Trước 155, VZ đi ẩn Jimmy Hoa kế i Sùn Sù Saki Sùn ẩn Kẻ. Kẻ. k Trước 155, VZ Jimmy Hoa hoạch mãi mãi cũng theo không kịp biến hóa sụ hữu gỗ bên này mới vừa là g i á p thúc cùng r ẹ n lộ chuẩn bị kỹ càng rời đi kế hoạch ban đêm lũ s ở dậy liền mang về một cái tin tức không tốt lắm g i á p thúc cùng r ẹ n lộ hiện tại cùng tim dọc kẹt người cùng một chỗ sụ hữu gỗ hoàn toàn mất đi ngày xưa bình tĩnh hắn trước tiên cầm lấy đồ vật chuẩn bị ra bên ngoài chạy may mắn lũ cạ dị ổ tốc độ đầy đủ nhanh một tay lấy hắn kéo lại thả ta ra lũ cạ dị ổ bình tĩnh một chút sụ h u gỗ c lưu sơ dây đến i theo h k cùng là chuyện gì xảy ra theo sủ hữu gỗ hỏi thăm lưu sơ dây thông qua lưu cà g ị ổ ổ dạng hướng sủ hữu gỗ miêu tả bọn chúng theo sau sau đó phát sinh sự tỉnh kỳ thật tại sủ hữu gỗ phát hiện rẽn lộ cung r i á p đại thúc trước đó phụ trách giám thị sủ hữu gỗ người cũng sớm đã cảm kích chỉ bất quá đối với rẽn lộ các nàng tổ chức bên trên có cái khác căn bài cho nên phụ trách giám thị sủ hữu gỗ bọn hắn mới có thể thờ ơ nhưng là trên thực tế tại tiếp vào giám thị nhiệm vụ thời điểm rẽn lộ cung r i á p một số cơ bản tin tức liền đã bị giao cho trong tay của bọn hắn tim dọc k á i không phải bên đường tiểu lưu manh đ o à n thể ở chỗ này cho dù là một cái không bị coi trọng tiểu nhiệm vụ đang phụ trách chấp hành nhiệm vụ thành viên trong tay cũng sẽ không hoặc là nói không thể phớt lờ nơi này tiếp nhận thất bại nhưng là không tiếp thu chuyện xấu phế vật căn cứ sử d ụ n cùng lũ sợ dậy theo dõi cùng quan sát bọn chúng đạt được một cái phi thường kinh ngạc kết luận đó chính là giáp thúc cùng r ẹ n lộ đúng tự nguyện cùng những người kia sẽ cùng nhau chí ít tại bọn chúng nhìn r ẹ n lộ các nàng cũng không có đạt được rõ ràng ép buộc các nàng lần này tới vị dĩ đi ẩn ct giống như có những chuyện khác mà lại chuyện này nhìn cùng tim dọc kẹt không vòng qua được đi những thứ này sủ hữu gỗ đều không thèm để ý hắn để ý đúng hai người an toàn cùng tự do vấn đề tại n g h e xong lũ sợ dậy giảng thuật về sau sủ u gỗ thở dài một hơi tối thiểu nhất tạm thời tới nói rẽn lộ các nàng là an toàn mà lại âm thầm có sỉ nhìn xem trước mắt vấn đề không、lớn. bất quá nhìn xem xù hữu gỗ vẫn như cũng một mặt nghiêm trọng rán vẻ lù s ờ dày rốt cục nhịn không được đem đầu nhích lại gần tại xù h ữ gỗ trước ngực cọ sát biểu thị an ủi cảm nhận được lù sợ dày còn có cái khác bổ kẹ mẩn quan tâm s ù hữu gỗ thật dài hô một hơi sau đó cười đưa chúng nó ôm lấy yên tâm ta không sao bất quá mấy ngày nay có thể muốn vất vả các người đặc biệt là ngươi l ũ cạ dị ồ, ta hy vọng ngươi có thể trước một bước đến vị dị đi ẩn phò dẹt bên trong đi chúng ta cần một số chuẩn bị thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ ta ly khai con vịt cùng l ũ s ở dậy cũng không ở bên người an toàn của ngươi không phải còn có b ổ l ì tổ ẹ t cùng họ si sao ta tin tưởng bọn chúng có thể bảo vệ an toàn của ta mà lại ta ngay tại bộ kẹ mẩn center bên trong người bên ngoài không dám ở nơi này làm cái gì ngày mai đạo quán đấu qua sau ta sẽ tìm cơ hội để ngươi rời đi trước đến lúc đó lù sợ dậy chính là ta cùng ngươi còn có con vịt ở giữa sĩ quan tình báo su h u g o một mặt kiên định nói nhìn thấy su h u g o đã hạ quyết tâm lù cà dị ô biết do nó nói cái gì đã vô dụng nó nhìn một chút một bên còn có chút không rõ ràng cho lắm bộ lì t ổ ẹt cùng họ si lù cà dị ô chỉ có thể cầu nguyện bọn chúng quả thật có thể như su h u g o nói như vậy có thể đem bọn họ huấn luyện ra bảo vệ tốt một bên bộ lì t ổ ẹt kỳ thật không có quá nghe h i ể u bọn hắn nói chuyện nhưng là đối mặt lù cà dị ô lo lắng ánh mắt nó vẫn là trước tiên cùng nó làm căn đoan Ta biết tốt bảo vệ tốt huấn luy lũ Sơ dày ngươi về trước con vịt bên kia hiệp trợ nó có chuyện gì trở lại nói với ta thật có lỗi lại muốn các ngươi vì ta mạo hiểm nếu như ta lúc trước không t r e o chọc tim giật két vậy liền không có hiện tại ta khi đó ngươi cũng không có năng lực cứu lũ Sơ dày đồng dạng họ xỉ c ù n g cố l i t ổ Ẹt cũng không có khả năng đứng ở chỗ này huấn luyện ra nên nói xin lỗi đúng chúng ta đưa ngươi người bên cạnh c u ố n vào chuyện như vậy bên trong đây là nguyên nhân của chúng ta cũng không phải là lỗi của ngươi cho nên ngươi không cần thật có lỗi luka di ô một ngụm đánh gãy sụ gô nghe được lũ ca di ô lời nói này xù h ủ gỗ sửng sốt một chút sau đó lại một lần nợ nụ cười rất nhanh lũ sợ dày mang theo xù h ủ gỗ dặn dò biến mất ở dưới bóng đêm tiếp lấy một đêm cứ như vậy đi qua vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai xù h ủ gỗ mang theo lũ c ả gì ổ cùng còn có tổ lì tổ ẹt đi tới vị dị đi ẩn diêm bên trong tim dọc kẹt một phương cũng hẳn là muốn mau chóng giải quyết hắn tiểu nhân vật này sự tình chủ động đưa tới cửa cơ hội bọn hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho nên ngày hôm qua xin không có vượt quá xù h ữ gỗ đó trước một buổi tối thời gian trực tiếp liền giút hắn sắp xếp xong xuôi đối thủ là không hề nghi ngờ chính là vị d cho nên vị dị đi ẩn diêm nội bộ đối ứng chiến đại lý quán chủ làm ra một chút điều chỉnh hiện tại đứng tại sủ h u gộ đối diện đại lý quán chủ tên là y họa xạ kỳ sùn sù kẻ có thể bắt đầu chưa y họa xạ kỳ thay mặt quán chủ su h u gộ nhịn không được mở miệng hỏi đối diện đã nhìn hắn không sai biệt lắm có mười phút loại hành vi này để sủ h u gộ cảnh giác đồng thời trong lòng không khỏi suy đ o á n cái này y họa xạ kỳ sùn sù kẻ dụ ý hắn không biết là liền là hắn đem rác thúc cùng r ẹ n lộ dẫn tới vị dị đi ẩn ct người kia su u gộ đúng không y họa xạ kỳ sùn kẻ đột nhiên gọi lên sù hữu dù một loại có chút giọng kỳ quái s ù h u gỗ nghe không ra hắn rốt cuộc là ý gì đúng vậy xin hỏi y họa xạ kỳ thay mặt quán chủ có vấn đề gì không không không có chỉ là có chút hiếu kỳ y họa xạ kỳ sồn sủ sổ kệ nhàn nhạt hồi đáp ở ngoài mặt s ù h u gỗ hoàn toàn nhìn không ra ý nghĩ của đối phương đã ngơi như thế thời gian đang gấp như vậy chúng ta bắt đầu đi y họa xạ kỳ sồn sủ sổ kệ vừa dứt lời trước người hắn con k i a n h ỉ đỏ k n h lập tức liền phát động thế công không có chút nào lễ nhượng ý tứ đối với hắn cách làm này xù h u gỗ cũng không có cảm thấy một điểm ngoài ý mới tại hắn lại một lần nữa bước vào tòa này đạo quán về sau sụ h u g o liền đã làm xong dự tính xấu nhất cho nên ngay từ đầu hắn liền phái ra hắn nhận lấy chiến lược mạnh nhất lù ca di ô đối với lý đỏ kỉnh đoạt công hành vi lù ca di ô cùng sụ h u g o biểu hiện được phi thường đến bình tĩnh nó mấy cái dậm chân liền dùng linh hoạt động t á c né tránh lý đỏ kỉnh phi dở bùn công kích lù ca di ô nhẹ n h ó m bộ dáng để đối diện y họa xạ kỷ xùn xù kẻ cảm nhận được một số kinh ngạc nói thật hắn cũng không có nghiêm túc hiểu rõ qua sụ h u g o cùng hắn nhóm bộ kẻ mẩn lần này nguyên bản cùng sụ h u gỗ đối chiến thay mặt quán chủ kỳ thật cũng không phải hắn nhưng là bởi vì dắt cùng rẽn l cũng may mắn rổ vạn n h lao đại không tại nếu không hắn căn bản không có tư cách mở miệng bởi vì hắn trọng tâm vẫn luôn đặt ở r i á cùng rẽn lộ trên thân cho nên đối với sủ hữu gỗ tư liệu ý họa xạ kỳ sủn sủ kẻ chỉ là đơn giản nhìn một chút hắn thấy một cái mới vừa ra ngoài lữ hành mấy tháng tuân thủ dù cho so cái khắc lính mới ưu tú một chút nhưng là tại hắn như thế một cái q u á n chủ thực lực huấn luyện ra trước mặt khẳng định đúng không lật được trời nhưng là sau đó một khắc sủ hữu gỗ trực tiếp liền dạy hắn là người lukazi ô chúng ta thời gian đang gấp để ni đọ kỉnh nhìn một chút cái gì mới là phi dập thế là lukazi ô từ bỏ tránh né động tác. nó một cái tay tiếp nhận nỉ đỏ kỉnh phi dập sau đó một cái ngầm đầu l ũ cạ d ì ổ tay phải đột nhiên bạo phát ra càng thêm cực nóng h ỏ a diễm trong nháy mắt đem nỉ đỏ kỉnh h ỏ a diễm tốt vệ ngay sau đó l ũ cạ d ì ổ vốn gối một đá đem nỉ đỏ kỉnh đá phải giữa không trùng sau đó một cái sập cỡ lạt đi theo t h i ê u đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa quyền tại một giây sau rơi xuống nỉ đỏ kỉnh trên thân、Bùm. Phân tiếp sinh, nhanh theo thời tiên nên tuyên bố kết quả, nhanh bắt đầu trận xử kết bắt ta đi, quả, đầu bố g h ắ sủ nếu h như ở sau đó chiến đấu bên trong hắn không thể đem xù hữu gỗ chiến lược trọng thương như vậy tiếp xung hắn hành động độ khó liền sẽ gia tăng rất nhiều tổ chức hiện tại lực chú ý đều không ở nơi này mà lại tổ chức cũng sẽ không cho phép ở thời điểm này vận dụng quá nhiều lực lượng sau đó gây nên liên minh chú ý hắn lần này xem như mua dây bột mình ra đi sợ hãm cất y họa xạ kỷ sùn sù xù k ẹ bên ngoài thân phận là cạn tổ liên minh vị dĩ đi ẩn diêm xuất thân chính thức v ấ n luyện ra cho nên tại điều kiện thỏa mãn cùng tìm dọc kẹt một số trợ giúp d ư ớ i thu hoạch được ngự tam gia bộ k ẹ mẩn cũng không phải là chuyện rất khó khăn lần này hắn là thật liều mạng sợ hãm cất đúng y họa xạ kỷ sùn sù xù k ẹ trên tay mạnh nhất bộ k ẹ mẩn cũng là hắn hy vọng cuối cùng cho dù là dạng này nhưng là sơ hoàn tất h thực lực vẫn như c ũ không thể đạt tới l ũ cạ di ô trình độ nửa bước bước vào chuẩn thiên vương n ó nhìn cùng l ũ cạ di ô không sai biệt lắm nhưng là cái này nửa bước khoảng cách so tinh anh đến quán chủ cấp bậc thời điểm phải lớn hơn nhiều cho nên y họa xạ kỹ sùn sù xù kẻ cố gắng cuối cùng đúng phi công nhưng là y họa xạ kỹ sùn sù xù kẻ có không thể từ bỏ lý do hắn không cho phép sủ hữu gỗ cái ngoài ý muốn này phá hư kế hoạch của hắn sơ hoàn tất h sử dụng h ẻ mở m ảm đồng dạng là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sơ hoàn tất mới từ bộ kỷ bạn bên trong ra lập tức liền phối hợp y họa xạ kỹ sùn sùn sùn sù lại là đồng dạng sủ cờ bùn lù c ạ gì ô lần thứ nhất không có trúng chiêu lần thứ hai đương nhiên cũng sẽ không bất quá lần này không đồng dạng lù c ạ gì ô p h ả n kích sử dụng hải sờ bùn sờ h à n c ấ t mặt đấy hệ bị băng thuộc tính kỹ năng khắc chế m ạ i sờ bùn đúng lù c ạ gì ô một cái duy nhất biết băng thuộc tính kỹ năng đối mặt khí thế hung hung sờ h à n c ợ lù c ạ gì ô trên tay q u y ề n thế biến đổi vừa mới cực nóng hỏa d i ễ m biến thành rét lạnh băng xương nó một cái nghiêng người tránh thoát sờ hàm cợt hẻm mở hạm sau đó một quyển hướng về sờ hàm cợt trên mặt l ư n ngay mắt thấy là phải trúng đích sờ hàm c nguyên lai đối diện ý họa xạ kỳ s ù n sủ kẻ đã sớm biết lũ c ả n di ổ linh hoạt cùng tốc độ tại sợ hàm t ớt phía trên lại thêm trên thực lực tranh l ệ n h cho nên hẻm mở ảm chẳng qua là cái nguy trang d ấ u ở hẻm mở ảm phía sau đ ú n g bài thêm tạc đao một bộ kỹ năng nói thì c h ầ m mã xảy ra thì nhanh còn tốt sợ hàm t ớt đã sớm sử dụng bãi kết hợp nó vốn là chắc nịch máu d à y thể chất lúc này mới đem lũ c ả n di ổ khắt chế băng quyền c h ố n g xuống tới bất quá cho dù là chống được cũng đồng dạng không dễ chịu đã sớm đoán trước tốt lấy thương đổi thương nó cố nén hàn ý mang tới tổn thương đối gần trong gang tấc lũ c ạ di ổ hung hăng đục tới mặt lũ cạ dì ổ vẫn có chút phản ứng chậm hoặc là nói lũ cạ dì ổ không nghĩ tới đối diện có thể sớm sử dụng bài tại cứng rắn chống đỡ nó một q u y ề n về sau nhanh như vậy liền có thể làm ra p h ả n kích cho nên lúc này lũ cạ dì ổ đã không có tránh né thời gian trong lúc vội vã nó chỉ có thể hai tay khoanh bảo vệ đầu cùng bộ ngực sau đó bị triệt để lũ bay cái này va chạm trực tiếp để lũ cạ dì ổ bay ra gần xa mười mét sợ hoảng bất lực lượng quả nhiên là không thể coi thường dù cho trên thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng là tại một số phương diện nửa chân đạp đến tiến chuẩn thiên vương sợ h o ả bất cũng không so lũ cạ dĩ ổ kém hơn quá nhiều cũng tỉ như nó am hiểu nhất phương diện lực lượng. tiên tiên h lực lớn vô cùng nó tại phương diện lực lượng so lũ cạn di ô chiếm cứ quá nhiều ưu thế bất quá cái này cũng cùng lũ cạn di ô bản thân cũng không phải là lực lượng hình bộ k ẹ m ẩ n có quan hệ lũ cạn di ô tốc độ còn có bao hàm vô số biến hóa chiến đấu chiến đấu kỹ pháp đúng sở h o à n g tật mãi mãi cũng so ra kém che lại yếu hại an toàn rơi xuống đất lũ cạn di ô cũng không để cho s ù hữu gỗ thất vọng ngoại trừ khí tức có chút rối loạn bên ngoài cho dù là bên ngoài lũ cạn di ô đều không có lộ ra có bao nhiều chật vật thấy cảnh này y họa xạ kỷ xùn xù kẻ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn cho là hắn đã đầy đ hắn vẫn như c ũ dự đoán sai thực lực của đối phương hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó hít sâu một hơi ý họa xạ kỳ sủn sủ kẻ biết do trận chiến đấu này hắn bại mà lại bị bại vô cùng triệt đề hắn lúc này cũng không có vì trước đó không có xâm nhập hỏi tham sủ hữu gỗ mà cảm thấy hối hận hắn lúc này đang tự hỏi dùng cái gì biện pháp đối với kế tiếp hành động tiến hành bổ cứu rất nhanh lý trí hắn liền làm ra cuối cùng quyết định hắn đột nhiên hướng phân xử đánh cái tín hiệu phân xử chần chờ một chút sau lập tức hướng trên trận gọi ra tạm dừng tạm dừng chuyện gì xảy ra su h u g o trước tiên đối phân xử tiến hành chất vấn đạo quán khiêu chiến cuộc so tài còn có thể tạm dừng đây là su h u g o lần đầu tiên nghe nói sự tình cho nên n g ự a khí của hắn không tốt lắm hoặc là nói vốn là bởi vì r ẹ n lộ cùng g ắ á p thuốc sự tình tâm tình khẩn trương hắn căn bản không có một tia hào tâm tình mà đối đãi vị dị đi ẩn s i t i hết hạy đi tới thành phố này sau gặp phải sự tình để hắn căn bản không có khả năng đối thành phố này có một cái tốt t ấn tượng xin chú ý n g ự a khí của ngươi người ơ i n g ư khiêu chiến vì dị đi ẩn diêm bên này có chút việc gấp để ngươi chờ một chút có vấn đề gì không su h u gộ ngữ khí không tốt cùng ý h ỏ a xạ kỷ sủn sủ k è m một đường phân xử đương nhiên không có sắc mặt tốt cấp sủ hữu gộ nhìn việc gấp cái gì việc gấp vì cái gì bây giờ đang ở vị dị đi ẩn diêm ta nhìn không thấy vị dị đi ẩn diêm sự tình cũng cần n g ư ơ i để ý tới sao t h a n h t h a n h thật thật ở chỗ này chờ nếu không liền đưa ta rời đi nơi này đại biểu vị dị đi ẩn diêm phân xử ngự khí vô cùng cương ngạnh cho dù hắn cũng nhìn ra sủ hữu gộ thực lực phi phạm nhưng là tấm d ự a tim dọc kẹt quái vật khổng lồ này hắn căn bản không cần bận tâm sủ hữu gộ cảm thụ nhìn thấy phân xử thành công đem sù hữu gỗ ngăn lại ý họa x ả kỳ s ủ n s ủ kẹ nhìn sù hữu gỗ một chút sau ngay cả sợ h à n g ớt đều không thu hồi đi trực tiếp quay người liền rời đi lúc này chiến đấu trên trận chỉ còn lại sù hữu gỗ cùng phân xử hai người m ặ t k h á c liền là trên chiến trường lù cà di ô cùng thụ thương bên trong sợ h à n g ớt chiến đấu trong lúc nhất thời tạm thời ngừng lại lù cà di ô lắc lắc phát đau hai tay theo nó có chút rung động hai tay đó có thể thấy được kỳ thật vừa mới sợ h à n g ớt bài thêm tạc đao vẫn là để nó nhận lấy một chút không nhẹ cục bộ tổn thương đặc biệt là vừa mới dùng để phòng hộ hai tay bất quá so sá nhìn bên này lấy ý họa xạ kỳ sùn sù xổ kẹ rời đi b ó n g lưng su h u go có một loại không tốt lắm cảm giác nhưng là hắn tạm thời thấy không rõ đối phương đến cùng muốn làm gì mà lại bởi vì tin tức không đối xứng su h u go hiện tại còn không biết mới vừa cùng hắn đối chiến ý họa xạ kỳ sùn sù xổ kẹ liền là chủ đạo g i á p thúc cùng r è n l ộ đi tới vị dị đi ẩn si t i người cho nên hắn trước tiên không có ngăn lại đối phương Ý họa xạ kỳ sùn sù xổ kẹ bên này hắn ly khai vị dị đi ẩn diêm đối chiến trận về sau trước tiên liền đi đến hắn an bài giác cùng rẽn lỗ nghỉ ngơi địa phương các ngươi nhanh chuẩn bị một chút chờ một chút ta để cho người ta trước tiên mang các ngươi đi vào vị chuyện gì xảy ra không phải đã nói ba ngày sau sao y họa xạ kỳ sổn sủ kệ ngươi lại muốn chơi hoa dạ n gì g nghe được y họa xạ kỳ sổn sủ kệ về sau g ắ á thúc trước tiên hướng hắn giống lên nếu như không phải trong lòng ôm một tia hy vọng hắn nói là cái gì cũng sẽ không mang rẹn l ộ tới đây ngươi không muốn đi tìm người kia cùng tỷ ta đầu mối lời nói ngươi bây giờ liền có thể ly khai ta không có b ớ t ngươi y họa xạ kỳ sổn sủ kệ ngươi tốt nhất đừng gà ta nếu như bị ta phát hiện ngươi gà t ta ta thể ta tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá thật lớn nếu hơn bốn mươi g ắ c ngươi vẫn là như thế trời sinh ta trung thực nói cho ngươi đi manh mối là thật xác thực có người tại v ì gì đi ẩn phò d ẹ t chỗ sâu nhìn thấy qua giống ta tỉ cùng nam nhân k i a n g ư ờ i nhưng là ngươi cho rằng nơi này là ngươi sẽ dụ lỉn si ti cái gian phòng tia tiểu dân phòng sao dĩ nhiên không phải nơi này so nhà ta buồn nôn nhiều lắm ta c h ờ lâu một giây cũng không nguyện ý ỷ họa xạ kỳ sùn s u kẹ đừng tưởng rằng ở chỗ này ngươi liền có thể ăn chắc ta đừng quên trừ bọn ngươi ra thủ lĩnh bên ngoài cùng r ẹ n lô đồng dạng đặc thù còn có một người không khéo trước khi tới ta đã cho hắn phát đi tý t ư c tin tưởng sau đó không lâu hắn nhất định sẽ tới bên này đến lúc đó ngươi còn có thể lưu lại chúng ta sao ngươi làm sao lại biết rõ chuyện này y họa xạ kỳ s ù n sụ sủ ke biểu lộ mới vừa khôi phục một chút lại lần nữa trở nên khó coi hắn không chỉ chỉ xem thường s ù cửa gỗ liền ngay cả hắn tự nhận là hiểu rõ rắc đều bị hắn nhìn lầm loại cảm giác này với hắn mà nói tương đương không tốt ngươi lấy cái tổ đại ca cùng tàu tử không có một chút chuẩn bị ngươi sai nếu như không phải năm đó bọn hắn tin nhầm ngươi để mẹ trong di tích vật bị tìm dọc kẹt đặt được lập tức liền bị đánh lên phản đồ nhãn hiệu về sau ngươi cho rằng bằng vào bọn hắn năm đó đổi lấy địa vị ta cùng r ẽ lộ những năm này vì sao lại trôi qua như thế túng quẫn bất quá còn tốt trong liên minh vẫn là có người nhớ kỹ bọn hắn tốt t h như vị đại nhân kia nói xong giác thúc liền hướng về ý h ỏ a xạ kỳ sùn sù xù kẹ nợ nụ cười hắn cảm giác hắn rốt cục thắng một lần trước đó một mực tích lũy được phiền muộn trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh được rồi b ấ t nói nhiều lời nhanh đi chuẩn bị đi buổi chiều ta sẽ cho người trước tiên mang các ngươi tiến rừng rậm nếu như không muốn đi nói các ngươi hiện tại liền có thể đi không thể không nói giác đột nhiên tuân ra tới liều có chút đem ý h ỏ a xạ kỳ sùn sù xù kẹ trân trụ lần này nhưng thật ra là hắn tự mình chủ đạo một lần hành động nếu quả như thật bởi vì dạng này mà đem người kia dẫn tới lời nói. như vậy kết cục của hắn khẳng định biết mười phần thê thảm nhưng là tên đã trên dây không phát không được bất quá trong lòng hắn còn có một số may mắn hắn cảm giác rắc rất có thể là tại lừa gạt hắn vì chính là để hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám hướng bọn hắn ra tay không dám quá ép buộc bọn hắn rất rõ ràng hắn làm được bất quá y họa xạ kỳ sủn sủ kệ đương nhiên sẽ không lập tức liền tin tưởng những tin tức này hắn khẳng định sẽ đi tra nhưng là không phải hiện tại hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết sủ hữu gỗ cái ngoài ý muốn này mang tới vấn đề cho nên khi nhìn đến rắc bọn hắn từ vị dĩ đi ẩn dìm cửa bên ly khai về sau y họa x hắn hiện tại muốn tiếp tục trở về kéo dài thời gian chương một trăm năm mươi bảy sân khấu tại vg đi ẩn forz tại ý họa xạ kỹ sùn sù xù kể trở lại vg đi ẩn đối chiến trận thời điểm ở vào vg đi ẩn ct tim dọc kẹt tổng bộ mạ tỏ gì nhận được một đầu tin tức mạ tỏ gì tên đầy đủ mạ tỏ gì mattis là tim dọc kẹt thủ l ĩ n h rộ vạn n ỉ thứ nhất nữ thư ký đồng thời cũng là tim dọc kẹt bộ đội tinh anh người lãnh đạo tim dọc c á c bộ đội tinh anh cũng không phải là chỉ từ tinh anh thực lực huấn luyện g a tạo thành bộ đội nó là thuộc về tim dọc c á c nội bộ, bộ đội đặc trùng từ mạ tỏ dị lãnh đạo trực thuộc ở thủ l ĩ n h r ộ vạn nì huấn luyện ra đội ngũ trong đó bộ đội tinh anh thành viên thực lực thấp nhất tiêu chuẩn liền là có được thành thạo một nghề tinh anh thực lực huấn luyện ra tại nó am hiểu lĩnh vực có được không thua tại quán chủ cường già chiến trường thống trị lực cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật có những người này trợ giúp mạ tỏ dị như thế nào lại không biết y họa xạ kỳ s ù n sủ kẻ tiểu động tác bất quá nàng trước đó cũng không có để ở trong lòng tim dọc k ẹ t bên trong người chỉ cần còn có tiến thêm một bước g a tâm không có mấy cái là thành thành thật, thật cho nên tại hắn không có vi phạm phá hư tổ chức trình thể hào phóng sơ lược thời điểm m à tỏ gì đối với hắn hoặc là bọn hắn tự mình hành động bình thường đều là khai thác làm như không thấy thái độ hiện tại y họa xạ kỷ sùn sù xù kẽ đột nhiên truyền đến tin tức ngay tại khiêu chiến vị dị đi ẩn dìm cái kia tên là sủ hữu gỗ huấn luyện ra trên người có không ít bí mật trong đó khả năng rất lớn cùng liên minh thiên vương cấp nhân vật có quan hệ đề nghị nàng điều tra một chút liên minh thiên vương hiện tại cụ thể độc t ĩ n h dự phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh y họa xạ kỷ sùn sù xù kẽ cách làm không thể nghi ngờ là muốn đem bản thân từ trong chuyện này hái ra hắn muốn thông qua làm cao sủ hữu gỗ thân phận lợi dụng chính là sủ hữu gỗ thực lực tăng trưởng không hợp lý tính đ từ đó phá hư tim dọc kẹt trước mắt đại chiến lược sai lầm r ộ i đến sủ hữu gỗ trên thân những thứ này m à tỏ dị mơ hồ có thể đoán ra một chút nhưng là nàng biết rõ hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì nghĩ tới đây nàng đẩy trên sống m ũ i màu đen kính mắt sau đó bấm một cái m a số tại xác định tin tức đ ộ chuẩn sắc cùng liên minh thiên vương hành tung trước đó m à tỏ dị là sẽ không trực tiếp liên hệ nàng bột rộ văn n h i nói cho cùng hiện tại là tổ chức kế hoạch trọng yếu nhất giai đoạn rộ văn n h i từng đã thông báo không có cái gì đại sự không nên tùy tiện liên hệ hắn cho nên đang chờ đợi tin tức đồng thời mà tỏ gì bấm một cái khác tổ chức cường giả dãy số hắn lúc này hẳn là ngay tại vị d ì đi ẩn phỏ dẹt bí mật phân bộ bên trong phụ trách chiếu hắn vị d ì đi ẩn city tình huống xung quanh moshi moshi xin hỏi là apollo đại nhân sao lúc này vị d ì đi ẩn diêm đối chiến trận Su h u gỗ rốt cục chờ đến trở về ý họa xạ kỳ sùn sù kệ trở về không biết có phải hay không là ảo giác Su h u gỗ luôn cảm thấy tại đối phương rời đi nửa canh giờ này bên trong giống như có cái gì không tốt lắm sự t ì n h phát sinh cảm giác như vậy để Su h u gỗ đáy lòng bắt đầu hiện lên một cỗ mánh liệt lo nghĩ cảm giác hắn đột nhiên nhớ tới y họa xạ kỳ sùn sù xù k ẹ ngay từ đầu kỳ quái biểu hiện lúc này s ù h u gộ rốt cục đem hắn biểu hiện cùng rác thúc r ẹ n lộ xuất hiện liên hệ lúc nào tới nghĩ như vậy tâm tình của hắn liền càng thêm sốt ruột nếu quả như thật cùng hắn có quan hệ như vậy hắn vừa mới ly khai có phải hay không đối r ẹ n lộ còn có rác thúc làm cái gì đáng chết ta làm sao hiện tại mới chú ý tới s ù h u gộ một bên sốt ruột một bên âm thầm phẫn nộ bất quá tại sự tình còn không có xác định trước đó hắn vẫn như cũ cắn răng chuẩn bị các loại đối chiến kết thúc sau trước tiên đi tìm xi、si、giục bọn chúng nói cho cùng hiện tại có sỉ dục cùng lũ sơ dậy nhìn xem đối với bọn chúng năng lực sủ hữu gỗ hay là vô cùng tin tưởng sau đó liền là lại bắt đầu lại từ đầu vừa mới tạm dừng chiến đấu mặc dù đối phương vừa rồi phi thường không muốn mặt tại thời khắc mấu chốt tới cái hư hào khẩn cấp tạm dừng nhưng may mắn thay bọn hắn cũng còn bận tâm lấy vị gì đ ể ẩn di mặt mũi cũng không có không muốn mặt đến mang sợ hỏng ậ t xuống dưới v ụ n g trộm trị liệu đối mặt tình huống như vậy trên trận cục diện đã rất rõ lãng cảm nhận được sủ h ữ gỗ cảm xúc biến hóa lũ cạ di ổ căn bản không có khả năng cấp sợ hỏng ớt lưu lại kéo dài thời gian cơ hội bất quá kết quả như vậy cũng không có vượt quá y h ỏ a xạ kỷ sùn sù kẹ ngoài ý m ớ n thực lực trên lệnh chú định hắn kéo dài thời gian kế hoạch cũng sẽ không đưa đến tốt bao nhiêu hiệu quả lúc này mặc kệ chiến đấu kết thúc gần c ũ n g chậm xù hữu gỗ đối với hắn hành động ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn đương nhiên lúc này y h ỏ a xạ kỷ sùn sù kẹ cũng không biết rõ xù hữu gỗ đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị giáp thuốc cùng rẽn lô bên kia cóm xì d i ụ c cùng lụ sở dơ âm thầm nhìn chằm chằm mà bây giờ vị dĩ đi ẩn phỏ rẽ bên trong trải qua tối hôm qua xù hữu ý trị hòa thượng đang sáng sớm hôm nay trước hết một bước tiến vào trong đó. bất quá v ì gì đi ẩn phò dẹt làm cạn tổ lớn nhất rừng rậm m u ố n ở chỗ này gặp nhau xác thực không quá dễ dàng dựa vào vận khí là khẳng định không thể nào nhưng là có m ộ sỉ dục cùng lũ sợ dậy làm truy tung cái đuôi nhỏ su hữu gỗ bọn hắn cũng không cần quá nhiều vật khí lúc này sợ hoảng cất rốt cuộc sắp không chịu được nữa tiếp vào kéo dài mệnh lệnh nó không ngừng mà sử dụng bài cùng t h dọ tẹt kỹ năng cứng răn chống đỡ cho tới bây giờ tại cái thứ ba chạm mặt tới sợ dưới nó chậm dai nhắm hai mắt lại nhìn thấy địch nhân đã hôn mê đi lũ cạ dị ổ thu hồi vừa mới chuẩn bị tiếp tục vung xuống năm đấm trên tay băng xương trong nháy mắt bị chấn nát biến thành một đoàn sen lẫn vụn băng x ư ơ n g ngủ. tại phân xử công báo chiến đấu thành quả về sau lũ cạn dị ổ cũng đúng lúc từ trong x ư ơ n g mù khói trắng đi trở về sủ hữu gỗ bên người sau khi chiến đấu kết thúc sủ hữu gỗ căn bản không có hưng thu ở lại chỗ này nữa lãng phí thời gian bất quá lúc này hắn mặc dù gấp nhưng là trải qua lúc chiến đấu suy nghĩ cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại sủ hữu gỗ đã biết rõ lúc này hắn không thể nhất làm sự tỉnh liền là hành động thiếu suy nghĩ dạng này chẳng những sẽ để cho bản thân lâm vào nguy hiểm đồng thời cũng sẽ để lưu tại chỗ tối sỉ giục bọn chúng quá sớm Đến lúc đó lúc c h ẳ n g n h ữ n g không có thể cứu ra rác thúc cùng rẽn lô bọn hắn liền ngay cả chính hắn cũng không nhất định có thể an toàn ly khai tòa thành thị này cho nên hắn không thể không cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại su hữu gộ không nhìn thẳng y họa xạ kỳ sùn sù sổ kẻ giả mù sa mưa chúc mừng mặc dù rất muốn một cái nắm chặt lên y họa xạ kỳ sùn sù sổ kẻ cổ áo hướng hắn hỏi thăm vừa mới hắn vì cái gì ly khai ra ngoài có phải hay không muốn đối rác thúc cùng rẽn lô bất lợi nhưng là su hữu gộ cuối cùng vẫn n h ị n được nơi này nói cho cùng thì v ì di ẩn d i m là địa bàn của bọn hắn hắn một cái tiếp nhận h、e、ạt bạc hở sau đó lập tức qu su h u g o trước tiên đi tới bộ kệ m ẩ n center trong phòng bệnh nơi này là hắn cùng l ũ sở giữ ước định tin tức truyền lại địa điểm hắn bức thiết muốn biết rác thúc cùng r ẹ n lộ bên kia có phải hay không xuất hiện ngoài ý muốn rất nhanh su h u g o liền từ trong phòng bệnh phát hiện l ũ sở dạy lưu lại tin tức l ũ cạ d ì ô rất nhanh liền phiên dịch ra đại khái tin tức su h u g o ở thời điểm này cũng rốt cuộc biết y họa xạ k ỳ x u ù n g sù kẻ an bài khi biết r ẹ n lộ cùng rác thúc sớm tiến vào vị gì đi ẩn phỏ rẹn về sau su h u g o tâm là lạnh cuối cùng sủ hữu gỗ lấy ra sắp bị hắn quên đi ngụy trang mặt nạ tại trong phòng bệnh ngẫu nhiên lựa chọn một bệnh nhân tiến hành một lần cuối cùng cơ hội phục chế tiếp lấy sủ hữu gỗ đem lủ cả gì ổ cùng cái khác b ổ kẹ m ẩ n đều thu vào sau đó hướng về vị dĩ để ẩn phò dẹp phương hướng đi đến đi ra b ổ kẹ m ẩ n center về sau sủ hữu gỗ đặc biệt lựa chọn một đỉnh phổ thông huấn luyện ra mũ đội ở trên đầu sau đó căn cứ l ũ sở d ệ i cung cấp phương hướng t ậ n lực dùng không v ộ i không từ tốc độ hướng bọn chúng đi đến lúc này giác thúc cùng d ẹ n lộ một nhóm đã tiến vào vị dĩ đi ẩn phò d ẹ n bên trong bởi vì đội ngũ trọng tâm là không rõ chân tướng giác thúc cùng d ẹ n lộ cho nên dù cho ý họa xạ kỳ s ù n sủ k ẹ an bài người nhiều lần ngoài sáng trong tối thúc g ụ n g nhưng là giác thúc vẫn là lấy d ẹ n lộ tuổi nhỏ làm lý do riêng kéo chấm tốc độ tại ý họa xạ kỳ s ù n sủ k ẹ đột nhiên cải biến kế hoạch thời điểm kỳ thật giác thúc cũng đã nhận ra một vài vấn đề k ế t hợp với tới vị d ĩ đi ẩn ct trước đó cùng sù hữu gỗ đối thoại hắn mơ hồ đoán được lần này biến động khả năng cùng sù hữu gỗ có quan hệ nhưng là g i á c thúc thật không dám tin tưởng đây là sù hữu gỗ cấp đến áp lực nói cho cùng trong mắt hắn sù hữu gỗ vẫn như cũng là cái tia mới ra đời tiểu thái điệu hy vọng sù hữu gỗ cái tia tiểu t ử ngốc không muốn vờ ngớ ngẩn đi nếu không ta cũng không cách nào g i á c sờ lên tiếp thân bảo tồn nào đó dạng vật phẩm sau âm thầm nhắc tới nói chương một trăm năm mươi tám vị dị ẩn phò dẹt bên trong truy đổi chương một trăm năm mươi tám vị dị ẩn phò dẹt bên trong truy đổi là ngụy trang sủ h ủ gỗ tạm thời tránh thoát tim dọc k ẹ t giám thị đi ra bộ kẹ mẩn center thời điểm hắn theo bản năng đem mũ lươi chai hướng xuống lôi kéo cái này bản năng động tác để trong đó một cái người giám thị chú ý tới hắn làm tim dọc k ẹ t tổng độ người giám thị bọn hắn đương nhiên sẽ không là những cái kia giá áo túi cơm ra hỏa đối với một số khả nghi động tác bọn hắn cũng sớm đã hoàn toàn ấn đến trong đầu của mình rất hiển nhiên vừa mới sủ h ủ gỗ động tác để hắn ngửi được một chút không giống ngủi bây giờ đang là buổi sáng mặt trời không phải rất chướng mắt tình huống dưới mang theo mũ l ư ơ chai đã là có chút cửi khác thường tại tăng thêm vừa mới sủ h cái này xem ở người phát hiện trong ánh mắt rất rõ ràng liền là t r ộ t dạ không muốn lộ mặt biểu hiện cái này không phải là một cái bình thường huấn luyện ra vốn có hành vi hắn hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái đối phương chẳng mấy chốc sẽ qua mục đích sù hữu gỗ bên này đi tới sù hữu gỗ túi đầu chuẩn bị hướng vị dị đi ẩn phò dẹp phương hướng đi đến đột nhiên bả vai bị người từ phía sau dùng sức va vào một phát tiếp lấy hắn mạnh mẽ ngầm đầu hình dạng lập tức bị đối phương hoàn toàn xem ở trong mắt đối phương nhìn hắn có chừng mười giây thời、gian. su h u g o phát hiện đ ụ n g trong mắt người của hắn một chút kinh ngạc ý tứ đều không có ngược lại là cái k i a tơ chợt lóe lên tường tận xem xét bị su h u g o bắt được hắn lúc này phản ứng lại kẻ đến không thiện su h u g o trong lòng căng thẳng làm song nên đón á c chiến chuẩn bị bất quá rất nhanh đối diện trong nháy mắt liền hoàn toàn đổi một cái khác bộ dáng nếu như không phải bịm xị -si、dục rèn luyện ra được ánh mắt bắt giữ đ ạ i pháp su h u g o thật là có khả năng bị đối phương lừa rồi thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi không sao chứ tiểu tử đi đường cẩn thận một chút vì phân chia ra đến căn cứ vừa mới phục khắc bề ngoài su hữu gộ cố ý biểu hiện được tương đối tiếp lấy sủ hữu gỗ lại lần nữa từ đối phương trong mắt bắt được nghiêm túc quan sát thân sắc nghĩ đến đối phương là đang hoài nghi hắn tại dùng tổ tiến hành nguy trang nhưng là đáng tiếc là hệ thống xuất phẩm đạo cụ so với đối phương thấy được tất cả nguy trang thủ pháp đều muốn h o à n mỹ chí ít chỉ dựa vào mắt thường hắn là không thể nào nhìn ra được cho nên thành quả rất rõ ràng hắn cũng không có phát hiện sủ hữu gỗ nguy trang túi đầu không lưng hướng sủ hữu gỗ lần nữa nhận sợ sau khi nói xin lỗi hắn hướng đồng bạn lắc đầu biểu thị bản thân cũng không có nhìn ra sơ hở gì hẳn không phải là tàu nguy trang hình dạng về sau người giám thị cuối cùng vẫn đem lúc này tập trung lại sủ hữu gỗ cảm giác được trên người ánh mắt giảm bớt không ít về sau xù hữu gỗ lặng lẽ thở dài một hơi bất quá đối phương cái này liên tiếp thăm dò để trong lòng của hắn nóng nảy hoàn toàn tiêu tán xù hữu gỗ lấy lại bình tĩnh lần nữa đầu nhập nhân vật nhỏ giọng mắng một câu sau hướng về vị gì đi ẩn phỏ d ẹ t phương hướng n g ư ợ c đi đến nhìn thấy xù hữu gỗ rời đi phương hướng người giám thị nhóm lúc này mới hoàn toàn triệt tiêu đối với hắn quan sát ngược lại chuyên tâm tại tổ k ẹ m ẩ n center trông coi nơi này dù sao cũng là tổ k ẹ m ẩ n center bọn hắn cũng không có một cái nào giống mỹ suzimu ý trị i hòa thượng như thế có thể nhẹ nhóm thu hoạch được giỏi tiểu thư tín nhiệm đồng bạn cho nên sủ hữu gỗ có thể không phí sức khí mượn dùng phòng bệnh xuất nhập khu nội chú mà bọn hắn lại chỉ có thể ở bên ngoài chờ đây cũng là sủ hữu gỗ thoát khỏi giám thị điều kiện trọng yếu một trong về sau sủ hữu gỗ tại vg ì ì đi ẩn ct bên trong dạo qua một vòng xác định hoàn toàn thoát khỏi giám thị tiếp lấy hắn cũng nhanh bước tới sỉ dục cùng lụ sở dục cùng lụ vị dị đi ẩn phò d ẹ t rất nhanh liền xuất hiện tại sủ hữu gỗ trước mặt thừa dịp bốn phía không người sủ hữu gỗ nhanh lên đem lũ cạ d ì ẩu củng b ố l ì tổ e phong ra sau đó lũ cạ d ì ẩu lập tức tìm ra lũ sợ dậy dấu vết lưu lại xác nhận vết tích sau sủ hữu gỗ mang theo một lam nhất gờ zin hai vị đại tướng nhanh chân đi tới gần vị dị đi ẩn phò d ẹ t bên trong bởi vì giáp thuốc c ố ý kéo dài cho nên sủ hữu gỗ rất nhanh liền cùng sỉ dục cùng lũ sợ dậy hội hợp tụ họp trước tiên sủ u gỗ liền để sỉ dục bọn chúng chỉ ra rắc thúc cùng rẽn lộ vị trí tại xác nhận hai người đều vô sự về sau. treo cao suốt cả đêm trái tim mới trở lại vị trí cũ xác nhận không có chuyện về sau su h u g o cuối cùng chỉ nói bộ lito e thu vào tại loại này ẩn nút truy tung trong đội ngũ thực lực của nó thấp nhất mà lại cũng không có lũ s ở d â t tốt như vậy làm thậm chí có thể rất nhỏ thấu thị con mắt cho nên nó chỉ có thể tạm thời trước tiên biết bộ kỳ bản bên trong lê ngô luka d ì ổ thực lực mạnh nhất mà lại có thể lợi dụng ổ giả tiến hành dò xét cùng thông tin cho nên nó một mình đi ra đi tìm đã sớm tiến vào vị dị đi ẩn phò dẹt bên trong mỹ suzumu ỉ trịa hòa thượng còn lại bên này liền tạm thời do su u gộ dỉ d c ù n g lũ sợ dây n h ì n sắp xếp xong xôi về sau lũ cà dị ô lập tức quay người hướng xù hữu gỗ cùng mỹ suzumu ỉ triệu hòa thượng ước định cẩn thận vị trí đi đến các loại lũ cà dị ô sau khi rời đi s u hữu gỗ bọn hắn xa xa treo g i á c thúc bọn hắn chỗ đội ngũ tim dọc k ẹ t tính cảnh giác nhìn phi thường cao s u hữu gỗ không thể không bỏ đi cùng g i á c thúc liên hệ ý nghĩ thành thành thật thật ở phía sau đi theo bởi vì hắn tạm thời không hiểu rõ đối diện chiến lực sợ chiến đấu sẽ làm bị thương đến rác thúc cùng rẽn lộ cho nên xù hữu gỗ tạm thời lựa chọn án binh bất động mà lại tại rác thúc cùng rẽn lộ an toàn đạt được bảo hộ về sau. hắn tự hỏi tại ẩ nút n loại tình huống này hoàn hảo cứu ra bọn hắn hẳn không phải là vấn đề cho nên lúc này s ù h u gỗ bắt đầu đối g i á c thúc cùng rẽn lộ tới đây lý do tò mò lên cho nên lúc này s ù h u gỗ đem l ự c chú ý toàn bộ đều đặt ở trước mặt g i á c thúc cùng rẽn lộ trên thân đi tại trong đội n g ũ ở giữa g i á c thúc lúc này đã đem rẽn lộ đ e o lên hắn cảm giác được bên người những cái được gọi là đồng đội cảm xúc biến hóa bộ dáng bây giờ không sai biệt lắm là bọn hắn bài cực hạn cho nên hắn phi thường thức thời thấy tốt thì lấy nói cho cùng rác thúc không cách nào cam đoan ở bên cạnh những người này không có dễ dàng cảm xúc hóa ra hỏa hắn vẫn là thấy tốt thì lấy cho thỏa đáng nghĩ tới đây giác thúc lại nhìn bên cạnh giải h ứ u da mạ đây là y h ỏ a xạ kỳ trung thành nhất thủ hạng cũng là bọn hắn cái đội ngũ này người phụ trách chủ yếu liền trước mắt mà nói bởi vì y h ỏ a xạ kỳ s ù n sủ kệ dặn dò cho nên hắn đôi giác cùng r ẹ n lộ cũng còn tính k h á c h khí lúc này giác thúc bắt đầu ở thỏa hiệp về sau bắt đầu xuống một bước động tác chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào nghe được giác tra hỏi giải h ứ u da mạ phản ứng đầu tiên là nhữ mày một cái vẻ mặt như vậy bị cả ngày tại phiên chợ bên trong du tàu g i c nhận được đáy mắt bất quá g i c cũng không có nói cái gì chỉ là hắn có rẽn lộ tay nắm chặt một chút rẽn lộ thần sắc đột nhiên khẩn trương một chút nàng sờ lên rác thúc để nàng ngấp kỹ vô kỳ bản sau đó tiếp tục đem khuôn mặt nhỏ nhắn lùi về rác phía sau lưng chúng ta đi trước một cái doanh điệu tạm thời cuối cùng chỗ cần đến là vị dĩ đi ẩn phò d ẹ n chỗ sâu mẹ di tích ngươi muốn tìm người hẳn là là ở chỗ này nếu như ảnh chụp không có sai giải c ứ giả mạ để rắc nhẹ gật đầu ảnh chụp hắn nhờ cậy chuyên nghiệp bằng hữu nghiệm chứng q u a xác thực không hề động qua tay chân cho nên hắn mới có thể mang rẽn lộ xuất hiện ở đây đối với rác thúc tới nói dạng này manh mối nói cho cùng tuổi của nàng còn nhỏ nhưng là đem rèn lộ một người lưu tại sệ d ụ lìn city hắn không yên lòng chân chính có thể làm cho hắn tin tưởng cũng có thể phó thác rèn lộ người lại tất cả đều không tại sệ d ụ lìn city cho nên hắn không thể không tại mang theo rèn lộ đến nơi này y họa xạ kỹ sùng sủ xù kẹ ngay từ đầu biểu hiện ra thái độ làm cho hắn không an tâm đến hắn lo lắng cho mình ly khai sau y họa xạ kỹ sùng sủ xù kẹ sử dụng thủ đoạn k h ắ c lặng lẽ đem rèn lộ cất đi cứ như vậy giáp t h u ố c trong lúc vô tình đã rơi vào ý họa xạ kỳ sùn sù xù kẹ trong c ặ m bẫy kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ý họa xạ kỳ sùn sù xù kẹ mục tiêu liền không chỉ là rèn lô một cái hắn tâm rất lớn ngoại trừ rèn lô bên ngoài hắn còn muốn những vật khác đó chính là hắn t ỷ t ỷ cùng t ỷ phu giao phó cho giáp thuộc về bọn hắn cuối cùng quà tặng mà căn cứ ý họa xạ kỳ sùn sù xù kẹ điều tra cái này quà tặng cũng không phải là cụ thể vật phẩm hoặc là nói cái này vật phẩm không tại giáp trên thân bởi vì hắn đã dùng các loại phương pháp đã tìm hắn cuối cùng phòng đó là một cuối cùng quà tặng có thể là có quan hệ mẹ tin tức trọng、yếu. tin tức cuối cùng chỉ hướng tại mẹ trong di tích cho nên giắc biết rõ sau nhiều năm như vậy không có biểu hiện ra cái gì khác biệt thậm chí hơn hôn hơn t r ê n lệ nhị bọn hắn vật lưu lại đúng là một kiện vật phẩm nhưng là bọn hắn biết rõ mang ngọc có tội đạo lý cho nên đem vật phẩm giấu ở địa phương khác mà giắc là duy nhất người biết chuyện theo hắn điều tra bọn hắn từ phát hiện mẹ di tích sau còn chưa kịp nói ra báo cáo liên minh tiếp lấy liền bị hắn mang tới tim dọc kẹt người b ư ớ c hiếp lần nữa tiến vào trong đó sau đó mất tích tại cuối cùng trong hỗn loạn Lúc ấy r ắ c cũng ở tại chỗ, hắn cũng là bọn hắn trong đội ngũ số ít bị liên minh phát hiện cũng cứu r a nhân chi một cho nên đây mới là ý hỏa xạ k ỳ x ù n x ù k ẹ mục đích cuối cùng nhất, hắn lợi dụng r ắ c quan tâm sẽ bị loạn cố ý đem r ắ c ánh mắt lẫn l ộ t đến lúc đó r ắ c cùng rẽn lộn đều trên tay hắn ý hỏa xạ k ỳ x ù n x ù k ẹ không cảm thấy r ắ c vào lúc đó còn có thể ngậm miệng không nói nghĩ đi nghĩ lại ngồi tại p h ở lì gồng trên người ý hỏa xạ k ỳ x ù n x ù k ẹ đã cách bọn họ không xa lúc này lũ s ờ dậy cũng cảnh r i c phát hiện bọn hắn trước một bước mang xủ h ư gồ còn có xỉ dù cần giấu đi lên đ khối, khối này g a hóa thạch bị phát hiện địa phương rất tự nhiên liền bị quăn lên mẹ di tích danh tự nhưng trên thực tế nơi này chỉ là vị dĩ đi ẩn phò rẹt chỗ sâu một chỗ nguyên thủy cánh rừng duy nhất có thể cùng di tích dính lưỡi quan hệ hẳn là những cái kia nửa t h ô n dưới đất lm có thể nhìn ra có viễn cổ nhân loại dấu vết đoạn tường tàn ngói Cũng、chính ũ n g c là những thứ này đoạn tường tàn trên ngói mặt lưu lại không trọn vẹn lẻ thẻ chân dung hoặc là văn tự bọn chúng hướng người phát hiện cung cấp hóa thạch nơi phát ra tin tức hóa thạch phát hiện vốn nên là có thể thôi động liên minh bộ k ẹ mẩn các nhà nghiên cứu đối bộ k ẹ mẩn nghiên cứu nhưng là đáng tiếc là tại liên minh nhận được tin tức thời điểm hóa thạch đã đổi chủ đ ộ n g thời nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa mà hóa thạch người phát hiện nhóm thì phần lớn đều vĩnh viễn lưu tại vị dĩ đi ẩn phò d ẹ bên trong tại ngay lúc đó liên minh trong báo cáo bọn hắn ghi chép nhất đoạn liên quan tới thám hiểm tiểu đội trưởng nhật ký xác định hóa thạch là truyền thuyết tinh danh linh mộng nguyễn lông my hóa thạch phát hiện hóa thạch thám hiểm tiểu đội đang định thông qua vị dĩ đi ẩn ct đạo quán đem hóa thạch đưa đến liên minh q u y ề n uy định c ư tại vã lệ tạo tợ dọ phẹ sổ hoặc chỗ trải qua đi bước đầu tiên nghiên cứu ngày mười bảy tháng sáu đội ngũ chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ cải tổ mang theo tim dọc kẹt người đến ta tín nhiệm hắn như vậy nghĩ không ra lúc này vị dĩ ẩn phó z y họa xạ kỳ sùn sù sổ kệ đã cùng lúc đầu đội ngũ hội bởi vì lụ sở dễ sớm phát hiện cho nên hắn cũng không thể phát hiện theo dõi tại đội ngũ sau lưng sụ gục gỗ nhưng là cho dù là dạng này ý họa xạ kỷ sùn sù k ẹ cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác ý nghĩ hắn tiếp nhận đội ngũ quyền lãnh đạo chuyện thứ nhất liền là điều chỉnh đội ngũ kết cấu tăng cường cảnh giác l i ê n ngay cả vừa mới một mực đi theo g i á c thúc cùng r è n lộ bên người dạy hứa i ạ mã đều bị ý họa xạ kỷ sùn sù k ẹ đều i đi đi đến đội ngũ phía trước nhất có lẽ hắn cho rằng hiện tại có hạn tại rác thúc cùng rẽn lộ không tạo nổi sóng gió gì kỳ thật tại đội ngũ cùng y họa xạ kỷ sùn sùn sùn sù đội ngũ cách bọn họ cái mục đích thứ nhất địa cũng chính là dạy hồi giả mà trước đó để cập qua doanh địa tạm thời đã không xa nhưng lại y họa xạ k ỳ sùn sù sủ kẽ lại một lần cải biến tiến lên kế hoạch lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm mặc kệ rắt trước đó nói với hắn có phải là thật hay không thật tại hắn đem trên tình báo báo một khắc kia trở đi nội bộ tổ chức cường giả khẳng định sẽ đối với hiện tại bố trí làm ra nhất định điều chỉnh mặc kệ là phòng ngự ẩn nấp hay là căn cứ phụ cận giám sát lại không nhanh lên các loại tổ chức cường giả phát tới điều lệnh đến lúc đó hắn liền không có cơ hội cho nên hiện tại ý h ỏ a xạ kỳ vô cùng s ấ t ruột bất quá còn tốt bọn hắn hiện tại cùng mẹ di tích thẳng tắp khoảng cách cũng không tính quá xa tại lần thứ nhất phát hiện hóa thạch về sau vô luận là liên minh vẫn là tìm dọc k ẹ t đều đối di tích tiến hành qua nhiều lần thăm dò mặc dù cuối cùng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì nhưng là bọn hắn nhưng lưu lại một chút nhanh trong thông hướng di tích con đường hắn vừa vặn biết rõ trong đó một đầu gần nhất đường nhỏ đó là bọn họ tìm dọc k ẹ thăm t dò thì mở ra tới con đường hắn đã từng liền là tìm dọc k ẹ thăm dò đội một viên dừng lại trong đội ngũ ở giữa ý họa xạ kỳ sùn sùn kẽ đ đi tới bên trong đội ngũ lập tức ngừng lại bên cạnh hắn rắc đại thúc bất mãn nhìn xem y họa xạ kỳ sồn s ù kẹ bất quá không đợi hắn mở miệng đối phương trước hết hắn một bước ra lệnh nghỉ ngơi mười phút sau đó chúng ta cải biến lộ tuyến cải biến lộ tuyến y họa xạ kỳ sồn s ù kẹ ngươi lại muốn làm cái gì rắc thúc càng phát ra cảm giác hành động lần này không thích hợp hắn lớn tiếng đối y họa xạ kỳ sồn s ù kẹ gầm thét đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ hắn cùng rén lộ đường lui kỳ thật y họa xạ kỳ sồn sủ kẹ cũng không biết rõ kỳ thật so với hắn trong tưởng tượng hiểu rõ hơn vị gì đi ẩn phó t ạ i ý h ò a xạ kỳ sùn s sổ ụ kẻ trong mắt vì gì đi ẩn phò rẹt là hắn sân nhà nhưng là tại g ắ t trong mắt vì gì đi ẩn phò rẹt làm sao cũng không phải hắn sân nhà đâu mặc dù đã ly khai nhiều năm nhưng là g ắ t cùng cải tổ cũng là tại vì gì đi ẩn phò ẹ thôn t phủ cận lý trở ư lớn từ nhỏ đến lớn vì gì đi ẩn phò rẹt cũng là hắn hoặc là bọn hắn quen thuộc nhất địa phương lần nữa tiến vào trước đó r i ắ c xác thực từng có lo lắng h ắ n sợ vì gì đi ẩn phò z tại hắn rời đi trong mấy năm này phát sinh quá nhiều biến hóa sợ nơi này trở nên xa lạ nhưng là trải qua đoạn đường này quan sát giáp t h u ố c phát hiện tình huống còn tốt biến hóa đúng là không thể tránh khỏi nhưng là tối thiểu nhất vài chỗ thậm chí một số bộ k ẹ mấn đều còn tại vẫn là ban đầu khí tức xác định những tin tức này về sau giáp t h u ố c trong lòng đối hành động lần này nắm chắc lại tăng lên mấy thành chí ít hắn hiện tại có tự tin có thể cam đoan hắn còn có rẽn lộ an toàn đồng thời tại nào đó tình hình bên dưới hướng dưới hắn có thể gây ra h ỗ n loạn mang rẽn lộ thoát ly y họa xạ kỹ sùn sù k ẹ không chế của bọn hắn y họa xạ kỹ sùn sù kẽ bên này hắn lúc này không có hứng thú lại trả lời giáp thúc vấn đề hắn vẫn lạnh lùng nhìn rén lộ một chút sau đó dẫn đầu đi hướng một bên thanh lý ra bãi cỏ chuẩn bị nghỉ ngơi còn muốn mở miệng giáp thúc đột nhiên bị người đẩy đẩy một chút động thủ là vừa vặn đi về tới gia hưu giã mạ tình thế bất ngờ giáp thúc không thể không túi đầu lần nữa lựa chọn thỏa hiệp kỳ thật tại hắn hoặc là nói hắn cùng rén lộ trong lòng lúc này vẫn tồn tại một số may mắn tâm lý các nàng là thật hy vọng ý họa xạ kỹ sùn sù sổ kẻ mang đến tin tức là chính xác đây cũng là bọn hắn ca nguyện mạo hiểm cùng đối phương lại tới đây nguyên nhân duy nhất kỳ thật giáp thúc đã dần dần thấy rõ chân tướng hắn dù sao cũng là người trưởng thành. mà lại là một cái gặp qua nhân sinh muôn màu kẻ ra đời nếu như không phải cái tổ vợ chồng tin tức đối với hắn tâm thái tạo thành trùng kích quá lớn lại thêm rẽn lộ khát vọng nhìn thấy phụ mẫu tình h cầu hắn kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm liền có thể đo á n được nhưng là hiện thực không có nếu như mười phút rất nhanh liền đi qua tiếp lấy bọn hắn liền căn cứ y h ỏ a xạ kỳ sủn sủ kẻ cung cấp lộ t u y ế n hướng mẹ di tích phương hướng đi tới tại trong lúc này một mực cùng sau lưng bọn hắn xù ủ gỗ cũng rốt cục cùng mỹ xô xù ỉ trị hòa thượng hội hợp hai tri đội ngũ một chiếc một sau tại vị dĩ ẩn phò dẹt bên trong đi tới đi lên y họa xạ kỳ sủn sủn bọn hắn cùng chỗ cần đến khoảng cách giảm bớt đến thật nhanh tại xuyên qua từng cái mảnh khoảng chừng một người cao rậm rạp bãi cỏ về sau bọn hắn rốt cục đ ạ t tới mục đích của bọn họ đến nhìn trước mắt cảnh tượng y họa xạ kỳ s ù n sủ -su kẹ vừa cười vừa nói nhưng là ánh mắt của hắn tại di tích bên trên chỉ dừng lại mấy giây thời gian lập tức hắn liền đem ánh mắt đặt ở r ẹ n lộ cùng rác t h u ố c trên thân nói đúng ra hiện tại hắn trong tầm mắt r ẹ n lộ chỉ là nhân tiện y họa xạ kỳ sủn sủ -su kẹ chủ yếu nhịn kỳ thật liền là rác thúc lúc này g ả o hạ xài lang rốt cục nhịn không được muốn lộ ra khuôn mặt dữ tợ bọn hắn hiện tại đến cùng ở đâu chúng ta nhanh t ì m g i á c thúc nóng này hướng về ý họa xạ kỳ sùn sù sủ kẻ teo lên mặc dù hắn đã đoán được trần tướng nhưng là hắn hay là không muốn từ bỏ cuối cùng một tia cơ hội đương nhiên hắn cũng biết rõ cái này hy vọng cơ bản cũng là một cái âm mưu cho nên hắn mới hẳn là dạng này biểu hiện vì chính là làm cho đối phương bông l ò n g cảnh giác làm tốt phía sau an toàn đảo tho á t chế tạo cơ hội hắn không đốc có thể một mình dốc sức làm nhiều năm như vậy thật như vậy trời sinh xúc động hắn sớm đã bị trôn ở vì gì đi ẩn phò dẹt hoặc chìm ở sệ du lìn city phía bắc dưới bên tàu nhân sinh như kịch ai không biết một chút diễn k ngay t ạ i y họa xạ k ỳ sùn sù kẹ chuẩn bị kéo xuống mặt nạ thời điểm đột nhiên một thanh âm trên bảo người các ngươi muốn tìm người nào ápô lô mang theo hắn mạ ở mạ còn có hữu đ ủ n từ di tích bên trong chậm rãi đi ra y họa xạ k ỳ sùn sù kẹ nhìn thấy hắn về sau nổi lên hương phấn h ỏ a nhanh chóng bị dội tắt hắn biết mình lần này mưu tính đã thất bại thậm chí rất có thể lại bởi vì chuyện này mà dựng vào chính mình mà một mực đi theo tại đội ngũ phía sau sụ hữu gồ đang nghe l ũ cạ gì ẩ u nghiêm túc nhắc nhở sau sắc mặt trở nên cực độ khó coi bởi vì nó cảm nhận được đến từ thiên vương cấp uy hiếp cũng liền nói cái này tên là rất có thể là một cái đến từ tim dọc kẹp thiên vương cấp cường giả chương một trăm sáu mươi đến từ thiên vương cường giả áp lực chương một trăm sáu mươi đến từ thiên vương cường giả áp lực vì gì đi ẩn phọ dẹt chỗ sâu mẹ trong di tích một cái b ị p ghi họ tổ từ ẩn thân trên cây nô đầu ra nó cảnh giác nhìn một chút cách đó không xa nhân loại cảm nhận được ánh mắt của nó hạ vỗ l ô bên cạnh hữu đùn hơi thử một chút răng t ơ hung hãn k h í tức từ trên người nó tàn g ra sau một khắc tiệt kỳ họ tổ không cần suy nghĩ liền lập tức v ỗ cánh hoàng hốt chạy bờ hướng p h ư ơ n g xa rừng rậm bỏ chạy cùng nó cùng một chỗ trốn còn có ẩn thân ở chung quanh một số hiếu kỳ hoang dại nhóm bộ k ẹ m ẩ n nhìn thấy t r à n g cảnh này giáp thúc đã sớm treo cao trái tim lần nữa hướng chỗ cao nhất nhất kiến thức không cạn hắn biết rõ sẽ ra chuyện a pô lộ đại nhân chúng ta chỉ là y họa xạ kỳ sùn sù kẻ còn ý đồ giải thích cái gì nhưng là làm tìm dọc k ẹ i số lượng không nhiều cán bộ cao cấp một trong a pô lộ đối với thủ hạ lực đ ộ trưởng không là hắn không tưởng tượng được lòng dạ nhỏ bọn của hắn a pô lộ sớm đã biết vâng không hắn cũng không có khả năng sớm xuất hiện ở đây. nói cho cùng hắn từ dọc kẹt bí mật phân bộ xuất phát muốn đến cái này đã mất đi cuối cùng giá trị mẹ trong di tích vẫn là cần tốn hao một chút thời gian ý họa xạ kỳ s ù n sủ kẹ biết đến hắn biết rõ ý họa xạ kỳ s ù n sủ kẹ không biết hắn đồng dạng biết rõ cũng tỷ như hiện tại suýt ngươi những cái kia tiểu tâm tư ta đã sớm biết bất quá hiện tại cũng không phải nói mấy cái này thời điểm ngươi nói đúng đi g i ấ u ở bên kia tiểu bằng h ư u a b ô lộ tiếng nói vừa dứt hành động hay là hắn bên cạnh hảo ưu đ ù n miệm chó một chương mấy đo yêu diễm em bở trầm ung dung hướng sủ hữu gô bọn hắn ẩ n nút phương hướng bay đi đ xem ở su hữu gỗ trong mắt em bở tốc độ so phổ thông kỹ năng tốc độ chậm không đến đi đâu cái này chậm chỉ là tương đối ạ vỗ lộ nhận biết bên trong chậm bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này su hữu gỗ bọn hắn tại lủ cả gì ổ nhắc nhở xuống trốn khỏi kỹ năng này tổn thương Su hữu gỗ nhìn xem vừa mới bọn hắn lẩn nút vị trí vẹn vẹn mấy giây thời gian nơi đó thực vật đã hóa thành cho t à n cách thật xa hắn đều có thể cảm nhận được tia lửa kia cực nóng lúc này sĩ dục đã tự động hoàn thành tiến hóa biến hình gỗn n ú nó tại buộc phát trạng thái ra chỉ xuống thuận lợi ngăn chờ em bợ lan tràn kết quả như vậy chẳng những không có để su h u g o bọn hắn chấm tính lại nguyên bản liền lòng khẩn trương lại bởi vì kết quả như vậy trở nên trở nên nặng nề một cái tùy ý em vỡ để bọn hắn lần nữa nhận thức đến bọn hắn thực lực bản thân cùng thiên vương cấp bậc trinh lệ su hữu g o nhìn thấy nhảy ra thân ảnh giáp đại thúc kinh ngạc kêu lên hắn không muốn nhìn thấy nhất tràng diện vẫn là xuất hiện nguyên lai、like、các ngươi là nhận biết ta y họa xạ ký ngươi thật sự là quá bất c ẩ n bất quá bây giờ được rồi có vấn đề gì có thể thừa dịp hiện tại người tề thời điểm đưa ra như vậy ta tới trước giáp tiên sinh cải tổ tiên sinh vật lưu lại đến cùng ở nơi nào đâu apolô mặt mỉm cười hướng tú điện hỏi. a bộ lộ hôm nay mặc là một thân t i ế p thân tim dọc kẹt chế phục bên trong là một kiện thường gặp màu đen cao cổ tay áo dài quần áo bên ngoài là cùng loại âu phục bí danh màu trắng s á o trang thân trên ngoại trừ cổ chữ v cùng chỗ cổ tay lộ ra màu đen trưởng lĩnh cùng ống tay áo cuối cùng liền là theo bên ngực trái trước tim dọc kẹt e g ờ chữ tiêu ký còn lại liền tất cả đều là màu trắng khu vực phối hợp hắn thẳng tắp dáng người cùng động tác y ế u nhã từ ở b ề n g o à i nhìn a bộ lộ càng giống là một vị nghiêm cẩn thân sĩ mà không phải hiện tại sù hữu gỗ trong mắt bọn họ tim dọc kẹt số đ ô i không nhiều cán cho nên đối mặt tạo tổ lộ vấn đề hắn khẳng định là không thể tùy tiện trả lời ta không biết đây là sự thật nhưng là nhiều khi mọi người càng thêm nguyện ý tin tưởng mình suy đoán hoặc là những cái kia không có bao nhiêu căn cứ hoang ngôn không có khả năng ta điều tra bọn hắn khẳng định là vụ trộm lưu lại thứ gì hiện tại duy nhất có khả năng biết đến cũng chỉ có ngươi hoặc là phía sau ngươi dẹp lộ lúc này y hỏa xạ kỳ sùn sủ k ẹ rốt cục mở miệng lần nữa hắn cũng rõ ràng mình bây giờ tình cảnh không làm ra bù đắp nói hắn có rất lớn có thể sẽ đứng trước đến từ nội bộ tổ chức trừng phạt hiện tại hắn có thể làm ra đền bù chính là bản thân suy đoán bên trong cãi t ổ vợ chồng lưu lại quà tặng tìm ra sau đó hiến cho hạ bộ lộ dùng cái này đem đổi lấy tổ chức xử lý khoan dùng thậm chí đạt được một số phần thưởng khác đương nhiên điều kiện tiên quyết là giáp trước đó đ ề cập tới tin tức kia là giả thông chi liên minh thiên vương sự tỉnh cũng là hắn vì sợ họa gờ mà tạo ra hư giả tin tức cái này rất thú vị giáp tiên sinh ngươi xác định ngươi thực sự nói thật sao hạ bộ lộ vẫn như c ũ duy trì hắn lễ phép nụ cười nhưng là vẫn lưu tại bên cạnh hắn mạ ở mã đột nhiên bức về phía trước một bước nói ý tứ đã rất rõ ràng giáp liền tranh thủ rèn lộ bảo vệ một bên khác sủ rụ gỗ hắn nóng nảy muốn tiến lên nhưng là bị vừa mới đi tới h ã u đủ ngăn cản đường đi đối mặt tình hình như vậy giáp đại t h ú c hít sâu m ộ t hơi hắn đã không có lựa chọn vì r ẹ n lô hắn không làm lựa chọn không được đợi chút nữa ta nhớ ra rồi hắn nhìn thấy hạ pô lộ khỏe miệng ý cười c à n g đậm giáp ngăn chặn trong lòng b ố i r ố i bắt đầu tiếp tục tổ chức ngôn ngữ cái tô đại ca s á t thực lưu lại một vài thứ nhưng là những vật kia cũng không tại ta chỗ này đối với giáp thuyết pháp hạ pô lộ nhẹ gật đầu ý họa xạ kỳ giai đoạn trước điều tra hắn cũng là biết rõ cho nên hắn cũng đồng ý giáp t u y ế t pháp này giáp nhìn thấy hắn sau khi gật đầu trong l Tiếp l ân có nỗ lực có hồi báo rất hợp lý để trên trận tất cả mọi người kinh ngạc chính là ạ bộ lộ vậy mà lại nói ra lời như vậy liền ngay cả giấc cũng không khỏi đến sửng sốt một chút đem ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều thu hết vào mắt về sau ạ b ỗ lộ nói tiếp các ngươi cho là chúng ta tìm dọc k ẹ t cũng chỉ là một đám tội phạm cùng tên điên tạo thành phạm tội tổ chức sao không kỳ thật chúng ta cùng liên minh không có quá lớn khác nhau khác biệt duy nhất hay là lý niệm của chúng ta khác biệt liên minh muốn cộng trị mà chúng ta muốn chính là nhân loại đ ă n g đỉnh cho nên đừng lo lắng dắt tiên sinh chỉ cần ngươi có thể mang đến chúng ta thứ cần thiết yêu cầu cái gì đều chẳng qua là chuyện nhỏ một bên nói ạ bổ lộ giả mù sa mưa vẫy lui mạ ở mạ cùng cản đường hào hữu đ ủ m hào hữu đ ủ m ly khai về sau xù h u gỗ cùng rẽn lộ bọn hắn rốt cục tụ họp ở cùng một chỗ yêu cầu của ta là ngươi đem bọn hắn những người khác hạ ta một người mang các ngươi ng À cô rắc thuốc chữ c lộ một ân yêu cầu này cũng không quá phận bất quá hắn cố ý tại thời khắc mấu chốt n ừ n g lại rác đáy lòng vừa mới dâng lên cái kia một chút khó mà ức chế vui sướng cùng hy vọng bị bất quá hai chữ này gắt gao đè xuống hắn lần nữa ngừng hô hấp ha ha b u ô n g lòng một chút ta thật sự có đáng sợ như vậy sao g i á p tiên sinh yêu cầu này ta có thể đáp ứng bất quá muốn chờ ngươi đem đồ vật giao cho trên tay của ta về sau trước đó bọn hắn liền tạm thời cùng chúng ta ở chung một chỗ đi thực lực của ta rất tiên sinh hẳn là có thể tin được đi nghe đến đó giáp biết rõ đối phương là không thể nào dễ dàng như vậy b ô n g tha bọn hắn hắn nghĩ n g h ĩ sau cuối cùng vẫn gật xuống đầu biểu thị đồng ý bất quá hắn tâm tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì chỉ có chính hắn biết rõ cái k i a cái gọi là đồ vật chẳng qua là hắn bức bách tại áp lực tạo ra ra đồ vật giáp mục đích đơn giản liền là kéo dài thời gian sau đó tìm kiếm khả năng thoát khốn cơ hội cứ như vậy bọn hắn xem như miễn cưỡng thỏa đàm b i ể y họa xạ kỳ sùn sù cạnh h t nhịn xuống không cười gần hồi đáp rác thuốc rốt cục nghe được hắn theo dự liệu đáp án dù cho đã sớm có tâm lý mong muốn nhưng là hai con rủ xuống nắm đấm như cũ bóp thật chặt lúc này rẽn lỗ bị sủ hữu gỗ nhận lấy lúc này rẽn lỗ đã biến thành cái khóc sức mướt vừa đến sủ hữu gỗ bên này phải nắm chặt y phục của hắn đầu tựa vào trong ngực của hắn y mắng khóc từng chút từng chút nước mắt giống như là trọng truy một chút một chút đập sủ hữu gỗ tâm hắn một mực làm r ẹ n lộn là thân mội mội của mình bây giờ nhìn nàng thương tâm như vậy sủ hữu gỗ đột nhiên có chút hận bản thân hận bản thân không đủ cường đại khiến người khác tùy tiện tổn thương đến nàng cảm nhận được sủ hữu gỗ tâm tình nặng nề lụ cạ gì ổ cùng gỗ nối qua lại liếc nhau một cái sau đó đồng thời truyền đạt một cái quyết định lúc này ạp hổ l ộ lần nữa lại mở miệng được rồi việc này không nên chậm trễ hiện tại liền lên đường đi chương một trăm sáu mươi mốt giáp t h u c cơ hội tạm thời đặt thành chung nhận thức về sau tiếp lấy ạ pô lộ một câu lập tức để đội ngũ lần nữa bắt đầu chuyển động giáp cuối cùng nhìn thoáng qua mẹ di tích về sau quay người hướng một phương hướng khác đi đến lúc này đội ngũ chia làm hai bộ phận đây cũng là giáp thúc yêu cầu nếu đối phương không đáp ứng lập tức thả người như vậy hắn liền lấy nguy hiểm làm lý do để bọn hắn đem sủ hữu gỗ còn có rèn lộ bọn hắn phóng tới đội ngũ đằng sau phía trước chỉ còn lại hắn còn có ạ pô lộ cùng ý h ỏ a xạ kỳ sùn s xù ủ kẹ ba người ạ pô lộ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đáp ứng đề nghị của hắn có lẽ là tự tin tại thực lực bản thân ạ pô lộ đối với những thứ này vấn đề nhỏ cũng không có quá để ở trong、lòng. bởi vì từ ý h ỏ a xạ k ỳ sổn s ụ kẻ hướng mạ tỏ dị cung cấp dự cảnh thời điểm bọn hắn liền đã xác định vị k i a bị g ắ á nhắc tới long thiên vương hành tung sắt thực xuất hiện biến hóa bất quá tạm thời bọn hắn cũng không thể xác định đối phương vị trí cùng khả năng tồn tại phương hướng đi tới cho nên tại tiếp vào mạ tỏ dị điện thoại sau không bao lâu hắn liền để xuống phân bộ bên trong sự tình bắt đầu hướng mẹ di tích phương hướng đến đây hắn mục đích làm như vậy có hai cái thứ nhất đối với ý h ỏ a xạ k ỳ sổn sủ kẻ đoàn cái kia xuất từ mẹ di tích đồ vật cảm thấy hứng thú cái này có lẽ sẽ đối bọn hắn kế hoạch đưa đến hiệu quả nhất định thứ hai chính là nếu như giác nói tới tình huống là thật như vậy hắn trước tới sẽ có t r ợ ở hắn ổn định cục diện có thể dự đoán làm tốt đối mặt long thiên vương trở chuẩn bị đồng thời cũng có thể che giấu bọn hắn tim dọc cách mục đích thực sự mặc kệ liên minh để tồn tại dạng gì suy đoán một cái đáng giá tim dọc cách xuất động thiên vương cường giả hành động đều đáng giá bọn hắn coi trọng như vậy ở một mức độ rất lớn có thể vì thời khắc mấu chốt tạo thần kế hoạch tranh thủ đến không ít thời gian những này là hắn cạ dù kỳ ạ t sở xỉ điệu sau khi thương nghị chế định kế hoạch khi tất yếu thậm chí có thể tạm thời từ bỏ vị dị đi ẩn ct cái này bên ngoài toàn bộ vì chính là trợ giúp d ộ vạn nhì lao đại tranh thủ vương giả trở về thời gian cứ như vậy đội ngũ một chức một sau đi vào bất quá mặc dù á bộ lộ cùng ý họa xạ k ỳ s ù n sủ kẻ hai cái này tìm dọc kẹt trong đội ngũ cường giả đều ở phía trước nhưng là bọn hắn cũng không phải là ngốc đến từ bỏ đối đằng sau đội ngũ khống chế nói cho cùng s ù hữu g ồ vừa mới biểu hiện ra thực lực cũng không phải là phía sau những cái k i a tìm dọc kẹt thành viên có thể ngăn cản cho nên vừa mới lộ ra có chút trầm mặc áp bộ lộ mạ ở mạ đi tới đội ngũ sau c ù n mặt một bên cảnh giới đội ngũ hậu phương khả năng tồn tại uy hiếp một bên khác thì là vì giám thị mấy người bọn hắn vì gì đi ẩn phò rét chỗ sâu hoàn cảnh cùng phổ thông rừng rậm nguyên thủy cũng không hề có sự khác biệt trên đất bùn đất rất nhiều đều bị trùng điệp lá rụng cái che lại mà lại tia sáng cũng không kịp phía ngoài sung túc cao lớn tráng kiện cổ thụ nhiều vô số kể mà lại ở phụ cận đây xuất hiện hoang dại bổ kẹ mẩn bên trong thực lực cũng so ngoại vi rừng rậm mạnh hơn rất nhiều vừa mới hà hữu đùn liền không thể không chủ động lên tiếng đem một cái mang theo hắt con đi ngang qua chuẩn thiên vương cản g ã sợ khản kinh sợ thối lui hà h u đùn tiến lên trước tiên nó liền đem bên ngoài hoạt động hải tử thả lại trên bụng trong túi sau đó ngay đầu tiên cải biến tiến lên phương hướng hướng nơi xa rời đi đây là bọn hắn đội ngũ gặp phải cái thứ ba chuẩn thiên vương bộ kẹt mẩn tương đối bên ngoài thưa thất chuẩn thiên vương huấn luyện ra tại mảnh này được trời ưu hái rừng giá nguyên thủy bên trong chuẩn thiên vương bộ kẹt mẩn số lượng cũng không tính ít bằng không nó cũng sớm đã bị tìm dọc kẹt â m t h ầ m thống trị chính là bởi vì những nguyên nhân này cho nên đội ngũ tốc độ tiến lên cũng không nhanh về phần trước đó mẹ di tích cái kia một đường cái kia dù sao cũng là để liên minh cùng tìm dọc kẹt song phương thanh lý qua khu vực cho nên phần lớn hoang dại bộ kẹt mẩn cũng sẽ không trải qua b người dẫn đường là từ vị dĩ đi ẩn phỏ d ẹ t bên trong đi ra tới giác hắn lúc này đang cố gắng hồi tưởng liên quan tới trí nhớ trước kia cái kia hắn cùng các tô đại ca cộng đồng phát hiện bí mật nơi đó khả năng cất giấu bọn hắn thoát thân cơ hội bất quá bởi vì thời gian nước hơi dài lại thêm rừng rậm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cho nên hắn hiện tại đang cố gắng phân biệt lấy trong trí nhớ lộ tuyến kỳ thật nếu như có thể mà nói hắn là tuyệt đối sẽ không lại hướng bên kia đi nhưng là đến từ thiên vương cấp uy hiếp để hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy cái lựa chọn này chính là hướng trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu xuất phát đương nhiên, lấy giác hiện tại kiến thức cùng ánh mắt đến xem. sinh mệnh cấm khu cái danh s ư n g này ít nhiều có chút quá mức khoa trương cái kia ẩn nấp địa phương trên thực tế không tính là chân chính sinh mệnh cấm khu chỉ là bởi vì thời đại cực hạn trước đây thật lâu phát hiện nhân loại ở đó cũng không biết rõ nơi này hư thực hơn nữa đối với h u linh thuộc tính bộ kẹ mẩn sợ hãi cùng thành kiến cho nên nơi đó mới có sinh mệnh cấm khu xưng hảo bất quá cho dù là như thế nơi đó cũng là vị dị để ẩn phò dẹt chỗ sâu một chỗ cấm địa cho dù là sinh hoạt tại rừng rậm chỗ sâu hoang dại bộ kẹ mẩn đại bộ phận cũng không nguyện ý tới gần nơi đó lại thêm địa hình tương đối đ ặ thù cơ bản không có nhiều ít người biết cái chỗ kia vị trí liền giáp biết ngoại trừ hắn đã biến mất cái tô đại ca bên ngoài còn lại người biết chuyện không phải di cư cái khác khu vực liền là đã xuống mồ cho nên hắn mới dám giảng ạ bộ lộ bọn hắn hướng bên này mang mà để sủ h ủ gô bọn hắn lưu tại đội ngũ phía sau dụng ý lúc này đã không cần giải thích đương nhiên là để bọn hắn có cơ hội chạy trốn về phần hắn bản thân g i á p đã làm tốt dự tính xấu nhất hắn đã chuẩn bị kỹ càng tại v ì gì đi ẩn phò dẹt lý trường ngủ lúc này đứng tại đội ngũ phía trước nhất giác thúc đột nhiên ngừng lại chính là chỗ này y họa xạ kỳ sùn sù xù kẻ trước tiên đi lên trước hỏi thăm giác cũng không trả lời hắn v giác ý tứ đã rất rõ ràng nhìn thấy giác động tác ạ bộ lộ những mày chỉ thị những người khác dừng ở nguyên địa sau đó mang theo h a u đùn đi theo giác ạ bộ lộ đại nhân Y h o a xạ kỵ sồn sủ sổ kẹ vẫn có chút không cam tâm ta người nghe không hiểu trả lời hắn một đạo ánh mắt lạnh lùng ạ bộ lộ chưa từng biết giảng mệnh lệnh của mình nói lần thứ hai không phải ạ bộ lộ đại nhân thuộc hạ là lo lắng bên trong sẽ co rơi vào nói cho cùng biết rõ nơi này tình huống chỉ có một mình hắn bên trong đến cùng có cái gì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả ân ngươi nói đúng không đợi ý họa xạ kỳ sùng sủ kẹt cao hứng trở lại a pô lộ câu nói tiếp theo trực tiếp để hắn tâm rơi vào hầm băng nếu là dạng này như vậy ngươi đến đánh trận đầu đi quyết định như vậy ngươi có dị nghị không y họa xạ kỳ ý họa xạ kỳ sùng s n kẹt trên môi xuống run dày một chút nhìn xem đem ánh mắt nhắm ngay bản thân hảo hữu đủng hắn biết rõ hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn chật vật nhẹ gật đầu về sau ý họa xạ kỵ sủn sủ kệ chỉ có thể kỳ vọng rắc hắn không có dũng khí l ừ a gạt bọn hắn trong lòng may mắn tâm lý để hắn phồng lên cuối cùng dũng khí sau đó mở miệng nói ra không không có vấn đề ạ bộ lộ đại nhân nếu ngay tại trước mặt như vậy những người k h á c liền ở chỗ này chờ lấy đi có chuyện gì để mạ ơ mạ phát tín hiệu nó biết phải làm sao được rồi đi qua đi chờ hắn phân phó xong rác ổn định lại tâm thần sau chỉ chỉ vị trí nơi đó bị một loạt nổn ngang lộn xộn cổ thụ to lớn chặn ánh mắt ỵ họa xạ kỵ sủn sâu về sau đầu tiên theo rắc chỉ thị đi tới hắn túi đầu đi xuyên qua mấy cây nửa ngược lại đại thụ tạo thành đặc thù và o miệng ngẩng đầu nhìn lên cảnh tượng trước mắt để hắn lần nữa vững tin đồ vật tồn tại trước mắt hoàn cảnh t ư ợ như g n là thế ngoại đào nguyên khác biệt duy nhất chính là nơi này lộ ra phá lệ yết tĩnh hắn không dám một mình xâm nhập gió xét ý h ò a xạ kỷ s ù n s ù kẽ đại khái nhìn nhìn một phía đặc biệt là ở giữa sinh trường đến có chút xanh tươi tản ra nhàn nhạt à n n h quang mang cao cỡ nửa người bãi cỏ hắn đoán chừng hắn không có cái gì mai phục sau bắt đầu hướng mặt ngoài kê lên a p o l l đại nhân tạm thời không có phát hiện dị thường phía ngoài a pô lô nghe được hắn thanh â m sau nhìn r ắ c một chút sau đó hai người sóng vai đi hướng y họa xạ kỳ s ù n sủ sổ kẹ vị trí đi đến mới vừa vào đến cái này chỗ đặc thù a pô lô ánh mắt bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa hắn cùng y họa xạ kỳ s ù n sủ sổ kẹ khác biệt rất rõ ràng hắn phát hiện một số cái gì Rắc tiên sinh ngươi xác định là nơi này sao chương một trăm sáu mươi hai cơ hội cùng sở đi di tầm chương một trăm sáu mươi hai cơ hội cùng sở đi di tầm cùng y họa xạ kỳ s ù n sủ sổ kẹ không giống bước vào cái này kỳ lạ địa phương về sau a pô lô lập tức liền phát hiện một chút chỗ không đúng h ắ nhưng giận tái tiên mặt trước ớ Tú điển hỏi thăm, trong giọng nói mang theo đã không tiếp tục tiên thật Điển đã định hỏi giọng nói vi hiếp. Giáp tiên sinh, mang không cần người thật xác định chính xác dấu ý là cái này đã ị a sao. phương Như là đ đến lúc đó lúc này g i á p cũng đã không cần nguy trang bởi vì sự t ì n h phát triển so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều có lẽ là bởi vì h ã n u đủn cùng hạ bộ lộ vấn đề không cần g i á p nhắc nhở chính nó liền chú ý tới bên này ta nhớ được ta có nói qua nơi này rất nguy hiểm giáp giọng điệu cứng rắn nói xong vừa mới trước mặt bọn hắn tỏa ánh sáng đ u ổ i cỏ từng chút từng chút biến thành vô số hạt ánh sáng biến mất ở giữa không trung tiếp lấy mấy cái mắt đỏ gần gạ trống rông xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn chờ hạt ánh sáng hoàn toàn biến mất một cái hình thể khổng lồ sở t ị dị tôn u từ gần gạ bao vây xuống đi tới trước mặt của bọn hắn cùng kỳ đ ồ n g lúc tại giáp t h ú c mang theo ạ b ổ lộ cùng ý h ỏ a xạ kỵ xù n xù kẹ rời đi về sau x u hữu gỗ cùng mỹ sụt mù ý trị hòa thượng cũng bắt đầu không an phật lên bất quá có thiên vương cấp mạ ở mã tại sủ h u g o bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua lù c ả gì ồ ồ ra ẩn nấp g thương lượng đối sách đối với cái gọi là mẹ lưu lại vật phẩm sủ h u g o không quan tâm hắn hiện tại duy nhất quan tâm liền làm ấ y người bọn hắn vấn đề an toàn đối với tim dọc kẹt hứa hẹn sù h u g o là không có chút nào dám tin tưởng cho nên tại dọc theo con đường này hắn một mực tại tự hỏi như thế nào thoát thân vấn đề trước đó bởi vì có hai con thiên vương bộ k ẹ mần cùng ạ bộ lộ cái này không biết sâu cạn thiên vương huấn luyện r a tại cho nên vừa mới sử h u g o liền ngay cả một điểm nhỏ động tác cũng không dám có bởi vì hắn biết rõ cơ hội của bọn hắn chỉ có một lần hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ rèn lô đeo lúc này rèn lô đã đỉnh trì thốt tít mặc dù nước mắt đã không xong nhưng là r ú m gió khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại hiện đầy lo lắng sủ hữu gỗ biết rõ nàng đang lo lắng cái gì nghĩ tới đây sủ hữu gỗ lấy ra một tờ khăn tay tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên xoa xoa không có chuyện gì giáp đại t h u ố c chẳng mấy chốc sẽ trở về rèn lô đừng lo lắng mà lại có ta ở đây không có việc gì ca ca ta muốn về nhà kim đậu đầu xuất hiện lần nữa tại hồng hồng trong hốc mắt không ngừng xoay một vòng nhu thuận rèn lô liệu mạng mà nhẫn mãi lấy không cho bọn chúng tùy tiện đến rơi xuống nhìn x sủ h u g o đột nhiên cảm giác trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm một cái tốt các loại rác thúc trở về chúng ta liền về nhà sủ h u gô sờ lên r ẹ n lộ đầu sau đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm rác thúc bọn hắn rời đi phương hướng hắn cảm giác rác thúc sẽ không cứ như vậy dễ dàng thỏa hiệp bởi vì sủ h u g o biết rõ kỳ thật hắn so với hắn càng rõ ràng hơn một cái đạo lý đó chính là tim dọc kẹt h ứ a hẹn không thể dễ tin cho nên sủ h u g o đang chờ đợi tín hiệu của hắn hắn tin tưởng rác thúc nhất định sẽ tìm kiếm thoát ly cơ hội mặc kệ hắn có thể hay không đem cái kia bọn hắn trong miệng hắn cũng chắc chắn sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết cái này không giống như là tác phong của hắn chớ nói chi là hiện tại r ẹ n lộ cũng ở nơi đây cho nên giáp thúc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm cơ hội thậm chí chế tạo cơ hội chỉ bất quá Su h u g o không biết hắn cơ hội này cần bỏ ra cái giá gì Su h u g o trong lòng đồng dạng hiện lên một tiêu lo lắng Su h u g o nhìn chằm chằm giắc bọn hắn rời đi phương hướng chờ đợi không xác định cơ hội mà lù cà di ổ cùng mỹ s u z u mù ỉ c h i ệ hòa thượng bọn hắn lại tại nhìn chằm chằm một cái khác bọn hắn không thể coi nhẹ mục tiêu đó chính là một mực tại đội ngũ đằng sau mắt lạnh nhìn đây hết hiện tại nó là sủ hữu gỗ bọn hắn thoát thân lớn nhất chướng ngại đột nhiên một cố cường đại năng lượng ba động từ tiền phương vào tới tại lù cà dì ổ nhắc n h ỏ dưới sù hữu gỗ trước tiên quay lưng lại đem rẽn lộ bảo hộ ở trong ngực mà lù cà dì ổ cùng gỗ đ ụ c thì cùng nhau đi đến sù hữu gỗ trước người tạo dựng lên mạng lưới phòng ngự các loại một trận này trùng kích sau này người bên ngoài cùng gỗ kẹ mần toàn bộ đều nhìn về bên kia không biết là nguyên nhân gì mặc dù bọn hắn cách không tính xa nhưng là liền là thấy không rõ nơi đó kịch bản tình huống bọn hắn duy nhất có thể biết đến là khẳng định là x ả ra chuyện gì ngoài ý mới lúc này s ù hữu gỗ trước tiên nhìn về phía đồng dạng đem l ự c chú ý chuyển hướng bên kia mạ ở mạ lúc này nó rốt cuộc xuất hiện một chút no g ngoe muốn động dấu hiệu nghĩ đến nó hẳn là đang lo lắng bên trong ạ bộ lộ chỉ có nó biết rõ bọn hắn lúc đi ra tương đối vội vàng lại thêm tim dọc k ẹ t trước mắt lực lượng chủ yếu đều đã điều đến bên kia tân đảo đi hiện tại tim dọc k ẹ t tại vị dĩ đi ẩn ct phụ cận chỉ còn lại ạ bộ lộ một cái thiên vương cấp cường giả đang toa c h ấ n cho nên lần hành động này hắn chỉ dẫn theo h ư u đ ủ n cùng nó mạ ở mạ hai cái chiến lược ra ạ bộ lộ trên tay cái khắc chiến lược toàn bộ đều lưu tại bí mật phân bộ cùng một số trọng yếu địa điểm hiệp cho nên kỳ thật su h u g o bọn hắn không biết hiện tại ạ pô lô biểu hiện ra đã là trước mắt hắn có thể động dụng tất cả sức chiến đấu nếu như hữu đủ, đủ ở bên trong xảy ra chuyện gì như vậy nó huấn luyện ra ạ pô lô khẳng định cũng không khá hơn chút nào mà đối với bộ k ẹ mẩn tới nói huấn luyện ra so với những vật khác càng trọng yếu hơn su h u g o chính là nhìn ra điều này cho nên hắn tạm thời để xuống lập tức ý đ ộ n g thủ hắn đang chờ đợi một cái tốt hơn cơ hội lại thêm bên trong tình hình không rõ giáp đại thuốc an nguy bọn hắn không thể không ngầm đầu cho nên hắn cảm giác có thể đợi thêm một chút nghĩ tới đây hắn hướng mỹ suzm ủy trị hòa thượng cùng gô sau đó âm thầm chỉ thị l ũ c ạ gì i ấu lợi dụng ộ d ạ n đến thử dò xét tình huống bên trong tại xù h ữ gỗ bọn hắn âm thầm dở cho thời điểm tim dọc kẹt đám người cũng có chút ngồi không yên bất quá làm tạm thời lĩnh đội giải cứu da mạ c h í ít vẫn là có nhất định năng lực hắn đầu tiên xác định một chút xù h ữ gỗ tình huống của bọn hắn tạm thời không có phát hiện bọn hắn có d ị động về sau âm thầm thở dài một hơi tiếp lấy hắn thấy được mạ ơ mạ biểu lộ sau đó hắn biết do hắn không mở miệng không được an tính một chút nghe ta nói giải cứu da mạ mới mở miệng ở đây tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn bao quát mạ ơ mạ hai người các ngươi đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì tình huống những người còn lại tiếp tục ở chỗ này chờ đợi tin tức nói xong hắn đặc biệt nhìn một chút mạ ơ mạ khi lấy được đối phương tán thành về sau bị d i ả i h ụ dạ mạ sai khiến hai tên tim dọc kẹt thành viên cũng không thể không động thân bọn hắn thận trọng đi thẳng về phía trước nhưng là liền tại bọn hắn vừa tới đến nửa ngược lại đại thụ tạo thành vào miếng lúc ngoài ý muốn lần nữa phát sinh lần này năng lượng trùng kích so trước đó muốn càng thêm máy liệt trong đó thậm chí bao hàm hữu đ ủ phẫn nộ giờ h o giờ ngay tại dò xét hai người chuẩn bị tránh né lúc sau đã không còn kịp rồi cương đại trùng kích trong nháy mắt đem bọn hắn tung bay. trong đó một cái vận khí không tốt bị xung kích đụng phải một cùng bén nhọn trên nhánh cây trong n g á y mắt nhánh cây đ â m xuyên qua bộ ngực của hắn một cái khác thì bị vén đến trên mặt đất ngay cả lật ra mấy cái té ngã sau đó cùng bị hướng nát đại t h ủ cùng một chỗ ngừng lại thưa cơ hội này luca dì ồ âu dạ cũng rốt cuộc xác định tình huống bên trong giác thúc tình huống không tính là tốt nhưng cũng không xấu nói cho cùng hắn là quen thuộc nhất người nơi này cho nên tại ngay từ đầu hắn liền đã có chỗ chuẩn ỗ c h bị mặc dù hắn không có b ổ kẹ mẩn hỗ trợ phòng thủ nhưng là hắn đã sớm tìm được thích hợp tránh né địa phương duy nhất không đủ chính là hắn tạm thời không có cách nào lập tức nơi này bất quá thông qua lũ c à dì ô biết rõ tình huống bên trong tiếp lấy sủ hữu g ồ lập tức liền hạ quyết tâm thừa dịp mạ ở mạ lực chú ý toàn bộ tập trung ở bên trong thời điểm hắn lặng lẽ đem bộ lì tô ed cùng lũ s ở dậy phong ra bộ lì tô ed ra một khắc kia trở đi giờ dì s ứ lệ đặc tính lập tức phát động trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đoá đen nhánh mây mưa tiếp lấy trong rừng rậm rất nhanh liền bắt đầu mưa mạ ở mạ phát hiện không đúng bất quá lúc này sủ hữu g ồ cũng đã chuẩn bị xong bộ lì tô ed suy yểu nó sử dụng họa tờ sợ hốt kỹ năng gồn đúc y lực lớn nhất hi dỗ bùm lù sợ d â chuẩn bị thần su h u g o vừa dứt lời bộ lì tổ én trong tay thủy cầu đột nhiên vỡ tan mà ở m ạ cảm giác phụ cận h ỏ a thuộc tính năng lượng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng giảm bớt ngay sau đó một đầu hung m a n h hình dòng hì r ổ vùng xông phá hết thể ngăn cản hướng nó đánh tới cùng một thời gian nó đỉnh đầu mây mưa dần dần bắt đầu biến thành đen tại lù sở dị cố h c gắng hạ một đạo đạo lôi xà bắt đầu tụ thập về p h ầ n lù cạn dị ô nó cùng Mỹ sù mù ỉ trị hòa thượng a hồ đang cẩn thận hướng tú điện thuốc vị trí tới gần bọn chúng đang tìm kiếm cơ hội ý đồ đem rác t h u c cứu ra giờ dịch lệ bên trong vị dị sợi đã lâu cơ hội rốt c u c đến trong mưa trận đấu quyết đấu c h ư ơ một trăm sáu mươi ba trong mưa trận đấu quyết đấu vị trí vị gì đi ẩn phỏ dẹt chỗ sâu cái này bị người còn sót lại tại thời gian khe hở không biết cấm địa trước sụ ủ gỗ trong mưa trận đấu quyết đấu cứ như vậy phát sinh bộ l ì t o edger giz lệ cùng họa tờ sở hót kỹ năng tại ra trước tiên liền hoàn thành phóng thích mới vừa vẫn còn đang suy tư muốn hay không viện trợ nhà mình huấn luyện ra mà ở mạ đã không cần lại x o a n suýt trong mưa nó tựa như là một tòa sẽ phun trào núi lửa nước mưa căn bản rơi không đến trên người của nó vừa tới đến trước người của nó liền bị nó bên ngoài thân nhiệt độ cao hoàn toàn bốc hơi rơi mất thế nào xem xét đi lên mạ ở mạ tựa như là lên đỉnh đầu bốc khói cái này cùng nó hiện tại cảm xúc vô cùng xứng đôi đối mặt gỗ ấn đục hình dòng hì rổ đủ mạ ở mạ bản năng cảm thấy chán ghét nó chán ghét trời mưa hoàn cảnh chán ghét h ỏ a tở s ở bót kỹ năng đối hỏa nguyên tố ức chế lúc này mạ ở mạ trong mắt tràn đầy bạo ngược nhưng là gỗ ấn đục dòng nước cùng lũ sợ dậy lôi xả sẽ không bởi vì nó bạo ngược mà lôi bước mà ở mạ tốc độ phản ứng mặc dù không chậm nhưng là vẫn không có sủ h ữ gỗ chuẩn bị đã lâu tập kích tới cũng nhanh nó chỉ tới kịp cho mình miễn cưỡng dựng lên một nửa thành phẩm tợ dọ két sau đó trên trời lôi vẹn vẹn chỉ là trong một máy mắt lôi điện liền đánh c h ú n g vào mạ ở mạ mới vừa phóng thích đến một nửa tợ gió t ẹ t bên trên kim s á c sở không ngừng mạ từ trên trời hướng nơi này chút xuống tứ tán lôi nhân tiện đưa nó p h ủ cận tim dọc kẹt thành viên thu thập mắt thấy t h ầ n đ ợ kỹ năng liền muốn thất bại tan tắc mà quay trở về nhưng là sủ hữu gỗ công kích cũng không chỉ đạo này t h ầ n đ ợ bán thành phẩm tợ gió t ẹ t kỹ năng không kịp đem mạ ở mạ thân thể hoàn toàn bảo vệ thừa cơ hội này gỗ đục dòng nước từng bức từng bước thác thân vòng qua mạ ở mạ trước tiên phòng thủ mặt phải tiếp theo tại gỗ đục cổn t ợ xỉ ẩn tác dụng dưới một cái quay đầu thì dồn hóa thành c hoa、wow. thấy cảnh này d ẹ n lộ tạm thời quên trong hốc mắt kim hạt đậu nàng lúc này mở to hai mắt nhìn kinh ngạc kêu lên nương theo lấy d ẹ n lộ tiếng than này bị dòng nước trúng đích phía sau lưng mạ ở mạ trong nháy mắt bị đánh bay c h i n m cứ lấy thuộc tính khắc chế ưu thế lại thêm giờ gì xứ dị lệ hoàn cảnh toàn phương vị ra chỉ toàn lực buộc phát gỗn đục đã có thể miễn cưỡng uy hiếp được thiên vương đẳng cấp mạ ở mạ đương nhiên vẹn vẹn chỉ là uy hiếp cho nên bị dòng nước đánh bay mạ ở mạ rất nhanh liền một lần nữa đứng lên vừa mới dòng nước chỉ là để nó thụ một chút vết thứ nhẹ so sánh chiến đấu trước khi bắt đầu hiện tại nó cũng chỉ bất quá là nhìn chật vật một chút mà thôi đối với kết quả này Su h u g o mặc dù cũng sớm đã tưởng tượng qua nhưng khi nó thật đến lúc sắc mặt của hắn vẫn là trở nên hết sức khó coi Su h u g o sắc mặt khó coi đồng thời mà ở mạ sắc mặt cũng đồng d ạ n g đẹp mắt không đến đi đâu nguyên bản cũng bởi vì bộ lì t ổ ép làm ra ngày mưa hoàn cảnh cùng bạo tợ sở hốt hạn chế mà trở nên bạo ngược nó lúc này rốt cục triệt để bạo phát ra nó lợi dụng tự thân bốc hơi hơi nước đầu tiên là dùng ra một cái lạ và tợ lùng kỹ năng trong nháy mắt một cỗ ám hồng sắc cực nóng chi khói hướng xù h u gỗ bọn hắn ép tới ngoại trừ đập vào mặt nhiệt độ cao bên ngoài. sợ hữu gỗ cùng rẽn lộ rất nhanh liền cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông d ấ u ở sợ m ộ p hạ h ỏ a diễm thỉnh thoảng toát ra lẹ thẻ h ỏ a diễm vẹn vẹn thì nhìn kỹ năng này liền không dễ chọc vạn nhất bị dính vào gỗ nục rất có thể trước tiên liền sẽ bị trọng thương sợ m ộ p tồn tại tạm thời ngăn cách giọt mưa giáng lầm một cái kỹ năng mạ ở mạ liền đem sù hữu gỗ chiến thuật hạch tâm xé mở một đạo không nhỏ lỗ hổng lại thêm cực nóng khói đ ặ c mang tới em b ở cùng nhiệt độ cao bố lì tô é t thở sợ vót kỹ năng cũng dần dần đã mất đi hiệu quả nói cho cùng giữa bọn chúng thực lực sai biệt thực sự thì dù gỗ đương nhiên không thể tùy ý mạ ở mạ tiếp tục phát huy thừa dịp bên này còn không có bị khói đặc bao phủ gỗ đục cùng bố lì tổ ed đồng thời tận chính mình năng lực lớn nhất bắt đầu đem phủ cận thủy nguyên tố điều động hai đạo hì rổ bùn lần nữa phun ra một đạo phóng tới giữa không trung là bố lì tổ ed làm mây mưa bổ sung hơi nước một đạo khác trực tiếp xuyên qua không ngừng đi tới khói đặc có cổn phở xì ẩn cảm giác hiệp trợ hì rổ bùn căn bản không nhận s ở một ánh mắt hạn chế thẳng đến cực nóng trong khói dày đặc mạ ở mạ nhưng là lúc này mạ ở mạ đã thỉnh thoảng vừa mới cái kia không kịp phản ứng nó đã có c h ỗ chuẩn bị đồng thời c h ọ c trực tiếp hướng chạm mặt tới hỉ r ộ bùn sử dụng sắp bén cắt chọc trong nháy mắt đem hỉ r ộ bùn chém hai nửa ngay sau đó mạ ở mạ mang theo mặt mũi giữ t ậ n hướng gỗn đục khởi xướng công kích một cái phở làm chặt hở trực tiếp dùng ra đối mặt bộ này trí mạng hỏa diễm c h i ế n xa gỗn đục đương nhiên không dám nghệ bính may mắn mạ ở mạ tốc độ không tính nhanh gỗn đục nguy hiểm cùng hỏa diễm c h i ế n xa gặp thoáng qua nhưng là sau một khắc ngoại ý muốn liền phát hiện nguyên lai mạ ở mạ cái này phở làm trác hở cũng không phải là đơn giản phở làm trác hở ở trong đó nó còn ẩn giấu đi ủy l ệ c ù n g phở làm bờ ợt kỹ năng tại phát hiện g bao khỏa trên người m ạ ở m ạ hỏa d i ễ m đột nhiên nổ tung cách xa xa sủ h ụ u gỗ lập tức quay lưng lại đem r è n lô bảo vệ vẹn vẹn chỉ là một chút sóng nhiệt liền để sủ h ụ u gỗ phần lưng giống như là bị dùng lửa đ ố t qua trận trận nhói nhói để hắn trong lúc nhất thời đầu đầy mồ hôi mà trực diện ỉn tợ l ỏ xỉ ẩn gỗ đục thì càng không cần nói nếu như không phải nó cồn thợ xỉ ẩn đầy đủ thuần thục kịp thời thành lập được một đạo phòng ngự lưới đem bộ phận tổn thương cả lại nhưng cho dù là dạng này nó vẫn là nhận lấy không ít tổn thương tiếp cận nhất ỉn tợ lò xỉ ẩn cánh tay trái thậm vừa mới nếu như không phải nó dù cho ngăn trở một bộ phận tổn thương hiện tại gỗ ấn đ ụ c khả năng đã ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu đối với hiện tại sủ h ữ gỗ tới nói hắn cùng thiên vương cấp ở giữa t r ê n lệnh thật sự là quá lớn nói là hồng câu cũng không quá đáng nhưng là cho dù là dạng này hắn cũng không thể không liều mạng trên đỉnh bởi vì đây là bọn hắn cơ hội duy nhất ngay tại gỗ ấn đ ụ c cứng rắn chống đỡ lấy cùng mạ ở mạ qua tay lúc vừa mới phân tâm đi xử lý cái khắc tim dọc kẹt thành viên l ũ sở dày rốt cục về tới chiến trường mặt phải nhưng là nó có thể tạo được tác dụng kỳ thật cũng không lớn dù cho l ũ sở dưới phía trước mấy ngày đem thực lực đột phá đến quán chủ cấp nhưng là đối với thiên vương thực lực mạ ơ mạ tới nói nhiều nhất liền là một cái cường tráng con kiến bất q u á đối với gỗ đục tới nói có hiệp trợ dù sao cũng so không có tốt mới ra đời bộ lì tổ ẹt đã không giúp được nó bao nhiêu cố gắng duy trì giờ dịt xứ lệ cùng thỉnh thoảng b ổ s u n g họa tờ s ở h ớt đã là nó có thể làm lớn nhất c ô n g hiến cho nên lũ s ở dây trở về nhiều ít có thể làm cho gỗ đục thở một hơi đối mặt mạnh hơn xa tự thân được nhân lũ s ở dây đương nhiên biết đần độ n lựa chọn cận thân tác chiến đó thật là quá nguy hiểm cho nên nó trước tiên chấp hành lên sù hữu gỗ mệnh lệnh bằng vào ưu thế tốc độ không ngừng du tẩu q u á i dày đối phương đồng thời lợi dụng trên người nó hơi nước tìm cơ hội để mạ ở mạ lâm vào tê liệt trạng thái nhưng cũng tiếc chính là mặc dù lũ sợ d â quả thật làm cho mạ ở mạ phiền t o á i một lát nhưng là kinh nghiệm phong phú nó lại hoàn toàn không có cấp l ũ sợ giấy bên trên dị thường trạng thái cơ hội lúc này mà ở mạ đã chán ghét bên này chiến trường theo cách đó không xa ạ bộ lộ bên k i a chiến đấu dần dần kịch liệt sự chịu đựng của nó dần dần bị tiêu hao hầu như không còn lúc này nó bỏ qua gôn đục cùng l ũ sợ giấy kỹ năng công kích trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy sau đó da của nó bắt đầu không bình thường trở nên đỏ bừng tại nhiệt độ cao vặn vẹo trong không khí nhìn tựa như là p h ủ thêm một tầng nóng hởi nhắm tương su hữu gô đã nhìn ra mà ở mạ đây là muôn phóng đại chiều ô vợ t h ị kỹ năng đã tích xúc hơn phân nửa gôn đúc sử dụng uy lực lớn nhất kỹ năng ngăn cản nó cùng lúc đó l u ca dị ổ cùng mặt ta hổ còn có vừa mới không yên lòng đi theo mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng đã thuận lợi đem rác thúc mang theo trở về bọn hắn vừa vặn đụng phải thời khắc này nhìn thấy tình huống nguy cấp l u ca dị ổ cùng mặt ta hổ trước tiên cũng đối mặt ở m ạ phát động công kích mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng cũng lập tức hướng cái khác bộ kẹ mần truyền đạt mệnh lệnh công kích trong lúc nhất thời m ạ ở m ạ bốn vương tám hướng đều có công kích về phía nó đánh tới ngay tại cái này đông đảo kỹ năng sẽ trúng đích thời điểm mà ở mã nâng lên mức đắng đồng dạng mặt to hướng lên trời phát ra gầm lên giận gi một tiếng b a n g thật lớn toàn bộ vị gì đi ẩn phỏ dẹt đều chấn động lên động tính bên này vừa vặn bị chạy về đằng này giờ ra gỗ nách tiếp thu được nhìn thấy phương xa ỉ tợ t lọ xỉ ẩn trở lập tức trở nên nghiêm túc lên giờ ra gỗ nách tăng thêm tốc độ chân một trăm sáu mươi bốn chạy trốn tiến hành khi chân một trăm sáu mươi bốn chạy trốn tiến hành khi su u ô gô bọn hắn ở bên ngoài bắt đầu nhấc lên phản kháng cờ xí thời điểm rác ở bên trong tình huống cũng không tốt lắm nói cho cùng sợ bị dị tôn bức cùng hắn cũng không phải là một đội chính xác tới nói sợ bị dị tôn bức càng nhiều chỉ là bị rác lợi dụng sợ cũng kêu sở tỳ dị tuân quỷ bồn hoa là một loại phi thường tà dị nguy hiểm bộ kẻ mẩn liên quan tới nó kinh khủng truyền thuyết cũng không ít phổ biến nhất làm người biết một cái tin đ ộ t là nó là tại từ một trăm lẻ tám cái hồn phách tụ tập đạn sinh bộ kẻ mẩn dưới thân mật xếp là phong ấn nó vật chứa đương nhiên những thứ này đại bộ phận chỉ là giả dối không có thật truyền thuyết bởi vì nó tự thân tà dị cùng số lượng thưa tớt h cho nên cho dù là liên minh bộ kẻ mẩn các nhà nghiên cứu cũng không rõ lắm nó tình huống cụ thể nhưng là không hề nghi ngờ chính là sở tỳ dị tuân đúng là một cái bộ kẻ mẩn mặc dù truyền thuyết đại đa số cũng không thể làm chân thực vật liệu nhưng là cái này không ảnh hưởng mọi người biết do nó tà ác cùng c ư ờ n g đại tựa như hiện tại r ắ c trước mặt cái này trước mặt hắn sở t ỷ dị tôn so liên minh b ổ k ẹ đẹp bên trong sở t ỷ dị tôn phải lớn hơn số một đồng dạng thực lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh cho dù là thiên vương cấp hạ bộ lộ cũng không thể không đối với nó treo lên mười hai phần tinh thần cho nên hắn lúc này căn bản không có thời gian để ý tới r ắ c cái này sở t ỷ dị tôn tình huống có chút đặc thù cho dù là g i c cũng chỉ là biết rõ một bộ phận liên quan tới nó sự tình hắn duy nhất có thể xác định là cái này sở tỳ dị tôn thường xuyên biết ở vào một loại hỗn loạn c u ồ n g bạo trạng thái nhận được kích thích thời điểm nó biết không tiếp hết thể công kích phụ cận tất cả sinh mệnh ra sân trực tiếp một cái phạm vi tính đ ặ c g tùn sẽ đã rất có thể nói rõ vấn đề còn tốt g i á c t h u ố c sớm đã có chuẩn bị sớm tìm được tránh né địa phương bằng không hắn khả năng đã giống y họa xạ kỳ sủn sủ kẹ đồng dạng trực tiếp bị tràn ngập tà ác năng lượng ba động đánh bay sau đó đụng vào phụ cận bóng loáng trên vách đá không hề nghi ngờ ạ bộ lộ cùng h ữ đ ủ n khi tức kích thích đến sở tỳ dị tôn đối với nó vì sao lại dạng này rác thúc biểu thị bản thân hoàn toàn không biết hắn cũng không phải căn bản không có hứng thú đi xâm nhập nghiên cứu những vật này húng chi hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào từ nơi này chạy đi thoát ly áp bộ lộ k h ô n g chế mang theo rèn lộ c ù n g s ủ hụ gỗ bọn hắn rời đi nơi này áp bộ lộ bên này có h ữ u đùm bảo vệ sợ t ị dị t u â n đ ặ t đ ù n s ẽ còn không đả thương được hắn tại nhìn do đến giắc y đ ổ sau hắn khẳng định là sẽ không cam lòng bị giắc tính toán sợ t ị dị t u â n xin chờ một chút ạ vỗ lộ tại công kích tiêu tán sau trước tiên hướng đối diện sở tỷ dị tôn mở miệng kêu lên ý nghĩ của hắn rất đơn giản thông qua c â u thông hoặc là một số thỏa hiệp đổi lấy sở tỷ dị tôn dừng tay phòng ngừa cùng nó phát sinh không cần thiết chiến đấu phương pháp như vậy đối với bình thường bộ k ẹ mẩn tới nói đúng là phi thường hữu dụng nói cho cùng phần lớn bộ k ẹ mẩn trí thông minh đều không thấp bọn chúng cũng không phải là không thể c â u thông khát máu g i á thú đồng dạng có tự thân lợi ích tố cầu cho nên thông qua c â u thông đặt thành ngưng chiến trung nhận thức cách làm cũng không phải là không thể nào đặc biệt là đối những cái tia thực lực cường đại xưng bá một phương cường đại bộ kệ mẩn tới nói là một tiên v a ú p bộ lộ biểu thị hắn không hề thiếu này chủng loại dường như kinh lịch ngay tại hắn chuẩn bị lý do thoái thác thời điểm sợ t ị gì tồn tại hắn kinh sợ vạn phần biểu lộ xuống lần nữa phát động công kích nó cuối cùng vẫn không có cô phụ g i ắ p kỳ vọng bất q u á cái này kỳ vọng có chút quá đầu bởi vì sợ t ị gì tồn một phương cũng không chỉ chính nó một cái cùng một chỗ động thủ còn có cái kia mấy cái giống như nó cũng không bình thường gần gạ lúc này mặc kệ a p bộ lộ có muốn hay không đánh hắn đều phải đánh trừ phi hắn muốn chết Háu đùm, sử dụng Inferno. sau đó tìm cơ hội rời khỏi nơi này trước ra đến bên ngoài có mạ ở mạ hỗ trợ như vậy hắn căn bản không cần giống như bây giờ kiên kỵ cái này như bị điên sở t ị dị tuấn bất q u á kịch bản lần nữa thoát ly dự đoán của hắn i n f e r n o đối diện sở t ị dị tuấn cùng gần g ạ đều không có lui ra phía sau thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có phía trước nhất gần g ạ một mặt cười g ầ n trực tiếp đụng phải hữu đ ủ n i n f e r n o phảng phất cái tiêu cực nóng hỏa diễm chỉ là không ảnh hưởng toàn cục tiểu hóa hoa hành động như vậy để ạ bộ lộ tâm bắt đầu chìm xuống dưới hắn ý thức được bản thân gặp được phiền thoái chiến đấu cũng không có bởi vì ạ bộ lộ ý nghĩ mà xuất hiện cả i biến c ả n súng gần gà mang theo một thân đốt bị thương tạm thời lui về phía sau nhưng là phía sau mấy cái gần gà cùng tốc độ cực nhanh hướng h ã n u đ ù n phong đi còn tốt sở thì dì tung hành động nhìn hành động bất tiện bằng không hiện tại h ã n u đ ù n tình huống tựu i trở nên t r ậ t vật ạ bộ lộ sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua trốn ở một khối kỳ quái tảng đá phía sau r i ắ c tiếp lấy rất nhanh hắn liền không thể không đem l ự c chú ý lần nữa thả lại chiến đấu bên trong hòa d i ễ m cùng ú linh năng lượng không ngừng va chạm bị tợ lọ xị ẩn còn tốt hữu đ ù n có được có thể khắc chế ú linh thuộc tính b ổ kẹ mần ác thuộc tính nếu không lúc này nó khả năng cũng sớm đã lâm vào trong c h u n cảnh lúc này hữu đ ù n tại gần gạ trong vây công biểu hiện được thành thạo điêu luyện nhưng là đây là tại sở tỉ dỉ t ô n không xuất thủ điều kiện tiên quyết vẫn tại nguyên địa sở tỉ dỉ t ô n cách không một cái sở thêm cụt vừa mới còn thành thạo điêu luyện hữu đ ù n lập tức liền bị gần gạ bắt lấy khe hở nó vừa mới chuẩn bị cửa ra d ù n kỹ năng bị sở đánh gãy một chút một cái hở một đạo tiếp một đạo hữu linh thuộc tính kỹ năng không cần tiền dường như hướng hữu đủ ù trên thân đ ệ trong lúc nhất thời kỹ năng tập trung ỉn tợ lò xỉ ẩn tạo thành một đạo đả kích cường liệt sóng lấy hữu đủ ù vị trí làm trung tâm hướng bốn phía tán đi cũng chính là lúc này bên ngoài bị phái tới điều tra hai tên tim dọc kẹt thành viên phi thường bất hạnh chúng chiêu đả kích cường liệt sóng đem hai người trực tiếp đánh bay sau đó vừa chết một bộ mê một mực cẩn thận từng ly từng tý dùng ổ dạ dò xét tình huống lù cạn d ổ thừa dịp sóng xung kích tuân g a tư tán quay người cơ hội thừa cơ đem ổ dạ để vào sau đó rất nhanh liền xác định bên trong đại khái tình huống sau một khắc sủ h ủ u gô bọn hắn cũng di chuyển đi mà lũ c ả n dị ấ bên này như cũng còn đang chờ đợi cơ hội bởi vì bên trong chiến đấu cường độ thực sự không phải bọn chúng có thể tùy tiện tiếp nhận v ạ nhất n bị bất kỳ bên nào chú ý tới như vậy bọn chúng đối mặt liền không chỉ là cứu trợ thất bại đơn giản như vậy chính là rõ ràng dạng này nguyên nhân cho nên mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng lựa chọn chờ một chút mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng lựa chọn để bọn hắn tránh thoát một kiếp hạ hữu đôn rất nhanh liền từ dư âm nổ mạnh bên trong một lần nữa đứng lên ngay sau đó tại, tại áp phì dơ phẹn tiếp lây kéo dài khoảng cách phở la mẹ g i ờ đón thêm bên trên phì dơ b ỡ lặt thi triển cái này trọn vẹn tổ hợp kỹ năng h ư u đ ù n hóa thân thành địa ngục ma khuyển mang theo thiêu hủy hết thẻ h ỏ a diễm để sở tỉ gì tôn bút cùng gần gã nếm đến sự lợi hại của nó chỉ là trong n y mắt bên trong coi như rộng rãi nửa phong bế không gian trực tiếp bị h ư u đ ù n h ỏ a diễm bao t r ù m trốn ở một bên giáp thuốc cùng đã hôn mê ỵ h ỏ a xạ kỳ sùn sù xù kẻ cũng trốn không thoát duy nhất không có bị thương tổn cũng chỉ có đứng tại h ữ đ ủ n sau lưng một mặt lãnh ó c g bộ lộ lúc này a pô lô cũng rốt c ụ c nghị thông suốt một cái khốn nhiều hắn một vấn đề đó chính là hắn gần nhất một mực ở tại vị dị đi ẩn phò rét bên trong vì sao lại không biết có như thế một cái thực lực cường đại nhưng đầu góc không dùng được sở t ị gì tôn bốc tồn tại hiện tại a pô lô đã được đến đáp án đó chính là sở t ị gì tôn bốc kỳ thật không cũng không thể l y khai nó vị trí hiện tại về phần chứng cứ từ vừa mới chiến đấu bên trong nó một mực không rời đi nguyên đ ị a hành vi hắn liền dám làm r a dạng này p h á n định nếu như không phải như vậy nguyên nhân lấy sở t ị gì tôn hiện tại trạng thái nó là không thể nào hiện tại còn lưu tại nguyên đ i ệ cho nên nghĩ thông suốt điểm này sau ạ bộ lộ trước tiên đem nhìn về phía đây hết thệ kẻ cầm đầu r ắ c r ắ c thúc bản năng cảm thấy một chút nguy hiểm hắn đã không để ý tới trên thân còn tại lửa cháy quần liều mạng hướng về lối ra vị trí chạy tới ạ bộ lộ hiển nhiên là không muốn cứ như vậy để r ắ c rời đi bất quá khi nhìn đến lũ cạ di ổ thân ảnh của bọn chúng sau dừng bước các ngươi chạy không xa nhìn xem r ắ c bóng lưng ạ bộ lộ lạnh lùng nghĩ đến lũ cạ di ổ bọn chúng nói ra câu nói này chương một trăm sáu mươi lăm con vị t cấp dưới c h i ế m quyền bắt đầu chương một trăm sáu mươi lăm con vị cấp dưới chiến quyền bắt đầu lúc này mạ ở mạ nhìn tựa như là một tòa sẽ ph toàn thân bởi vì ổ vở hít trở nên thông thường nó như cũng đang không ngừng tích góp năng lượng su h u g o bọn hắn nhìn qua thời điểm mạ ở mạ quanh người không khí đã bị cực nóng nhiệt độ cao bấm méo thấy cảnh này su h u g o một phương lập tức phát động công kích ý đồ ngăn cản mạ ở mạ đem cái này uy lực to lớn ổ vở hít kỹ năng phóng xuất ra nhưng cuối cùng bọn hắn hay là thất bại vô luận là lù c ạ gì ồ ộ giả công kích hay là g n đục cồn u phở xỉ ẩn hì dồ p bùm bọn chúng đều không thể như là su h u g o kỳ vọng đánh g â mạ ở mạ kỹ năng phóng thích cho dù ở tăng thêm cái khác cổ kẹ mẩn trợ rút bọn chúng công kích cũng giống vậy vẹn vẹn cái này đợt thứ nhất kỹ năng và chạm nổ tung sinh ra nhiệt độ cao khí thể liền để sủ hữu gỗ kỹ năng khổ không thể t ả mắt thấy mạ ở mạ liền muốn buộc phát đoạn thứ hai ổ vợ hít tổn thương lúc này r i ắ t là đáy lòng thậm chí tuôn ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng chỉ có trực diện hôm khác vương người mới sẽ biết rõ bọn hắn hiện tại đối mặt đến cùng là loại nào tình huống mỗi một cái thiên vương cấp bậc bộ kẹ mần cũng là một cái hành tẩu thiên hai thử h ỏ i chỉ dựa vào bọn hắn bên này mấy cái phổ thông huấn luyện ra lại thế nào khả năng địch nổi trước mắt cái này di động núi lửa đâu bất quá cho dù là dạng này h ắ n cũng không có từ bỏ không phải là vì chính hắn mà là vì lúc này bị s ù h u gỗ hào hào bảo hộ ở trong ngực rèn lộ ca ca c chúng ta sẽ chết sao nhìn cách đó không xa kinh cùng mạ ơ mạ rèn lộ vậy mà không có giống phổ thông hải t ử đồng dạng khóc không ngừng nàng bây giờ ngược lại lộ ra vô cùng bình tĩnh nghe được rèn lộ chắc hỏi x u hữu g o không có trả lời bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện đó chính là thu hoạch được vị gì đi ẩn diêm bát h ở thành t i ể u ban thưởng hắn còn không có nhận lấy mặc dù cái này hy vọng nhìn cũng không lớn thu hoạch được thứ bảy tấm huy chương mặt đấy hệ hạt bát hờ canto bảy tám ca bát hờ đã thu hoạch được mắt bất hờ đã thu hồi được dạy bào bất hờ đã thu hồi được thơ nợ đ bất hờ đã thu hồi được sao ô bất hờ đã thu hồi được vồn cân nọ bất hờ đã thu hồi được e a t bất hờ đã thu hồi được vô nợ bất hờ chờ đợi khiêu chiến e a t bất hờ đã thu hồi được ban thưởng sẽ c ấ p cho có thể lựa chọn ban thưởng một tân phó bản cỡ lớn mới có thể vui đ ả o kiểm chắc đến huấn luyện gia đang đối mặt không thể đối kháng nguy hiểm có thể lựa chọn thay đổi ban thưởng chú ý thay đổi ban thưởng sẽ hy sinh phó bản mới có thể vui đạo tuyệt đại bộ phận địa đồ mới có thể vui đạo phó bản đem từ cỡ lớn phó bản biến thành nhỏ bé tài nguyên hình phó bản mới có thể vui đảo lên đường rừng rậm xin huấn luyện gia cẩn thận lựa chọn nhìn thấy cái này t u y ể n hạng su hữu gỗ căng cứng tâm lặng lẽ b u ô n g lòng một chút c h ỉ ít bọn hắn còn có hy vọng mặc dù hắn tạm thời còn không rõ ràng l ắ m cái này thay đổi ban thưởng là có hay không có thể giúp được bản thân nhưng là bọn hắn đã không có càng nhiều lựa chọn lúc này hắn hướng hệ thống lớn tiếng ra lệnh lựa chọn thay đổi ban thưởng lập tức, lập tức lựa chọn hoàn tất hệ thống đang cưỡng ép thay đổi ban thưởng phó bản mới có thể vui đảo biến mất chúc c ù sử, sử, sử, dụng. sử dụng sử dụng sử dụng lập tức đối gộn được sử dụng lưu cả gì ổ cách hắn còn có chút khoảng cách lo lắng cái đồ chơi này còn có sử dụng khoảng cách loại hình hạn chế sụ h u gộ chỉ có thể khiến cho dùng mục tiêu bỏ vào gỗ ổn đục trên thân hiện tại bọn hắn đã không có thời gian mục tiêu xác định hoàng kim v sử dụng hoàn tất gỗ ấn đục thu h o ạ c được s a p phơ ổ n g v lực thạch tăng thêm trước mắt chỉnh thể phương diện tốc độ lít chúng vào chỗ yếu s á t suất lên cao chúng vào chỗ yếu tổn thương lượng gia tăng hiệu quả tiếp tục thời gian đếm ngược bắt đầu 00, 59, 59. m ộ t mực trận địa sẵn sàng đón quân địch gỗ ấn đục đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí không ngừng hướng thân thể của nó chạm vào hoàng kim p lật thạch tác dụng cũng không chỉ sủ hữu gỗ vừa mới được nhắc nhở cái kia mấy đầu nó trọng yếu nhất tác dụng là trực tiếp đem lúc này gỗ đục các hạng cơ sở tố chất tăng lên một cái đại cấp độ nói cách khác chỉ dựa vào cơ sở tố chất gỗ đục đã không thua với thiên vương cấp tổ kệ mẩn đối mặt loại tình huống này gỗ đục trước tiên nhớ tới su hữu gỗ nó cũng chỉ tới kịp nhìn sủ hữu gỗ một chút bởi vì mà ở mã đoạn thứ hai ổ vợ hít tổn thương rốt cục tiến đến sủ hữu gỗ một mặt khẩn trương nhìn xem trước mặt gỗ đục giáp thúc thì trước tiên đi tới ôm lấy sủ hữu gỗ còn có trong ngực hắn g i ả lộ hắn ý đồ dùng loại phương pháp này đến giúp đỡ bọn ng nhờ ngươi gỗ đ ú c lúc này đã tự giác đứng ở tuyến đầu tiên gỗ đục tiếp thu được sủ h ữ gỗ tín hiệu nó đem tay phải dơ cao làm cái nắm đấm nắm chặt ngón tay cái hướng lên tư thế ngay sau đó nó đem vừa mới lấy được toàn bộ năng lượng lập tức toàn bộ bạo phát đi ra gỗ đ ú c bốn phía nhánh cây trên l á c â y phía dưới mặt đất bên trên bầu trời bao quát vừa mới bị ổ vỡ hít hơi nước sông đến tứ t á n đến mây mưa hết thể bao hàm thủy nguyên tố hoặc là thủy nguyên tố bản thân bắt đầu hướng gỗ đục vị trí trào lên đi sau một khắc một đạo từ cồn thợ x ẩn khi dỗ bùm sơ cạ sợ tạo thành thủy long quyển ngăn tại khí thế hung, hung ở mạ ơ vì gì đi ẩn phò d ẹ t chỗ sâu nên đón hôm nay không biết lần thứ mấy tiếng vang một chút khoảng cách tương đối đến gần rừng rậm các vương giả bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía này có mấy cái thậm chí đã khởi hành chuẩn bị hướng bên này do xét một chút tình huống cụ thể nói cho cùng rừng rậm là lánh địa của bọn nó bọn chúng không thể chịu đựng có người đối bọn chúng ở lại rừng rậm tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương về phần chạy về đằng này long thiên vương lặn sơ nhìn thấy tình hình như vậy hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp tục đi đường mặc dù giờ giả gỗ này tốc độ xác thực rất nhanh nhưng là hắn cách bên này vị trí vẫn là xa một chút đoán chừ hiện tại những thứ này cùng sủ hữu gỗ quan hệ không lớn chớ nói chi là hóa thân đại lực trang địch gỗ đục vừa mới bị đè lên đánh biệt khuất nó một khắc không muốn nhẫn thế là nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút bởi vì sớm đã bị sợ c ả làm nóng cho nên cũng không có bị mạ ở mạ ổ vỡ hít i kỹ năng búp hơi nhiều ít nước thủy long quyển đ ỗ n g nhiên co lại một cái gỗ đục chừng to mắt đưa nó áp xúc đến thực hạng sau đó nó làm cái đại lực sợ lì động tác như cũ búp hơi nóng thủy chi thánh thương đâm rách không khí nó đầu tiên là theo gỗ đục ném quỹ tích đi tới trên bầu trời tiếp theo tại trên không trung thay đổi đầu t ư ờ n g mang theo lôi đỉnh vạn q u n khí thế h ớ n mạ ở mạ bay thấp coi như chỉ cân nhắc gỗ n đ ụ c lúc này cơ sở tố chất nó thả ra thủy chi thánh thương tốc độ liền tuyệt đối sẽ không chậm chớ nói chi là lúc này gỗ n đ ụ c còn thụ lấy hoàng kim p l ự ợ t h ạ c h tốc độ tăng lên ra chỉ một cách tự nhiên thủy chi thánh thương tốc độ ở trong mắt mạ ở mạ thì càng nhanh thêm mấy phần đây không phải nó có thể tránh né tốc độ mạ ở mạ trước tiên cho ra cái kết luận này cho nên nó phi thường thông minh lựa chọn phòng thủ lần này đỡ d ò tẹt kỹ năng rất nhanh liền hoàn chỉnh địa phóng thích ra ngoài nhưng là nó rõ ràng vẫn là thiếu nhìn lúc này gỗ đục gian giác là cái gì vỡ vụn thanh âm sau một khắc mạ ở mạ hai mắt hiện đầy hoảng sợ càng lớn tiếng vang đem giống như là cường đạo đồng dạng xông vào sủ hữu gô trong thai của bọn hắn chương một trăm sáu mươi sáu ngoài ý liệu chương một trăm sáu mươi sáu ngoài ý liệu vì gì đi ẩn phó sẽ không muốn người biết cái gọi là trong cấm địa nhìn ra s ợ bị gì tâm trí mạng thiếu hụt về sau a pô lô lập tức để h ữ đ ù n áp dụng m á n h liệt nhất phản kích về phần vừa mới chạy đi r ắ c hắn cũng không có quá để ở trong lòng a pô lô dĩ nhiên không phải thiện tâm đại phát chuẩn bị bông tha bọn hắn hắn chỉ là nhớ tới mạ ở mạ còn ở bên ngoài a pô lô tin tưởng mạ sẽ giút hắn đem sủ hữu gô bọn hắn lưu lại mà lại lui một vạn bức giảng Coi như s ủ hữu gô bọn hắn vẫn khí tốt tránh thoát mạ ở mạ chặt đường nhưng là chỉ cần bọn hắn một ngày không đi ra vị di đi ẩn phò z như vậy hắn tự tin s ủ hữu gô bọn hắn cuối cùng vẫn biết rơi xuống trong tay của hắn cho nên hắn lúc này đối với s ủ hữu gô bọn hắn ngược lại không nóng nảy so với bọn hắn hiện tại trước mắt sở tỉ dị tung lại thêm có thể gây nên ạ b ổ lộ hứng thú đặc biệt là liên quan tới sở tỉ dị tung như thế nào không chế cái này mấy cái gần ga biện pháp phải biết cho dù là một mực nghiên cứu đối bộ kẻ m ẩ n điều khiển kỹ thuật bọn hắn cũng làm không được thời gian dài như vậy đối bộ kẻ mần tuyệt đối không chế nếu như hắn có thể thu được phương pháp này như vậy bọn hắn tim dọc kẹt thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ sẽ lên lít mấy cái đẳng cấp thực lực cường đại bộ k ẹ mần bọn hắn không thiếu bọn hắn lại chưa hề cũng là có thể hàng phục bọn chúng c ứ n g giả nếu quả như thật có thể thực hiện như vậy áp bộ lộ có lòng tin bọn hắn tim dọc kẹt chẳng những có thể lật đổ liên minh thống trị trở thành thế giới loài người bá chủ mà lại bọn hắn còn có cơ hội tại truyền thuyết bộ k ẹ mần trên tay giản g thuộc về thế giới này quyền hành vào tới thậm chí liền ngay cả truyền thuyết bộ k ẹ mần cũng có khả năng hướng bọn hắn thấp cao quý đầu đâu mặc kệ thúc đẩy đẩy một bước kia chỉ dựa vào hiện tại sở t ỷ dị tôn trên tay phương pháp là khả năng không lớn bằng không sở t ỷ dị tôn bản thân liền có thể người t i ê n căn bản không tới phiên hắn ở chỗ này mặc sức tưởng tượng tương lai bất quá cái này đều có một cái tiền đề đó chính là hắn có thể đem trước mắt sở t ỷ dị tôn triệt để hạnh phục đồng thời tại trong tay của nó thu hoạch được phương pháp xem ra đến bây giờ đó cũng không phải một chuyện dễ dàng tại phát hiện sở t ỷ dị tôn không thể tự do di động bí mật về sau a p ô lộ liền có tạm thời thối lui dự định ngay sau đó bên ngoài lại chuyển tới một tiếng tiếng vang to lớn liền hắn đối mã ơ mạ hiểu rõ đây không có khả năng là nó phát ra kỹ năng cho nên bên ngoài ngoại ý muốn nổi lên a pô lộ phản ứng đầu tiên là dắt trước đó nhắc tới long thiên vương chạy tới cho nên thối lui ý nghĩ lập tức tiến hóa biến thành hành động bất quá trước đó hắn còn cần lại làm một chuyện đó chính là đem s ở t ỷ dị tung đánh đ a u để nó không thể tiếp tục như vậy vĩnh viễn quân lấy hảo hù đùm dù n g một chiêu kia hảo hù đùm tiến vào nơi này lâu như vậy a pô lộ lần thứ nhất cảm nhận được bức thiết cảm giác nghe được a pô lộ hà hù đùm lúc này khai thác hành động nó lại một lần thả ra một cái n phở nổ kỹ năng nhưng là kỳ quái là cái này ỷ phở nổ kỹ năng mục tiêu cũng không phải là sợ tỉ dị Tôn hoặc là đã rút về nó cái gì gần gà chỉ gặp harudun một ngụm đem mới vừa ngưng tụ ra inferno nốt cực nóng hỏa d i ễ m thỉnh thoảng theo nó trong kẽ răng thoát đi nhưng là cuối cùng vẫn bị chính nó thở l a s t f i e l e r đặc tính một lần nữa hấp thụ rất hiển nhiên áp b lộ đối với harudun thở l a s t f i e l e r đặc tính hẳn là tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng khai phát tại kích phát đặc tính hấp thu inferno về sau harudun chỉnh thể khí chất đều phát sinh cải biến lúc này nó càng giống là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát hỏa d i ễ m quái thú harudun không để cho sở tỉ dị tôn trờ quá lâu sau một khắc một cái phở làm chặt hở xuất hiện tại sở tị dị tôn bên người ngay sau đó là một đạo nhiệt độ kỳ cao hỏa diễm răng dài hướng sở tị dị tôn tắc tới sở tị dị tôn mặc dù vẫn không có thể từ trong hỗn loạn hoàn toàn thoát khỏi nhưng là nó cũng không nốc ngay tại hỏa diễm răng dài sẽ t r ú n g đích nó hữu linh thân thể lúc bên cạnh gần gà đậu bọn chúng bắt đầu phát ra cuối cùng tính chất tự sát công kích rất rõ ràng sở tị dị tôn từ nơi này hỏa diễm răng dài bên trong cảm nhận được không giống uy hiếp cho nên trước tiên nghĩ đến bỏ xe giữ tướng nó cách làm như vậy cuối cùng vẫn là thành công hỏa diễm r ă n g d à i chạy hướng bắt đầu mục tiêu bất quá vẫn là chúng đích sở tỉ dị t ô n dưới thân thuộc về một sản bộ phận nhưng là sau một khắc tự tin bắt đầu từ ã pô lộ trên mặt biến mất tùy theo mà khi đến kinh ngạc cùng lóe lên liền biến mất do dự tiếp lấy hắn liền làm ra quyết định tạm thời từ bỏ mục tiêu ha h u đùn đã sớm cùng ã pô lộ có đầy đủ ăn ý ha h u đùn không cam lòng thử nhẹ rằng nhưng là rất nhanh nó liền trung thực thi hành ã pô lộ mệnh lệnh mắt t h ấ y ã pô lộ tối ha h u đùn muốn đi nhưng là khác thường chính là lần này sở tỉ dị tôm cũng không có trước tiên đi lên ngăn cản nó ngược lại đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào dưới thân thể của mình. kỳ thật sở thị dị tông đối ạ bộ lộ cùng hạ u đủ dây dưa là từ nhất định mục đích tính đó chính là nếm thử khống chế hoặc là đem hạ u đủ ăn hết sau đó xúc tích lực lượng thoát khỏi bị vây ở chỗ này hiện trạng bất quá bây giờ nó đã không cần làm như vậy bởi vì hạ u đủ dùng một loại khác phương pháp giúp nó từ trong lồng giam mở ra một cái khe nhưng là cho dù là dạng này sở thị dị tông cũng sẽ không cảm kích hạ bộ lộ bọn hắn bởi vì sử dụng phương pháp này nó cần vứt bỏ một vài thứ t ỉ như dưới thân cái kia bộ phận đã xuất hiện khe hở tấn thân thể còn có gửi ở tấn bên trong đã sớm khó mà tách rời bộ phận hôn khách phương pháp như vậy để nó đau đến không muốn sống. đặc biệt là vứt bỏ bản thân bộ phận h ồ n phách lúc đầu đã dần dần khôi phục lý trí nó bởi vì lần này cắt đứt h ồ n hồn phách đau đớn lần nữa trở nên cuồng l o ạ n lên về phần không tuyển chọn làm như thế bị nhốt nhiều năm nó đừng nói cắt đứt h ồ n phách cho dù là nỗ lực hết thể nó cũng muốn đi ra cái này l ồ n giam g vì chính là hướng tạo thành hiện tại nó dạng này cựu nhân báo thù đối với những thứ này ả pô lộ cũng không rõ ràng nhưng là đối với s ợ t ý gì tuân biến hóa cùng sẽ chọn lựa hành động là một kinh nghiệm phong phú thiên vương huấn luyện ra ả pô lộ vẫn là nhìn ra được cho nên hắn mới có thể trước tiên khai thác rút lui cử động nói cho cùng hắn không phải liên minh thiên vương cũng không có t ự dọ t ẹ t dừng rậm cùng ta ác sở t ỷ gì tôn bức cùng chết giấc n ộ húng chi ạ bộ lộ không có đoán sai bên ngoài đang phát sinh hắn không biết chủ quan bên ngoài cho nên hiện tại thích hợp cho hắn nhất tuyển hạng liền là tạm thời rút lui trước tiên làm rõ ràng tất cả tình huống tập hợp trên tay tất cả lực lượng sau đó lại chậm rãi xử lý cái này hai bên sự tình hắn tin tưởng có hai con thiên vương cấp bổ kẹ m ấ n nơi tay hắn đối mặt bất luận cái gì ngoài ý mớn dù cho đánh không lại nhưng là bình yên ly khai hẳn là thì hoàn toàn không có vấn đề không có bất kỳ cái gì sự tình có thể so sánh tính mạng của mình quan trọng hơn đây là ạ bộ lộ lúc này ý tưởng chân thật nhất hắn không có ở đây thời điểm bên ngoài đã bắt đầu đại chiến tại sủ hữu gỗ kim thủ chỉ ba ba phát lực về sau bên này chiến đấu không có chút nào so ạ bộ lộ bọn hắn bên kia kém thậm chí còn vượt qua không ít tại ạ bộ lộ mới vừa rút lui lúc đi ra mà ở mạ đang chật vật từ tràn ngập nước động phế tích bên trong đứng lên thấy cảnh này ạ bộ lộ trước tiên đưa mắt nhìn sang sủ hữu gỗ bên này làm phát hiện cũng không phải là hắn trong lúc nhất thời nói không rõ là tình cảm gì lại là ngươi nghĩ không ra các ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy xem ra là ta xem thường các ngươi ạ bộ lộ mới vừa nói xong hạ u ù đủ lập tức liền đem thụ thương không nhẹ m à ờ m à thay thế xuống tới lúc này nó vừa lúc là đạt được g i a chỉ trạng thái ạ bộ lộ không muốn lãng phí lực chiến đấu như vậy nếu như có thể một lần đem sủ hữu gộ bọn hắn lần nữa cầm xuống kia là tốt nhất nhưng là ngoài ý muốn sự tình tới so ạ bộ lộ trong tưởng tượng nhanh hơn phía sau hắn cấm địa tại hạ u ù đủ mới vừa lao ra không bao lâu liền bắt đầu sụp đổ nương theo lấy từng đ ợ t đại thụ sụp đổ thanh âm một cái khí tức tà ác cuồng bạo sợ t ị dị tông chậm rãi từ một mảnh khác phế tích hướng bên này tới cùng lúc đó cách đó không x một tiếng vui sướng rồng ngâm c h u y ể n vào trong thai của bọn hắn chúng ta một mực đi đường long thiên vương cũng rốt cục m u ố n tới chương một trăm sáu mươi bảy kết thúc chương một trăm sáu mươi bảy kết thúc vì gì đi ẩn phó z trên t sân khấu lần này kịch bản diễn viên rốt cục toàn bộ ra sân đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa vừa mới vẫn còn tiếp tục chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt này nên đón một cái ngắn ngủi đình chỉ đầu tiên đánh vỡ cái này ngắn ngủi bình tĩnh chính là apollo lúc này tình thế rõ ràng cùng hắn trong dự đoán muôn xấu nhiều apollo vạn vạn không nghĩ tới vừa mới hoàn t h ả cầm ư thế tuyệt đối hắn trong nháy mắt liền biến thành trên trận yếu thế nhân vật loại cảm rất này để hắn phi thường khó chịu từ khi trở thành thiên vương về sau hắn đã không biết bao lâu không có cảm nhận được nhỏ yếu cảm giác bất quá hắn cũng không phải là loại kia dễ dàng bị cảm xúc khống chế người tại phát hiện có bị vây công nguy hiểm về sau ạ pô lộ nhanh chóng hướng mạ ở mạ cùng đã lao ra một nửa hữu đùn truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh rút lui ngay tại ạ pô lộ chuẩn bị thoát đi thời điểm s u h u gô bọn hắn cũng nhìn thấy mang theo giờ dạ gô nẹt lạng sơ s u h u gô đối với hắn không có ấn tượng gì chỉ ở t v hoặc là áp phích loại hình địa phương nhìn thấy qua thân ảnh của hắn cho nên trước tiên cũng không có nhận ra hắn chỉ là cảm giác khá quen, mà cùng vô luận là giáp vẫn làm ỳ số dư mù ý trị ở hòa thượng bọn hắn đều ngay đầu tiên nhận ra l ã n sở l ã n sở tiên sinh giáp thúc giơ cao đôi cánh tay hướng hắn g ấ c tại ở gần thời điểm l ã n sở cũng phát hiện sủ hữu g ồ một nhóm bất quá bây giờ không phải hàn huyên thời điểm hắn vươn tay ở giữa không trung hướng giáp bọn hắn cơ cơ biểu thị đ á p lại tiếp lấy l ã n sở chỉ chỉ vừa mới chạy trốn ạ bộ lộ cùng ý đồ ngăn cản ạ bộ lộ báo gây chi mối thủ sở tỉ dị tông đối với l ã n sở tới nói vô luận là cái trước hoặc là cái sau đều so dừng lại cùng sủ hữu gỗ bọn hắn hàn huyên tới trọng yếu cho nên đang đánh so c h i ê hô về sau. hắn lần nữa để tọa hạ dở dạ gỗ nạch bắt đầu chuyển động tăng thêm tốc độ hướng hạ b ổ lộ bọn hắn chạy trốn phương hướng đổi u tới chiến đấu đến nơi này im bặt m à rừng tối thiểu nhất cùng s ù h ữ gỗ bọn hắn có liên quan chiến đấu cơ bản đã kết thúc nhìn thấy lãn sở cùng hạ b ổ lộ dần dần đi xa b ó n g lưng s ù h ữ gỗ bọn hắn rốt cục có thể thở phào một hơi lo lắng khẩn trương lâu như vậy bọn hắn rốt cục có thể né tránh một mực treo móc ở đỉnh đầu l ư ỡ i dao nguy hiểm đi xa về sau xù h ữ gỗ bọn hắn tìm khối tương đối sạch xe bay c ò chuẩn bị nghỉ ngơi một chút chờ bọn hắ một mực bị sủ h u g o bảo hộ ở trong ngực rẽn lộ rốt cục về tới trên mặt đất lúc này sủ h u g o lúc này mới có thời gian xử lý trên người mình thương thế tại vừa mới chiến đấu trong dư âm hắn nhận tổn thương cũng không rõ ràng thậm chí có thể nói được nghiêm trọng hai chữ khi đó hắn muốn bận tâm trong ngực rẽn lộ cho nên rất nhiều tổn thương không kịp hoặc là căn bản là không có cách tranh né cho nên rất nhiều lúc đầu sẽ không xuất hiện vết thương lúc này đi ra hiện tại trên người hắn ngoại trừ những cái k i a vết thương chảy máu phần lưng của hắn cũng xuất hiện khác biệt trình độ bỏng may mắn có bị sô mù ỉ t r i ề hòa thợt tại cho nên sủ h u gỗ mặc dù không nhẹ nhưng là cũng cơ bản vấn đề không lớn. tại mỹ sù hữu ỉ gỗ không cái này, này n sau đó rác h thúc n h đi tới vua vua hủ gồ, vô vô sù hữu gỗ bà và nói hạng cái vỗ này để vừa mới chuẩn bị mở miệng sù hữu gỗ đau đến hút mạnh một ngụm hơi lạnh ha ha sù hữu gỗ tiểu tử ngươi không sao chứ thế không không có việc gì nhìn thấy sủ h ủ gỗ r á n g vẻ giáp thúc ngay lập tức đem khoác lên sủ h ủ gỗ trên bờ vai tay rút đi về một lát sau về sau trên bờ vai đau đớn rốt c ụ c hoàn toàn rút đi đúng rồi giáp thúc ngươi mang rẽn lộ đến nơi đây đến cùng làm u ố n tìm người nào ngươi không biết bọn hắn là tim dọc kẹt người sao tại sao muốn mang theo rẽn lộ đến mạo hiểm lớn như vậy nếu như không phải tại vị dĩ đi ẩn city bộ kẹ mẩn center nơi đó vừa lúc nhìn thấy ngươi ta khả năng đến bây giờ cũng không biết các ngươi đã tới nơi này còn bị bọn hắn bắt nếu là bạn nhất xảy ra chuyện được rồi lần này đúng là ta quá vọng động rồi bất quá việc quan hệ rẽn lộ phụ mẫu manh mối ta không thể không làm như thế. chẳng qua là lúc đó sẽ dụ lịn ct bên trong không có người có thể tin được phó thác g e o lộ bằng không ta cũng sẽ không mang theo nàng tới bên này mạo hiểm thật sự là phi thường thật có lỗi su h u g o còn có g e o lộ là t h u ố c thúc không có bảo vệ tốt ngươi thật có lỗi g i á c thở dài một hơi mang theo một chút tự trách cùng ấ y náy hướng su h u g o giải thích nói g i á c thúc ta cũng không có trách cứ ngơi ư ý tứ ta chỉ là hy vọng lần sau nếu như gặp lại loại chuyện này xin nhất định phải nói với ta được không trên đời này các ngươi là ta cuối cùng thân nhân ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện ngươi biết không lần sau lần sau có chuyện gì chúng ta cùng một chỗ thương lượng có thể chứ chỉ có mất đi mới có thể hiểu được chân quý sù h u gỗ chính là mất đi chân quý nhất đồ vật người cho nên vô luận là đối giác zen lô hay là bên cạnh hắn c o n vịt lù c ả gì ô bọc chúng hắn vẫn luôn phá lệ chân quý bởi vì sù h u gỗ đã không muốn lại mất đi chân quý đồ vật một kiện đều không thể cảm nhận được sù h u gỗ tình cảm g i á c thuốc cá thở ra một hơi sau đó đại thủ đ ỗ n g nhiên che t r ở đến trên đầu của hắn dùng sức xoa tiểu t ử ngươi lúc nào học được như thế phía tỉnh thật sự là ghê tởm nhìn thấy thúc thúc giác khi dễ sù h u gỗ rẽn lộ vội vàng tới ô m lấy rác thúc đùi muốn khuyên căn hắn sau đó bị rẽn lộ ô m lấy bắt đùi rác thúc một tay lấy rẽn lộ b ế lên tiếp lấy ngang nhức đầu cười ta biết rồi su h u g o t i ể u tử trước đó giấu giếm ngươi thật là phi thường thật có lỗi khu khu đánh g â y một chút một mực đứng ngoài quan sát lấy cái này xuất gia đình kịch trường bị suzumu ỉ trị hòa thượng đột nhiên chen miệng vào sau đó ngừng lại một chút chờ đến su h u g o bọn hắn đưa mắt nhìn sang bản thân về sau hắn nói tiếp nếu như không có sự tính khác ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi nơi này nói xong hắn chỉ chỉ cách đó không xa một số động tĩnh nhìn tựa như là có cái khác hoang dại bổ kẹ m ẩ n ngay tại hướng bên này gần lại gần mà lại chỉ những thứ này động tĩnh đến xem thực lực của bọn nó hẳn là không kém đi đâu xem ra hẳn là vừa mới chiến đấu đem phụ cận một số bổ kẹ m ẩ n đại lao hấp dẫn tới lúc này bọn hắn xác thực hẳn là ly khai hiện tại bọn hắn phần lớn đều mang tổn thương nhóm bổ kẹ m ẩ n trạng thái cũng không được tiếp tục lưu lại nơi này rất có thể sẽ còn xuất hiện ngoài ý muốn khác cho nên ly khai không thể nghi ngờ là thích hợp bọn hắn nhất lựa chọn thế là mấy người lập tức hành động lên đem vừa mới bông xuống đồ vật đều thu th g i á c đại thúc giống như là nhớ ra chuyện gì hắn mấy lần đem ba lô chỉnh lý tốt sau đó hướng sủ hữu gỗ bọn hắn lên tiếng chào hỏi sau liền vội vội vàng vàng hướng trước đó s ợ tỉ dỉ tồn dạo qua cấm địa đi đến nhìn dáng vẻ của hắn giống như là muốn tìm cái gì đồ vật vì không chậm trễ thời gian sủ hữu gỗ để đã thoái hóa xì dục đi theo thời gian của bọn hắn cũng không phải là rất dư dạ chẳng được bao lâu g i á c thúc mang theo cùng xì dục mang theo hai bàn tay lớn nhỏ hòn đá từ phế tích bên trong đi ra thấy cảnh này rẽn lộ dẫn đầu hướng thúc thúc rác hỏi thúc, thúc ngươi cầm những thứ này tảng đá lớn muốn làm gì chúng ta đ lại không đi chúng ta khả năng liền đi không được su h u g o vừa nói một bên đem tiểu hoàng p h o n g đến l ũ sơ dậy trên lưng cùng nàng cùng một chỗ ngồi lên còn có vừa mới đại công thần chúng ta sỉ、si、dục con vịt đồng chí nghe được su h u g o g i á c liền vội vàng gật đầu đồng ý đồng thời đem đồ vật cất kỹ về sau mang theo s u h u g o bọn hắn hướng rừng rậm địa phương khác đi đến làm một đã từng địa lầu x a tương đối s u h u g o bọn hắn tới nói g i á c càng thích hợp làm bọn hắn người dẫn đường Trước tiệp nhất rẹn chủ VZ đi ẩn phò tại rác đại thúc dẫn đầu dưới sủ hữu gỗ một đoàn người rất nhanh liền đạt tới bọn hắn tạm thời chỗ cần đến bận tâm đến sủ hữu gỗ mấy người thương thế trọng yếu nhất vẫn là chúng tổ kẹ mẩn trước mắt trạng thái cho nên rác thúc cũng không có trước tiên mang theo bọn hắn hướng vị gì đi ẩn phò d ẹ t bên ngoài đi đến bọn hắn cuối cùng đi đến một gốc phi thường có đặc sắc đại thụ phía dưới đây là sủ hữu gỗ nhìn thấy qua lớn nhất một cái cây v ẹ n vẹn thân cây liền sủ hữu gỗ nhìn ra hẳn là có vài m bốn năm m đường kính mà tán cây thì lớn hơn dựa vào con mắt hắn trong lúc nhất thời tính ra không ra đại thụ to đến quả thật làm cho người kinh ngạ nhưng là nó đặc sắc cũng không chỉ là đại mạc thôi xứng với đặc sắc là nó phía trên tràn đầy sinh hoạt khí tước trên nhánh cây treo nhỏ một vòng quần áo cùng đống cao bôi trên c à n h cây cây nhỏ phòng chờ đã rất nhiều tương tự tình hình đến nơi này s ủ hữu g ô bọn hắn p h ả n phất phát hiện thế giới mới làm dẫn đường người giáp thuốc đương nhiên sẽ không giống s ủ hữu g ô bọn hắn như thế nhìn hắn không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn trước h kinh ấ y ngạc kia hẳn là tới qua mà lại số lần còn không ít k ị mu t r ư ở n g lão các ngươi có hay không tại ta tới thăm đám các người giáp t h u c hướng về đại thụ phía trên kêu lên mấy âm thanh tiếp lấy phụ cận đùi có cùng trên cây lá cây bắt đầu di chuyển đi sau đó đột nhiên một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống hướng về g i á c thúc đầu rơi xuống tới g i á c thúc nhìn đã sớm chuẩn bị hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh sử dụng một con lửa lười lan l ộ t hoàn mỹ né tránh đột như lên công kích này này kịp ngu bình tĩnh một chút ta lúc đầu không phải cố ý thả ngươi bồ câu g i á c thúc đứng lên vội vàng hướng phát động công kích phương hướng lớn tiếng giải thích lúc này bùi cỏ c ù n g lá cây ở giữa động tĩnh cũng ngừng lại một cái lại một cái kỳ mù con chuột n ô đầu ra cuối cùng tại một cái trên mặt có lưu tuế nguyệt dấu vết vỏ khô thẻ mang đến xuống tất cả đều đi ra cái này một đoàn tiệp chủ thấy rẽn lộ hai con mắt to trong nháy mắt thả ra hào quang nàng thế nhưng làm tiệp chủ siêu cấp f a n hâm mộ động tác như vậy đã coi như là tương đương khắc chế nếu như không phải sủ hữu gỗ kịp thời giữ nàng lại nói không chừng hiện tại nàng đã hướng đối diện t i n tới bởi vì vừa mới rắc t h ú c gặp phải công kích cho nên sủ hữu gỗ lúc này đối bọn này tiệp chủ có mang không thấp tính cảnh giác dù cho rắc t h ú c nhìn cùng bọn chúng hẳn là nhận biết nhưng là liền sủ hữu gỗ biết mấy năm gần đây rắc t h ú c hẳn là không hề rời đi qua sệ du l ỉ n city cho nên hắn đối với bọn hắn quan hệ trong đó tạm thời nắm giữ thái độ hoài nghi bất quá hắn hoài nghi rất nhanh liền bị rắc thuốc tiếp xuống hành động cấp đập bể chỉ gặp hắn hai ba bước đi tới một cái ở thì cổ tạm tiệt chủ trước mặt động tác thuần thục muốn cùng nó chào hỏi nhưng là đối phương rõ ràng vẫn là có khí mang theo cũng không muốn để ý tới rắc nó quay đầu tránh thoát rắc tay thậm chí tại khuôn mặt má hồng bên trên lóe ra một điểm nhỏ s ở bạc làm uy hiếp mặc dù nhìn rất hung nhưng là sủ hữu gỗ đã nhìn ra nó cũng không có thương tổn rắc thuốc ý tứ cho nên hắn lúc này vừa mới còn tại treo cao tâm bông xuống hơn phân nửa nắm lấy rẽn lộ tay cũng không có ngay từ đầu chặt như vậy lúc này rẽn lộ đang theo dõi một lỗ thai kẹp lấy hoa nhỏ đối phương cũng rất giống đối bọn hắn rất y ế u kỳ nhìn hẳn là không chút gặp qua nhân loại bổ kẻ mận nó nhìn thấy rẽn lộ một mực tại nhìn bản thân t i ệ p chu cũng không cam chịu yếu thế đáp lễ tới ngay tại các nàng mắt đi m ẩ y lại thời điểm giáp thuốc giống như cùng trong miệng hắn kim mụ cùng trưởng lão giải thích rõ đứng tại đối diện t i ệ p chu b ở y hắn đang hướng về sủ hữu g ộ bọn hắn gác ra hiệu bọn hắn cùng lên đến lần này lộ trình vô cùng đoạn tốt ta kỳ thật liền là vòng quanh đại thụ đi tới một bên khác nơi này cùng vừa mới bên h kia không giống nhau lắm nhìn hẳn là t i ệ p chu nhóm bản thân kinh doanh đất phần、trăm. phổ thông tựa như là dùng để phơi năng thái dương giáo giáo em bé loại hình cho nên vừa đi ngay su h u gỗ mấy người liền lại nhìn thấy một đám tiểu bất điểm đi chủ này lại rèn lộ con mắt sáng lên nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía còn lôi kéo nàng su h u gỗ su h u gỗ bị nàng cái này ánh mắt lập tức liền thấy mềm l ò n g không đa nghi mềm quy tâm mềm có chút thủ tục vẫn là phải đi muốn cùng người khác chơi hắn đương nhiên là muốn hỏi một chút nhà khác ra trường đương nhiên phương diện này thương lượng khẳng định là từ giác thúc phụ trách tiếp lấy rất nhanh rèn lỗ liền từ g i c thúc nơi đó lấy được chơi đùa giấy phép bất quá cùng nàng cùng đi còn có đã su h u gỗ chính yếu nhất vẫn có chút lo lắng nơi này dù sao cũng là dã ngoại hơn nữa còn là vị gì đi ẩn phò dẹt c h ỗ sâu có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên cái gì sẽ rất khó nói bất quá rất việc vui thực liền đã chứng minh sự lo lắng của hắn là dư thừa dẹn lộ những người bạn mới đều phi thường hữu hảo mà lại cái này tự xưng bộ lạc t i ệ p chủ tộc đàn cũng có được đầy đủ năng lực tự vệ đồng thời bọn chúng phụ cận có đồng dạng hữu hảo minh hữu tỷ như vừa mới trốn ở trên cây s mặc dù bọn chúng ra điểm nhưng là liền tính tình tới nói đúng là tương đối ôn hòa một loại bổ kẹ mẩn đó lấy ngoại trừ lũ cạ dị ổ vừa mới cũng thu ngoài cái khác vết thương nhẹ hoặc là ngay tại khôi phục năng lượng t ổ kẹ m ẩ n đều đi theo bông lòng một chút lúc này giáp thúc rốt cục cùng tiệp chủ nhóm thỏa đàm hắn đi trở về đến su h u go bên người sau đó chỉ vào vừa mới ở tỷ cổ tạp tiệp chủ hướng hắn giới thiệu nói su h u go giới thiệu cho ngươi một chút đây là kỳ mù tốt ta tốt ta hiện tại là ở tỷ cổ tạp t r ư ở n g kỳ mù hai chữ để ở tỷ cổ tạp tiệp chủ hơi kháng nghị một chút sau đó giáp thúc liền tiếp nhận một lần miễn phí rất nhỏ đ i ệ n liệu cái này khiến hắn không thể không lập tức đổi ọ n vàng không đúng vị này ở tỷ cổ tạ tộc trưởng là ta đã từng bộ kẻ mẩn chỉ bất quá khi đó ta gặp một ít chuyện cho nên không thể không khiến bọn chúng về tới trong rừng rậm cái này n h ó á n g một cái cũng nhanh có ba năm ha ha trước đó ta coi là rất nhanh liền có thể tạm biệt không nghĩ tới chỉ chấp mắt liền ba năm giáp thúc một bên cảm khái một bên hướng s ù hữu gỗ giải thích một chút quan hệ giữa bọn họ n g h e xong giáp thúc về sau s ù hữu gỗ xoay người hướng ở tỷ cổ tạ tiệp chủ đưa tay phải ra ở tỷ cổ tạ tiệp chủ nhìn một chút giáp thúc một chút sau vươn tay cùng xù hữu gỗ nằm chặt lại trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là lạnh lùng ở tỷ cổ tạ biểu lộ. Trước kia thật là làm t i n tưởng đi theo cái như thế không đáng tin cậy huấn luyện ra trước ngươi hẳn là phi thường khổ n ã o đi su h u g o mới mở miệng rắp thuốc liền sù đông khu mấy tháng không gặp su h u g o tiểu tử ngươi là nhẹ nhàng ta chỗ nào không đáng tin cậy uy ngươi giải thích cho ta rõ ràng nhìn thấy hắn bắt đầu làm thật su h u g o vội vàng nói sang chuyện khác vấn đề này tại vừa mới bắt đầu thời điểm hắn đã cảm thấy rất kinh ngạc nhưng là vừa mới cũng không có cơ hội hỏi lại thêm lũ cạ gì âu tại t i n h dưỡng không ai cho hắn phiên dịch sẽ không ra ngự hắn chỉ có thể chừng to mắt kỳ vọng sẽ có tiểu khả ai tiếp thu được hắn sóng điện đáng tiếc là hắn một mực không đợi được tiếp thu hắn sóng điện đ chủ ngược lại bởi vì lờ nguyên nhân bị mấy cái sắc mặt không tốt lắm ra trường đệ mắt tới cái này mặc dù là sự thật nhưng là hiện tại đã không phải là trọng điểm được rồi chúng ta đến xuống một đề tài vấn đề này ta vừa mới trước kia liền muốn hỏi đ chủ nhóm quần áo là từ đ â u tới chẳng lẽ bọn chúng đã phát triển ra lợi hại như vậy dạy kỹ thuật sao ngươi tốt ta ngươi chờ đó cho ta sủ hữu gỗ tiểu tử y phục của bọn nó dĩ nhiên không phải tự mình làm coi như bọn chúng có sẽ làm bọn chúng có công cụ đã có săn vật liệu sao mà lại ánh mắt ngươi nhìn chính là cái gì phía trên nhãn hiệu cũng còn không có xe đây nói xong cũng chỉ chỉ ở tỷ cổ t ạ tiệp chủ trên người ở tỷ cổ tạ áo da kít nghe được bản thân quên xé nhãn hiệu ở tỷ cổ t ạ tiệp chủ lập tức liền nghĩ đưa tay đưa nó kéo xuống đến nghĩ đến tình thâm làm sao t a y đoạn không có biện pháp nó chỉ có thể đem nhãn hiệu đối giác thúc ý tứ đã rất rõ ràng được được được ai kêu ngay từ đầu là lỗi của ta đâu hiện tại các ngươi cũng là ta đại gia đúng rồi sủ hữu gỗ t i ể u tử đã ngươi h i ế u kỳ như vậy quần áo là thế nào tới như vậy chúng ta ngươi hiệu kỳ như vậy q u n áo là thế nào y c h ú ta dẫn ngươi đi được thêm kiến thức vừa vặn chúng ta gần nhất cần tránh đầu sóng n g ọ gió mà lại chương ú chút n cũng muốn lạn tiên sinh tin n g g ta một tức, chờ sở i cảm thấy thế à o Su u nghĩ nghĩ, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng, giác thúc nói đến không có sai. trọng yếu nhất chính là, bọn hắn gật giác thúc rất sai, là, đầu đáp yếu có một nhóm không nghiêm có quá trăm ọ n cần tiến hành khẩn người n g cấp trị liệu ệ b sáu mươi chín cùng bộ k ẹ m ẩ n giao dịch mấy ngày thời gian chỉ c h ư ớ c mắt liền đi qua trong vòng mấy ngày này thụ thương trải qua trị liệu cùng tu dưỡng đã tốt hơn hơn nữa mà năng lượng tiêu hao thì như con nào đó áp sớm tại sáng sớm hôm sau liền khôi phục tinh lực quá thừa trạng thái mang theo rẻn l ộ cùng đã bị rẻn l ộ chinh phục dế nhui hoàng bao con chuột nhỏ thu thu khắp nơi q u ậ y còn tốt chung quanh đây là việc chủ nhóm lãnh địa dưới tình huống bình thường là không có không hữu hảo hoang dại bộ kẹ mần xuất hiện cho nên sủ hữu gỗ cũng chỉ là tại thứ nhất thứ hai ngày lo lắng một chút tiếp theo tại sỉ dục khôi phục sức chiến đấu sau nhậm chức các nàng đi sáng sớm bọn hắn liền bị cũng sớm đã chờ xuất phát tiệp tru đội ngũ kéo lên một đoàn người cùng chuột cùng trưởng lao tiệp tru cùng với khác lưu thủ tiểu đồng bọn lên tiếng chào hỏi về sau tại giác thúc ở tỷ cổ tạo tiệp tru dẫn đầu dưới bọn hắn bắt đầu hướng vị dĩ đi ẩn phò dẹt chỗ càng sâu đi đến l à m cạn tổ lớn nhất rừng rậm kỳ thật cho tới bây giờ huấn luyện ra nhóm vẫn như c ũ không thể hoàn thành toàn bộ vị dĩ đi ẩn phò dẹt thăm dò qua nhiều năm như vậy nhân loại ở chỗ này giấu chân ngay cả vị dĩ đi ẩn phò dẹt một nửa đều không đi xong có thể thấy được nơi này đến cùng lớn đến bao nhiêu đoạn đường này cũng không phải là quá tạm biệt, bởi vì bên này ít s á c thực tới nói căn bản cũng không có cái gọi là đường liền xem như có đó cũng là thuộc về nhóm bộ k ẻ m ẩ n thú đạo cho nên su h u g o bọn hắn tốc độ đi tới chỉ có thể dùng một cái chậm chữ để hình dung thật vất vả từ một cái trong bụi cây rậm rạp xông ra đến su h u g o đang chuẩn bị giúp trong ngực rẽn lộ sửa sang một chút tóc thanh lý thanh lý lá cây nhưng là trước mặt ở tỷ cổ tạp tiệp chủ đã có chút không đợi được kiên nhẫn nó lần nữa hướng su h u g o bọn hắn phát khởi thúc giục đồng dạng một đầu cỏ mỹ loạn lá rác thúc lập tức hướng nó đáp biết do biết do tộc trưởng đại nhân chúng ta đã là tốc độ nhanh nhất cũng không nhìn một ch đây là người đi đường sao không đúng cái này vốn là không phải người đi mắt thấy bọn hắn lại muốn ầm ĩ lên tương ái tương sát su hủ gỗ liền tranh thủ giắt giữ chặt sau đó thuận tiện đem đi nghỉ địa bên trong tâm suối nước nóng lủ cạ gì ổ kêu lên su hủ gỗ phát hiện ấm áp đi nghỉ địa ấp suối nước nóng cũng không phải là chỉ có thể dùng để ấp bình thường nhóm bộ k ẹ mẩn cũng có thể đến trong đó đi ngâm một chút suối nước nóng hưởng thụ một chút chỉ bất quá đối với nhóm bộ k ẹ mẩn đây chỉ là một phổ thông suối nước nóng tiêu trừ mẹ nhọc hiệu quả đương nhiên không thể cùng mặt khác thần kỳ con suối so xẻ mới bị su h ữ gỗ từ suối nước nóng bên trong kêu đi ra l ũ cạ dì ô、oh, rõ ràng là bị kéo tới phục vụ cu li hết cách rồi dì dục cổn p h ở xì ẩn không quá thích hợp dùng để mở đường đặc biệt là đối mặt tính bền dẻo tương đối mạnh có cây nó nhiều nhất chỉ có thể nhất thời đ ẩ y ra phí năng lượng không nói hiệu quả cũng không thế nào tốt có l ũ cạ dì ô、oh, mở đường su h ữ gỗ một nhóm tốc độ cũng sắp không ít rốt cục có thể bung ra tốc độ đi tới việc chủ đội ngũ lập tức tất cả đều chạy rất nhanh tại tiệp chú đại đội dẫn đầu dưới bọn hắn thận trọng đi qua một đầu thụ cầu sau đó đến một chỗ khoáng đ ạ t trên sườn núi cái này dốc núi tạo hình hơi đặc biệt nhìn thấy lần đầu tiên sủ hữu gỗ bọn hắn liền biết nơi này hẳn là bị một ít bộ kẹ mẩn tỉ mỉ cải tạo qua trên núi rõ ràng có mô phỏng nhân loại kiến trúc vết tích thế nào xem xét ngay nếu như không để ý đến những cái kia tương đối thô giáp bộ phận nhìn tựa như là một tòa cự đại cung điện hiện tại sủ hữu gỗ bọn hắn đứng địa phương liền là cung điện một chỗ và miệm sau đó trước mắt một cái tiếp một cái nham đài giống như là từng cái to lớn cầu thang lúc này cái khác rất nhanh ở tỷ cổ tạo tiệp trụ liền mang theo bọn hắn đi tới thuộc về vị trí của bọn nó đây là ở vào n h a bậc thang bậc thang trung đẳng chết xuống dưới vị trí bọn hắn sắt vách là một cái đang ngủ ga ngủ gật tiệp ghi họ cùng phụ cận top năm top ba bộ k ẹ m ẩ n so sánh cái này tiệp ghi họ liền lộ ra quá mức trói mắt bất quá ngoại trừ sủ hữu gỗ bọn hắn bên ngoài phụ cận cái khác tổ k ẹ mẩn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc giá ngoại ngoại trừ báo đoàn cầu sinh tổ k ẹ mẩn tộc đàn bên ngoài một số hy vọng đơn độc hành động độc hành hiệp cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tỉnh bất quá tương đối mà nói tại giã ngoại độc hành hiệp sinh tồn hoàn cảnh khẳng định lại so với tộc đàn t r i n h lệ trừ phi thực lực của nó vô cùng c ư ờ n g đại cũng tỷ như sủ h u gỗ bọn hắn trước mắt t i ệ t g h h ố dựa theo giác thúc nói nơi này hẳn là t i ệ p chủ nhóm quần áo nơi phát ra địa phương cho nên vừa đến nơi này sủ h u gỗ trước tiên làm nhưng thật ra là tìm kiếm cái khác huấn luyện ra bằng dáng nhưng là để hắn thất vọng là nơi này giống như ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài giống như cũng không có những nhân loại khác xuất hiện mang theo những nghi vấn này sủ h u gỗ đi theo ở tỉ cổ tạm tiếp chủ hướng cái khác nham lên trên đi kỳ thật tại bọn chúng còn chưa tới thời điểm nhóm cổ kẽ mẩn giao dịch cũng đã bắt đầu. Bọn n c h ú giao vốn là không có nhân là l có o ạ quy củ nhiều thuộc đều vậy, củ mặc dù có được khắc chúng. như không thuộc về loài người trí thông minh, nhưng là giá ngoại giá tính mỗi giờ mỗi khắc đều tại ảnh hưởng bọn loài giã giã mỗi giờ mỗi tại i về dù g trí là dịch phương thức liền là đơn giản nhất lấy vật đ ổ i vật mà sụ hữu gộ vấn đề rất nhanh liền có b ổ k ẹ m ẩ n giải đáp cho hắn mặc dù nơi này cũng không có những nhân loại khác thân ảnh nhưng là cái này không có nghĩa là nhóm b ổ k ẹ m ẩ n sẽ không cùng nhân loại giao dịch tại lợi ích trước mặt mặc kệ là nhân loại vẫn là b ổ k ẹ m ẩ n đại đa số đều biết làm ra cả i biến cho nên rất tự nhiên nơi này tồn tại không ít tay cầm nhân loại thương phẩm bộ kệ mần thương nhân bất quá đại bộ phận nhìn liền biết lai lịch cũng không đang những cái kia rất có thể là dùng thủ đoạn gì c h g được rất chính quy là một cái ạ lạ cạ d ẽ m bày ra sạp hàng nhỏ n g h e giác thúc nói con kia ạ lạ cạ d ẽ m đại biểu là tòa này giao dịch tiểu núi thế lực bọn chúng cùng một số huấn luyện gia đoàn thể có vững chắc quan hệ hợp tác đây là theo bọn nó vừa mới bắt đầu thành lập được giao dịch này nơi trốn thì liền đã tồn tại mấy năm trước giác thúc tới thời điểm nơi này thậm chí xuất hiện qua huấn luyện gia chế tác kỹ năng máy móc đại khái đi dạo một vòng về sau đủ loại bổ kẹ m ầ n đạo cụ kém chút liền muốn nhìn bỏ ra ánh mắt của hắn xù gỗ nhịn không được lấy ra hắn đi nghỉ bên trong đống tia bé di sau đó ông、sì、sĩ dục không ít tiểu đạo cụ tốt ta đối với các nàng tới nói kỳ thật liền là tiểu đồ chơi cả ca ngươi nhìn đi tại su h u gô bên cạnh rẽn lỗ đột nhiên gọi lại su h u gô đồng thời dùng chống ra ngón tay chỉ một bên bên kia bộ kẹ mẫn đột nhiên tất cả đều tụ tập lên nhìn giống như thì xảy ra chuyện gì su h u gô sau khi thấy ngay lập tức đem rẽn lỗ bế lên sau đó trước tiên đi tìm được giáp thúc cùng mỹ s o xô m ù ỉ triệu hòa thượng nghe được bên kia bộ kẹ mẫn tụ tập tin tức về sau giáp thúc cười cười không cần khẩn trương bọn chúng hẳn là tại giải quyết địa bàn mâu thuẫn phương pháp như vậy cũng là trên núi vị kia đại lao nói ra vì chính là để trong này ph bằng không ngọn núi nhỏ này sườn núi cũng không khả năng sẽ có hiện tại loại này rầm rộ xuất hiện xuất hiện ở đây trước đó phụ cận nhưng không có hiện tại như thế an toàn g i á c thúc mới vừa giải thích xong vừa mới bên cạnh bọn họ con kia tịt kỳ họ không biết lúc nào bay đến trên bầu trời lúc này nó đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về tới bên này một cái tốc độ cực nhanh lao xuống thấy cảnh này su hô g o cùng sỉ d u k lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng là bọn hắn biết s a i ý tịt kỳ họ mục tiêu là phía sau bọn họ cách đó không xa một cái gì đồn chỉ là không biết vì cái gì nó đột nhiên liền nổi lên đi lên cái này giống như cùng rác thúc ngươi nói có chút không giống nhau lắm nơi này giống như không quá an toàn dáng vẻ chúng ta phải rời đi trước sau su hữu gỗ những lời này là hướng chạy tới ở tì cổ tạp tiệc tru hỏi nghe được su hữu gỗ ở tì cổ tạp tiệc tru lắc đầu biểu thị không cần chương một trăm bảy mươi trả giá phương thức chương một trăm bảy mươi trả giá phương thức đột nhiên đánh nhau t i ệ t ghi họ t cùng d ĩ đồn cũng không có giống su hữu gỗ dự đoán như thế giống như là dây dẫn nổ đem nhìn không yên ổn ổn cục diện trực tiếp dẫn bạo rất nhiều tổ kẹ mẩn cũng giống như ở tì cổ tạp tru một bộ không cảm thấy kinh ngạc d á n vẻ tiếp lấy họ tham sự tình trải qua g i c thúc một bộ bừng tỉnh đại ngộ d á n vẻ a nguyên lai、like、bọn chúng đây là tại trả giá trả trả giá su h u g o nhìn một chút rác đại thúc nhưng lại nhìn đánh thẳng đến lửa nóng thịt g h họt cùng dì đồn hiện tại lưu hành cứng như vậy hạch trả giá sao thịt g h họt những cái kia e cụt tờ nhìn không thể so với đao thật kém bao nhiêu cái này chém vào dì đồn không thể không ôm đầu phòng thủ cái này trả giá quả thực thấy su h u g o trận mắt hốc mồm nếu là trả giá tốt à su h u g o tạm thời tin tưởng bọn chúng là tại trả giá như thế chân thực trả giá su u gộ cảm thấy mang theo tiểu bồn hữu bọn hắn không quá thích hợp vây xem cho nên rất nhanh liền, đi ra, bất quá rất nhanh bọn hắn liền lại dừng bước con vịt nhìn thấy thật trả giá phương thức sau lại lên ý đồ xấu nó thừa dịp sủ hữu gỗ không chú ý phối hợp chạy tới thuộc về bộ ly hoạt nham trên này không phải bọn chúng đồ vật cỡ nào hấp dẫn s ì dục chủ yếu nhất là nó cảm thấy người ta dễ khi dễ giờ k h ắ c này xì dục trực tiếp đem giấu ở thực chất bên trong ác bá khí chất hiện lộ ra nó ra v ẻ n giò xét tùy tiện nhìn một chút sau đó tiểu đoàn tay không ngừng tại bày ra loạn chỉ dắt cặn dạng này, dạng này dạng này đều không cần còn lại đưa ta bậc lại bản đại ra tất cả đều lớn con v ị bá khí biểu hiện trực tiếp để bộ ly hoạt ngây ngẩn cả người đây chính là khách hàng lớn a rất nhanh nó liền đem xì d ụ muốn đầy ra t ậ n lực bồi tiếp t r ọ n g đầu hí ý r n lộ là cái thứ nhất phát hiện xì dục không thấy người tại r n lộ nhắc n h ỏ dưới sù hữu gô bọn hắn thấy được b ổ lì hoạt bị hỉ rổ vùng bay phún ra trắng cảnh lần này không cần nhiều lời sau một khắc hắn liền thấy mấy cái bộ lộc giạt bộ lộc giạt cũng kêu bộ lộc giạt không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài lập tức liền đem con vịt bao bọc vây quanh sù hữu gô lần này cũng đã nhìn ra d ỉ dục khẳng định lại gặp rắc rối kỳ thật nơi này thật c h ả ra cũng không phải là sù h u gô bọn hắn nhìn qua đơn giản như vậy mặc dù bọn chúng sử dụng phương thức đúng là mua bán song phương đàm phán không thành sau đó song phương sau khi đồng ý đều lựa chọn dùng nắm đấm làm cho đối phương đồng ý bản thân báo giá phương thức nhưng là song phương đồng ý chỉ là trong đó một chút tại chiến đấu trước đó bọn chúng còn cần cùng nơi này người quản lý báo cáo chuẩn bị được công nhận về sau mới có thể ra tay không nói trước phía sau báo cáo chuẩn bị vấn đề liền là song phương đồng ý điều kiện sử dụng đều không có đ ặ t tới cho nên con vị hành vi không thể nghi ngờ là dã man trắng trận tước đoạt này lại đã coi như là áp tăng cũng lấy được nó cho dù có lý cũng nói không rõ thống chi con vị hành vi vốn là không chiếm lý làm nó h u n luận ra có thể nói sủ h ủ gỗ cũng có được tương đương một bộ phận trách nhiệm không có năng lực quản thúc tốt chính mình bộ k ẹ mẩn đây đối với một huấn luyện g i a tới nói là một kiện phi thường vấn đề trí mạng tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là bộ k ẹ mẩn thực lực vượt ra khỏi huấn luyện g i a huấn luyện trình độ hướng chỗ xấu nghĩ liền là mất khống chế điểm báo đương nhiên dị dục mặc dù ra điểm nhưng là mất khống chế lời nói đến mức có chút quá mức nghiêm trọng chỉ bất quá sủ h ủ gỗ tự thân tiến bộ không đổi kịp sĩ、sì、dục tiến bộ của bọn nó đây là không đổi sự thật là một huấn luyện ra hắn nội tình vẫn là quá mỏng lại thêm không có một cái nào tốt người dẫn đường đo kim thủ chỉ lực lượng mặc dù cấp tốc lớn mạnh thực lực của hắn nhưng lại không có cho hắn cung cấp khống chế phần này thực lực kiến thức kinh nghiệm cùng tương quan hết t h ể tri thức đây là trước mắt sủ hữu gỗ trí mạng nhất thiếu hụt đây cũng là vì cái gì biết rất rõ ràng trên tay hắn có không thua tại tuyệt đại bộ phận đạo q u á n chủ thậm chí có được đối kháng chính diện chuẩn thiên vương huấn luyện ra thực lực nhưng làm tợ r ọ phẹ sổ h ặ c như cũng dùng đúng đ ợ i tinh anh huấn luyện ra hay là thân thủ thái độ đối với hắn cỡ nào phiên dặn dò thậm chí cái gọi là truyền thuyết bổ kẹ mẩn tư liệu thu thập trong đó làm sao không để cho sủ hữu gỗ tính hạ tâm gia tăng nội tình ý tứ hắn cũng không hy vọng sủ hữu gỗ trở thành lóe lên liền biến mất sa o băng về phần trực tiếp đưa ra những sự tình này không nói đến lúc đó sủ hữu gỗ có thể hay không nghe vào trong lòng coi như nghe vào nhưng hiệu quả cũng khẳng định so chính hắn nghĩ thông s u ố t phải kém rất nhiều húng chi giữa người và người thân thiết với người quen sơ thế nhưng là thối kỵ trở lại sỉ dục bên kia lúc này làm cái này hố hàng vị t huấn luyện ra sù hữu gỗ tại đem rẽn lộ tay nhỏ dao về đến giáp thuốc trong tay về sau trước tiên chạy tới các vị các vị đây là hiểu lầm đây là hiểu lầm đối mặt như thế một đoàn thực lực không tầm thường hoang dại bộ kẽm mẩn dù cho hiện tại sủ hữu gỗ trên tay còn có ứng đối thiên vương cường giả át chủ bài nhưng là song quyền nan địch tứ thủ bị vây công tình hùng dưới trước hết nhất gặp nạn vẫn là bọn hắn những thứ này không có quá nhiều năng lực phản kháng huấn luyện ra mà lại rẽn lộ cùng rắt thúc bọn hắn cũng ở nơi đây vạn nhất thật phát sinh xung đột rất dễ dàng biết liên lụy đến bọn hắn cho nên nên sợ thời điểm vẫn là phải sợ một điểm c h ỉ bất quá đối diện bộ lầu giặt nhóm giống như không có quá nhiều kiên nhẫn đi nghe sủ hữu gỗ giải thích bọn chúng thấy rất rõ ràng sai li thẳng tính bọn chúng căn bản không muốn nghe cái gì giải thích cho nên từng cái lộ ra trên người hai đầu cơ bắp xem bộ dáng là nghị trực tiếp độc thủ dù sao cũng làm sỉ dục ra tay trước bọn chúng hiện tại xem như chiếm lý không đánh ngu sao mà không đánh đương nhiên là phải cùng nhà mình con non báo thù đòi cái công đạo về phần giải thích sau khi đánh xong chậm rãi giải, giải thích cũng không mượn bộ lầu giặt nhóm đã hạ quyết tâm muốn cho ác bá áp một bài học lúc này đã chạy tiến vòng vây sủ hữu gỗ lập tức cảm giác đỉnh đầu áp lực như núi bất quá may mắn giác thúc cùng ở tỷ cổ tạo tiệp c h ú mang theo tiệp c h ú đại đội cũng tới đến hiện trường đương nhiên tiệp c h ú nhóm chỉ là cấp sủ hữu gỗ giữ thể diện thuận tiện làm một chút hòa s ự lão thật muốn đánh lên còn phải xem chính bọn hắn e n l o cũng nhìn ra thế cục khẩn trương vì có thể giúp đỡ sủ hữu gỗ nàng kéo lên tiểu đồng bọn tiệp chủ thu thu cùng một cái b ổ l ì hoạt đầu tiên chiến đấu cụ thể quá trình chiến đấu hẳn là ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi sao thế chẳng diện lập tức cắp nàng mắt to t r ư n g lớn mắt chiến đấu ch hoàn toàn là bỏ qua bên này không khí khẩn trương tại ở t h ì cổ tạm t i ệ m chủ hòa giải dưới trang diện hỏa khí một lần hạ nhiệt độ không ít đối diện đã dựng lên băng quyền nhiệt độ đương nhiên sẽ không cao đương nhiên bên này hành vi rất nhanh liền đưa tới dốc núi người quản lý chú ý một cái ạ là c ả d ẻ m dùng tệ lẹp họ xuất hiện ở trong bọn hắn các ngươi là tại làm cái gì ạ là c ả d ẻ m thanh â m trực tiếp thông qua tinh thần lực xuất hiện tại sủ hữu gỗ cùng với k h á c tổ k ẹ mẩn trong đầu bằng vào dạng này siêu năng lực điều khiển lực cùng vừa mới thuấn di khoảng cách sủ hữu gỗ đoán chừng trước mắt cái này ạ là cạ rẻm hẳn là có chuẩn thiên vương bộ kệ mẩn thực lực. lúc này muốn nhất giải thích đương nhiên liền là sủ hữu gỗ nhưng là đối phương rất rõ ràng có bất công manh mối căn bản không cho sủ hữu gỗ giải thích nhận l ầ m cơ hội liền ngay cả sủ hữu gỗ đã sớm chuẩn bị kỹ càng nói ra bồi thường đều không nghe trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay bị sủ hữu gỗ ngăn ở phía sau c o n vịt xem ra ạ là c ả d ẽ m đã tại giữa bọn hắn làm ra lựa chọn tại sủ hữu gỗ những thứ này ngoại lai hộ cùng người quen t ổ lầu giặt ở giữa nó căn bản không có nghĩ quá nhiều hoặc là nói làm cuộc giao dịch này hội nghị người quản lý nhất quán ba đạo nó căn bản không cần nghĩ quá nhiều cho nên rất nhanh a là cạ rẽm lại bắt đầu nó trừng phạt. Chỉ bất quá. sủ hữu gỗ làm sỉ dục huấn luyện ra cùng nhau bị bỏ vào nó trừng phạt trong mục tiêu cho nên lập tức sủ hữu gỗ cảm giác trên người mình thêm một cái bàn tay vô hình muốn đem hắn hướng trên mặt đất theo mấy giây thời gian giọt mồ hôi to như hộ t đậu vẫn là xuất hiện tại sủ hữu gỗ trên mặt lúc này cảm giác được ạ l à cạ d ẽ m thủ đoạn một mực không lên tiếng sỉ dục nổi giận đồng dạng là cồn thở sỉ ẩn nó trong nháy mắt đem đặt ở sủ hữu gỗ trên người lực lượng đánh lui tiếp lấy mãnh liệt giống như thủy triều siêu năng lực hướng về ạ lạ cạ rẽm sỉ dục đã trở nên càng thêm cường đại cho nên hiện tại mặt mang mồ hôi sắc từ sủ h ữ gỗ biến thành ạ lạ cà d è m r ắ c ta sẻn phân giao chỉ có ta có thể khi dễ chứ một trăm bảy mươi mốt đuổi thành quả chứ một trăm bảy mươi mốt đuổi thành quả ạ lạ cà d è m bất công trực tiếp để trột dạp sỉ dục bạo phát nó gia tăng tại sủ h ữ gỗ trên người áp lực một nháy mắt bị dọn sạch ngay tại lúc đó con vịt lập tức lấy nhân tri đạo còn từ một thân c h i thân khổng lồ cồn p h ở x ì ẩn biến thành bàn tay vô hình trực tiếp tại ạ lạ cà d è m trên thân ép chủ quan nó không kịp làm ra phòng ngự động tác trong nháy mắt trở nên đầu đầy mồ hôi là một dựa vào kỹ năng viễn trình bộ k e mẩn ạ là c ả d ẻ m t ô chất thân thể vốn là không mạnh cho nên sỉ、si、dục đột nhiên phản kích để nó tiếp nhận áp lực cực lớn bất quá nó cũng là đáng đ ờ i bởi vì có sườn núi nhỏ chủ nhân chỗ dựa lại thêm thực lực bản thân cũng không t ệ lắm cho nên ạ là c ả d ẻ m căn bản đoán trước không đến sỉ、si、dục lại đột nhiên phản kháng mà lại tới còn như thế mãnh liệt từ ạ là c ả d ẻ m ánh mắt kinh ngạc đó có thể thấy được nó không nghĩ tới sỉ、si、dục vậy mà lại lựa chọn phản kháng phải biết bởi vì ngọn núi nhỏ này sườn núi chủ nhân nguyên nhân ở chỗ này phạm sai lầm bộ kệ mẫn nhưng cho tới bây giờ không dám phản kháng sỉ、si、dục đây coi như là số ít mấy cái trước đó những người phản kháng kia h ngay lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người của bọn nó là tệ lẹ bọt năng lực đột nhiên xuất hiện bộ kẹ mần muốn so xì dục cao vừa vặn xì dục vị trí là chính đối mặt trời cho nên nó mới xuất hiện liền đem con vịt trên người ánh nắng chặt lại lúc này xì dục đang ở tại bóng dáng của nó hạ sự xuất hiện của nó trực tiếp để ạ là c ả d è m cùng bộ lẩu giặt trên người chúng cồn phở xì ẩn lập tức biến mất ạ là c ả d è m cùng phụ cận cái khác bộ kệ m ẩ n đều kính uy hướng nó cúi đầu đối mặt người đến ánh mắt ở đây cũng chỉ có xì giục cái này thiết ngu ngơ chẳng những không cúi đầu ngược lại không nhận thua n g ầ g đầu nhìn trở về lúc này áp lực biến mất đã khôi phục năng lực hành động sủ hữu gỗ đem không phục con vị t cấp kéo lại tiếp lấy hắn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bộ kệ m ẩ n giao dịch núi tri chủ phụ cận siêu năng lực nữ vương gà đệ vỏi nhân loại huấn luyện ra ta muốn nghe xem giải thích của ngươi gà đệ và thanh âm từ sủ h u gỗ đáy lòng h o à n gà kim kê trên lực thạch, su gồ đỉnh chỉ động tắt trên tay, hủ đỉnh su gồ động gã đệ v xuất đệ hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. loại d n、so、mạ mạ cùng hữu đủ trên người còn muốn nồng qua hưu hậu mạ mạ đùm ở đặc. gã đệ dày Mà và sở dĩ trước tiên không có trực tiếp đậu thủ chính yếu nhất cũng là bởi vì trước mấy ngày lưu tại psi dục trên người năng lượng khí t ứ c vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán đương nhiên khí t ứ c chỉ là khí t ứ c chủ yếu nhất là tại su hữu gỗ chuẩn bị móc ra hoàng kim vê lật thạch trên thân nó cảm nhận được một c ố không biết uy hiếp mặc dù gà đệ v ẫ không biết người trước mắt nắm giữ đến cùng là dạng gì lực lượng nhưng là nó rõ ràng cảm nhận được có năng lượng này đủ để đối với nó tạo thành uy hiếp cho nên nó mới có thể nói ra muốn nghe s u h u g o lời giải thích rất rõ ràng nó là đem sỉ dục cùng s u h u g o tổ hợp đặt tới cùng mình ngang hàng vị trí và không lấy hạ là cạ r ẻ m vừa mới biểu hiện ra bá đạo s u h u g o không tin trước mắt gạ đệ või sẽ là cái tính tình tốt đại l a o tại s u h u g o lý giải bên trong đại lao sở dĩ tính tính tốt khả năng thứ nhất là hoàn toàn không có đưa ngươi để ở trong mắt chuyện của ngươi đối với nó tới nói căn bản không quan trọng gì không đáng để ở trong lòng thứ hai liền là ngươi có được không thua với hắn thực lực ngang cấp đối thủ đáng giá hắn xuất g a tôn trọng thái độ bất quá gã đệ v i thái độ vẫn là để sủ h u gỗ sửng sốt hồi lâu nếu như không phải sủ、si、Dục hữu ắ hắn, c nhở gỗ khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể kịp phản ứng chỉ có thể nói hắn quật khởi đúng là quá nhanh chóng lúc này sủ h u gỗ tạm thời vẫn xứng không lên thực lực của hắn bây giờ đối với hắn mà nói mặc dù đã có được tại thiên vương trước mặt năng lực tự bảo vệ mình nhưng là liền trước mắt mà nói hắn tạm thời còn chỉ có thể được s ư n g tụng là một b ổ kẻ m ầ n huấn luyện ra tạm sĩ、si、dục nhắc nhở xuống sủ h u gỗ lấy lại tinh thần tỉnh ngộ lại chuyện thứ nhất đương nhiên là trả lời gã đệ vòi vấn đề hắn sửa sang lại một chút mạch su thật sự là phi thường thật có lỗi t h y dục vừa mới hành vi đúng là không đúng nhưng là cái kia vẹn vẹn chỉ là ngoài ý mớn chúng ta là lần đầu tiên lại tới đây đối với nơi này quy tắc cũng không quen thuộc cho nên vừa mới biết náo ra như thế hiểu lầm đối với lần này hiểu lầm chúng ta nguyện ý xin lỗi đồng thời bồi thường vỗ lì hoạt bọn chúng tổn thất su hô gộ chân thành giải thích để gã đệ và hài lòng nhẹ gật đầu bất quá cái này tại gã đệ và tiếp xuống trả lời lại lần nữa để tràn g diện khẩn trương lên không đủ vẹn vẹn hai chữ liền để sủ hữu gỗ cùng xì dục trong nháy mắt đem trong lòng cảnh giới tăng lên tới đẳng cấp cao nhất rất hiển nhiên g ã đệ vòi biến hóa nhất định là nhìn ra sủ hữu gỗ trên tâm cảnh thiếu hụt cho nên nó cũng đoán được xì dục hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù tạm thời tăng lên tới nó hiện tại gia i vị nếu như chỉ là như vậy như vậy g ã đệ vòi biểu thị thì dục nhất định không phải là đối thủ của nó cho nên chỉ là thời gian m ớ i hơi thở thái độ của nó lập tức liền hoàn thành chuyển biến rác thúc kéo lên ở tỷ cổ tạo t i chủ muốn tiến lên nói hai câu nhưng là gà đệ vòi một ánh mắt trực tiếp để bọn hắn không thể động đậy lúc này một mực tại bên cạnh chiến đấu rẽn lộ cũng chú ý tới biến hóa bên này nàng vội vàng chạy tới giang hai tay ra ngăn tại sủ h ữ gỗ trước mặt ngươi không thể thương tổn ca q a t a t r ò n t r ị a khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp cực kỳ hung ngữ khí nàng thành công đem gã đệ v ò i dọa sợ tốt à sự thật cũng không có chỉ là gã đệ v ò i muốn dùng đúng dao rác thúc biện pháp đồng dạng đặt ở rẽn lộ trên thân lúc ngoài ý muốn phát sinh rẽn lộ trên thân đã tuân ra một cỗ thần bí mà thân thiết lực lượng ngăn cản nó siêu năng lực nhân loại ngươi đến cùng làm cái gì trong lúc nhất thời gã đệ või lối rẽn lộ đột nhiên xuất hiện một loại kỳ quái cảm giác thân thiết một loại muốn thân cận cả nếu như không phải nó siêu năng lực đủ cường đại hiện tại nó có thể sẽ giống chung quanh cái khác bộ kem mận bất chi bất giác nghe theo lời của nàng ta ta không có làm cái gì à rẽ lộ một mặt mờ mịt hồi đáp đối với chuyện mới vừa phát sinh nàng căn bản không có chút nào biết rõ liền ngay cả g ã đệ và xuất thủ nàng cũng không rõ ràng ngăn cản siêu năng lực hành động cũng bất quá là trong cơ thể nàng v ì gì đi ẩn phò r n chiếu cố chi lực bản năng hộ chủ hiệu quả nghe được rẽ lộ trả lời g ã đệ và có chút không tin cho nên nó vẫn như cũ kiêng kỵn chằm chằm rẽn l nhìn tại vì gì đi ẩn phò d ẹ t bên trong có được vỡ đi ẩn phớt sờ d ẹ t lộ liền cùng rừng rậm chi t ử không có gì khác biệt nguyên bản tại cái khác địa phương biểu hiện không rõ ràng một mực ở vào ẩn nấp trạng thái vỡ đi ẩn phớt sờ dần dần trở nên sinh động hẳn lên trước đó tại sủ hữu gỗ bọn hắn bảo vệ dưới biểu hiện được không rõ ràng bây giờ tại sủ hữu gỗ bọn hắn không thể trước tiên đưa nàng bảo hộ ở sau lưng thời điểm trong cơ thể nàng vỡ đi ẩn phớt sờ rốt c ụ ộ c hiện thân gà đệ vòi lúc này cảm giác có một cố lực lượng mỗi giờ mỗi khắc đều tại ăn món tư tưởng của nó đáng chết chính là nó cũng không thể đem đ ố i phương ho Cho nó phản ứng cũng là, cố lực phản hại, nó ứng lượng này là, là vô đương â y là để đệ gã vật kiên kỵ n h vậy thậm nguyên thay đổi nó quyết nhân, đến tưởng nó nó định năng gai chí bé của đổi trước mắt tư được ư có đọc lực. đ nhiên gà đệ và tính ra có chút quá khoa trường mặc dù nói rẽn lộ về sau rất có thể làm được nó tưởng tượng một bước kia nhưng là nàng bây giờ nhưng không có cái tiên lực k h ô n g chế chẳng qua là v ỡ đi ẩn phát sơ lạ l ắ m để nó tạm thời sinh ra loại ý nghĩ này mà thôi bất quá dạng này cũng tốt gà đệ và quá độ phỏng đoán để su h u g o bọn hắn tránh khỏi một trận sẽ phát sinh xung đột cuối cùng su h u g o một nhóm bị khu trục ra bộ kẻ mẩn giao dịch sườn núi nhỏ rời đi sườn núi nhỏ một khắc này su hữu gỗ cùng rắt thúc đồng thời thở dài một hơi c h ư một trăm bảy mươi hai l ạ n sơ đến c h ư một trăm bảy mươi hai l ạ n sơ đến đứng tại chân núi đối mặt cái khác b ổ kệ mần kỳ quái ánh mắt su hữu gỗ có một loại đi vào vườn bách thú nhìn hầu tử cảm giác bọn hắn chính là cái kia mấy con khỉ hơn nữa còn là làm chuyện sai lầm bị tuần thú sư trừng phạt những con khỉ kia mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân bọn hắn cơ bản không có nhận cái gì ra dáng trừng phạt nhưng là bị khu trục vẫn là một kiện ám hội sự tình cũng chỉ có xị g i ú gáp đại gia biểu thị những thứ này đều chỉ là máy bay là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu c h ẳ n g diện nếu như không phải sủ hữu gỗ lấy ra có thể s á t vị ánh mắt khả năng áp đại ra vẫn như c ũ không biết thu liễm có thể nói cùng tiên vương cấp mạ ở mạ đánh một trận về sau cái này không biết bay loài chim sỉ nhục lại bắt đầu nhẹ nhàng mà lại sủ hữu gỗ còn có chút cảm giác lực bất tòng tâm nói cho cùng sỉ、sì、dục thực lực vượt qua có chút lớn cũng may mắn thủ đoạn của nó rất nhiều đều có có tác dụng trong thời gian hạn định tính mà lại cũng là sủ hữu gỗ kim thủ chỉ cung cấp bằng không sủ hữu gỗ liền không thể không bắt đầu lo lắng trưởng không vấn đề hiện tại hắn đều đã có chút đệ không được sỉ、sì、d nếu như không phải có kim thủ chỉ tại lại thêm sỉ dục là hắn ban đầu bộ kem ẩn bọn hắn một người một đáp cũng sớm đã giao đa nghi khả năng hiện tại có chút nghe theo trái tim đa nghi sù hữu gỗ đã bắt đầu hoài nghi sù h ụ c đi. Cho nên n h ì n t h ấ y sỉ dục t ạ i ánh mắt c ủ a m ì n h x u ố n g d ầ n d ầ n t h u biểu liễm lộ, n ó i t h ậ t sù hữu gỗ ở sâu trong nội tâm là hung hăng nới lòng một đại khẩu khí con vịt vẫn là con vịt kia mặc dù gần nhất quả thật có chút nhẹ nhàng nhưng là nó vẫn như c ũ là hắn sù hữu gỗ bộ kem ẩn dưới tay hắn số một gậy quấy phân heo sỉ dục vấn đề tạm thời đẻ xuống nói cho cùng chân núi cũng không phải nói chính sự địa phương mà việc chủ nhóm cũng không cùng theo sủ hữu gỗ bọn hắn xuống núi nói cho cùng người ta tới bên này mục đích chủ yếu cũng không phải là vì mang sủ hữu gỗ bọn hắn chơi chính sự không làm xong đương nhiên là sẽ không như thế mau rời đi mấy người đang thương lượng sau đó phải không muốn ở chung quanh đi một chút thời điểm trên núi đột nhiên lại xuất hiện biến hóa chỉ gặp đã vừa mới rời đi gã đệ vòi lần nữa tệ lẹ bọt xuất hiện lần này nó xuất hiện địa phương là sườn núi giữa không trung bên trên khổng lồ siêu năng lực để nó nhẹ nhõm thoát khỏi tác dụng của trọng lực vô hình cồn phở xỉ ẩn thậm chí đã có thể nửa thực chất hóa xuất hiện tại bên cạnh của、nó. gà đệ voi một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ để s ù hữu gỗ bọn hắn lần nữa khẩn trương lên sau một khắc tại g i á p thúc tiếng la bên trong bọn hắn khẩn trương rất nhanh liền lui đi nguyên lai、like、là trước mấy ngày đi lần theo hạ bộ lộ cùng sở tỉ dị tôn long thiên vương lạn sở đến nơi này s ù hữu gỗ từ g i á p thúc trên mặt phát hiện hắn cùng long thiên vương lạn sở giống như so với hắn trong tưởng tượng muốn quen thuộc hơn một chút rất nhanh gà đệ và cùng lạn sợ dơ dạ gỗ nẹt liền từ không trung xuống tới xem ra hẳn là giải thích rõ chỉ bất quá tạ gà đệ và trên nét mặt vẫn như c ũ tràn đầy đề phòng Nói cho lạng、so, si、sở xuất, xuất hiện trực tiếp để sủ h ữ gô bọn hắn đổi chỗ đề nghị biến thành hành động lạng sở sau khi đến gã đệ và tại phụ cận một mực nhìn chòng chọc vào bọn hắn lo lắng bọn hắn lại giống vừa mới ấp sỉ、si、dục đồng dạng đột nhiên xuất thủ gây sự tình tình huống như vậy khiến cho bọn hắn không đổi địa phương cũng không được tới thời điểm lần ở tỷ cổ tạm tiệc chủ thúc đến có t r ư ớ gấp cho nên sủ h gỗ hiện tại mới phát hiện chúng quanh đây hoàn cảnh tốt giống còn rất khá hẳn là gã đệ vói để nó thủ hạ xử lý qua s o địa phương khác có dại d ầ m d ạ p cảnh lá sinh trường tốt tình huống tốt hơn không ít đám người vừa đi giáp thúc cùng long thiên vương lạn sở liền bắt đầu đáp lời tại trải qua đơn giản sau khi giới thiệu giáp thúc bắt đầu hướng lạn sở hỏi thăm về lần này truy kích thành quả cái gì để bọn hắn chạy trốn giáp thúc lớn tiếng kêu lên kết quả này cùng hắn trong dự đoán kém hơn nhiều lắm trọng yếu nhất chính là ạ bộ lộ cùng sở bị gì tôn thoát đi đối bọn hắn uy hiếp thật sự là q u ả lớn đặc biệt là bị hắn bày một đạo ạ bộ lộ vừa nghĩ tới có như thế một cái địch nhân cường đại ở sau lưng nhìn mình chằm chằm giáp thúc cảm giác nguy cơ lập tức liền xoạt x đúng vậy thật sự là phi thường thật có lỗi ta không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn sẽ ở giờ dạ gỗ n ạ g i á p bách dưới lựa chọn liên thủ lại thêm bên kia còn có tim dọc kẹt cái khác bố trí cho nên đối mặt tình huống như vậy ta chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ như vậy ai đó cũng là hết cách rồi có lỗi với lạn sở tiên sinh ta vừa mới có chút quá kích động không có việc gì giác l ã o ca ngươi vẫn là gọi ta lạn s ở đi tiên sinh cái gì thật sự là quá k h á c h khí nói cho cùng nếu như không có ngươi cùng cái t ổ đại ca trợ giút ta không nhất định có thể có thành tựu của ngày hôm nay lạn sở vung vung tay hướng tú để nói như vậy sao được nói cho cùng thân phận của ngươi bây giờ đã khác biệt không có gì khác biệt ta hiện tại giống nhau là liên minh huấn luyện r a giác lao ca đừng lại gọi ta tiên sinh đã ngươi kiên trì vậy được rồi lạn sơ đối mặt lạn sơ lơ đãng tản ra thượng vị giả khí thức giác thuốc cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo hắn giảng xưng hô sửa lại tiếp lấy lạn sơ l i ề n bắt đầu hỏi thăm về bọn hắn k ỹ càng tang ộ đang nghe là sủ hữu gỗ sỉ d ụ c buộc phát đem mạ ở mạ ngăn trở thời điểm lạn sơ nhìn về phía sủ u gỗ ánh mắt liền bắt đầu cải biến tại đại khái giải sự tỉnh trải qua về sau lạn sơ bắt đầu hướng tú điện thuốc hỏi thăm về vấn đề khác lại nói giác lao ca lần này là ngươi biến mất về sau lần thứ nhất chủ động liên hệ ta đi năm đó ngươi vì cái gì không cho ta ra mặt ha ha khi đó chính là ngươi tấn thăng thời khắc m ấ u chốc nhất ta làm sao có thể tùy tiện quáy g i à y ngươi đây lại thêm liên minh những người khác mặc dù ngoài miệng nói đến rất h u n g cuối cùng còn không phải xem ở trên mặt của ngươi không chút khó xử chúng ta được rồi chuyện đã qua không có gì tốt nói chuyện đúng rồi l ạ n g sơ su hữu gỗ tiểu tử là tân thủ huấn luyện ra mặc dù bây giờ xem ra thực lực vẫn được nhưng là hắn khiếm khuyết đồ vật còn có rất nhiều ta đây liền là nửa t h ù nước câu cá không có vấn đề nhưng là nói đến làm thế nào huấn luyện ra thật đúng là khó xử ta nếu như không p h i ề n thoái người giúp ta chiếu khán một chút có thể chứ giáp thúc nói câu nói này thời điểm Su h u gỗ cũng không ở bên người lúc này Su h u gỗ đang mang theo g i n lộ thu thu còn có con k i a sông song họa như cũ giống còn không có việc gì áp đồng dạng gây chuyện tinh danh chơi đ ù a nói cho cùng lòng thiên vương l ạ n sờ trên người quang hoàn quá trói mắt Su h u gỗ tự nhận vẫn là một cái tiểu thái đ i ể u tiến tới cũng không có bao nhiêu chủ đề có thể nói mà lại hắn bổ k ẹ mẩn cái này một thân thực lực nói thật có thể tại lạn sờ trước mặt đem ra được có lẽ cũng chỉ có mấy cái k i a kim thủ chỉ ba ba cung cấp có tác dụng trong thời gian hạn định tính át chủ bài cho nên cùng nó xấu hổ hắn còn không bằng mượn cớ đi ra làm hài hòa bối cảnh t ư ờ n g cho nên su h u g o cũng không biết rõ g i á c thúc này lại hướng lạn sờ nói lên làm cho đối phương chiếu khán thỉnh cầu của hắn thân nhân huấn luyện ra g i á c lao ca ngươi vừa mới nói là sự thật hắn su h u g o thật chỉ là lữ hành m ấ y tháng ta ngay từ đầu coi là đây chỉ là các ngươi khiêm tốn thuyết pháp lặn sơ có chút kinh ngạc nói thiên tài hắn không phải không đ p qua chính hắn bản thân liền là một vị hiếm có thiên tài nhưng là cho dù là hắn lại lần nữa tay đi đến vị trí hiện tại đều tốn không ít thời gian cùng tinh lực mà lại vậy vẫn là hắn có tốt đẹp ra thế cùng đầy đủ tài lực c h è o c h ố n g mới có thể đi được nhanh như vậy hiện tại đột nhiên nghe được vẹn vẹn mấy tháng dựa vào chính mình liền đã có có thể đối kháng thiên vương cấp b ổ kệ m ẩ n bình dân tân nhân tin tức như vậy không thể không khiến hắn kinh ngạc đây đúng là thật mặc dù ta không biết hắn mấy cái này bên trong đến cùng kinh lịch cái gì nhưng là tại mấy tháng trước đó hắn đúng là cái ngay cả ban đầu tổ kệ mẫn đều cung cấp không dạy nổi kẻ nghèo hèn, nói đến hổ thẹn. nếu như không phải sủ ụ gỗ gỗ có lẽ ta cùng r ẹ n lộ bây giờ còn đang là mỗi tháng tiêu xài đau đầu đây giác cảm t h ắ n nói kỳ thật hắn không phải là không có thối tiền lẻ con đường cũng không phải không có thử qua nhưng là bởi vì năm đó đại ca hắn cái tố bọn hắn làm ra lựa chọn khiến cho biết rõ liên minh hiện tại bên trong vẫn như c ũ còn có người không chào đón bọn hắn nếu như không phải xem ở làn sợ trên mặt mũi khả năng mấy năm trước bọn hắn liền đã bị đánh lên tim dọc kẹt nhãn hiệu hắn là cái hảo hải tử cho nên ta nghĩ ngươi có thể rút một chút hắn nếu như có thể mà nói c h ư n g một ly khai c h ư n g m ộ ly khai Khoảng cách s u hủ g ỗ bọn hắn bị x u a đ ổ i sau đó cùng lán s ở t ụ h ọ p đã qua một t u ầ n lễ lúc này bọn hắn đội n g ũ nhỏ đã nhanh muốn r ờ i khỏi vizidy dn phó z t bất quá lần này bọn hắn r ờ i đi phương h ư ớ n g cũng không phải là lúc đi vào vizidy dn ct phương h ư ớ n g lần này bọn hắn lựa chọn trực t i ế p từ vizidy dn phó z cho so dn g q u a sau đó c ă n cứ quan phương con đường xuyên q u a sơn l ĩ n h đi h ư ớ n g xu h ủ g ỗ k ế tip ế c h ỗ c ầ n đến tờ ct g i á c thúc l à c á i thứ nhất xuyên q u a vizidy dn phó z t phi ngoài nhất dabu kodi tờ ct chất sơn lình g â n nhìn thấy chất mặt hoàn toàn khắp bid can t ư ơ n g hắn mít miệp nợi ha Ra rốt cục có thể thoát khỏi chán ghét côn trùng vì gì để ẩn phọ dẹt cái gì cũng tốt chính là không có nước tắm rửa điểm này phi thường ảnh hưởng thể nghiệm được rồi chỉ cần vượt qua tòa này gò núi điệu tờ city đã đến a ha ha r ẹ n lộ chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại ra nói xong rác thúc đột nhiên ôm lấy r ẹ n lộ giơ lên bị r ẹ n lộ bắt cóc ra thu thu đang bị r ẹ n lộ ôm vào trong ngực lúc này cùng r ẹ n lộ cùng một chỗ hét to lên Ah a h a a a thúc thúc thật cao a、ah. rẽn lộ bị đột như lên lâng cao, cao giật này mình bất quá rất nhanh nàng chơi đũa trái tim nhỏ liền sinh động hẳn lên n ồ i tiếp rác thúc bắt đầu nổi yên cảnh tượng như vậy làm sao có thể có thể thiếu người đến bị điên xì g ụ c đâu tại cầu mãi sủ hữu gỗ không có kết quả về sau chính nó dùng cồn thở xì ẩn bay lên sau đó sủ hữu gỗ đột nhiên cảm giác hai vai nhất trọng giống như có cái gì nặng nghề đồ vật dạng chân đến trên cổ của hắn tiếp lấy sủ hữu gỗ bên thai liền chuyển đến một trận đắc ý áp tiếng nói âm thanh bất quá rất nhanh thì g ụ c liền đắc ý không nổi quá trải qua ý vong hình nó bởi vì vốn là lồi da bụng nhỏ không cẩn thận biến thành ngựa ra sau tư thế sau đó con vịt nụ cười trên mặt liền cứng đờ vô pháp vô thiên thì nó trí thông minh tiếp cận không cho nên một giây sau đó một giây sau đáng đ ờ i su hugo kéo một mặt q u í n h d ạ n g sĩ dục sau đó hung hăng nói thật muốn hắn chịu lấy cái này một đống đồ vật đi đường lấy sĩ dục hiện tại như thế đầy đạn dáng người đoán chừng đi chưa được mấy bước hắn liền phải nằm xuống hiện tại kết quả này đối với không muốn mệt mỏi nằm xuống su hugo tới nói không thể nghi ngờ là cực tốt đúng rồi s ớ m tại trước đó bọn hắn bị xua đuổi gặp gỡ l ạ n sờ vào cái ngày đó l ạ n sờ cũng bởi vì lần này tìm dọc kẹt sự tình thật sớm rời đi nói cho cùng vô luận làm việc quan hệ áp bố lộ cái này tìm dọc kẹt thiên vương cấp cường giả âm mưu hay là con kia tà ác lại cường đại sở đ ị dị tấm đối với sinh hoạt tại vị dĩ đi ẩn phò dẹt cư dân phụ cận tới nói đều không phải là một chuyện nhỏ cho nên vì cam đoan vị dĩ đi ẩn ct cùng vị dĩ đi ẩn phò dẹt phụ cận nhân loại khu quần cư an toàn hắn không có khả năng có quá nhiều thời gian đến ngồi sủ hữu gô bọn hắn thám hiểm về phần liên quan tới rắc thúc t h ỉ n h cầu lặn sợ cũng không có cự tuyệt bất quá hắn chỉ điểm đúng vậy yêu cầu sơ kỳ một số tri thức hắn sẽ ở bọn hắn trở lại sẽ dụ lìn ct sau để cho người ta đưa cho đến sủ h u gô trên tay vậy phần càng thêm chân quý tri thức cùng bộ kệ mần huấn luyện phương pháp liền cần sủ hữu gỗ cầm tới ín đi gỗ t ỡ lệ tì ổ cồn phở d ẹ n s ở bắt cường trở lên thành tích về sau l ạ n s ở mới có thể tiếp tục cung cấp cho hắn khi biết sủ hữu gỗ có được một cái họ xỉ về sau l ạ n s ở tại lần đầu tiên huấn luyện ra trong tri thức riêng kèm theo liên quan tới họ xỉ huấn luyện phương pháp đây đối với sủ hữu gỗ tới nói không thể nghi ngờ là niềm vui lớn bất ngờ có l ạ n s ở cái này long thiên vương cung cấp họ xỉ thẳng đến xỉ áo giả phương thức huấn luyện như vậy tin tưởng sủ hữu gỗ họ xỉ rất nhanh liền có thể thoát thai h o à n cốt vì hắn cái này cho nên mấy ngày gần đây nhất tại sủ hữu gỗ dưới dâm uy đã thoát ly ấu nhi kỳ họ s ỉ cũng gia nhập huấn luyện của bọn hắn trong đại quân mà lại vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian huấn luyện hiệu quả nhìn cực kỳ tốt hết thể đều hướng tốt phương hướng đi tới lúc này sủ hữu gỗ đã sinh ra thu phục cái thứ sáu tiểu đồng bọn ý nghĩ hết cách rồi khoảng cách tín đi gỗ t ỡ lệ tỷ ổ cồn p h ở rèn sở đã không có bao nhiêu thời gian nhưng là liền cho đến trước mắt dù cho họ s ỉ cùng lão manh tân cổ lì t ổ ẹ d có thể tại đại hội trước đó thu hoạch được đầy đủ tăng lên nhưng là liền cổ kẽ mần số lượng mà nói sủ h ữ gỗ vẫn là ngay cả tư cách dự thi đều không lấy được hắn hiện tại càng sớm gom góp bổ kẹ mần số lượng hắn liền có thể chuẩn bị đến hơn sung túc cho nên hắn đã có chút không thể chờ đợi tại vì gì để ẩn phỏ dẹp bên trong sủ h ữ gỗ không phải là không có là chưa gặp mặt tân đồng bạn hành động qua nhưng vấn đề là hắn coi trọng cơ bản cũng là cỡ lớn tộc quần cường đời thứ hai mặc m ặ t không đi đ o ạ t hắn chưa hẳn đánh thắng được người ta phụ mẫu mà lại trắng trận cướp đoạt loại chuyện này rất dễ dàng sẽ tạo thành bổ kẹ mần không chịu quản giáo coi như tạm thời chịu phục nhưng muốn bồi dưỡng chân chính tín nhiệm thì cũng cần hiện tại thời gian không phải rất sung túc sủ Su hữu gỗ tới nói có chút không phải rất thích hợp đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là sợ chọc phiền phái gì bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ đã chịu không được lại nhiều giày vỏ cho nên đoạn đường này mặc dù từng có không ít tiểu động tác nhưng là cuối cùng sủ hữu gỗ vẫn không thể nào như nguyện thu hoạch được mới tiểu đồng bọn bất quá hắn những thứ này tiểu động tác cũng không phải hưởng phí công phu chí ít bộ lì tổ ẹ d cùng họ xi、si、đều chiếm được không ít rất không tệ giã ngoại kinh nghiệm đặc biệt là tại lũ sở dưới cái này tại t i ệ p chủ tộc đàn lấy không ít kinh thư ngôi sao của ngày mai trên thân trước mắt tiểu sơn lĩnh cũng không có hoa phí sủ hữ gỗ bọ b tại ngày này mặt trời xuống núi trước đó cựu tờ city rốt cục xuất hiện ở bọn hắn một nhóm trước mắt lần nữa nhìn thấy nhân loại quen thuộc thành phố cho dù là trên đường đi hóa thân chịu mệnh ngọc xa hòa thượng mỹ s u z i m u i chia cũng tại thời khắc này lộ ra chói mắt đủ cười thế là khi nhìn đến chỗ cần đến về sau su u g o một nhóm lần nữa nâng lên tốc độ ra roi t h ú c ngựa hướng tờ city đi đến đại khái ba giờ đợi về sau su u g o bọn người xử lý tốt người sạch sẽ vấn đề về sau lúc này đã tề tụ tại tờ city vỗ kẹ mẩn center nhà ăn trong đại sành vui vẻ hưởng thụ lấy rốt cục không phải gặm lương khô bữa thịt lớn bất quá lúc này bọn hắn chúc mừng sẽ lên so trước đó thêm một người đó chính là tại bọn hắn vừa tới tờ city liền gặp được sẽ kế nhiệm tờ city nham thạch thuộc tính đạo quán bơ g i c đúng rồi bơ g i c ngươi là thế nào biết rõ chúng ta đến nơi này vắn lên một đầu cá con làm nhét vào xì g ụ n g miệng rộng bên trong tiếp theo là một bên nhìn chằm chằm lũ s ơ dậy về phần lũ cạ gì ô、oh, gần nhất nó tại m ê luyến sủ hữu gỗ đi nghỉ trong đất mẹ gì, cho nên muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu họ xì bởi vì miệng vấn đề mặc dù nghĩ bắt trước tiện nghi vú em ăn cá con làm nhưng là những thứ này cá con làm tương đối nó tới nói vẫn là hơi bị lớn cho nên sủ hữu gỗ cho nó đổi lại lạn s ở trước đó cùng nhau t i ệ n hắn dinh dưỡng phẩm tổ lì t ổ ẹt thì vẫn như cũ có chút không thả ra bất quá căn cứ tợn dò phẹ sổ hoặc cung cấp tin tức sủ hữu gỗ vẫn là tại giỏi tiểu thư trên tay đổi lấy nó thích nổ công chủng chỉ bất quá trong đó xuất hiện chút ngoài ý m u ố n sủ hữu gỗ phát hiện so với nổ công chủng tổ lì t ổ ẹt giống như bởi vì trường kỳ tư xuân đối với giỏi tiểu thư loại này tiểu thư xinh đẹp tỷ hoàn toàn không có sức chống cự nếu như không phải sủ hữu gỗ để con vịt đưa nó giữ chặt khả năng bộ lì tô ed đã làm phản trở thành giỏi tiểu thư bộ k è mẩn mặc dù đối bộ lì tổ ép vấn đề sủ h u gỗ dùng một chút hoa trương thủ pháp đến thuyết minh nhưng là tình huống thật cũng không kém bao nhiêu cho nên sủ h u gỗ ngay lập tức đem bộ lì tổ ép cái này trọng đại khuyết điểm đi xuống suy nghĩ ngày sau hẳn là giúp thế nào nó vượt qua trở về chính đ ề sủ h u gỗ hầu hạ tốt các vị đại gia về sau đang chuẩn bị động thủ trị liệu một chút ngũ tạng của mình phủ thời điểm phát hiện trên bản đồ tốt đã cơ bản thành k h ô n g cảm nhận được sủ h u gỗ nguy hiểm ánh mắt những người khác nhanh chóng đem trong chén đồ ăn lây đến miệm bên trong chỉ có rẻn lộ ở nơi đó đáng thương lâm vào dãy g i ũ bên trong đến cùng là để vẫn là không cho không đợi sủ h ủ gỗ mở miệng an ủi rèn lộ thời điểm rốt cục đem mỹ vị hoàn toàn nuốt xuống bờ dọc nhắm ngay thời cơ cuối cùng mở miệng hành tung của các ngươi lạn sở thiên vương đã sớm từng đề cập với chúng ta còn có không biết các ngươi có chú ý đến hay không thành phố vào miệng những tảng đá kia những cái kia cũng là chúng ta đạo quán rể ô đủ hoặc là gờ dạ với hệ làm bộ cho nên kỳ thật các ngươi vừa đi gần tờ ct i y ta liền tiếp vào tin tức chương một trăm bảy mươi bốn nham thạch chi thành tờ ct t i ể u tờ ct i y là cản tổ nổi danh nhất bát đại thành phố một trong cản tổ nam h thạch thuộc tính đạo quán liền tọa lạc ở t ò a n à y ở bề ngoài nhìn tương đối thô kệch thành phố cái này lấy nam h thạch lấy xưng thành phố vẹn vẹn kiến trúc bề ngoài cũng đủ để cho ngoại lai huấn luyện ra sợ hai t h ả n phục làm xây dựng ở nham thạch quặng mỏ bên trên thành phố cùng nó nói là nham thạch đạo quán lựa chọn nơi này còn không bằng nói là nơi này ra đời nham thạch thuộc tính đạo quán nói cho cùng hoàn cảnh nơi này đối với nham thạch thuộc tính tổ kệ mẩn thật sự mà nói là quá mức hữu hảo cho nên tờ ct từng ra đời không ít sở trường nham thạch cùng mặt đấy hệ hu cũng chính là như thế đã cùng nham thạch hòa làm một thể i t c bị cạn tàu cái khác địa khu mọi người quan lên nham thạch chi thành xưng ơ hảo cạn tổ tuyệt đại bộ phận cùng tạng đá có liên quan vật phẩm phần lớn lạn sở sinh ra từ i t c phụ cận quặn mỏ bên trên tòa này bề ngoài thô kệch thành phố kỳ thật dưới mặt đất cất giấu vô số tài phú kinh người cho nên bảo vệ cẩn thận những tài phú này cũng chính là i t c nham thạch đạo quán tồn tại nguyên nhân chủ yếu cho nên v t j i m đối i t c lực phòng ngự độ cũng là xù hữu gỗ đã thấy nhiều như vậy trong thành thị mạnh nhất đương nhiên đây chỉ là liền xù hữu gỗ trước mắt nhận biết mà nói là một tiểu thái gà mà nhưng thứ hắn biết kỳ thật cũng không nhiều. hắn hiện tại thực lực cùng địa vị nghiêm trọng không xứng đôi nhu cầu vị trí cao hơn cũng chính là hắn bước kế tiếp nhất định phải hào hào suy nghĩ vấn đề bằng không chỉ dựa vào hiện tại hắn có thể tiếp xúc đến đồ vật đoán chừng không bao lâu hắn liền ngay cả sỉ dục đều nuôi không nổi theo bọn chúng thực lực tăng lên đối tài nguyên yêu cầu càng ngày càng nhiều phẩm chất cũng càng ngày càng cao đồng thời giá cả đương nhiên cũng là chết quý chết quý cũng không phải là sủ h ủ u gỗ trời sinh thiết tiền mà là không yêu hắn khả năng ngay cả cơm đều không có ăn trở về chính đề tại nói đơn giản một chút tình huống về sau bờ giọc đột nhiên lấy ra một t r ư ơ n g liên minh thẻ ngân hàng c h ọ n vẹn hệ v ố l ũ tì hòn sợ tồn cùng tờ j i m bạc hơ đẩy lên su h u gỗ trước mặt su h u gỗ một mặt khiếp sợ nhìn xem bờ giọc h i ế p h i ế p m ắ t nói ngươi đang làm gì ta cáo su ngươi ta không phải người như vậy ngươi đ ừ n g tưởng rằng có chút tiền liền có thể tùy tiện vũ nhục nhân cách của ta ta su h u gỗ trong mắt ngươi chính là người như vậy sao nếu như ngươi thật nhìn ta như vậy su h u gỗ đột nhiên đứng lên một mặt nghiêm túc nói xin thỏa thích vũ n h ụ ta đi nhờ cậy nhìn xem đột nhiên hí tinh danh thân trên su h u gỗ trên chỗ ngồi những người khác toàn bộ đều nhìn trợ lúc này ăn đến đầy miệng dầu sỉ dục cũng đột nhiên đầu linh q u a n g lên nó i cho cùng đây là việc quan hệ nó cá con làm cung ứng vấn đề không hiệu nghiệm không chịu được chỉ thấy nó lập tức nhảy tới trên mặt bàn sau đó cùng sủ hữu gỗ đồng dạng hướng về bờ dọc c ù n g túi mình vái trào một mặt xin đại gia ngài cũng vũ nhục ta y tứ vừa mới sủ hữu gỗ hành vi cũng đã đầy đủ bắt mắt hiện tại sỉ dục cũng tăng thêm tiền đến trong nháy mắt để nhà ăn đại sành toàn bộ ánh mắt tụ tập tới g i á c thúc còn có mị sụt mù ỉ trị hòa thượng lập tức quay đầu chỗ khác giả bộ như một mặt không biết ánh mắt của bọn hắn rèn lộ là bởi vì lần thứ nhất bị nhiều người nh xấu hổ ôm lấy thu thu sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn trôn ở thu thu trong ngực cho nên ánh mắt trung tâm chỉ còn lại b ờ dọc một cái b ụ n g mặt khỏe miệng c ó giật hôn đ à n đây là đưa cho người thù lao b ờ dọc rốt cục nhịn không được hướng sủ hữu gỗ thấp dọc quát tiếp lấy đã nói lên đây là sủ hữu gỗ tại vã lệ tảo núi phụ cận hỗ trợ bắt tham ăn thù lao một phần trong đó là liên minh truy nã bên trên ban thưởng cho nên nói đây là sủ hữu gỗ nên được đ ổ vật mà không phải hắn vừa mới nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật sau khi giải thích rõ sủ h u gỗ rốt cục yên tâm thoải mái chỉ hụp sỉ dục đ đem đồ vật toàn bộ nhét vào trong hành trang. sau đó người không việc gì phổ thông khôi phục bình thường trạng thái khu không có ý tứ thật sự là có cả một nhà muốn n u ô i gần nhất áp lực có chút lớn tốt ta ta hiểu đã ngươi thiếu tiền như vậy ta chỗ này vừa vặn có một cái h ủy thác không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp xuống t h ủ lao xin không cần lo lắng tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng đinh một tiếng tham tiền tiger so sủ hữu gỗ tốc độ càng nhanh trong nháy mắt nương tựa theo tốc độ kinh người đi tới bờ dọc trước mặt thật sự là vừa mới hắn cấp sủ hữu gỗ thù lao quá mức đáng tiền mới vừa nếu như không phải mỹ sujimu ỷ t r i hòa thượng để ép trên giang h ồ nghe tin đã sợ mất mật thẹp tiger liền muốn tái xuất giang hồ t i g e r biết rõ lao hỏa b ả n tính tình mỹ sujimu ỷ t r i hòa thượng đang nó tung ra đi thời điểm liền biết sẽ đã xảy ra chuyện gì cho nên hắn lúc này móc ra tiger tiết kiệm tiền bình ra vẻ uy hiếp lắc lắc nghe được bản thân món tiền nhỏ tiền thanh âm thanh thúy hải tử bảo mẫu phí nghe được mỹ x u z u m ù ỷ t r i hòa thượng câu nói này hai gơ lập tức quay đầu vươn một ngón tay cái này dĩ nhiên không phải hạ giá ý tứ, m x uy m ù t ì a h h ò t ư ợ n cùng rõ ràng. g vô rõ m ộ t ngàn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, n h i ề u nhất n ă m trăm, tốt nhất thông người nghĩ s u ố t lại t r ả l ờ i người gần nhất s u t tràng p h í càng càng ngày c a o t a k h ả năng hẳn tính chút là suy tính một đ ư a n g ư i gửi trở v ề bờ tao ơ đi, để người cùng sư phó g õ mò kiếm dầu ràng tiền đi. Nghe được bờ tao ở ba chữ, thấy cảnh này sĩ dục đem mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía sủ hữu gỗ phải biết bởi vì gần nhất làm chuyện sai lầm nó mấy ngày nay cá con làm lượng cung ứng có thể nói là co rụt lại lại co lại vừa mới vào thành trải qua vớt mạt cặp sạp hàng lúc nó cũng nhịn không được vụn trộm lắm điều một ngụm mạt cặp nước tắm cái tia mùi cá t a n h căn bản so ra kem cá con làm cực hạn mỹ vị hiện tại sĩ dục p h ả n p h ấ t thấy được hy vọng có công việc liền có món tiền nhỏ tiền có xen tiền tiền phân sủ hữu gỗ liền sẽ cao hứng x ẻ n phân một cao hứng nó tự nhiên là có cơ hội từ x ẻ n phân đại ma vương trong tay đem nước sôi lửa bỏng cá con làm cứu ra nhưng là sù hữu gỗ rất nhanh liền đánh nát nó cái này mỹ hảo nguyện vọng con vịt hết hy vọng đi trừ phi có một ngày ngươi đạt đến yêu cầu của ta đem hỉ dỗ đủng kỹ năng dùng đến giống cổn u phở xỉ ẩn đồng dạng thuần thục bằng không liên quan tới cá con làm sự tỉnh ngươi cũng đừng nghĩ sù hữu gỗ v ô vô ốc xỉ giục đầu to ngựa khí bình thản đâm rách con vịt đỉnh đầu lơ lửng ngộng đẹp ngươi có thể kỹ càng nói một chút không mấy tháng gần đây ta cần là sẽ đến ý gỗ tợ lệ tị ẩu c n phở rẽn sở ta chỉ có thể nói xin lỗi t i ê n mặc dù đối xử hữu gỗ tới nói rất trọng yếu nhưng là cùng tương lai tới nói cái gì nhẹ cái gì nặng xử h ữ gỗ vẫn là phân rõ ta đương nhiên biết do ngươi muốn tham gia ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn phờ rèn sờ không phải ta vừa mới tại sao phải cho ngươi tờ gì mặc hờ yên tâm đi không thể ngoài ý muốn hoàn thành cái này ủy thác sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian mà lại theo ta được biết ngươi trước mắt bộ kệ mần số lượng còn chưa đủ lấy ứng đối ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn phờ rèn sờ tuyển chọn sau trận đấu mặt tranh tài đi ta cái này ủy thác ban thường ta có thể đổi thành một cái tư chất ưu tú bộ kệ mần thế、nào? nói đến đây bờ gióc dừng một chút sau đó tiếp lấy nói bổ sung đương nhiên chúng ta bị tờ d i m trong cơ bản cũng là nham thạch hệ cùng mặt đất hệ bộ kẻ mẩn nếu như ngươi không thích lời nói ta có thể dùng tờ d i m dành nghĩa hưng ơ cái khác đạo q u á n xin trao đổi bất quá loại này trao đổi cơ bản cũng là những không quá chân quý bộ kẻ mẩn cho nên cho nên chúng ta như thế thiết hữu nghị ngươi cho rằng ta biết cự tuyệt ngươi sao bờ gióc ta vừa mới chỉ là đùa với ngươi đã ngươi cần ta hỗ trợ ta đương nhiên là sẽ không cự tuyệt rất tốt sự tình vệ cứ thế quyết định bất quá ngươi cũng biết ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng cho nên a bờ gióc t h á chương lúc một trăm bảy mươi lăm vợ dốc ủy thác chương một trăm bảy mươi lăm vợ dốc ủy thác bộ kẻ mẩn center nhà ăn trong đại s ả n h vợ dốc không nhìn thẳng tiếp tục ra sụ hữu gỗ tự m ì n h bắt đầu giới thiệu hắn vừa mới nhắc tới ủy thác kỳ thật ủy thác rất đơn giản đó chính là trợ giúp tờ ct i y khoa học nhà bảo tàng nổ ra h ỏ a viện trưởng trông coi một chút khoa học trong viện bảo tàng chân quý hóa thạch bờ d ọ c bọn hắn nhận được tin tức có một cái không biết thân phận đại người thu thập coi trọng khoa học nhà bảo tàng chân quán tri bảo nghe nói đã thuê một chuyên nghiệp đạo t ạ c chuẩn bị hướng nhà bảo tàng hạ thủ căn cứ bọn hắn từ liên minh điều tra giao bên kia nhận được tin tức đối phương hẳn là sẽ tại mấy ngày gần đây nhất độc thủ mà tờ j i m không có khả năng thời, thời khắc khắc đều chú ý nhà bảo tàng bên này cho nên mới có vợ dốc nói lên cái này ủy thác đương nhiên vì phòng ngừa bị đạo tặc lợi dụng ủy thác cơ hội thu hoạch được tiếp cận hóa thạch vợ dọc trong miệng cái này ủy thác cũng chưa từng xuất hiện tại tổ kệ mẩn center của công cáo bên trên đây là tờ j i m tự mình nói lên nhiệm vụ chỉ đối bọn hắn quen thuộc lại thực lực đạt tới tiêu chuẩn nhất định huấn luyện gia phát ra mời mà Su h u g o vừa vặn phù hợp yêu cầu của bọn hắn chuyên nghiệp đạo tặc cái kia hắn có phải hay không rất có tiền nghe được cái danh từ này Su h u g o trong nháy mắt liền đem tư duy phát ra mở hắn có tiền hay không ta không biết bất quá hắn xác thực trộm cướp qua không ít chân quý vật phẩm nghe nói hắn đã từng tử từ hỏa sở ngh đương nhiên chuyện này chỉ là nghe đồn đ tờ dọ phẹ xô、so、hoặc cũng không có liền chuyện này làm ra đáp lại bất quá hắn cũng không có phủ nhận chính là chiến công của hắn còn có rất nhiều ngoại trừ đúng vậy tiền người ủy thác bên ngoài một số hắn coi trọng chân quý vật phẩm hắn cũng là sẽ chủ động xuất thủ mà từ nơi này đạo tác xuất hiện đến bây giờ tạm thời còn có thất bại hành động thậm chí m ã i cho đến hôm nay đều không ai biết rõ hắn chân chính hình dạng đem tự mình biết tin tức cơ bản đều tung ra về sau và giọc bưng lên trên bàn uống trà một ngụm lợi hại như vậy ngươi xác định chúng ta thật sự có thể thủ được cái kia hoa thạch vạn nhất thật bị hắn đắc thủ không có v ă n nhất nhiệm vụ này không có thất bại t u y ề n hạng nếu như thất bại nói nghe được b ờ gióc đột nhiên nói ra câu nói này su h u gô đang chuẩn bị ngưng thần nghe xong cũng đưa ra vấn đề thời điểm b ờ gióc nhìn thấy su h u gô biểu lộ rốt cuộc không kèm được mặt b ậ t cười lúc này su h u gô bọn hắn cũng kịp phản ứng tốt ta ta quả nhiên vẫn là không am hiểu làm biểu diễn thất bại liền thất bại ngươi tối đa cũng liền không có ta vừa mới nói với ngươi thủ lao về phần chúng ta bị tờ di bên này trách nhiệm là khẳng định sẽ có cũng không biết đến lúc đó sẽ là dạng gì một cái tình huống tóm lại su u gô ngươi hết sức liền tốt n g h e xong bờ dốc giải thích su h u g o đột nhiên nhớ tới gần nhất hẳn là hắn tiếp nhận tờ j i m thời gian nếu như lúc này tờ ct i y khoa học nhà bảo tàng t r ấ n quán chi bảo bị trộm bất kể nói thế nào hắn giống như đều biết vô cùng phiền phức nghĩ tới đây su h u g o nhìn về phía bờ d ọ c ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa thất bại đối ngươi ảnh hưởng rất lớn su h u g o mở miệng hỏi người khác thực tình đưa ngươi làm bằng hữu su h u g o cũng không để ý lại nhiều một đầu g i à n g ư ợ ộ c mà lại thêm một cái có thể giao phó phía sau lưng bằng hữu mặc kệ từ lúc nào cũng là một chuyện tốt vạn nhất hắn tương lai đối mặt tim dọc kẹt thời điểm xảy ra chuyện r cho nên nói vừa mới chỉ là bị ban t h ư ở n g hấp dẫn sụ c ủ u gỗ lúc này đã chuẩn bị toàn lực ứng phó nhiệm vụ này mặc kệ là ban t h ư ở n g hay là cùng bở dọc tiềm ẩn hữu nghị đều đáng giá hắn làm như vậy tựa như là mỹ sô dmù ỉ trị hòa thượng nếu như không có lúc trước hắn tại phút xì a ct i y bên trong không có nghĩa vô phản cố giúp hắn tìm kiếm ấp tổ ô đập bộ kẹm ẩn ít biện pháp khả năng tại v ì gì đi ẩn phò dẹp thời điểm cho dù hắn chịu hỗ trợ nhưng là tất nhiên sẽ có chỗ lo lắng đi giữa người và người kết giao kỳ thật liền là đơn giản như vậy giữa bằng hữu có qua có lại mới có thể duy trì được bình thường quan hệ đơn mặc kệ ngay từ đầu song phương tình cảm có bao nhiêu thiết đi đến cuối cùng chút tình cảm này nhất định đều biết lấy vỡ tan chấm dứt nói không có ảnh hưởng là gạt người bất quá dù nói thế nào tờ ct cũng vẫn là địa bàn của ta không ra được cái đại sự gì tối đa cũng liền là một chút phiền thoái mà thôi cho nên ngươi không cần có cái gì gánh vác hết sức hoàn thành liền tốt mà lại ngươi đ ừ n g tưởng rằng chúng ta bên này cũng chỉ mời ngươi một cái huấn luyện ra chúng ta tại tờ ct phụ cận vẫn là có nhất định thực lực cho nên không cần bi quan như vậy có nhiều như vậy cường đại huấn luyện ra hỗ trợ nói không chừng thật đúng là có thể để ngươi đem tên đạo tặc kia bắt lấy cũng nói không chừng đầy chứ b ờ i i dốc nói đùa nói nhìn thấy hắn không nguyện ý ở phương diện này nhiều lời su h u g o cũng không m i ễ n cưỡng rất nhanh mấy người liền bắt đầu tiên nam địa bắc hàn huyền đặc biệt là giáp đại thúc cùng mỹ suzumu、so、ỉ trị hòa thượng vừa mới một mực hóa thân người nghe bọn hắn lập tức sinh động h ẳ n lên thỉnh thoảng liền nói ra một số su h u g o thậm chí là bởi dốc cũng chưa từng nghe qua nghe đồn tại bọn hắn trò chuyện lửa nóng vô cùng thời điểm bé ngoan r ẻ n lộ cùng gậy q u ấ y phân heo xì、si、dục đồng thời nhìn về phía nhà an đại sành một phương hướng khác liền t ạ i bọn hắn cách đó không xa cái bản ngồi một cái cùng xù hữu gỗ niên h n g kỳ không sai biệt lắm thiếu nữ lúc này nàng đang đùa lấy bản thân dịt lịp nhìn thấy r ẻ n lộ cùng xì、si、dục nhìn qua ánh mắt nàng chỉ chỉ vẫn như cũ trò chuyện khí thế ngất trời xù hữu gỗ mấy người sau đó hướng r ẻ n lộ ngây người lấy không biết làm sao đáp lại thời điểm thiếu nữ ôm lấy nàng dịt lịp liền đứng dậy rời đi lúc gần đi vẫn không quên hướng rẽn lộ làm cái im lặng tư thế ngay tại cùng một thời gian xù hữu gỗ cũng chú ý tới ngây người bên trong dẻn sao rồi r n lộ có phải hay không vây lại hắn theo r n lộ ánh mắt nhìn ngay chỉ có thể nhìn thấy một người nữ sinh bóng lưng không có ca ca làm sỉ dục vừa ngủ r n lộ còn có thể lại chơi ba không đối là năm tiếng bị su hữu gộ đánh t ứ c r n lộ nhớ lại vừa mới cái kia xinh đẹp tỉ tỉ im lặng tư thế nàng n u thuận dựa theo đối phương yêu cầu không có nói cho su hữu gộ vừa mới nàng đang làm gì đương nhiên r n lộ chỉ là đem cái này coi là một cái trò chơi nhỏ cho nên một bên sỉ dục bị vô tình kéo xuống nước con vịt vây lại su u gộ dùng hầu nghi con mắt nhìn, nhìn một bên bị rẽ lộ nói ngộng ngay sỉ dục nó hoàn toàn không nghĩ tới r n lộ vậy mà lại đột nhiên cho nó đào hố đối mặt sủ hữu gỗ ánh mắt nghi ngờ c h ỉ dục vội vàng đánh bóng bản thân một đôi bóng đèn đồng d ạ n g áp con mắt hướng sù hữu gỗ làm ra một bức tinh lực mười phần bộ dáng nói đùa hiện tại vây lại bị sù hữu gỗ chạy về gian phòng vậy nó áp ra đặc sắc sống về đêm làm sao bây giờ sù hữu gỗ nhìn một chút con vịt biểu hiện lại nhìn rẽn lộ giả bộ như không có nói sai biểu lộ cuối cùng nhẹ gật đầu xem ra sỉ dục quả nhiên là buồn ngủ nếu là dạng này vậy ngươi trước hết trở về bộ kỷ bạn bên trong nghỉ ngơi đi chờ sau đó trở về ta lại đem người phong suất nói xong không cho sỉ dục giải thích cơ hội s ủ hữu gỗ liền lấy ra tổ kỳ b ả n đưa nó thu về rốt cục đem cái này yêu nghiệt thu vào s ủ hữu gỗ cảm giác bản thân buổi tối hôm nay hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều bất quá bây giờ hắn còn có một việc muốn làm d ẹ n lộ ngơi phải nhớ kỹ nói dối thì không đúng biết không chỉ lần này một lần đúng rồi đêm nay phải sớm chút ngủ nhiều nhất chỉ có thể lại chơi hai giờ biết không vốn cho là trốn qua một kiếp d ẹ n lộ nhìn thấy s ủ hữu gỗ xoay đầu lại liền biết không xong bất quá nghe xong s ủ hữu gỗ sau trong nội tâm nàng hơi khẩn trương cũng chầm chậm biến mất nàng ngu thuận gật đầu một cái đáp ứng sù h u gỗ về sau Tiếp lấy liền ôm lấy ô một l ấ u trăm bảy tới c ù mươi sáu bọn chúng n h thành điệu tờ CT, ct khoa học nhà bảo tàng ấn, vào tờ ct hướng tây bắc là tờ ct nổi danh nhất cảnh điểm một trong bên trong chủ yếu thi triển chính là một số lịch sử di vật bất quá bởi vì vị trí vị trí là tờ ct cho nên thi triển vật phẩm tuyệt đại bộ phận cũng là hóa thạch cùng tàu con t o y mô hình tương đối hàng không vũ trụ mô hình kỷ niệm ý nghĩa hóa thạch giá trị thực tế không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn người lại thêm viễn cổ hóa thạch thưa tớt h càng làm cho một số tảng đá kẻ yêu thích nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn có được một khối độc nhất vô nhị viễn cổ hóa thạch mà ptc t khoa học trong viện bảo tàng được vinh dự cho đến trước mắt phát hiện hoàn chỉnh nhất hóa thạch cũng chính là trong viện bảo tàng chân quán tri bảo không thể nghi ngờ là tất cảng cả đá kẻ yêu thích nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được chân bảo cũng chính bởi vì dạng này cho nên vị kia yêu quý cất giữ tảng đá đ vừa dạng sáng ngày thứ hai Su h u g o liền mang theo một đầu cá con làm dỗ dành không tốt xì d i ụ c ra cửa đối phó cái này yêu n g h i ệ t Su h u g o đại sư đã tổng kết ra thâm hậu hàng phục kinh nghiệm nếu một đầu cá con làm dỗ dành không tốt như vậy thì hai đầu đương nhiên những thứ này chỉ là ngân phiếu khống tại lòng dạ hiểm đ ộ c g xẻn phân giao trong tay không lao động con vịt là không có cá con làm cho nên vẹn vẹn chỉ là thời gian của một câu nói xì giục liền đi theo làm t ù y tùng hầu hạ xẻn phân s ù h u g o hướng thợ ct khoa học nhà bảo tàng đi đến trên đường đi cái gì đặt chân tiểu thật đầu đá văng ra đá văng ra bên cạnh bay tới nước động phi thân ngăn trở ngăn trở trên đường đi tận tâm tận lực t h ị dục rốt cục tại đến nhà bảo tàng thời điểm đạt được sủ hữu gỗ tàn thưởng d ắ c không có t h ị dục có hơi thất vọng nhìn xem x ẻ n phân sủ hữu gỗ lúc này sủ hữu gỗ rốt cục bịm sỉ dục ánh mắt cảng hóa thế là làm rất tốt con vịt hy vọng n g ư ơ i ngươi về sau tiếp tục bảo trì đủ chưa không đủ ta lại nghĩ hai câu dễ nghe vừa dứt lời sao đến thực tế ban thưởng hiện thực đệm sỉ dục tựa như là loạt khí khí cầu trong nháy mắt trở nên giống như một đoàn bị móc giống năng lượng m ụ thấy sủ h u gỗ nhịn không được một cước đạt tới được rồi làm xong chính sự trở về không thể thiếu ngơi chỗ tốt tranh thủ thời gian đứng ngay ngắn cho ta a thông suốt chỗ tốt vừa ra xì dục trong nháy mắt đầy m á u phục sinh vừa mới bày trên mặt đất hoàng sắt nắm bùn phảng phất cũng không phải là nó sinh long hoạt hổ bộ dáng nhìn nó giống như có thể một quyền một cái t ỷ dạn ý tạ đối với mc dục đột nhiên biến hóa s ủ hữu gỗ là đã sớm thành bình thường nhưng là hắn quen thuộc không có nghĩa là lúc này ở nhà bảo tàng phía ngoài cái khác người xem quen thuộc lúc này s ủ hữu gỗ đã sớm không phải lấy trước k i a cái không quen xuất hiện tại những người khác trong ánh mắt tiểu trong suốt tại xì dục cái này gây chuyện tinh danh trợ g ú t giới da mặt của hắn đã bị động lên tới phi thường cao đẳng cấp khu khu cơ bản thao tắc đường sáu đoàn người nên làm gì, làm gì đi. nói xong sủ hữu gỗ cũng không quay đầu lại đến gần trong viện bảo tàng kỳ thật hôm nay cũng không phải là ủy thác bắt đầu thời gian hay là không phải đến phiên hắn trực ban thời gian lại thêm nhiệm vụ của hắn là âm thầm tợn rõ két cho nên so ra mà nói sủ hữu gỗ cái này độ tự do lại so với hiện hữu nhà bảo tàng các bảo vệ cao hơn rất nhiều hôm nay hắn tới mục đích chủ yếu liền là đến hiện trường đến giấm một chút điểm trước tiên làm quen một chút sẽ công tác thậm chí là chiến đấu hoàn cảnh có bỡ dọc cho giấy thông hành sủ hữu gỗ phi thường vui vẻ mang theo sỉ dục vé miễn phí tính quán lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm về sau hắm nhanh chóng đi vào nhà bảo tàng. sau đó bắt đầu hôm nay điều nghiên địa hình công tác su h u g o một bên nhớ lại bờ d ọ c cung cấp nhà bảo tàng bản vẽ một bên từng cái vị trí thực địa khảo sát muốn nhìn một chút có thể hay không tồn tại cái gì an toàn lỗ thủng bất quá liên minh người thông minh có rất nhiều su h u g o có thể nghĩ tới những người khác cũng đã sớm nghĩ đến cho nên an toàn lỗ thủng cái gì người khác cũng cũng sớm đã bổ sung thậm chí bày ra một số cảnh giới cà bấy nếu như không phải s ử d ụ n g dùng siêu năng lực quét hình qua su h u g o đều không nhất định có thể phát hiện những t h ứ này giấu ở nơi hẻo lành cà bấy nhớ kỹ sao su u g u một bên nhìn xem nhà bảo tàng tuyên truyền sổ tay một bên hướng sỉ dục hỏi tuyên truyền sổ tay bên trong sen lẫn chính là b ợ dọc cung cấp cho hắn địa đồ hắn lúc này đang đem trước mắt vật phẩm cùng cảnh tượng cùng trên bản đồ tin tức từng cái đối ứng mà sử d ụ n g việc cần phải làm thì là lợi dụng vô hình siêu năng lực đem trong viện bảo tàng khả năng ẩn tàng nơi hẻo lánh toàn bộ tìm ra sau đó để sủ hữu gỗ đem những n à y vị trí toàn bộ ghi lại cuối cùng lại nếm thử đẩy ngược đạo tặc đem chấn quán chi bảo hóa thạch trộm được sau c h ọ n đi đường gì tuyến ly khai tại sủ hữu gỗ cha hỏi thời gian bên trong chỉ là mấy cái chớp mắt trong n h y mắt xỉ dục đã đem thành quả toàn bộ ghi xuống đồng thời lợi dụng siêu năng lực cầm ra sủ hữu g đổi mới phiên bản nhà bảo tàng địa đồ cứ như vậy xuất hiện thậm chí có không ít địa phương là bờ dọc cung cấp trong tin tức cũng không có nói tới qua tồn tại địa đồ hoàn thành đổi mới t í dục nhưng thật giống như uống rượu giả su hữu gỗ một tay đem đã mất đi tác dụng lực vút tất kỹ một tay hướng sỉ dục gáp đầu v ỗ tới được rồi biểu hiện hôm nay cũng không thể lắm trở về cho ngươi thêm một phần ba đầu cá có làm một phần ba đầu tính thế nào đương nhiên là ta quyết định đối mặt sẻn phân giao bá quyền chủ nghĩa nhỏ yếu vô lực sỉ dục chỉ có thể tức giận bất bình đáp ứng cỡ nào một cái đuôi cá cũng so với ban đầu nhiều t a trí thông minh thượng tuyến sỉ dục đã đoán được su hữu gỗ thủ đoạn tại địa đồ đạt được đổi mới về sau kỳ thật sủ h u gô bọn hắn hôm nay điều nghiên địa hình công tác đã không sai biệt lắm có thể kết thúc nhưng l à ôm vé miễn phí mà lại vừa vặn có thời gian ý nghĩ sủ h u gô quyết định thừa cơ hội hảo hảo thưởng thức một chút trong viện bảo tàng hàng triển lãm đương nhiên đây tuyệt đối không phải keo kiệt biểu hiện đây chỉ là sủ h u gô cần kiệm tiết kiệm thói quen tốt nếu phải thật tốt nhìn một chút nơi này vật sưu tập sủ h u gô cảm giác tốt nhất là bắt đầu lại từ đầu nhìn thích hợp nhất thuận tiện hệ thống hiểu rõ một chút thế giới này lịch sử vết tích cái thứ nhất hàng triển lãm là một cái không biết là cái gì phát hiện bộ k ẹ m ẩ n khảo cổ các nhà nghiên cứu tạm thời cũng chỉ có thể xác nhận đây là một cái bộ k ẹ m ẩ n mà không phải cái gì chứng hình dáng tảng đá v ề phần phân biệt ra được nó là cái gì bộ k ẹ m ẩ n bộ k ẹ m ẩ n khả năng này cần đưa nó phục sinh sau mới có thể biết rõ nói đến phục sinh từ nhỏ mới vừa cung cấp trong tư liệu cũng có nhắc tới trong viện bảo tàng từng có nhà nghiên cứu đề cập tới nghiên cứu hóa t h ạ c h bộ k ẹ m ẩ n phục sinh kỹ thuật đầu đề cuối cùng mặc dù thông qua được cái này đề án nhưng là giống như cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng bởi vậy sủ gỗ không khỏi nghĩ tới xin nạ ba a i lần bên trên sự tình đồng d ạ n g là hóa thạch phục sinh kỹ thuật không biết nơi này nghiên cứu tiến độ thế nào có cơ hội đi nhìn một cái ý nghĩ này vừa xuất hiện su h u g o lập tức liền cảm giác có điểm tâm động mặc kệ là ký ức hay là thế giới này về sau hiểu rõ v i ê n c ủ a hóa thạch b ộ kẹ mẩn cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ bất quá vừa nghĩ tới chính hắn trên tay lại không có hóa thạch rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn ném vào trong đầu thùng rác thu hồi những cái kia lung tung ý nghĩ về sau su h u g o bắt đầu hướng phía dưới một cái có giá trị vật s i ê u tập đi tới chương á i t ứ hai hàng triển lãm là một m trăm h hổ phách, ầ n liền ngoài đến bảy mươi sáu tiếp cựu thợ ct nguyên khoa học nhà bảo tàng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 không lao động con vịt là không có cá con làm cho nên vẹn vẹn chỉ là thời gian của một câu nói c h ỉ dục liền đi theo làm t ù y tùng hầu hạ sẻn phân s ủ hữu gỗ hướng t ờ c i t y khoa học nhà bảo tàng đi đến trên đường đi cái gì đặt chân tiểu thành đầu đá văng ra đá văng ra bên cạnh bay tới nước động phi thân ngăn trở ngăn trở trên đường đi tận tâm tận lực c h ỉ dục r có. có hơi thất vọng nhìn xem sẻn phân xủ hữu gỗ lúc này xủ hữu gỗ rốt cục bịm sỉ dục ánh mắt cảm hóa thế là làm rất tốt con vịt hy vọng người ngươi về sau tiếp tục bảo trì đủ chưa không đủ ta lại nghĩ hai câu dễ nghe vừa dứt lời sao đến thực tế ban thưởng hiện thực đ ệ mc dục tựa như là loại khí khí cầu trong nháy mắt trở nên giống như một đ o à n bị móc giống năng lượng mụ thấy sủ h ủ u g ô nhịn không được một cước đạt tới được rồi làm xong chính sự trở về không thể thiếu ngươi chỗ tốt tranh thủ thời gian đứng ngay ngắn cho ta a thông suốt chỗ tốt vừa ra dị dục trong nháy mắt đầy m á u phục sinh vừa mới bày trên mặt đất hoàng sắt nắm b ù n phảng phất cũng không phải là nó sinh long hoạt hổ bộ dáng nhìn nó giống như có thể một quyền một cái tị d ạ n ý tạ đối với mc dục đột nhiên biến hóa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 t h ì là l ợ i dụng xù hữu gỗ đem những này toàn ghi vị trí toàn bộ l cha u ố i lại、Cuối、cùng, nếm t ử đầy ngược đạo tặc đem ngược chấn quán tặc chi bảo h ó t hỏi ạ Tại c được sau chọn h khai. Hữu h trộm tuyến tra đi đường sau Sù gì Gồ ly thời gian bên trong chỉ là mấy cái chớp mắt trong n é y mắt t í dục đã đem thành quả toàn bộ ghi xuống đồng thời lợi dụng siêu năng lực cầm ra s ù hữu gỗ trong túi bút bắt đầu ở trên bản đồ phát họa rất nhanh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 phát hiện bộ k ẹ mận khảo cổ các nhà nghiên cứu tạm thời cũng chỉ có thể xác nhận đây là một cái bộ k ẹ mận mà không phải cái gì chứng hình dáng t ả n g đá v ề phần phân biệt ra được nó là cái gì bộ k ẹ mận bộ k ẹ mận khả năng này cần đưa nó phục sinh sau mới có thể biết rõ nói đến phục sinh từ nhỏ mới vừa cung cấp trong tư liệu cũng có nhắc tới trong viện bảo tàng từng có nhà nghiên cứu đề cập tới nghiên cứu hóa thạch bộ k ẹ mận phục sinh kỹ thuật đầu đề cuối cùng mặc dù thông qua được cái này đ ề á n nhưng là giống như cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng bởi vậy sủ h ữ gỗ không khỏi nghĩ tới xin nạ ba ai lần bên trên sự tỉnh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 liền bề ngoài đến xem so cái k h á c những cái kia mấp mô tạng đã đẹp mắt nhiều cho nên nơi này cũng là nhiều người nhất dừng lại một triển lãm cá nhân khu s ù h u gỗ đi hướng nơi này thời điểm nơi này đã vây lên không ít người ngay tại s ù h u gỗ tiếp tục đến gần thời điểm hắn tranh thủ thời gian có một thân ảnh giống như có chút quen thuộc đến gần xem xét nguyên lai là đêm qua rẽn lộ một mực nhìn lấy nữ hài kia thân ảnh chương 177, b ả ủy thác nhiệm vụ bắt đầu chương 177, b ả ủy thác nhiệm vụ bắt đầu mặt trời từ tờ city phía đông dậy núi bên trong từ từ nhô lên một ngày mới lại bắt đầu kỳ thật tại sủ hữu gỗ d ấ m xong chút ngày thứ hai điệu tờ ct khoa học nhà bảo tàng ủy t h á c liền đã chính thức bắt đầu trước đó đề cập qua bởi vì sủ hữu gỗ là làm âm thầm bảo vệ lực lượng cho nên nhiệm vụ của hắn thời gian cũng là tương đối tự do đương nhiên đây chỉ là so ra mà nói mà lại vì không làm người khác chú ý xuất hiện tần suất cũng không thể quá cao cho nên hắn đại đa số thời điểm cũng là tại nhà bảo tàng phụ cận nhìn một chút có cái gì nhân vật khả nghi bất quá và hôm nay có một chút t ầ n biến hóa hôm nay lúc bắt đầu sủ hữu gỗ thậm chí hoài nghi có phải là hắn hay không trong lúc lơ đãng đắc tội tờ diêm lựa chọn ủy thác chỉ huy nếu không đối phương vì sao lại đem hắn phụ trách khu vực an bài tại hai nhà cầu ở giữa hương vị có khó không nghe vấn đề gì không lớn chân chính có vấn đề là hắn giống như bị người hiểu lầm cái gì tiểu huynh đệ lại là ngươi một mặt tiểu tụy nam tử trung niên rốt cục nhịn không được kinh ngạc mở khang đây là hắn lần thứ ba tại cửa nhà cầu phụ cận gặp phải sủ hữu gỗ kinh ngạc về sau hắn đột nhiên đổi lại một loại để sủ hữu gỗ mười phần nhức cả chứng biểu lộ cùng là thiên ngai lưu là người ti thân thể ta rất tốt su h u g o một cước đem c ư ờ i trộm sỉ dục đặt lên đối nam t ử thấp dọ n g quát ai không có việc gì ta hiểu tất cả mọi người là tình huống như vậy ngươi l ừ a không được ta không phải ngươi vì cái gì một giờ đi ba lần nhà vệ sinh ta trước đó ở bên kia cũng nhìn thấy ngươi ngươi không g i ả chẳng lẽ ngươi còn đối nhà vệ sinh nam có cái gì đặc thù đam mê không thành ta là người từng trải ta hiểu cho nên không cần ở trước mặt ta không có ý tứ ta sẽ không chế giễu ngươi bất quá tiểu hình đệ a ngươi còn trẻ vẫn là phải chú ý thân thể nghe được một nửa sủ hữu gỗ đã nghe không nổi nữa hắn kéo lên vịn hắn đ u ổ i nín cười xì giục bước nhanh hướng địa phương khác đi đến s ủ hữu gỗ hành động như vậy rơi vào trong mắt của nam tử không thể nghi ngờ là chết sĩ diện là t r ộ t dạ biểu hiện đúng lúc này nhà vệ sinh nam cách đó không xa chờ đợi một đoạn thời gian nữ nhân bắt đầu không kiên nhẫn được nữa được rồi được rồi lắm bà vừa nghĩ tới nhà mình bên trong nặng mấy trăm cân nữ nhân nam tử đột nhiên cảm giác có chút rung chân vừa mới đối s ủ hữu gỗ dâng lên cái tiêm một chút cảm khái biến thành một câu vô tận thở dài một bên khác sù u gỗt gục cách xa nhà vệ sinh chỗ khu vực nhưng là không đợi hắn lỏng bên trên một hơi. hắn giống như nhìn thấy cái gì ngày đó điều nghiên địa hình lần nữa gặp phải nữ hải kia giống như lại xuất hiện cái này không thể không đưa tới hắn hoài nghi bất quá rất nhanh khi hắn đến gần thời điểm nữ hải kia thân ảnh giống như đã biến mất không thấy chẳng lẽ là ta nhìn lầm su hugu thấp giọng hướng xì r i ú p hỏi xì r i ú p lắc đầu biểu thị nó vừa mới tại chăm chỉ làm việc mới có thể giống cái nào đó có chút hư nhân loại cả ngày sẽ chỉ hướng phía người ta tiểu cô nương nhìn ngụ ý cũng không biết thấy không rõ không có chú ý không biết cũng không biết nói, nói nhảm nhiều như vậy ta cho ngươi biết bị béo hôm nay nếu như ngươi biểu hiện được không hài lòng ban đêm phạt người miễn phí giúp bộ k ẹ mẩn center những cái kia bộ k ẹ mẩn bảo bảo đ ổ i c á i t ả tin tưởng bọn chúng sẽ thích trên người ngươi vũ em ký tức vừa nghe đến sẻng phân v y mà nghĩ ra ác độc như vậy trừng phạt t ỳ dục trong lúc nhất thời lâm vào to lớn hoảng sợ bên trong nó cơ một đôi tiểu đ o ạ n tay giống như là muốn giải thích cái gì nhưng là cuối cùng vẫn vô lực để xuống mỗi khi đến lúc này nó liền sẽ hoài niệm vừa mới bắt đầu thời điểm nhớ ngày đó sơ chữ mới xuất hiện tại trong đầu của nó t ỳ dục đầu to đột nhiên bị sủ h u gộ dùng sức vô vô máy truyền tin của hắn vừa mới nhận được tin tức chỉ huy bên kia giống như phát hiện chút gì bọn hắn giống như tìm được liên quan tới tên đạo tặc kia đầu mối con vịt còn phát cái gì ngốc tranh thủ thời gian cùng ta ngay nói xong sủ h ủ gỗ l i ề n bắt đầu hướng vừa mới trong tin tức nhắc tới vị trí chạy tới đi đến một nửa sủ h ủ gỗ mới phát giác hiểu tới hắn hiện tại vai trò nhân vật cũng không cho phép hắn như thế quang minh chính đại xuất hiện tại bên kia mà lại hiện tại bọn hắn phát hiện chỉ là manh mối cũng không phải là đạo tặc bản thân cho nên hắn như thế chạy tới có thể tạo được bao nhiêu tác dụng không nói nhưng là khẳng định sẽ ở trước tiên bại lộ chính hắn đồng thời đánh cỏ động rắn không có chú ý sủ hữu gỗ tư tưởng biến hóa psy、sì、dục lập tức thu lại không được chân đoàn một chút đâm vào sủ hữu gỗ trên đùi bụng của nó có tốt đẹp bắn ngược năng lực cho nên một giây sau nó tứ bình b á t ổn nằm ở nhà bảo tàng xinh đẹp đá cầm thạch trên sàn nhà giắt s é n phân n g u y ê lại nghĩ mưu hại ta áp ra lần này không cần sủ hữu gỗ kéo psy、sì、dục đã bản thân bỏ dậy lúc này sủ hữu gỗ không có thời gian q u ả n nó những cái kia tiểu bất mãn hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn sỉ、sì、dục một chút lập tức p、sì、s dục lập tức liền đem lúc này bất mãn tạm thời lưu c h ứ chờ đợi về sau có cơ hội lại xem tiếp thu được sủ hữu gỗ tín hiệu sỉ dục lập tức dựa theo sủ hữu gỗ trước đó bố trí chưa hề biết địa phương nào đem thăng cấp bản tiểu địa đồ móc ra tiếp theo tại sủ hữu gỗ chỉ thị hạ tướng vừa mới phát hiện đầu mối vị trí đánh dấu ra nhìn xem tiểu trên bản đồ vị trí sù hữu gỗ lông mày đột nhiên nhữ lại liên quan tới manh mối bản thân sù hữu gỗ hiểu rõ cũng không nhiều chỉ có phát tới tin tức bên trên đôi câu vài lời cho nên manh mối có vấn đề hay không hắn cũng không rõ ràng hắn duy nhất rõ ràng là manh mối xuất hiện vị trí thật sự là quá mức tiếp cận mục tiêu cho nên mặc kệ cái này đầu mối tính chân thực như thế nào cái này đều hướng s u h u g o nói rõ một sự kiện đối phương rất có thể đã đem bọn hắn lực lượng thủ vệ cùng quy luật thăm dò rõ ràng nếu không manh mối không thể lại xâm nhập đến trấn q u á n chi bảo phụ cận mà cho tới bây giờ mới bị bọn hắn phát hiện nếu như đối phương không hiểu rõ những tin tức này lúc ấy phát hiện nhân viên bảo vệ tìm tới liền không đơn giản chỉ là đầu mối ngay lúc này s u h u g o bên hông máy truyền tin lần nữa tiếp thu được một đạo tin tức lần này so vừa rồi tin tức tới còn muốn đột nhiên phát hiện hành tung su h u go luôn cảm giác cái này hành tung có chút vấn đề hắn cảm giác đối phương rất có thể là tại dùng điệu h ồ ly sơn kế sách tại su h u go đem chính mình suy đoán nói cho máy truyền tin một đầu khác chỉ huy lúc chỉ huy chỉ truyền đến một câu đó chính là đi theo đại bộ đội đi bắt người bọn hắn có mặt khác chuẩn bị rồi su h u go lần nữa nhữ mày thầm nghĩ nếu như không phải là bởi vì b ở dọc vấn đề khả năng hắn hiện tại sẽ không muốn nhiều như vậy như là đã quyết định muốn hết sức đó là đương nhiên thì không thể tiếp tục giống bình thường đồng dạng cá ướp mới xuống dưới nguyên địa suy n g h ĩ kỹ một hồi tại xác định bọn hắn vị trí hiện tại về sau su h u go cuối cùng vẫn lự bất quá hắn cũng không có trước tiên chạy tới cùng đại bộ đội tụ h ọ mang theo sỉ dục sủ hữu gỗ đi tới ly khai nhà bảo tàng phải qua trên đường để nhân viên công tác đem phụ cận người bình thường an bài tốt về sau cùng cùng nhau chạy đến chắn đường bọn thủ vệ l ặ n g lặng chờ đợi bất quá rất nhanh máy truyền tin của bọn hắn bên trong lại chuyển ra tin tức ngoài ý muốn đạo tặc giống như không chỉ một cái bọn hắn thông qua hệ thống theo dõi phát hiện đột nhiên có mấy cái thân ảnh thừa dịp bọn hắn đuổi bắt thời gian đang nhanh trong hướng nhà bảo tàng hạch tâm địa điểm chạy tới hiện tại tợ dọt k vị trí hạch tâm bảo vệ chỉ còn g i i rác mấy cái còn lại đều bị thế cục đối với s u hữu gỗ bên này nói có chút khẩn trương bọn hắn không có cái khác chuẩn bị s u hữu gỗ lôi kéo gần nhất người phụ trách lớn tiếng hỏi cái gì cái gì chuẩn bị nghe được câu trả lời của hắn s u hữu gỗ ý thức được vấn đề ở chỗ nào hắn trước tiên đem vị thác bắt đầu liền cấp cho máy truyền tin ném tới một bên sau đó ở những người khác kinh nghi bất định trong ánh mắt hướng về chân quán tri bảo hóa thạch chạy tới cũng chính là lúc này hóa thạch bên trên cuối cùng một đạo bảo vệ pha lê bị người nhẹ nhõm mở ra chương một trăm bảy mươi tám hỗn loạn chương một trăm bảy mươi tám hỗn loạn đối phương biết gây ra hỗn loạn cái này tại sủ h u gỗ bên này là cũng sớm đã tưởng tượng qua sự tình cho nên đạo tặc vừa xuất hiện tương ứng nhân viên công tác liền đã dựa theo ngay từ đầu á n bài đem phổ thông người tham quan nhóm dẫn lưu qua một bên tạm thời tập trung quản lý lên nhưng hết lần này tới lần khác thời khắc này trong v i ệ n bảo tàng vẫn là loạn cả lên sủ h u gỗ không biết là nhân viên công tác trong đội ngũ xảy ra vấn đề hoặc là động thủ người còn có đồng bạn vẫn giấu ở người tham quan bên trong bất quá những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là đối phương mục đích đã đạt đến mặc dù sủ h u gỗ sủ h u gỗ không biết chỉ huy cùng hóa thạch tình huống bên kia như thế nào nhưng liền trước mắt hắn có thể nhìn thấy hình tượng bên kia tình huống hẳng là cúng cúng. k h ô n g khá hơn c h ú t nào. cồn ó rục thợ x ỉ ẩn mở đường su h u g o hướng mục tiêu tiến đến đoạn đường này trước mắt mà nói vẫn tương đối thuận lợi mặc dù đạo tặc giúp đỡ giống như không ít nhưng là nơi này dù sao cũng là nhà bảo tàng tương đối mà nói thủ vệ số lượng so với bọn hắn phải hơn rất nhiều nếu không đối phương liền sẽ không tốn hao công phu lợi dụng đám người gây ra hối loạn tí giúp lại thêm nhanh một chút su h u g o nhìn đồng hồ đột nhiên có một loại cảm giác xấu rất nhanh hắn dự cảm liền ứng nghiệm hóa thạch mất trộm cửa sau hắn đi cửa sau phương hướng đi nhà bảo tàng phát thanh đột nhiên truyền đến một trận t ạ c âm ngay sau đó sủ h u gỗ liền nghe đến nhà bảo tàng quán chủ nóng nảy thanh âm n g h e xong tin tức này về sau sủ h u gỗ trước tiên hướng bên cạnh cửa sổ đi đến vừa đi vừa đểm sỉ、si、dục lấy ra tiểu địa đồ hãn vị trí hiện tại đã tiếp cận nhà bảo tàng trung tâm triển lãm khu khoảng cách cất giữ hóa thạch vị trí kỳ thật đã không xa nhưng là đang nhìn nhìn bị người tận lực dẫn đạo chen c h ú c ở phía trước đám người về sau sủ h u gỗ dự định đi một con đường khác ẩm sủ hữu gỗ dự định đi một con đường khác ẩm Hy không hết thể này đây vọng cần cũng cái cửa bồi đi, ta sổ lũ à vì thác, ta c đây n chuyện không nào n g g là có cách nào khác sơ dậy muốn ắ t l l đổi nhanh hành động,、một、bên mang theo sỉ dục bò lên trên lũ sơ dậy, dậy, dậy đã khởi hành hướng nhà bảo tàng cửa sau phương hướng chạy tới nhà bảo tàng hậu phương liền là cung cấp cấp nhà bảo tàng các nhà nghiên cứu ký túc xá cùng mấy gian tương đối đơn sơ lâm thời phòng nghiên cứu ở chỗ này sinh động người vốn là không nhiều mà lại làm trong viện bảo tàng số lượng không nhiều cửa ra vào nơi này khẳng định là an b à i không ít người canh giữ cho nên cho nên chạy đến một nửa sủ hữu gỗ liền không thể không khiến lũ sở dĩ thay đổi phương hướng kỳ thật từ sủ hữu gỗ đưa ra đạo tặc một phương có khả năng điệu hổ ly sơn khả năng khi đó bắt đầu hắn liền đã hoài nghi bọn hắn cái gọi là chỉ huy hẳn là x ả ra vấn đề lại thêm vừa mới lủ cạ gì ấ tại trên nóc nhà phát hiện để sủ hữu gỗ triệt để hiểu rõ ra đối phương kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền biết bọn hắn tất cả án bài chỉ huy từ hôm nay điều chỉnh bắt đầu liền đã xảy ra vấn đề chỉ là không biết đối phương đến cùng dùng phương thức gì lừa qua tất cả mọi người bây giờ đối phương càng là lợi dụng quán chủ phương thức đem phần lớn lực lượng thủ vệ đều tập trung ở cửa sau bên kia kỳ thật tại nóc nhà lủ cạ gì ấ lại phát hiện tại nhà bảo tàng khác một bên bên trong có một thân ảnh trên lủ cạ di ấ nóc nhà không bao lâu liền phá cửa sổ mà ra đây cũng là sủ hữu gỗ vì cái gì sốt ruột thay đổi phương hướng nguyên nhân đối phương lợi dụng liền là bảo vệ ng dưới tình huống khẩn cấp rất ít người có thể tại tự thân sốt u ruột cảm xúc bên trong vẫn như c ũ bảo trì lý tính suy nghĩ cho nên một số có l ô i thủng ngôn ngữ rất dễ dàng liền sẽ bị bọn hắn không để ý đến tựa như như bây giờ rõ ràng phá cửa sổ trốn đi lại càng dễ vì cái gì phát thanh bên trong đạo tặc muốn làm từng bước đi phía cửa sau đi về phần cửa sổ vì cái gì không có phòng thủ trang diện hỗn loạn như thế tình huống dưới nguyên bản an bài tại phía trước cửa sổ lực lượng phòng vệ đã sớm mê thất trong đám người cho nên giờ phút này đối phương rất dễ dàng liền từ nhà bảo tàng cửa sổ hoàn thành trốn đi may mắn là phụ trách bảo vệ hóa thạch người thông minh cũng không chỉ sủ hữu gỗ một cái có mấy cái thậm chí so sủ hữu gỗ phản ứng nhanh hơn hắn lúc này xem ra sắp đổi kịp cái kia cái gọi là đạo tặc chỉ gặp hắn c ư ớ i một cái uy phong mười p h ầ n hạt cạn nhìn thật nhanh hướng phía trước đuổi theo chờ đến tại sủ hữu gỗ rốt cục có ra sân cơ hội thời điểm bên kia nhưng lại muốn quay đầu lúc này mới vừa ra sân sủ hữu gỗ cũng phát hiện vấn đề đó chính là vừa mới bị hạt cạn nhìn ngăn lại cái kia cái gọi là đạo tặc trên tay của hắn cầm căn bản liền là một cái không bao Hắn l ú cùng này một bên tiếp tục chạy trước một bên hướng chạy một một tiếp tục trước phía sau s một vị vệ khác bảo vệ quay đầu lộ ra lộ ộ m thời cái c ế biết dễu biểu Hữu chuyện lộ. Lúc một cần nhắc cũng Cùng này không cần hắn nhắc nhở Sù hữu cũng biết đã xảy h Gỗ gì. Sù t đã ra gian tại xu hữu gỗ bọn hắn từ nhà bảo tàng phá cửa sổ mà ra về sau nguyên bản thế cục hỗn loạn dần dần tại bảo vệ cùng nhân viên công tác cố gắng xuống bắt đầu ổn định lại bởi vì vừa mới phát thanh phòng công để nguyên nhân cho nên trong viện bảo tàng tất cả mọi người cơ bản đều biết chuyện gì xảy ra rất nhanh bởi vì vừa mới hỗn loạn để phổ thông người tham quan nhóm đối thủ vệ năng lực sinh ra hoài nghi mà lại vừa mới hỗn loạn mặc dù không có tạo thành cái gì nghiêm trọng sự cố nhưng là thụ thương là không thể tránh khỏi nhanh để chúng ta ra ngoài tay ta thụ thương cần trị liệu không biết là ai cái thứ nhất hô lên vừa mới ổn định lại cục diện xuất hiện lần nữa bạo động đúng chúng ta muốn đi ra ngoài ai biết nơi này vẫn sẽ hay không lại xuất hiện ngoài ý mớn có nhìn thấy hay không con của ta con của ta đi rời ra nhờ các ngươi giúp ta một chút người tham quan tố cầu để phụ trách ổn định cục diện nhân viên công tác phi thường đau đầu quản lý đại sảnh một bên lau mồ hôi một bên nhìn về phía ở đây bọn thủ vệ tên đạo tặc kia thật chạy quản lý đại sảnh nhịn không được hỏi hắn thật sự là lo lắng vừa mới ổn định lại đám người lại xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n h ắ n là chạy cửa trước sau bảo vệ đều vô sự đối phương từ cửa sổ đi ra chúng ta người đã đuổi theo ra đi nghe được câu này quản lý đại s ả n h lâm vào chật vật lựa chọn bên trong nói thật hắn là thật không muốn hiện tại đứng ra nhưng là ngay từ đầu liền bị thủ hạ bắt tới hắn cũng là không có cách nào kỳ thật hắn rất muốn hỏi hiện tại g i ả chết còn kịp sao nhưng rất hiển nhiên mặc kệ là nhân viên công tác hay là hiện t r ư ờ n g bảo vệ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này hắn lại liếc mắt nhìn mấy cái kia gào to nhất người tiếp lấy lại nhìn trong lúc hỗn loạn thụ thương mấy người cuối cùng quản lý đại sành ả n vẫn h là l làm ra lựa ra c h ọ Người bị t ư trước tiên đứng ra, ta để cho người ta trước đem các người đưa người người thương người người ơ n tiên đứng đến mẩn center, những người còn lại đừng có gấp chờ người bị thương an bài song song, chúng chóng xin yên g gấp ta ta ta tâm. ra, cho các có chờ các lại bài khai, mọi đại để đem để mau sảnh bổ bị kẹ ly lý sẽ Quản vừa nói xong nhân viên công tác cùng bảo vệ liền bắt đầu chuyển động người bị thương trước tiên bị tập trung lại tại một cái những người khác nhìn không nhiều góc độ bên trong một mực cấp sủ hữu gỗ lưu lại bóng lưng nữ sinh k i a đem một vật lặng lẽ đặt ở trong đó một tên người bị thương tùy thân trong hành trang rất nhanh đám người bị thương liền từ trong đám người chia lìa ra tiếp lấy quản lý đại s ả n h liền bắt đầu an bài nhân thủ chuẩn bị đem những người này trước tiên đưa đến bộ kẹ mần c e n t e r ngay tại người bị thương đi ra cửa chính thời điểm su h u gô còn có vị kia không biết tính danh bảo vệ đã chạy về nhà bảo tàng cửa chính trông thấy quản lý đại s ả n h đang an bài dẫn người ly khai su h u gô lập tức nhứ mày hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm một người khác lại một lần nữa nhanh hơn hắn làm ra phản ứng chờ một chút tên đạo tặc kia còn không có ly khai trong, bảo tàng. Ta hoài nghi hắn liền ở trong các ngươi cho nên các ngươi tạm thời không thể ly khai hắn vừa ra khỏi miệng bao quát quản lý đại s ả n h cùng với các bảo vệ ở bên trong trong viện bảo tàng có thể nghe được tất cả mọi người đổi sắp mặt sau một khắc nguyên bản đã dần dần trầm t ĩ n h lại nhà bảo tàng lần nữa náo nhiệt chương một t r ư ơ i chín tiến t ố i lương nan chương một t r ư ơ i chín tiến t ố i lương nan su h u gỗ cùng một tên khác mang theo hạt cạn n h ì n huấn luyện ra bảo vệ ngăn tại nhà bảo tàng cổng bọn hắn không có trải qua giao lưu chỉ là một ánh mắt công phu liền phi thường ăn ý đem chuẩn bị c h u y ể n di người bị thương đội ngũ ngăn lại kỳ thật chính như s u h u gỗ bọn hắn suy nghĩ dẫn ra thủ vệ tuyệt không chỉ sủ u gỗ như vậy truy tung một cái tia b ô n khói tại cái khác mấy cái không thế nào thu hút cửa ra vào chỗ đều xuất hiện loại này lẫn lộn tầm mắt tình huống ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là vẽ vời thêm chuyện cho tới bây giờ bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đối phương căn bản là không có định dùng loại phương thức này chạy trốn tại hiện tại loại này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong vị tia chân chính động thủ đạo tặc căn bản không cần bước lên loại này bị đổi bắt nguy hiểm bởi vì là người bình thường đều biết nghĩ đến đã biết rõ nàng sẽ đối với hóa thạch hạ thủ tờ j i m không có khả năng đem tất cả lực lượng thủ vệ đều an bài tại trong viện bảo tàng bộ tại nhà bảo tàng bên ngoài khẳng định có lấy không ít tần tàng chuẩn bị ở sau chờ đợi nàng đ bởi vì cái này thời điểm nàng kỳ thật có càng thêm an toàn phương thức ly khai mà bởi vì không lục ra được đồ vật những cái kia bị bắt bom khói căn bản sẽ không thu hoạch được bao lớn trừng phạt bởi vì hỗn loạn là bọn hắn tốt nhất lấy cớ chỉ cần cắn chết bản thân là phổ thông người tham quan chẳng qua là bởi vì hỗn loạn c ũ n g sợ hai t r ò nên n mới sẽ vội vã ly khai nhà bảo tàng đến lúc đó không có c h ứ n g cơ liên minh phương tối đa cũng liền q u a n bọn hắn một đoạn thời gian ngắn cho nên đối mặt loại này lựa chọn giảo hoạt đạo tập như thế nào lại tự mình đi mạo hiểm đây lúc này xù hữu gỗ đã đi tới chuẩn bị chuyển di đội ngũ đằng sau cùng trước mặt bảo vệ t mang theo hạt cả nghìn huấn luyện ra giống như địa vị không thấp vừa mới còn phụ trách hộ tống bảo vệ trong nháy mắt cùng dưới sự chỉ huy của hắn nhắm ngay chuẩn bị c h u y ể n di đ á m người bị thương tạo thành một cái ẩn nấp v ò ngây đem bọn hắn tạm thời cùng m ặ t khác người tham quan chia cắt ra xem ra hắn cùng sủ hữu gỗ ý nghĩ cơ bản nhất trí chí, đó chính là cho rằng đạo tặc rất có thể biết dấu ở nhóm đầu tiên rút lui người bên trong lợi dụng cơ hội này nhanh chóng rút khỏi nhà bảo tàng chỉ cần thuận lợi lừa qua ánh mắt của bọn hắn dù là chỉ có nửa giờ mấy chục phút cái kia đều đầy đủ nàng mang theo hóa thạch mai danh nhận tích lại một lần nữa né chỉ bất quá bây giờ kế hoạch của nàng giống như xuất hiện một chút ngoài ý muốn dấu ở người tham quan trong đám người đạo tặc gờ zin tại vòng vây còn không có hình thành thời điểm hướng nhìn mấy lần nàng những cái được gọi là đồng bạn tiếp lấy nàng liền để một mực dấu ở nàng trong bọc tổ phong ra cùng một thời gian mặc kệ là bị ẩn ẩn vây quanh người bị thương hay là một bên khác nhân số càng nhiều người tham quan đám người cũng bắt đầu xuất hiện lần nữa thanh em không hài hòa các ngươi đây là ý gì nhi tử ta thụ thương các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta ly khai vạn nhất xảy ra chuyện gì là không phải là các ngươi phụ trách liên la chính là nao chết mất các ngươi đây là gián tiếp giết người các chết c ngươi muốn hại h ú n thương trong đội ngũ, g ta thụ sao? Kẻ đội c h u y này tới thanh âm c n n g g à càng kích cũng càng ngày càng tức, ngày động, nói đoan, lời lập tức, mới tự vừa quản lý đại sành t đột nhiên đứng h lại ra hướng mang theo ạt cạn i t h nhìn a sẽ a mà nói lúc này a sẽ ạ mạ hiển nhiên đã lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan tiến một bước tiếp tục đem bọn hắn lưu lại tiếp nhận điều tra nếu quả như thật tìm được phỏng đoán bên trong dấu ở đám người đạo tặc còn tốt nếu như không có như vậy hắn muốn gánh vác trách nhiệm liền phi thường to lớn đến lúc đó hắn có thể muốn đối mặt liền không chỉ là h ủy thác thất bại mang đến p h i ề n thái quản lý đại s ả n h đạt được tuyệt đại đa số người đồng ý liền ngay cả vừa mới tụ lại đến ạ xạ mạ bên cạnh bảo vệ cũng đều hướng hắn ném dao động ánh mắt áp lực cực lớn để lúc này ạ xạ mạ có chút gánh không được ngay tại hắn chuẩn bị thỏa hiệp thời điểm hắn thấy được cùng hắn cùng một chỗ tiến đến s u h u gỗ đột nhiên mang theo c họ sẽ hạ mạ ở phía trước hấp dẫn chú ý về sau su h u gỗ lặng lẽ mang theo nhóm bộ kẹ m ẩ n đi tới đội ngũ đằng sau không đáng chú ý nơi h ẻ o lánh bên trong bí mật quan sát hắn cũng không có quên lũ sở dữ cái kia gần như có thể thấu thị biến thái thị lực lại thêm xì dục c ồ n phở xỉ ẩn cùng lũ c ả gì ô ô dạ năng lực hiệp trợ rất nhanh hắn đã tìm được trong đám người tương đối khả nghi đối tượng lũ s ở dây năng lực nói cho cùng không phải hoàn toàn trên ý nghĩa thấu thị mà bây giờ cũng không có cái kia thời gian để nó từng người phân biệt tìm ra mất trộn hóa thạch nhưng là nếu như chỉ là nhìn chằm mấy cái khả nghi đối tượng tiến cho nên s u h u g o rất nhanh liền tập trung mục tiêu s u h u g o nhìn một chút do dự ạ sẽ ạ mạ cùng làm cho càng ngày càng hung đáng người tiếp lấy quay đầu nói với l ũ cạ di ô một câu sau đó l ũ cạ di ô dùng sức hướng mặt đất tới một cái sở tỏm tình tàn t r ù m sau một k h á c nhà bảo tàng cửa gia phủ cận lập tức nên đón một trận chấn động nhẹ nhẹ nương theo lấy chấn động mà đến là s u h u g o thanh âm xin mọi người y ê n l ặ n g một chút nhìn thấy bị đột nhiên chấn động hủ sợ đám người s u h u g o hài lòng nhẹ gật đầu hắn lúc này thậm chí bắt đầu mưu đồ cấp lũ cạ gì ổ mua một cái có thể học tập h ạ t của kẻ kỹ năng máy móc nói cho cùng kỹ năng này mặc kệ là uy lực hay là kỹ năng hiệu quả đều rất không tệ có thể phi thường hữu hiệu tăng cường lũ cạ gì ổ thực lực đương nhiên cái này muốn chờ chuyện này kết thúc về sau bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này dạng này mới đúng chứ mọi người xin đừng nên lo lắng chúng ta điều tra vô cùng đơn giản sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian hiện tại xin người bệnh bên trong vị tiêm màu nâu áo con ba lô leo núi tiên sinh trước tiên ra một chút đối liền là ngươi không muốn lãng phí mọi người thời gian đúng rồi quản lý tiên sinh su h u g o đột nhiên quay đầu hướng quản lý đại s ả n h nói a quản lý đại s ả n h có chút phản ứng không kịp nhưng là từ đối với lũ cạ gì ổ vừa mới tùy ý một c ư ớ c liền làm ra dạng này động tĩnh kính sợ hắn theo bản năng trả lời một câu ân kỳ thật không có gì chính là ta muốn hỏi một chút vừa mới ta bổ kẹ m ẩ n không cẩn thận đem các ngươi sàn nhà đã vỡ cái này cũng không cần ta bồi đi nói cho cùng ta cũng là vì bắt lấy tên chỗ kia hh không, không cần đối sự kiện lần này chúng ta tại ngay từ đầu có làm tu bộ dự tính loại tình huống này không không cần ngài bồi thường đạt được trả lời chắc chắn sủ h u gỗ hài lòng xoa xoa đôi bàn tay tiếp lấy liền bắt đầu xử lý vị kia đã bị bị sỉ dục bắt tới tiên sinh như vậy đến thế ngươi có lẽ ta nên xưng hâu ngươi là đạo tặc tiên sinh đúng không để cho ta đ o á n xem khối kia mất trộm hóa thạch liền giấu ở ngươi ba lô leo núi bên trong đúng hay không nói xong không đợi hắn đồng ý sủ hữu gỗ liền nắm lấy ba lô leo núi uy ta thế nhưng là người bệnh ngươi đến cùng muốn làm gì chờ hắn nhìn thấy sủ hữu gỗ móc ra đồ vật lúc sắc mặt lập tức lại biến cái này đây không có khả năng ta trong bọc căn bản không có vật này nhất định là ai muốn hãm hại ta là người đúng hay không nhìn thấy phản ứng của hắn sủ h u gỗ đột nhiên cảm giác có chút không đúng sự hủ gộ trong dự đoán phản kháng hoặc là vị kia đạo tặc vốn có phản ứng một chút cũng không có cái này đột nhiên để hắn có chút hoài nghi từ bản thân ngay từ đầu phán đoán bất quá ạ sẽ ạ m ạ bọn hắn cũng không phải nghĩ như vậy hóa thạch nhanh đem hắn bắt lại còn có lập tức thông chi hóa thạch nhà nghiên cứu để hắn tới giám định một chút khối này hóa thạch là thật hay giả ạ sẽ ạ m ạ dẫn nhân mã bên trên đi tới bảo vệ từ sĩ dục trong tay đem vị này đạo tặc tiên sinh tiếp quản ta không phải ta không phải cái gì đạo tặc các ngươi phải tin tưởng ta trên mặt hắn kinh hoàng nhìn không hề giống là giả vờ sù h ủ gỗ có chút không quá tin tưởng có thể tại liên minh các nơi thành công phạm phải nhiều như vậy đại án đạo tặc sẽ là dạng này người sau đó tại bảo vệ đem vị này người hiểm nghi dẫn đi không bao lâu ạ sẽ ạ mạ liền cấp sù h ủ gỗ mang đến một cái tin tức mới nam tử kia khăng khăng bản thân chỉ là tiếp vào một cái đem một kiện đồ vật mang rời khỏi nhà bảo tàng ủy thác trong lúc đó xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết hắn chỉ biết là tại hỗn loạn sau khi phát sinh có người đem một kiện đồ vật nhét vào trong bọc của hắn về phần là ai lúc ấy tình huống có chút loạn hắn cũng không có thấy rõ cho nên đạo tặc một người khác hoàn toàn bất quá may mắn là hóa thạch trải qua kiểm nghiệm xác định liền là mất đi chấn quán c h i bảo nghe được tin tức này về sau bất kể nói thế nào su h u g o đều đại đại thở dài một hơi đạo tặc không đạo tặc hắn không phải quá để ý hắn để ý chỉ là hóa thạch mà thôi chương một trăm tám mươi đột nhiên kêu dừng sự kiện chương một trăm tám mươi đột nhiên kêu dừng sự kiện su h u g o xuất thủ để ạ sẽ ạ mã đại đại thở dài một hơi Bất quá dù cho tìm về mất trộm hóa thạch nhưng là đối với như cũ dấu ở chỗ tối đạo tặc bọn hắn cuối cùng vẫn có thể tìm tới đầu mối hữu dụng bức bách tại một ít người bệnh thương thế bắt đầu dần dần kéo không được áp lực cuối cùng hạ sẽ hạ mạ không thể không cho đi cũng sắp xếp người thành viên đem bọn hắn hướng cổ kẻ mẩn center phương hướng đưa đi về phần còn lại những người khác thì đồng dạng rời đi vị trí về tới nhà bảo tàng lầu hai chuẩn bị tiếp nhận đằng sau chạy tới rèn mì điều tra từ hóa thạch tìm về thời gian ấn mở bắt đầu bọn thủ vệ cảm xúc cũng dần dần ổn định lại cho nên rất nhanh bọn hắn liền làm rõ ràng thông tin xâm lấn nguyên nhân từ vài ngày trước bắt đầu. hôm qua bắt đầu nhà bảo tàng quán trưởng thư ký liền đã bị đạo tật h đ ổ i nàng thông qua ngụy trang thành thư ký thân phận đang thăm dò quán trưởng cùng chỉ huy một số quen thuộc về sau lập tức đối hai người bắt đầu ra tay sáng sớm hôm nay nàng thành công khống chế quán trưởng về sau lợi dụng quán trưởng danh nghĩa ngón tay giữa vung gọi vào văn phòng sau đó dùng thủ đoạn đặc thù ngón tay giữa vung mê t o á n g sau đó t r ộ n cắp kế hoạch chính thức bắt đầu Tiểu tờ ct khoa học nhà bảo tàng tựa như là một tòa từ bên trong bị công phá t o à n thành mặc dù có phi thường nghiêm mật bảo vệ bảo vệ nhưng là cuối cùng vẫn bị địch nhân nhẹ nhõm xâm nhập vào đồng thời kém một chút liền hoàn mỹ đặt đến mục đích đánh tráo cái gì dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng hoàn thành sự tình cho nên sủ hữu gỗ hoài nghi trong viện bảo tàng rất có thể có người khác nội tuyến mà ạ sẽ ạ mã bọn hắn cũng đoán được điểm này kỳ thật đối với nội tuyến tồn tại bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền từng có suy đoán đồng thời vì thế đã làm nhiều lần chuẩn bị nhưng là chẳng ai ngờ rằng đối phương cuối cùng vẫn là thành công đánh vào đến bọn hắn trong đội ngũ phi thường thuận cho nên hiện tại đã không có ta chuyện gì đúng không n g h e xong hạ sẽ hạ mạ g i ả n g thuật su h ủ gộ giang tay ra hướng một bên mới vừa chạy tới bờ dọc nói nói không chịu được chúng ta không thể cam đoan đối phương có hay không cái khác chuẩn bị ở sau tại không có đem nội tuyến tìm ra trước đó chúng ta cũng không thể bung lòng cảnh giác phòng tuyến bị đột phá lần thứ nhất liền khẳng định sẽ có lần thứ hai tại không có hoàn thành tu bổ trước đó ngươi đừng nghĩ lời biếng Bờ dọc nghĩa chính ngôn từ hồi đáp bất quá rất nhanh hắn liền tiếng nói nhất chuyển bất quá ngươi bây giờ có thể sớm cân nhắc ngươi muốn muốn thủ lao bợn dốc để sủ hữu gỗ mới vừa dập tắt quan g mang con mắt lần nữa sáng lên trở về mà lại độ sáng so vừa rồi còn mánh liệt không ít ngay tại hắn chuẩn bị đưa ra bản thân yêu cầu thời điểm nhà bảo tàng lối vào đột nhiên chạy tới một thờ hồng hộ huấn luyện ra xem ra hẳn là sự tình tờ d i m huấn luyện ra nhìn thấy tình hình như vậy bợn dốc hướng sủ hữu gỗ làm cái dừng lại thủ thế sau đó lập tức hướng vội vàng chạy tới người hỏi đã xảy ra chuyện gì sao h o a h o a bợn dốc tiên sinh người tới nhìn thấy bờ dốc sát vách xù hữu gỗ cùng h s xẻ a, -a mạ vừa mới chuẩn bị cửa ra nói đột nhiên lại nuốt trở vào nhìn thấy ánh mắt của hắn b ợ dốc biết do hẳn là xảy ra điều gì tương đối nghiêm trọng sự tình hắn trong nháy mắt nhũ mày không có việc gì nói đi bọn hắn cũng có thể tín nhiệm người h s xẻ a, -a mạ có thể không nói đó là bọn họ bị tờ ct xuất thân huấn luyện ra đã từng cũng là bị tờ gym bên trong huấn luyện ra mấy năm gần đây mới tại bờ dốc phụ thân thờ lại duy trì dưới chuyển hướng rèn mỹ hệ thống phát triển tuyệt đối là người đáng giá tín nhiệm về phần xù hữu gỗ vợ dốc tín nhiệm với hắn ra lúc trước, sự kiện hỗ trợ cùng hôm nay biểu hiện ra năng lực bên ngoài chính yếu nhất vẫn là xem ở hắn cùng ghe gì cùng tợ r ọ a p h ẹ sổ h o ặ c quan hệ bên trên cho nên b ở rộng cảm thấy sủ h ụ u gộ là có thể tín nhiệm người đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tới thông chi huấn luyện của hắn nhà từ thông báo còn nhỏ mới vừa liền có thể đ o á n ra hắn muốn nói h ắ n không phải là việc quan hệ v i tờ city đạo quán tự thân cơ mật lớn nhất có thể là liên minh một nơi nào đó phát sinh một ít tương đối khẩn cấp sự kiện mà những chuyện này coi như sủ h ữ gô bọn hắn biết rõ như vậy vấn đề cũng không lớn bởi vì nếu thật là sự kiện lớn như vậy liên minh bên này muốn giấu giếm cũng l ừ a không được bao lâu nên biết bọn hắn sớm muộn sẽ biết đạt được bợ dọc cho phép về sau người tới do dự một chút rất nhanh liền mở miệng lần nữa đạo quán bên trong vừa mới tiếp vào tin tức vì gì đi ẩn city bên kia xuất hiện một số tình huống vì gì đi ẩn diêm bên kia giống như xảy ra vấn đề trước đó không lâu vị d ì đi ẩn diêm rộ vạn nỉ h quán chủ mang theo một cái thần bí không biết bộ kệ mẩn xuất hiện tại đạo quán bên trong lặn sợ tiên sinh vừa mới phát tới thông chi để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng vị d ì đi ẩn ct n g h e đến đó bờ d i c ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía sủ hữu gỗ phải biết sủ hữu gỗ bọn hắn mới từ vị d ì đi ẩn ct tới không bao lâu mà trước đó bọn hắn tại vị d ì đi ẩn p h ò dẹp bên trong chuyện gì xảy ra hắn cái này tờ diêm tân nhiệm đạo quán chủ vẫn là hỏi thăm một chút tình huống cho nên lúc này bờ g i c có chút hoài nghi chuyện này là không cùng sủ hữu gỗ bọn hắn trước đó gặp phải sự tình có quan hệ. su hugo ngẩng đầu nhìn đến bờ dọc nhìn qua ánh mắt lập tức lắc đầu biểu thị bản thân không biết thông cáo tin tức huấn luyện ra cũng không có lưu ý hai người bọn họ ánh mắt giao lưu chậm quá k h i hắn tiếp tục nói nói đúng liền là vị gì đi ẩn city ngay từ đầu không có người chú ý tới không biết bộ k ẹ mần tình huống nói cho cùng cho dù là bợ d ọ phẹ sổ h o ặ c cũng đều không có thể đem tất cả bộ k ẹ mần nghiên cứu rõ ràng chớ nói chi là phổ thông huấn luyện ra đột nhiên xuất hiện một hai con chưa thấy qua bộ k ẹ mần nhưng thật ra là phi thường, thường gặp sự tình nhưng là hôm qua bợ d ọ phẹ sổ hạc cháu trai g e di đến vị dị đi ẩn d i m khiêu chiến về sau tình huống lại khác biệt. tin tức này cũng là ghe di tiên sinh mang về tờ dọ phẹ sô hoặc căn cứ ghe di tiên sinh miêu tả cuối cùng hướng còn tại phụ cận l ạ n s ở tiên sinh phát đi tin tức tiếp lấy cũng không lâu l ắ m chúng ta liền nhận được một cấp đ ề phòng thông chi n g h e xong tất cả sau khi giải thích bờ dọc n i ễ u chặt chân mày n i ễ u chặt hơn mặc dù bờ dọc mới lên làm tờ diêm đạo quán chủ không bao lâu đối với liên minh một số ẩn nấp tin tức cũng không phải là rất rõ ràng nhưng là không chịu nổi trên đầu của hắn còn có lao ba phở lại tại cho nên đối với vị dĩ đi ẩn si ti rộ vạn mì lao đại sự tính vẫn là biết rõ không ít nói cho cùng tờ ct cùng vị dị đi ẩn ct khoảng cách cũng không tính xa ở giữa liền cách một đoạn ngắn vị dị đi ẩn phó z nếu như vị dị đi ẩn ct thật xảy ra đại sự gì như vậy tờ ct rất có thể sẽ bị tác động đến tiền đến đây cũng là l ạ n sợ vì sao lại ngay đầu tiên hướng tờ ct bên này phát tới một cấp đề phòng tin tức tin tức chuẩn xác không nói cho cùng tại vừa mới phát sinh trộm cắp sự kiện bên trong bọn hắn kém chút liền bị đối phương thả ra tin tức giả l ừ a rồi cho nên hiện tại b ờ d ọ c đối tin tức độ chuẩn xác vẫn có chút mất cảm chuẩn xác lặn s ở tiên sinh điện thoại cá nhân ta sẽ không nhận lầm trừ phi lúc ấy cầm máy truyền tin cũng không phải là lặn s ở tiên sinh đối với lặn s ở thực lực người ở chỗ này cũng sẽ không hoài nghi muốn từ lặn s ở trên tay cướp đi hắn tư nhân máy truyền tin cái k i a căn bản là rất không có khả năng sự tình cho nên bờ d ộ c không tiếp tục tại độ chuẩn xác bên trên tiếp tục x o a n suýt tiếp lấy bờ d ộ c nguyên địa suy nghĩ kỹ một trận thời gian sau đó nhà bảo tàng loại bỏ công tác rất nhanh liền qua loa kết thúc bởi vì tiếp xuống bọn hắn có thể sẽ có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm về phần sụ h u gộ hắn cũng được như nguyện sớm tan việc về phần sự kiện lớn cái gì. s u h u gộ cho rằng tự thân thực lực bây giờ còn thiếu thốn tạm thời còn chưa có tư cách tham dự vào mặc dù hắn có đối kháng thiên vương át chủ bài nhưng là đây chẳng qua là tạm thời chờ thời hạn thoáng qua một cái chân chính muốn hắn trực diện hoàn chỉnh thiên vương cấp định nhân lần trước vị dĩ đi ẩn phò dẹt sự t ì n h liền rất tốt cho hắn hiện ra đến cùng là cái gì tình huống tại d ẹ n lộ cùng rắt t h ú c đều ở bên cạnh thời điểm hắn không muốn mạo hiểm đồng thời cũng không dám mạo hiểm ngay sau đó tại ngày thứ hai buổi chiều ngoài ý muốn liền phát sinh vợ dọc trực tiếp phái người tới bộ kẹ mần center thông trì hắn vị dĩ ẩn city bên kia xuất hiện ngoài ý、muốn. dù vạn n h ỉ lao đại con kia không biết bổ k ẹ m ẩ n đột nhiên mất k h ô n g chế tại thoát khỏi vị dị đi ẩn diêm k h ô n g chế sau trực tiếp biến mất không thấy căn cứ lặn sở thiên vương phát tới tin tức biểu hiện con kia không biết bổ k ẹ m ẩ n có thể có thiên vương cấp bậc thực lực hơn nữa còn là lặn sở thiên vương đoán chừng mức thấp nhất độ tình huống thật so với hắn đoán chừng còn cao hơn mà bây giờ cái này bổ k ẹ m ẩ n mất k h ô n g chế đồng thời tại vị dị đi ẩn ct phụ cận biến mất cái này không phải do b ờ dọc không t h ầ n trường nói cho cùng ra vạ lệ táo bên ngoài điệu thở ct chính là cách vị dị đi ẩn ct gần nhất một tòa thành thị vạn lệ tao bây giờ lại vợ dọ phẹ sổ hoặc cùng lặn sợ các loại một đám cường giả toa c h ấ n mà t ờ city lại không có khả năng có điều kiện như vậy cho nên chỉ cần còn kia bộ kẹ mần còn có như vậy một k i a lý trí hướng t ờ city phương hướng đi tới là thích hợp nhất lựa chọn mà chính là suy đoán như vậy t i ể u tờ city từ đạo quán chủ b ợ dọc cùng rèn mì thủ tịch cho tới quần đ u ổ i tiểu tử hoặc là leo núi nam tóm lại toàn bộ huấn luyện ra đều tại đề phòng không khí xuống dần dần khẩn trương lên ngay tại lúc đó su hô gô đột nhiên từ trên người mẹ ấn ký bên trong cảm nhận được một chút cảm giác khắc thường chương một trăm tám mươi mốt tìm tới cửa đại phiến t h á i nói xong hắn mang theo sỉ dục liền đội vã từ b ổ kệ m ẩ n center chạy ra ngoài rất nhanh hắn liền đi tới bình thường sáng sớm rèn một cái trong công viên nhỏ bởi vì hai ngày sau tờ city tại giới nghiêm bầu không khí không đúng lắm cho nên khi sủ hữu gô lúc đến nơi này hắn cũng không có phát hiện những người khác tồn tại nhìn đến đây cùng hắn trong dự đoán đồng dạng không có nhân chi về sau s ù hữu gỗ hung hăng hô m ộ t hơi lập tức hắn tâm lại một lần nữa nắm chặt tựa như là bị một bàn tay vô hình nắm loại cảm giác này hết sức khó chịu tại s ù hữu gỗ hít thở không thông trong nháy mắt một thân ảnh dần dần từ trên cao hạ xuống đi tới s ù hữu gỗ trước người của bọn hắn nó chân phải nhẹ nhàng rơi xuống đất trong nháy mắt s ù hữu gỗ trong lòng áp lực tựa như là nó bên chân tán đi bụi bặm lập tức biến mất không ít b ấ t quá cùng s ù hữu gỗ áp lực giảm nhiều khác biệt lúc này si dục vừa vặn cùng vừa mới s ù hữu gỗ thay đổi trạng thái đối mặt trước mắt bộ kem ẩ n nó đột nhiên có một loại thở không nổi cảm giác. mà cái này vẹn vẹn chỉ là đối phương trong lúc vô tình tản ra thực lực cấp độ bên trên áp chế người đến thực lực xa xa tại nó phía trên thậm chí nó buộc phát tất cả thực lực đồng thời tăng thêm tính cả x u hữu gỗ trên tay át chủ bài dì dục cũng không có lòng tin có thể cùng đối phương chống lại đây là lần thứ nhất chỉ dựa vào thực lực liền để nó cảm thấy tuyệt vọng tư vị người là ai x u hữu gỗ ổn định lại tâm xác nhận đối phương liền là mẹ ấn ký dị động đầu nguồn sau thận trọng mở miệng hỏi hắn đương nhiên biết rõ trước mặt hắn liền là mẹ thọ đây là kiếp trước hắn trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất mấy cái bổ kẹ mẩn một trong cũng chính bởi vì có hiểu biết cho nên sủ hữu gỗ mới có thể dạng này cẩn thận từng ly từng tí thậm chí tại đoán được trước tiên ly khai bộ kệ mần center đi tới cái này không ai địa phương sợ l i ề n là lo lắng lúc này đối với nhân loại có mang oán hận cảm xúc nó biết ngộ thương đến bộ kệ mần center bên trong rẹn lộ bọn hắn đối mặt sủ hữu gỗ nghi vấn mẹ thỏ cũng không có trước tiên trả lời nó nhìn chằm chằm sủ hữu gỗ nhìn không sai biệt lòng có mười giây thời gian trong lúc đó lưu tại bộ kỳ b ả n bên trong lũ cạ dị ẩu cũng chủ động xông phá bộ kỳ b ả n trói buộc chạy ra cũng đã tiến hóa gỗ đục cùng nhau ngăn tại sủ hữu gỗ trước mặt nhân loại trên người ngươi vì sao lại có ta khí tức quen thuộc còn có ngươi tên của ngươi là kêu l ũ c ả gì ổ đi vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác thân thiết vì cái gì khổng lồ cồn phở xỉ ẩn trực tiếp xông vào sủ hữu g ồ trong đầu của bọn hắn nương theo lấy hỏi lại là từng đợt kịch liệt đau đầu xem ra mẹ thỏ rời đi tim dọc kẹt vì nó chuẩn bị dụng cụ về sau tạm thời còn không thể hoàn mỹ khống chế tự thân siêu năng lực ngoại trừ sủ hữu g ồ đau đầu bên ngoài rất trực quan biểu hiện chính là tại mẹ thỏ đến về sau sủ h u gỗ công viên nhỏ thời tiết bắt đầu trở nên biến ảo khó lường đỉnh đầu hắn đám mây không ngừng mà bị cồn phở xì ẩn tách ra sau đó đoàn tụ vòng đi vòng lại biểu thị mẹ thỏ lúc này biến ả o khó lường tâm tình cùng nó trong lòng lao không đi to lớn mê man g cũng chính là mê mang cho nên nó mới có thể tại cảm giác được sủ hữu gỗ trên người mẹ lực lượng về sau trước tiên cải biến phương hướng đi tới trước người hắn trải qua tim dọc kẹt tẩy não cùng bồi dưỡng mặc dù tác dụng không lớn nhưng là từ mẹ thỏ các loại động tác cũng có thể thấy được bọn hắn đối với nó vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đặc biệt là hành vi phía trên lúc này nó mê mang mà bá đạo nhìn thấy sủ hữu gỗ cũng không có trước tiên trả lời chính mình vấn đề nó cồn phở xì ẩn không kh nửa thực chất hóa siêu năng lực trực tiếp v ậ n lấy sù hữu gỗ cổ nâng hắn lên nói cho cùng lúc này nó đối với nhân loại ấn tượng cũng không phải là quá hữu hảo đặc biệt là mắt thấy tim dọc kẹt đối đãi bộ kẻ mẫn phương thức sau trả lời ta nhân loại vì cái gì trên người ngươi có nó đây khí tức còn có cái này lụ c ả gì ố lại là chuyện gì xảy ra trả lời ta không phải dài lắm hai câu nói để bọn hắn đỉnh đầu phong vân biến sắc nguyên bản biến hóa màu trắng đám mây nhanh chóng bị chen thành một đoàn mây đen to lớn tiếng sấm không ngừng truyền ra nhưng là sấm xét lại cùng đám mây giống như là bị bàn tay vô hình gắt gao nắm ở trong tay chỉ có thể ở mảnh này nho nhỏ khu vực bên trong bút đầu kỳ thật tại sủ h u gỗ bị tóm lên trước tiên gỗ ấn độ cùng c lũ c ạ g ì ô liền làm ra phản ứng mặc dù biết rõ đánh không lại đối phương nhưng là bọn chúng nhưng xưa nay không có nghĩ qua từ bỏ tờ rõ tay huấn luyện ra cái gì bọn chúng không hiểu nhiều nhưng là bọn chúng biết rõ một sự kiện đó chính là sủ h u gỗ là bọn chúng người trọng yếu nhất bọn chúng cho dù là liều lên tất cả cũng muốn bảo vệ tốt hắn đây là bọn chúng cùng một chỗ ưng thuận hứa hẹn nhưng là thực lực t r ê n h l ệ n h thật sự là quá mức cách xa cùng một cái lở liền đem sủ h u gỗ bắt lại khác biệt hiện tại sỉ dục cùng lũ c à dì ô để nó dùng ra một cái tay mới ngăn lại mẹ thọ vẹn vẹn chỉ là một cái đưa tay động tác lũ c à dì ô trên tay hỏa diễm cùng sỉ dục nước trong miệng pháo trong nháy mắt bị áp chế trở về nhìn xem kỹ năng bị một lần nữa áp chế trở về thể nội mà thống khổ gỗ nục cùng lũ c à dì ô su hữu gỗ dãy r ủ i lấy từng chút từng chút đem lời nói từ trong mồm ép ra ngoài ta nói cho n g ư ơ i n g ư ơ i trước tiên trước tiên bưu ra bọn chúng su hữu gỗ lời ra khỏi miệng sau qua vài giây đồng hồ thời gian đặt ở hắn cùng gỗ đục cùng lũ cạ dị ổ trên người c ồ n phở xỉ ẩn trong nháy mắt biến mất l ạ h cạch l ạ h cạch l ạ h cạch ba tiếng một người một đáp một chó cùng một thời gian ngã xuống đất bất quá rất nhanh lũ cạ dị ổ cái thứ nhất một lần nữa đứng lên tiếp theo là gỗ đục tại bọn chúng n ầ n nữa sủ h ữ gỗ cũng lần nữa đứng thẳng lên lần này sủ h ữ gỗ cũng không trần trờ nữa cũng không dám chậm trễ hắn đã đã nhìn ra mẹ thọ lúc này cảm xúc không quá ổn định có thể là trong g e n có quan hệ mẹ mảnh vỡ ký ức nguyên nhân nói tóm lại liền là sủ h gỗ không chọc nổi trạng thái ta từng tại mở tờ mùn gặp qua mẹ một lần. khi đó nó trên người ta lưu lại một cái không biết có chỗ lợi gì ân ký nói đến đây su h u gỗ đối cực kỳ mòn rộ ra mẹ ân ký mẹ t h ỏ sau khi nhìn thấy hướng su h u gỗ là một m cái ngóc động tác nhưng là không đợi su h u gỗ đi qua một cô cường đại siêu năng lực trực tiếp đem hắn lôi đến mẹ t h ỏ trước mặt ổn hạ thân hình su h u gỗ chuyện thứ nhất liền là để gỗ ấn bực cùng l ũ cạ gì ô đừng xúc động tiếp theo tại mẹ t h ỏ mặt vô biểu lộ nhìn chăm chú hắn đem ấn ký bỏ vào mẹ t h ỏ trước mặt mẹ thọ đưa tay phải ra bỏ vào ân ký phía trên đột nhiên một trận làm quang tử ấn ký bên trong lấp lánh vẹn vẹn một giây thời gian mẹ thỏ liền thấy cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy màn này đó cũng không phải nó muốn biết sự tình lúc này nó trong lòng tràn đầy thất vọng sau đó nó tiện tay vung lên sù hữu gỗ lập tức liền bị ném trở về vị trí cũ còn tốt gỗ nục đ cùng lũ cạ di ổ tiếp được kịp thời bằng không đoán chừng sù hữu gỗ lại muốn cùng đại đ ệ u tới một lần tiếp xúc thân mật như vậy nó lại là chuyện gì xảy ra vì cái gì lũ cạ di ổ trên thân cũng có được ta mùi vị quen thuộc mùi vị này để mẹ thọ phi thường kỳ quái có chút thân thiết nhưng cùng lúc lại cảm thấy một trận bị thương một số liên quan tới thí nghiệm sơ kỳ giải rác ký ức bắt đầu theo nó ký ức chỗ sâu nổi lên nhưng là phần lớn cũng là không liên hệ phòng thí nghiệm hàng ngày loại này khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa nhưng là liền là bắt không được cảm giác để nó có chút phờ lẹo su h u gỗ có chút lo lắng mẹ thỏ trạng thái hắn lúc này phi thường lo lắng mẹ thỏ lại đột nhiên không k i ể m chế được nỗi lòng vạn nhất không kiểm soát lúc này thân ở cái này trung tâm phong bạo bọn hắn khẳng định sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt nhất cũng là nghiêm trọng nhất đà kích nói thực ra hắn không có n ắ m chắc có thể tại mất khống chế mẹ thỏ trước mặt sống sót dù cho gỗ nục có thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn buộc phát ra thiên vương cấp thực lực mẹ thọ thực lực cũng không phải là một hai con thiên vương bộ k ẹ mần liền có thể chống lại tồn tại cho dù là nguyên một đội sáu con thiên vương bộ k ẹ mần lại phối hợp một thiên vương huấn luyện ra cũng không nhất định có thể cùng mẹ t h ỏ mặt phải chống lại đương nhiên kia là thời đỉnh tao mẹ thọ hiện tại nó tạm thời còn không thể hoàn toàn khống chế cũng khai phát tự thân lực lượng nhưng cho dù là dạng này cũng không phải gỗ nục đ bộ u c phát sau gà mở có thể so sánh nghĩ tới đây su hô g o hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục hướng nó giải thích nhưng là lúc này lù cạ gì ồ đột nhiên đứng dậy vẫn là để ta tới giải đáp ngươi vấn đề này đi bởi vì ngươi giống như ta cũng là sinh ra từ tim dọc kẹt trong phòng thí nghiệm nhân bản bộ k ẹ mẩn thậm chí tại trong cơ thể ngươi tồn tại giống như tagen l ũ c a di O dứt lời tại mẹ t h ỏ trong thai tựa như là đất bằng kinh lôi bất quá rất nhanh nó liền kịp phản ứng đối với tim dọc kẹt vật thí nghiệm mặc kệ đúng vậy ý vô ý nó đều biết không ít nhưng là mặc kệ là những cái kia thất bại hay là đằng sau bọn hắn tuyên bố thành công cá thể đều không có giống như l ũ c a di ô cho nó cảm giác như vậy không ngươi không giống mẹ thọ ngầm đầu nhìn bầu trời vừa mới động tĩnh đã kinh động đến những người khác một mực tại tìm kiếm nó long thiên vương lạn sở cũng tiếp vào tin tức bắt đầu chạy tới đây sự hủ gỗ thoát khốn hy vọng giống như liền muốn đến chương một trăm tám mươi hai đột biến chương một trăm tám mươi hai đột biến mẹ thọ ngầm đầu nhìn về phía bầu trời phương xa nó cảm giác được bên kia có một cỗ cường đại khí tức ngay tại tiếp cận mặc dù nó tự tin đối phương cũng không thể cho mình tạo thành bao lớn uy hiếp nhưng là người đến không thể nghi ngờ sẽ đối với hành động của nó tạo thành phiền toái không cần thiết mà nó chán g h é t phiền phước đặc biệt là tại mẹ thọ không biết liên minh cùng tìm dọc kẹt quan hệ thời điểm tại nó trước mắt nhận biết bên trong nhân loại liền là nhân loại tạm thời còn phân chia rõ ràng tìm dọc kẹt cùng liên minh ở giữa khác biệt cho nên đối mặt nó thoắt ly nhân loại Tim、e、nghĩ tới đây mẹ thọ từ ngắn ngủi trong suy nghĩ đi ra ngoài sau đó đưa ánh mắt về phía xù hữu gỗ cùng lù cà di ở trên thân tại giữa hai bên chuyển đổi mấy lần về sau ánh mắt của nó cuối cùng lưu tại cho nó đặc thù cảm giác lù cà di ở trên thân luca di ô nhân loại không đáng ngưỡng như thế bảo vệ nói xong mẹ t h ỏ tay phải lần nữa r ú i ra sau đó mở ra bàn tay bắt đầu chậm rãi nắm chặt một bên lũ cạn ì ồ vừa định phản b ắ t nó ngay sau đó liền phát hiện sủ hữu gỗ đột nhiên kêu lên n g u y ê n lai mẹ t h ỏ c ồ n phở xỉ ẩn đã lần nữa bắt lấy cổ của nó nâng hắn lên bị nhấc lên đồng thời theo mẹ t h ỏ bàn tay nắm chặt sủ hữu gỗ trên cổ vô hình c ồ n phở xỉ ẩn cũng đang không ngừng nắm chặt lần này là chân chính hít thở không thông khí t ứ c sủ hữu gỗ liệu mạng dễ ruộng mà đình chỉ hướng hắn tới gần lúc này gỗ nục trước tiên xông tới b ộ phát gỗ nục đầu tiên là một cái hỉ rộ vùng hướng mẹ thỏ công kích qua. t ậ ngay lực l đổi tiếp toàn sau đó nó giống như có chút không kiên nhận được nữa hoặc là nói lặn sờ chạy tới tốc độ để nó cảm nhận được một chút áp lực cho nên nó tay phải vung lên trực tiếp đem sủ hữu gỗ ném về gỗ đục một nháy mắt sủ hữu gỗ đụng phải nào h tới gỗ đục sau đó một người một t á p lần nữa lăn đến trên mặt đất l u c a di o vừa định đi qua hỗ trợ chân còn không có nâng lên nó liền phát hiện thân thể của mình đã không đọc được l u c a di o chỉ có chúng ta mới là đồng loại miệng đầy hoa ngôn n g nhân loại không đáng ngươi vì bọn họ nỗ lực tới đi nơi này không thuộc về ngươi cũng tương tự không thuộc về ta đi theo ta cùng đi với ta tìm kiếm chúng ta tồn tại ý nghĩa nói xong không dung l u c a di o phản kháng liền mang theo nó hướng trên trời bay đi mặc cho l u c a di o làm sao phản kháng đều không tránh thoát trên người nó đến từ mẹ t h ỏ siêu năng lực không luka di ô mẹ thọ ngươi trở lại cho ta n g h e phía dưới sủ hữu gỗ kêu to lukazi o lần nữa buộc phát ra lực lượng toàn thân nhưng là mẹ t h ỏ lực lượng thật sự là quá cường đại lukazi o mặc dù đã mỏ tới thiên vương cấp cánh cửa nhưng là tương đối mẹ t h ỏ tới nói thực lực vẫn là kém một chút cho nên nó chỉ là quay đầu nhìn lukazi o một chút lukazi o vừa mới buộc phát năng lượng lại lần nữa bị áp chế đi xuống nhân loại kia chẳng qua là đang lợi dụng ngươi ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch dụng ý của ta đừng lại phản kháng ta lukazi o chỉ có ta mới là ngươi chân chính đồng bạn nói ra câu nói này thời điểm mẹ thọ thuận tiện dùng tới bộ phận học được từ tim dọc kép bên trong tẩy não cùng thôi miên kỹ、năng. hồ hến địa khu bầu trời chi tháp bên trên dây cô giá đem ánh mắt nhìn về phía cạn tổ không phận song tử chi đạo phụ cận lù d ì a đột nhiên từ dưới biển sâu bay ra trong mắt để lộ ra vẻ ngưng trọng rồi ở tô địa khu trên không có người nhìn thấy mang theo hào quang bảy màu hỏi đột nhiên xuất hiện hướng về cạn tổ phương hướng bay đi tại hồ hạ xuất hiện về sau Đại điệu bên trong đó tò mò nhất thì nhất định là mẹ tại cảm giác được mẹ t h ỏ khí tức về sau mẹ trong mắt to lộ ra hiếu kỳ cùng nghi ngờ thân sắc tiếp lấy nó không thôi bông xuống trong tay đồ chơi sau đó hướng về mẹ thọ phương hướng bay đi trở lại xù hữu gỗ bên này tại gỗ đục trợ giúp giới xù hữu gỗ thân thể đã không có chuyện gì kỳ thật vừa mới mẹ t h ỏ đã hạ thủ lưu tình nếu như nó thật muốn sát sù hữu gỗ gôn đúc căn bản sẽ không có cơ hội làm ra phản ứng nhưng là cái này cũng không thể để sù hữu gỗ tha thứ nó cưỡng chế mang đi lù cà gì ấu cách làm làm lặn sợ cưới giờ dạ gỗ nét đuổi tới hiện trường thời điểm hắn chỉ có thấy được ngồi quỷ chân trên mặt đất sù hữu gỗ cùng một bên thần sắc bi thương gôn đúc đã xảy ra chuyện gì ngươi gặp được con k i a mất k h ô n g chế vỗ kẹm n rồi đối mặt lặn sơ hỏi thăm sù hữu gỗ chỉ là thật thà nhẹ gật đầu mẹ thọ xuất hiện lại một lần nữa để hắn nhận rõ bản thân nhỏ yếu tại lù cà di ấu bị mang lúc này sù hữu gỗ vô cùng thống hận nhỏ yếu chính mình su hữu gỗ n g ư ơ i bình tĩnh một chút có chuyện gì nói ra có lẽ ta có thể giúp được ngươi nơi này vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhìn thấy sù hữu gỗ cái dạng này lặn sợ không thể không hỏi lại lần nữa chuyện này nói cho cùng không chỉ là sù hữu gỗ chuyện của một cá nhân mẹ thọ độc tĩnh là liên quan đến lấy toàn bộ cạn tổ c h í n h thể an nguy sự tình không phải do lặn sợ không truy vấn nó đi mang theo ta lủ cạn gì ổ su hữu gỗ thanh n â m như cũ có chút k h n c hẳn có lẽ là vừa mới gọi quá mức dùng sức lúc này cổ họng truyền đến từng đợt rất nhỏ đau đớn bất quá những thứ này đều bị hắn tạm thời không để ý đến ngay sau đó thì sao không có sau đó lạn sợ tiên sinh xin ngươi yên tâm nó hẳn là sẽ không tiếp tục dừng lại tại cạn tô đại lục ở bên trên bất quá ta sẽ đi tìm nó ta nhất định sẽ tìm tới nó nghe được xù hữu gỗ lạn sợ mặc dù không biết hắn vì cái gì như thế xác nhận đối phương sẽ không dừng lại nhưng nhìn đến xù hữu gỗ hiện tại trạng thái lạn sợ không còn tiếp tục truy vấn bởi vì hắn biết rõ coi như tiếp tục hỏi hẳn là cũng không có cái gì đầu mối hữu dụng như vậy còn không bằng các loại xù hữu gỗ khôi phục lại lại nói tốt ta biết rồi tới đi trên người ngươi giống như bị tổn thương chúng ta đi trước bộ kệ mần center lụ c ả gì ở sự tỉnh ta nhất định sẽ giúp cho ngươi ngươi yên tâm hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chính ngươi thân thể nói xong hắn liền từ một bên khác cùng gỗ ấn đ ụ cùng c một chỗ đỡ sủ h ữ gỗ cảm ơn ngươi làn sở tiên sinh đã tỉnh táo lại sủ h ữ gỗ hướng làn sở nói lời cảm tạ nói được rồi không muốn nói với ta những thứ này nói nhảm hiện tại ngươi cần có nhất làm liền là tiếp nhận trị liệu cùng nghỉ ngơi thật tốt một chút chuyện còn lại tạm thời liền giao cho ta đi rất nhanh tại làn sở cùng gỗ ấn độ nâng đỡ sủ h ữ gỗ lần nữa về tới tờ city bộ kệ mần center bên trong tại rẽn lộ mấy người lo lắng trong ánh mắt su hữu gỗ miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười ứng phó nao hải lại tại điên cuồng tìm kiếm lấy trong trí nhớ tất cả liên quan tới mẹ thỏ ký ức cuối cùng hắn tất cả lực chú ý đều dừng lại tại một cái địa chỉ bên trên New Island. tại bộ kẽ mẩn center trong phòng bệnh su hữu gỗ cuối cùng tập trung mẹ thỏ hướng đi new i r l a n d xác định mẹ thỏ hướng đi về sau su hữu gỗ liền gặp một vấn đề khác đó chính là new i r l a n d vị trí đến cùng ở nơi nào t mà dọc kẹt có kẹt không thể tại New bên trên lặng yên không một tiếng động tiến h Island New bên lạng yên động n nghiệm, đồng thời ẩn giấu đi thời gian dài như vậy đều không h thí thời thời đi dài đều dấu vậy có bị lại i minh phát hiện, có thể thấy được nơi phải cái tới ê n khẳng định không phải cái gì dễ dàng bị tìm tới địa phương. tìm Mà phát thể thấy có được đó địa gì bị dễ l liền trước mắt mà nói trừ phi sủ hữu gỗ tại tim dọc k ẹ t bên trong người biết chuyện trên tay thu hoạch tin tức nếu không hắn bây giờ có thể làm khả năng cũng chỉ có chờ đợi chờ đợi hắn trong trí nhớ một cái kia cơ hội nhưng là từ g e r r còn có cái khác đã từng xuất hiện tại hắn trong trí nhớ người đến xem hắn không xác định cơ hội này phải chăng còn biết xuất hiện lần nữa cho nên lưu hai lần vị trí đối với sủ hữu gỗ tới nói đúng là cái lớn vô cùng phiền phức bất quá bây giờ hắn cần giải quyết cũng không chỉ là vấn đề này so ra mà nói vấn đề này có lẽ đã không tính là rất khó khăn bởi vì nếu như hắn muốn tìm về lù cạ gì ổ như vậy mẹ thỏ tuyệt đối là hắn trốn không thoát tồn tại mẹ thỏ thực lực sủ hữu gỗ đã đích thân thể nghiệm qua loại kia cường đại đến vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền có thể đoạn người sinh tử thực lực lấy trên tay hắn thực lực coi như cho hắn biết vị trí cứ như vậy tùy tiện ngay bất kể thế nào coi như hắn đều chỉ là đưa thức ăn ngoài tuyệt đối là cho không vận mệnh như thế nào tăng cường trên tay thực lực mới là sù hữu gỗ hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất đương nhiên hắn cũng có thể tìm kiếm ngoại viện nhưng là vấn đề là thực lực tối thiểu muốn đạt tới thiên vương cấp bậc ngoại viện hắn muốn lấy cái gì đại giới mới có thể mời được đương nhiên hắn cũng có thể đem hướng liên minh cung cấp có liên quan manh mối lợi dụng liên minh lực lượng trợ giúp bản thân đạt tới mục đích nhưng là nói như vậy đây cũng không phải là hắn có thể tham dự vào sự kiện t h ú n g chi chủ đạo liên minh cường giả giúp hắn cứu trở về lũ cạn d ô sù hữu gỗ không thích loại này đem hy vọng ký thác trên người, người khác cảm giác hoặc là nói hay là hắn tự thân khó mà tiêu trừ bệnh đ lại thêm lũ cạ gì ồ bản thân liền là tim dọc kẹt phòng thí nghiệm nhân bản b ổ k ẹ m ẩ n sự thật cái này càng không thể để hắn yên tâm liên minh lực lượng đương nhiên là á t không thể thiếu bằng không dựa vào chính hắn không biết muốn chờ ngày tháng năm nào mới có thể biến thành có thể cùng mẹ thỏ chống lại cực giả nhưng là như thế nào lợi dụng liên minh lực lượng liền là một kiện phi thường chú trọng sự tình thú chi bên cạnh còn có một cái dấu ở chỗ tối đang nhìn chằm chằm tim dọc kẹt đây nếu như không phải mẹ thỏ mất khống chế tạo thành bọn hắn bị liên minh phát hiện chất n g a khả năng hiện tại mẹ thỏ như cũ biết ở vào bọn hắn đuổi bắt bên trong đi cũng chỉ có liên minh xuất thủ mới có thể để bọn hắn tạm thời từ bỏ đối mẹ thỏ thu về bằng không đối với mình tổ chức trọng yếu t à i phú bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tay đây lúc này sủ h ủ u gỗ vội vã chỉ vào mẹ thỏ hành tung để người trong liên minh đi công lược nhận được tin tức về sau tim dọc kẹt người nói không chắc chắn trốn ở cái góc nào bên trong vụ trộm vui vẻ chờ đến song phương lưỡng bại câu t h ư ờ n g bọn hắn vừa vặn ra sân thu hoạch thắng lợi trái cây su h u g o có thể nghĩ đến liên minh cao tầng đương nhiên sẽ không nghĩ không ra cho nên lúc này sủ h u g o liền càng thêm không thể xuất ruột nghĩ tới đây nằm ở trên giường sủ h u g o im ắng thở dài một hơi nhìn thấy dầu dĩ không vui sủ h u gỗ rẽ lỗ lo lắng hướng sủ h u g o đưa qua tay nhỏ k a k a ăn kẹo đây là nàng thích ăn nhất đ i ệ p chủ hệ liệt bánh kẹo nghiên kỷ còn nhỏ nàng không biết làm sao an u ổ i người cho nên cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đ ể n ấm áp sủ h u g o người ăn đi rẽ lộ k a k a không có việc gì su h u g o lần nữa kéo ra một cái không thế nào đẹp mắt nụ cười trả lời đến thuận tiện đem r ẹ n lộ đưa tới bánh kẹo lột tốt n h é t vào r ẹ n lộ miệng bên trong lúc này vừa mới còn tại ngoài cửa cùng độ tìm hiểu tình hình rác thúc cũng đi đến hiện tại cảm giác thế nào sủ hữu gô ta không sao rác thúc ngươi không cần lo lắng mới vừa chỉ là phát sinh một chút ngoài ý m u ố n ta có thể xử lý tốt ngươi không cần lo lắng cho ta thế nhưng là tại lặn s ờ trong miệng rác thúc khẳng định là biết rõ thứ gì nhưng là sủ hữu gô không có ý định tiếp tục trong vấn đề này dây dưa mẹ thọ vấn đề đừng nói là rác liền ngay cả thực lực có một không hai cạn tô đại lục lạn sơ đều không nhất định có thể một mình giải quyết cho nên sủ hữu gỗ cảm thấy nói ra chẳng qua là để rác thúc cùng r ẹ n lộ tăng thêm phiền não mà thôi tình huống hiện tại còn không bằng chính hắn một người chống đỡ mà lại có chút tình huống hắn lại không thể hướng bọn hắn giải thích rõ ràng tỉ như trí nhớ kiếp trước bên trong tin tức tỉ như liên quan tới xuất từ kim thủ chỉ át chủ bài cho nên hiện tại không nói đối tất cả mọi người tốt sủ hữu gỗ cũng tin tưởng có nhiều như vậy ư thế hắn nhất định sẽ tìm tới cơ hội từ mẹ thọ trên tay đem l ũ cạ d ì ồ mang về nói cho cùng cũng không phải khiến hắn thật cứng rắn mẹ thọ cho nên mang về l ũ cạ d ì ồ hy vọng vẫn phải có chỉ bất quá hắn còn cần một chút thời gian suy nghĩ giáp thúc ta đã không sao ta cảm thấy lặn s ở tiên sinh bọn hắn nhất định có thể đến giúp ta cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta ngươi có thể nghĩ như vậy vậy ta an tâm ta vừa mới còn lo lắng cho ngươi sẽ làm cái gì việc nốc g đây n giáp lập tức thở dài một hơi phải biết liền không nớt vương cường người lặn sợ đều cảm thấy khó giải quyết vấn đề hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng s ù h u gỗ sẽ có biện pháp giải quyết g i á t lo lắng chính là s ù h u gỗ vừa xung động liền tự mình chạy tới tặng đầu người hiện tại được rồi hắn hẳn là không dùng qua chia sẻ cẩn thận nhưng là giáp thúc không biết là đây chỉ là s ù h u gỗ an ủi lời của hắn tin tưởng l ạ n sở có thể giúp được hắn đó là đương nhiên là thật tại cứu trở về lũ c ạ gì ị ổ hành động bên trong liên minh các cường g i ả tuyệt đối là s ù h u gỗ trong kế hoạch không thể thiếu lực lượng không có bọn hắn s ù h u gỗ không dám hứa chắc mình có thể hoặc là ly khai mẹ thó new i s l a n d mà lặn sợ làm sủ h u g o chỗ nhận biết có thể ảnh hưởng đến liên minh quyết sách lý hữu ý hai người tuyển một trong hắn đương nhiên có thể giúp được việc sủ h u g o nhưng vấn đề là sủ h u g o muốn làm sao mở miệng thuyết phục đối phương đó là cái thật là khó khăn vô cùng vấn đề cũng là sủ h u g o tiếp xuống cần giải quyết p h i ề n phức một trong giáp thúc ta cảm thấy chúng ta là thời điểm trở về sệ dù lìn h city tại giáp dỡ xuống áp lực thời điểm sụ h u g o đột nhiên lại mở ra n g ụ m hồi sệ dù lìn h city người bây giờ có tổn thương không có việc gì cũng là một ít tổn thương nghỉ ngơi sau này đều đã gần như khỏi hẳn nói thật ta hiện tại đã có chút nhớ nhà ta còn là lần thứ nhất ly khai lâu như vậy mặc dù đi tới thế giới này chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm nhưng là đối với đã dung nhập thế giới này sù hữu gỗ tới nói s e d ụ lìn city cái kia phòng nhỏ lại là hắn trong thế giới này cực kỳ quý giá quê hương ngươi xác định không có vấn đề không chịu được ta hiện tại đi hỏi một chút giỏi tiểu thư vấn đề này chúng ta đợi một chút lại thảo luận nói xong câu đó giác thúc liền lại một lần vội vã chạy ra ngoài nhìn thấy hắn đột nhiên rời đi bộ dáng sù hữu gỗ thu thập tâm tình một chút một bên nhìn xem rẹn lộ chơi đùa vừa n g h ĩ biện pháp cũng không lâu lắm rác thúc liền lại về tới trong phòng bệnh lần này hắn còn đem mỹ suzumu ỷ triệu hòa thượng cùng giỏi tiểu thư cũng mang tới đó lấy trưa ngày thứ hai su h u g o liền cùng rác thúc bọn hắn đi ra tờ city bộ kẹ mần center sau đó hướng về s e d u lìn city phương hướng đi đến ba ngày sau s e d u lìn city cảng sông bên trong một chiếc lai hướng rỗ ở tô địa khu du thuyền sẽ lên đường su h u g o cùng rác thúc mang theo d ẹ n l ộ đến nơi này đưa một chút cũng chuẩn bị trở về nhà mỹ suzumu ỷ triệu hòa thượng su h u g o có cơ hội đi đến rỗ ở t ổ khu vực nhất định phải tới bờ tà ơ tị ta mỹ sô m ủ ỉ trị hòa thượng có chút không thôi đối sù hữu gỗ nói kỳ thật hắn cũng không muốn ở thời điểm này rời đi nhưng là hắn đột nhiên tiếp vào sư phó mệnh lệnh hiện tại là không q a y về không được yên tâm ta nhất định sẽ đi đối với rổ ở tổ khu vực ta đã sớm phi thường tò mò chờ ta xử lý xong chuyện bên này về sau ta nhất định trở về đúng rồi đến lúc đó nhớ k ỹ chuẩn bị kỹ càng ngươi cam kết mùi lạ cá c ó làm đi đến nếu như không có ta cũng sẽ không giúp ngươi đối phó xì du mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng đang muốn trả lời du thuyền bên trên thủy thủ đã gào thép chuẩn bị lái thuyền cứ như vậy tại sù u gỗ bọn hắn nhìn chăm chú du thuyền dần, dần lái ra khỏi khoảng cách mỹ xuân mù ý chị hòa thượng ly khai đã qua không sai biệt lắm một tuần lễ ngày nay thời tiết sáng sủa đối với rèn lộ tới nói là cái thích hợp chơi đùa ngày tốt lành cho nên sáng sớm nàng liền mang theo tiệu đồng bọn chủ chủ sau đó lôi kéo sủ hữu gỗ chạy ra nhà gần nhất trong khoảng thời gian này kaka sủ hữu gỗ một mực tại thay đổi biện pháp tại tăng cường thực lực đều không có thời gian theo nàng chơi cho nên nhìn thấy tốt như vậy thời tiết thừa dịp sủ hữu gỗ còn không có đi ra ngoài nàng trước hết một bước lôi kéo sủ hữu gỗ đi ra ngoài r n lộ s ủ hữu gỗ sắc mặt bất đắc dĩ hướng r n lộ kêu lên hắn biết rõ hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này vội vàng biểu hiện để giáp đại thúc cùng r n lộ đoán được một vài thứ cho nên hôm nay r n lộ mới có thể khác thường chủ động kéo hắn đi ra ngoài chơi đ ù a kaka ngươi có thể chơi với ta một hồi sao rẽ lộ vừa nói một bên vô cùng đáng thương nhìn xem sủ hữu gỗ thấy cảnh này su hữu go im mắng thở dài một hơi cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng nhìn xem phía trước vui sướng dị thường rèn lộ su hữu go không tự giác địa cũng c ư ờ i theo kỳ thật trải qua đoạn thời gian này rèn luyện cùng chuẩn bị thực lực của hắn cũng có thiếu tiến triển tích tụ trạng thái sỉ dục đã m ò tới chuẩn thiên vương ngưỡng cửa mà tiến hóa sau ở vào bộc phát truyền thái nó tại không cần su hữu go át c h ủ bài trợ giúp tình huống dưới cũng có thể cùng phổ thông thiên vương cấp bộ kệ m ẩ n tiến hành đối kháng chính diện cái này nhiều đến đi nghị địa bên trong các loại tài nguyên trợ giút đương nhiên ngoại trừ sỉ dục bên ngoài sù hữu gỗ cái khác t ổ kẹ mần đồng dạng đều đang bay nhanh tiến bộ l u cạ dị c ủ sự tình không chỉ là sù hữu gỗ chuyện của một cá nhân bọn chúng đồng dạng hy vọng có thể sớm một chút đem đồng bạn tiếp trở về cho nên trong khoảng thời gian này đều dùng hết toàn lực không ngừng tại siêu việt bản thân l u sơ dư tại v ì gì đi ẩn phỏ d ẹ t bên trong t i ệ p chủ chỗ từng chiếm được không ít chỗ tốt cho tới bây giờ cơ bản đã tiêu hóa x o n g thành chỉ kém lâm môn một c ư ớ c liền có thể bước vào chuẩn thiên vương cấp bậc mà polytoet trải qua tợ dỏ phẹ s ổ hoặc nhiều năm bồi dưỡng kỳ thật nó đã sớm hẳn là đi hương cao hơn cấp độ nhưng cũng tiếp chính là bởi vì đủ loại nguy nó cái tới sau u vượt cái trước cũng thật sâu kích thích lũ sơ dây cùng sĩ dục mấy ngày nay ngoại trừ vì lũ cạn dị ô bên ngoài thì dục cùng lũ sơ d ậ y sở dĩ có thể liệu mạng như vậy bộ lì tô hẹn công lao cũng là không thể coi thường cho nên sủ hữu gỗ đã đối với nó làm ra hứa hẹn đó chính là chỉ cần lù c ả gì ở sự tình một giải quyết hắn lập tức cứu bắt đầu hỗ trợ giải quyết nó trung thân đại sự cuối cùng rốt c ụ c đến phiên tiểu lão đệ họ si không hiện tại phải gọi xì、si、óc ra nó không thẹn là ngay cả tợ dọ phẹ s ố hoặc đều muốn thèm nhỏ g i ả i hoàn mỹ ấp bộ kẹ mẩn ngắn ngủi một tháng thời gian nó liền hoàn thành tiến hóa thậm chí đem thực lực bản thân nói tới mặc dù chỉ là vừa mới thoát ly xuất sinh tức tinh anh đẳng cấp nhưng là thực lực của nó cũng là không thể coi thưởng nhóm bộ kẹ mẩn thực lực tấn mạnh tăng trưởng để su ủ gỗ thực lực bây giờ lập tức tăng lên tới quán trú cấp mà nhóm bộ kẹ mẩn tăng lên đồng thời su ủ gỗ tự thân cũng đang không ngừng tăng lên. trong khoảng thời gian này hắn thậm chí đi theo d ẽ n lộ đi đến b ổ kẹ mần trong học viện tìm tướng quan đạo sư thỉnh giáo đương nhiên tờ g i ọ phẹ sô hoặc cùng long thiên vương lạn s ờ đều hứng chịu tới su hữu gỗ khác biệt trình độ bên trên quấy dối chỉ là hai người sau thời gian không nhiều cho nên có thể chỉ có thể giúp hắn giải đáp một số trọng yếu hơn vấn đề một số cơ sở hắn vẫn là tại học viện dưới sư trợ giúp của người hướng dẫn hoàn thành bổ sung hiện tại su hữu gỗ đã có thể tự tin lấy quán chủ cấp huấn luyện ra thân phận đứng ra mà không phải giống như kiểu trước đây chỉ có thể dựa vào xì dục hoặc là lù cạ di ẩ ngăn tại đằng trước giữ thể diện mặc kệ là thực lực vẫn là tri thức kiến thức đều hư cực kỳ đương nhiên vẹn vẹn dạng này là khẳng định không đủ q u á n chủ cấp huấn luyện ra tại bình thường sủ hữu gỗ tới nói có lẽ đã đầy đủ nhưng là hiện tại rất rõ ràng không phải cái gì bình thường thời kỳ dựa vào q u á n chủ cấp thực lực m ớ n hoàn thành tiếp trở về lù cạ di ẩ hành động không thể nghi ngờ cũng là phi thường khó khăn ngay tại sủ hữu gỗ lần nữa lâm vào trầm tư thời điểm dẹn lộ cùng chủ chủ đã tại sệ du l ỉ n ct i y công viên trung tâm bên trong chơi đến hưng khởi các nàng đương nhiên là sẽ không quên một bên s u hữu gỗ thỉnh thoảng dẹn lộ liền sẽ chạy về s u hữu gỗ bên người hướng hắn hiến vật quý đồng dạng xuất r a nàng cùng chủ chủ phát hiện bất quá rất nhanh s u hữu gỗ liền từ trong trầm tư tỉnh lại bởi vì dẹn lộ bên kia giống như gặp được vấn đề gì nhìn thấy bên kia nghi ngờ dẹn lộ hắn vô vô trên mông vụn cỏ đứng lên sau đó trực tiếp hướng phương hướng của nàng đi đến sao rồi dẹn lộ sủ h u gỗ hướng dẹn lộ hỏi tiếp lấy hắn lại liếc mắt nhìn cách đó không xa ngay tại tự hành rèn luyện sỉ dục bọn chúng bên kia sỉ dục nhìn thấy sủ hữu gỗ đứng lên nó vội vàng chạy tới sau đó lủ s ờ giấy bọn chúng cũng cùng một chỗ tụ tới dẹn lô bên này nhìn thấy đi tới sủ hữu gỗ tiếp lấy vội vàng bắt hắn lại tay k a k a chu chu đột nhiên biến thành hai cái làm sao bây giờ chúng ta đợi xuống muốn đem hai cái chu chu đều ô m trở về đi nhà sao dẹn l ô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với sủ hữu gỗ nói nói xong nói xong nàng một đôi mắt to liền phát sáng lên hai cái chu chu là địa phương khác chạy tới tiệp chu sao su h u gỗ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt hai con tiệp chủ nói vừa mới bắt đầu thời điểm không có chú ý nhưng nhìn nhìn hắn lông mày liền n h u lại trước mắt hai con tiệp chủ thật sự là quá giống tựa như rẽn lộ nói như vậy bọn chúng nhìn tựa như là một cái khuôn mẫu in ra đồng dạng đối mặt loại tình huống này su h u gỗ trước tiên nghĩ tới là tổ cho nên hắn hơi đem rẽn lộ kéo đến phía sau mình sau đó đem ánh mắt nhìn về phía shizu biết được nó cũng không biết rõ đối phương tồn tại cũng không phân biệt ra được thật giả thời điểm su h u gỗ lập tức liền cảnh giác ca ca chu chu đến đây mặc dù rẽn lộ không biết sủ u gỗ muốn đem nàng kéo qua nhưng là n u thuận nàng cũng không có hỏi thăm. ngược lại chỉ vào hướng các nàng chạy tới hai con tiệp chủ hướng sủ hữu gỗ nhắc nhở bởi vì khoảng cách vấn đề cho nên căn bản không có thời gian để sủ hữu gỗ mang theo dẹn lộ tránh đi rất nhanh hai con chủ chủ liền vây quanh hai người bọn họ xoay lên vòng vòng dẹn lộ chờ lấy mắt to nhìn xem sủ hữu gỗ trong mắt là muốn gia nhập vào khát vọng nhưng là ở loại tình huống này không rõ thời điểm sủ hữu gỗ tại sao có thể yên tâm để nàng ngay ngay tại sủ hữu gỗ tự hỏi biện pháp thời điểm cái thứ nhất chạy tiệp chủ tại đi tới sủ u gỗ sau lưng thời điểm đột nhiên phát ra một trận mạch quang tiếp lấy biến thành sĩ d ụ bộ dáng sau đó một cái tờ gôn trực tiếp chúng đ liền ngay cả sỉ dục đã nhanh muốn hóa thành bản năng siêu năng lực cũng không kịp phòng ngự tại sỉ dục trận mắt hốc mồm thời điểm su h u gỗ đã ẩn ẩn đoán được cái gì nếu quả như thật là tổ ít nhất cũng phải là thiên vương cấp tổ mới có thể hoàn toàn giấu giếm được sỉ dục cảm giác của bọn nó lại tới đây mà lại tổ mặc dù có thể thông qua kỹ năng biến thành bất luận cái gì bộ dáng nhưng là muốn trở nên như thế hoàn mỹ là c ầ n đối nguyên thể đại lượng giải mà lại biến hình thời gian cũng không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành phối hợp hắn không có chú ý tới hiện tại còn tại kéo dài mẹ ấn ký điểm này rất nhỏ chấn động cái này cơ bản đã không cần su u gỗ suy đoán mẹ chương một trăm tám mươi lăm ra biển chương một trăm tám mươi lăm ra biển sẽ g u lìn city hướng tây bắc rụt hai mươi lăm bờ bến một chỗ trên bờ cát lúc này sủ hữu gỗ đã làm tốt ra biển chuẩn bị lưu hai lần vị trí hắn cũng tìm được cũng không phải là hắn tự thân đến cỡ nào thần thông q u ò n g đại chính yếu nhất vẫn là mẹ thỏ rốt cục có hành động tại mẹ thỏ hành động sau tim dọc kẹt biết do đã giấu giếm không nổi nữa cho nên dứt khoát liền đem lưu hai lần vị trí tại một số cao tầng thứ vòng tròn bên trong công bố đồng thời công bố còn có bị mẹ thỏ cướp được trong tay bộ kệ mật nhân bản kỹ thuật trong lúc nhất thời liên minh địa khu các thế lực lớn cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động mà một mực chú ý tin tức tương quan sủ hữu gộ khi nhìn đến cái tin tức này sau lập tức liền làm ra hành động cho nên lúc này cạn tô đại lục mặt ngoài vẫn là liên minh cùng tim r ộ c g cắt cách không so chiêu bình thường bộ dáng nhưng là bởi vì mẹ thỏ sự tỉnh toàn bộ cạn tàu cũng sớm đã bắt đầu quần quần sóng ẩm nếu như không phải liên minh đẹ ép đoán chừng hiện tại lưu hai lần bên trong mẹ thỏ đã đưa tới đông đảo huấn luyện ra v ề công Không có chân chính đối mặt qua mẹ thọ không không n hành động kỳ thật rất đơn giản nó chỉ là bắt đi liên minh một chỗ cảm khẩu giỏi tiểu thư để nàng làm chiếu cố bản thân cùng sẽ giáng lâm một đám nhân bản bổ kẽ mần bảo mẫu nói cho cùng mẹ thọ cũng không phải vật năng có phạm nhân không thể địch nổi vĩ lực cũng không đại biểu nó liền là vật năng tại rất nhiều phương diện nó cũng là cần những người khác hoặc là bổ kẹ mẩn trợ giúp đây cũng là mẹ thỏ cưỡng ép mang đi l ũ c ả gì âu、oh, nguyên nhân một trong hoàn thành nó ý nghĩ không có khả năng chỉ dựa vào chính nó một cái mà lại làm duy nhất hoàn mỹ nhân bản thể tình cảm này mà mẹ thỏ bắt đầu nếm đến cô độc tư vị cho nên nó cần người cần thù hạ cần đồng bạn đương nhiên vì thu hoạch được cùng nó tự thân đồng dạng có được hoàn mỹ ghen đồng bạn mẹ thỏ còn cần một số cường đại bổ kẹ mẩn ghen cho nên tại giỏi tiểu thư mất tích về sau rất nhanh một loại thần bí thư mới bắt đầu ở cạn thẩu cường đại huấn luyện ra ở giữa lưu truyền g a tới sugo Su lần nữa mở ra thứa lần nữa xác nhận một chút phía trên ngày sau sau đó đưa nó thu hồi trong hành trang tiếp lấy hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh j i n s đây là bờ dốc cho hắn đền bù chỉ vì sủ hữu gỗ xảy ra chuyện địa điểm ngay tại tờ city chỉ như vậy một cái nguyên nhân cho nên hắn liền không thể không dốc hết vốn liếng đến đền bù sủ hữu gỗ băng cùng siêu năng hệ theo lý mà nói mặc kệ ở chỗ đó cũng là rất được hoan nghênh cổ kẽm ẩn nhưng là bởi vì ngoại hình cùng một số kỳ quái đô thị nghe đồn nguyên nhân cuối cùng khiến cho j i n s tại đại chúng bên trong r a sân tỷ lệ phi thường thấp đương nhiên số lượng thưa thất cũng là không thể coi thường nhân tố bất quá bất kể nói thế nào tại cái này xem mặt trên thế giới. dịp cũng là một loại bị trong lúc vô hình đánh vào lãnh cung tổ k ẻ m ẩn nhưng là sủ h ủ u gỗ cuối cùng vẫn là lựa chọn nó đến từ rộ ở tổ khu vực mạ h ồ gạn nghỉ tạo tợ dịp trên tay d i n h một cái có được quán chủ thực lực đồng thời đã thức tỉnh giờ dị s ở kín đặc tính cường đại v ộ k ẻ m ẩn từ hướng này nhìn bờ g i r c vì đền bù hắn đúng là bỏ hết cả tiền vốn ngươi xác định cũng muốn cùng chúng ta đi sao dịp ngươi không biết chúng ta sẽ phải đối mặt đến cùng là dạng gì định nhân bây giờ hối hận vẫn còn kịp còn có các ngươi các ngươi xác định cũng muốn cùng ta cùng đi sao kỳ thật ở tại sệ d ụ lìn city chờ chúng ta trở về cũng là rất không tệ lựa chọn thuận tiện có thể giúp ta chiếu khán một chút rèn lộ cùng rác thuốc vấn đề này sủ h u gộ tại cái này buổi sáng đã nói ra lần thứ ba ngay từ đầu hắn đúng là đầy trong đầu đều nghĩ đến làm sao từ mẹ thỏ trên tay đoạt lại lũ cạn gì ồ nhưng là thời gian dần trôi qua sủ h u gộ liền bắt đầu cân nhắc vấn đề khác đặc biệt là tổ lì tổ ẹt cùng si ảo ra bọn chúng hắn cảm thấy lần hành động này đối bọn chúng tới nói quá mức nguy hiểm sủ h u gộ tự thân cũng không có trăm phần trăm năm chắc bất quá rất nhanh hắn liền được cấm lòng đáp án đối với đại đa số bộ kệ mẩn nhận định huấn luyện ra về sau căn bản là sẽ không lựa chọn rời bỏ trừ phi huấn luyện ra làm ra cái gì chuyện quá đáng hoặc là bộ k ẹ mẩn tính cách có nghiêm trọng thiếu hụt nói cho cùng đại đa số bộ k ẹ mẩn cũng không có nhân loại nhiều như vậy tiểu tiểu tâm tư bọn chúng kỳ thật rất dễ dàng thỏa mãn tỉ như trầm mê cá con làm xì du khu khu được rồi được rồi ta biết rồi bộ lì tô ed đừng tê ờ xì áo giả tìm ngươi vũ em đi còn có ngươi dình đừng ở hôn ta đuổi ta quần đều m ư ớ c t h ậ t vất v ả thoát ly nhóm bộ kệ mẩn nhiệt tình sau khi trả lời xu h u gỗ cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng nơi nào đó hắn đã sớm biết người nào đó đã đo nói cho cùng trước mắt hắn trước này tiểu ngư thuyền cũng là sủ hữu gỗ giả tá làm ủy thác danh nghĩa để rác thúc lấy được hắn có thể đoán ra chút gì rất bình thường nói cho cùng liền ngay cả r ẹ n lộ cũng biết đại khái một chút rác thúc lại không đoán ra được mới là không bình thường bất quá đối phương rất rõ ràng nhìn ra sủ hữu gỗ trong lòng quyết định cho nên rác thúc cũng chỉ là len lén đi theo cũng không có đi ra khỏi đến ngăn cản trở về a rác thúc ta chẳng mấy chốc sẽ trở về đừng lo lắng nói xong câu đó sủ hữu gỗ liền mang theo nhóm cổ kẹ mần ngồi lên thuyền nhỏ xì ảo dạ làm có thể nhất thích đứng hải dương cổ kẹ mần thì bị sủ hữu gỗ trực tiếp bỏ vào trong biển tiến hành cùng nó cùng nhau đương nhiên còn có một b ụ n g ý nghĩ a xấu xí du nói cho cùng xì、sì、h ậ u giả mới xuất sinh không bao lâu tương đối mà nói k h u y ế t thiếu kinh nghiệm vẫn là nhiều một chút giai đoạn trước vẫn là cần lao tiền bối mang một vùng giác bên này đang nghe sủ hữu gỗ cáo biệt sau cuối cùng vẫn nhịn được không có đi ra khỏi đến thẳng đến sủ hữu gỗ thuyền nhỏ cách bờ về sau hắn mới chậm rãi đi tới vừa mới vị trí của hắn nhìn trước mắt dần dần biến nhỏ tiểu ngư thuyền tiểu t ư túi giác lần nữa hồi tưởng một chút hắn sớm lưu tại trên tiểu ngư thuyền công cụ cùng trên biện đi thuyền thiết yếu vật phẩm xác nhận không có bỏ suất về sau lúc này sủ hữ r á p thúc hung hăng đối hướng về hắn phất tay s ù hữu gỗ m a n g một câu ta có thể giúp ngươi đại khái cũng chỉ có những thứ này đi còn lại chỉ có thể nhìn chính ngươi nhất định phải bình an trở về s ù hữu gỗ trên thuyền nhỏ s ù hữu gỗ đương nhiên nghe không được r á p thúc cuối cùng nói lời nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm nhận được rác thúc c ố i cùng nói l n h ư n cái này cũng k h n g hề ảnh h ư n g hắn c ả nhận được thúc đối với hắn quan tâm cho nên hắn lại nhiều cái không thể không an toàn trở về hắn bổ kẹ mận phi thường là mình muốn đi nếu không một cái cũng không thể ít cho dù là mẹ thỏ cũng không thể ngăn cản hắn cảm nhận được sủ hữu、Gô、cảm xúc biến hóa lũ sơ thứ nhất thời điểm chạy tới an đồng thời lại gần đương nhiên còn có nhiệt tình quá mức j e n s có lẽ là trước đó bị xem nhẹ đã quen tại đi tới sủ hữu gỗ bên này bị hắn khuyên bảo xong sau liền đối sủ hữu gỗ ỉ lại lên hiện tại ngoại trừ sỉ -sí、dục bên ngoài là thuộc nó rất ỉ lại sủ hữu gỗ bởi vì việc này bọn chúng thậm chí còn đánh một trận cuối cùng thắng đương nhiên là sỉ -sí、dục bất quá vì thế sủ hữu gỗ vẫn là không thể không bỏ ra tận mấy cái cá con tài năng tạm thời lắng lại phân tranh đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là sỉ -sí、dục rõ ràng hiện tại là lúc nào chơi đùa cũng là mười phần có chừng mực nói cho cùng lũ cạ gì ở sự tình mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt bất quá ngoại trừ bọn chúng bên ngoài. Ứng phó thích chơi mẹ. lưu sợ dây người nói lủ cạ dị ô ở bên kia sẽ bị khi dễ sao lúc trước cũng là nó ngăn tại trước người của chúng ta hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta đi cứu nó thật muốn nhìn một chút nó bị chúng ta cứu ra thời điểm sẽ như thế nào n g ư ơ i nói nó có thể hay không cảm động đến rơi nước mắt sẽ không vậy cũng đúng nó bình thường đúng là không thú vị điểm bây giờ suy nghĩ một chút lũ c ạ gì ổ c ũ n g xì、sì、rục so ra liền là một cái tiểu l ắ o đầu đến lúc đó coi như bị chúng ta cứu ra khả năng cũng liền một tiếng cảm ơn liền xong việc đi ngươi nói chúng ta muốn hay không dọa dẫm một chút nó nhanh chúng ta rất nhanh liền có thể đưa nó giải cứu ra yên tâm đi lũ sợ d ậ y nhìn xem phương xa mênh mông vô bờ hải dương sủ ù ủ gỗ một bên ôm lũ sợ d ậ y một bên thấp giọng n h ĩ nó nói chương một trăm tám mươi sáu tim dọc k ẹ p phản ứng chương một trăm tám mươi sáu tim dọc kép phản ứng nếu ai lần vị trí phi thường thần bí phương pháp bình thường thậm chí rất khó định vị đến nơi này cho nên trước đó ngoại trừ t ì m dọc kẹt bên ngoài căn bản không có người có thể phát hiện nơi này đương nhiên phát hiện t ì m dọc kẹt cũng không có khả năng nhường một chút bọn hắn ly khai lâu dần cái này chỗ đặc thù tự nhiên là trở thành trên bản đồ không bạch địa phương c h i t để trở thành liên minh nhận biết bên ngoài thất lạc chi đ ị a nhưng bây giờ tình huống liền hoàn toàn khác nhau mẹ t h ỏ cùng t ì m dọc kẹt cho dù là mỗi người đi một ngả cũng giống vậy ăn ý đồng thời g i n g lưu hai lần vị trí dùng khác biệt phương t h ứ c bại lộ ra đối mặt loại tình huống này bởi vì lặn sợ từng tiếp xúc gần gũi qua mẹ thọ cho nên có thể đại khái tính ra chỗ thực lực của nó cho nên đối với chuyện này khai thác tương đối bảo thủ thái độ. mặc dù khai thác bảo thủ thái độ bất quá liên minh cao tầng cũng không phải nhát gan hèn yếu s n tài bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc mẹ thọ tùy ý làm bậy làm hại một phương cho nên mặc dù hào phóng sơ lược bên trên áp chế xuống mặt thực lực không đủ huấn luyện ra không cho vô c h i không sợ bọn hắn đi chịu chết đi làm tìm dọc kẹt phá hôi một phương diện khác thì là tổ chức một đội thực lực không tầm thường huấn luyện ra chuẩn bị tiến đến dò xét một chút chính yếu nhất dò xét vẫn là mẹ thỏ đối đãi nhân loại đối đãi liên minh thái độ khi biết nó là tìm dọc k ẹ đi ra ngoài bộ kẹ mần về sau bọn h ậ m thậm chí còn sinh gian mẹ thọ đối đãi liên minh cảm nhận không thể quá kém mà đây chính là bọn hắn gặp phải khó khăn nhất vấn đề đương nhiên những thứ này tạm thời chỉ có sủ hữu gỗ cùng tim dọc kẹt người biết trở lại sủ hữu gỗ trên tiểu ngư thuyền từ nhỏ mẫu nơi đó cầu tới thư mời để hắn không cần lại vì vị trí vấn đề phiền não rồi lại thêm không biết có phải hay không là mẹ trên thuyền nguyên nhân dọc theo con đường này so sủ hữu gỗ tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm thuận lợi cái này khiến hắn chuẩn bị một đống lớn khẩn cấp biện pháp toàn diện đều không có phát huy được tác dụng đương nhiên những thứ này chuẩn bị chắc chắn sẽ không là h ư ở phí công phu hiện tại nếu tiết kiệm xuống những vật này đây cũng là có thể vì sủ hữu gỗ hành động lại thêm mấy phần thành công khả năng cái này có thể nói là cái tốt đẹp bắt đầu trên biển thời gian cũng là không thú vị nhưng là có s ử d ụ n g bọn chúng tồn tại sủ hữu gỗ nhưng cũng không có cảm giác được quá mức b u ồ n k h ổ bất quá rất nhanh hắn nghĩ buồn bực đều buồn bực không nổi bởi vì new ireland đã xuất hiện tại sủ hữu gỗ trước mặt lúc này khi tiến vào mẹ thọ siêu năng lực bao trùm phạm vi trước đó sủ hữu gỗ lại một lần hướng mẹ xác nhận một chút xâm nhập vào khả năng cuối cùng sủ hữu gỗ thu hoạch đáp án vẫn là không có vấn đề đồng thời hắn còn chiếm được hai cái có mẹ đặc sắc rõ rằng mắt bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. trọng điểm làm mậu ả o vậy mà lại lựa chọn ra tay trợ giúp hắn cái này đương nhiên cùng s ù hữu gỗ gần nhất ăn ngon uống sướng chơi vui đối với nó phục vụ đến phi thường chú đáo nhưng những thứ này đều không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất sủ hữu gỗ trên người trấn an c h i lực cùng mẹ lúc trước lưu tại sủ hữu gỗ trên người mẹ ấ n ký mới là nó ra tay giúp đỡ nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên hỗ trợ của nó cũng v ẻ n v ẻ n như thế mà thôi nó không phải sủ hữu gỗ cổ k ẹ m ẩn sù hữu gỗ cũng không để cho nó thần phục năng lực cho nên mẹ làm cũng vẹn vẹn rằng bọn hắn chiếp này thuyền nhỏ tồn tại, tại mẹ tỏ cảm giác bên trong xóa đi mà thôi chuy s á p nhận ẩn nấp sau khi hoàn thành sù hữu gỗ sợ n g o à i ý muốn nổi lên sớm đem trong b i ể n bộ k ẹ mẩn tất cả đều thu hồi bộ kỳ bản bên trong chỉ đem s i dục lưu tại bên cạnh chúng ta tiến đến s i d u c nghe được câu này s i d u c hô hấp đều ngừng làm số lượng không nhiều cùng mẹ thọ giao thủ qua bộ k ẹ mẩn s i d u c so với nó cái khác tiểu đồng bọn muốn càng rõ ràng hơn bọn chúng phải đối mặt đến cùng là dạng gì đ ị c h nhân cho nên tại sắp bước vào mẹ thọ siêu năng lực lĩnh vực thời điểm nó cùng sù hữu gỗ đồng dạng đều khẩn trương lên con mắt nhìn chằm chặp phía trước trên bầu trời khổ siêu năng lực tình huống bên kia cùng bọn chúng gặp nhau thời điểm không có đại khác nhau đám mây tựa như là đã rơi vào vô hình lồng giam theo mẹ thọ ý niệm thời khắc biến đổi hình thái nhưng bất kể thế nào biến hóa chuyển động liền là không có cách nào thoát ly nó cái kia khổng lồ siêu năng lực k h ô n g chế tại đám mây trên thân thì dục phản phất thấy được ngày đó bản thân cùng lù cạ dị ổ giắt nghĩ tới đây nó cúi đầu xuống hướng sủ hữu gỗ nhẹ dọn g đáp lại một tiếng mặc dù thanh em có chút ít đồng thời cũng có được như vậy một chút được chí nhưng là sủ hữu gỗ cũng không có tại nó đáp lại ngay được đến lùi bức cùng sợ hãi cùng lúc đó tại vì dì đi ẩn phỏ dẹp tim dọc k á t bí mật phân bộ bên trong mà tỏ dì thư kỳ an bài tốt hết thể sau gõ thủ lĩnh cửa phòng và o đi nghe được dồ vạn nhì lao đại cho phép về sau mà tỏ dì đẩy cửa ra cung kính đi vào lúc này dồ vạn nhì lao đại chính đối mặt hướng rơi vào địa pha lê đồng dạng khổng lồ màn hình thần sắc chăm chú nhìn trước đó cùng mẹ thỏ có liên quan bộ phận video tư liệu những thứ này cũng là bọn hắn tim dọc k á t h i ệ n tại còn xuất lại có quan hệ với tư liệu của nó có cái gì thu hỏi sao mà tỏ dì còn chưa nghĩ ra làm sao báo cáo dồ vạn nhì dẫn đầu hướng nàng hỏi tham về tới dạng này m à tỏ gì nội tâm x i ế t chặt bởi vì điều này đại biểu lấy dồ vạn nỉ lao đại s á t thực phi thường trọng thị c h u y ệ n này nàng vội vàng sửa sang lại một chút suy nghĩ sau đó theo thói quen đẩy một chút trên sống mũi kính mắt mở miệng nói bớt cho đến trước mắt chúng ta tạm thời chỉ có thể chỉnh lý ra những tài liệu này trước đó bởi vì lo lắng bị liên minh phát hiện cho nên đem tất cả hạch tâm tư liệu toàn bộ chuyển rời đến nữ hai lần bên kia mà bây giờ nữ hai lần ta biết rồi m à tỏ gì đừng lại nói với ta nói nhảm dồ vạn nỉ ngữ khí lãnh đạm đánh gây mạ tỏ gì quen thuộc dồ vạn nỉ nàng biết rõ nàng một lần này là thật nổi giận ta hỏi có cái khác thu n ữ khí nặng thêm mấy phần biểu lộ lạnh lùng r ộ vạn n h ỉ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần bạo ngược cái này khiến một bên tợ s ỉ ẩn liền hô lộ âm thanh cũng không dám đánh vô cùng ít thấy không nhúc nhích nằm tại r ộ vạn n h ỉ bên c h â n đối mặt tình huống như vậy mạ tỏ d ì đương nhiên cũng nghe ra r ộ vạn n h ỉ trong giọng nói n ộ khí mặc dù không muốn trả lời nhưng là không trả lời r ộ vạn n h ỉ lựa giận có thể sẽ thiêu đến càng thêm trần đấy mạ tỏ d ì trên trán bắt đầu t o á t ra mồ hôi dị do dự sau khi nàng cuối cùng vẫn đưa nàng tiếp thu được tin tức toàn bộ nói cho dộ vạn n h ỉ nghe tiếp lấy trong văn phòng là hoàn toàn tính mịch lúc này mạ tỏ dị cùng tợ xỉ sợ biết không cẩn thận liền đem trước mắt ma vương cấp tỉnh lại ngay tại một người một mẹo vô cùng dày vò thời điểm dồ vạn ni đột nhiên từ lão bản g trong ghế đứng lên cái này đột nhiên biến hóa để nàng giật mình kêu lên bất quá dồ vạn ni không có lên tiếng nàng liền càng thêm không dám lên tiếng lần này nàng khẩn trương đến lần nữa đẩy một chút trên sống mũi kính mắt lại một cái đột nhiên dồ vạn ni rốt cục mở miệng lần nữa hắn lần này ngựa khí nghe giống như là đã đánh tan nộ khí khôi phục trở về thường ngày nhưng là lần nữa tợ xỉ ẩn c ạ dù kỳ ạt sở si điệu đều biết hắn chỉ là đem nộ khí giấu đến càng sâu địa phương tựa như hiện tại c mặt ngoài vẫn như c ũ vấn đề không lớn nhưng là dưới mặt nước mạch nước ngầm đã đầy đủ đem ngộ nhập trong đó người cấp xoắn nát mạ tỏ gì xin ngài phân phó bút nghe được thủ lĩnh kêu gọi mạ tỏ gì ngay lập tức đem vừa mới thấp đầu nâng lên lớn tiếng hồi đáp để phía dưới chuẩn bị một chút phái người đi new i r l a n d ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp mẹ thọ mang không trở lại ta sẽ không trách bọn hắn nhưng là nếu như ngay cả những cái kia lưu tại new i r l a n d bên trong thí nghiệm tư liệu đều không cầm về được vậy ngươi liền để bọn hắn không nên quay lại còn có lần này thiên vương cấp cán bộ tối cao không tham gia để bọn hắn lưu lại chuẩy ứng đối liên minh thanh để bọn hắn đem đám kia để lại thất bại phẩm cũng dẫn đi coi như là phế vật lợi dụng nhớ kỹ ta chỉ cấp bọn hắn một cơ hội đã rõ bút c h ư n g một trăm tám mươi bảy sớm đến c h ư n g một trăm tám mươi bảy sớm đến su h u g o mang theo sỉ dục tại một cái không đáng chú ý tiểu bãi cắt bên trong leo lên new i s l a n d new i s l a n d vốn là bộ dáng gì su h u g o không biết cũng không có hứng thú biết rõ nhưng là vô luận là new i s l a n d chủ nhân đời trước hay là mẹ thỏ cái này đương nhiệm đào chủ bọn hắn không hề nghi ngờ đều đối với nơi này hoàn cảnh làm ra không ít cải tạo từ đối với mẹ thỏ hiếu kỳ mẹ đang chờ đ ả o về sau rất nhanh liền cùng sủ hữu gỗ bọn hắn mỗi người đi một ngã còn tốt nêu hai lần không lớn ở trên đảo duy nhất một tòa kiến trúc liền là thuộc về mẹ t h ỏ tòa thành cho nên sủ hữu gỗ cùng sỉ、sì、dục không cần lo lắng vấn đề lạc đường vấn đề bọn hắn hiện tại cần cân nhắc chính là chưa quen thuộc ở trên đảo bố trí bọn hắn hẳn là làm sao tới gần đồng thời tiến vào mẹ t h ỏ trong thành bảo nói cho cùng mẹ chỉ là giúp bọn hắn ẩ n giấu đi khí tức nếu như mẹ t h ỏ đầy đủ cẩn thận bày ra rơi vào hay là cái khắc cảnh giới đoan chừng sủ hữu gỗ bọn hắn rất có thể sẽ bại lộ hành tung may mắn có cũng có lẽ là bởi vì mẹ t h ỏ đản sinh thời kỳ còn thiếu cho nên mặc dù thông minh tuyệt đỉnh nhưng là thấy biết cùng kinh nghiệm đều có chỗ khiếm khuyết cho nên thẳng đến sủ hữu gỗ cùng sỉ、sì、dục đi tới tòa thành trước đều chưa từng xuất hiện bọn hắn một mực lo lắng cảnh giới nhìn trước mắt nguy nga tòa thành rất khó tưởng tượng đây là dựa vào bộ kệ mật lực lượng liền có thể hoàn thành công trình mà lại là tại phá hủy tim dọc kẹt phòng thí nghiệm về sau từ tại phế tích bên trên từ không tới có biến thành hiện tại cái dạng này đương nhiên những thứ này sủ hữu gỗ cùng sỉ、sì、dục cũng không biết bọn hắn duy nhất biết đến là hành động vô cùng thuận lợi bọn hắn sớm tiến vào new hai lần n kế hoạch một chút gợn sóng đều không có liền đạt đến mục tiêu tiếp xuống chỉ cần xác định lù c ả gì ô vị trí sau đó cùng nó liên hệ với còn lại liền là chờ cơ hội tí dụ chúng ta muốn làm sao đi vào su h u g o nhìn xem cửa lớn đóng chặt hướng bên cạnh s i d u hỏi hiện tại đi cửa chính vậy khẳng định là không thể nào nếu như bọn hắn thật dám làm như thế đoán chừng tại bước vào tòa thành một giây sau liền sẽ bị mẹ t h ỏ phát hiện đi dù sao cũng là nó tòa thành cửa chính bất kể nói thế nào mẹ thọ đều biết đôi bên này có chút chú ý mà lại mẹ khí tức cần nấp cũng không phải là và năng đối mặt bọ sủ h u gỗ cảm thấy lại thế nào cẩn thận đều biết có lỗi đồng dặn rõ giang điểm này sỉ dục vô cùng ít ỏi có lộ ra vẻ mặt thận trọng nó lắc đầu biểu thị tạm thời không nghĩ tới biện pháp gì tốt tiếp lấy sủ h u gỗ liền mang theo nó bắt đầu ở tại trung quang tòa thành tìm kiếm cái khác có thể cung cấp xuất nhập lối vào bất quá rất đáng tiếc mẹ thỏ tòa thành so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hờ tiến nhìn xem cái khác vào miệng bên trên phục vụ cảnh giới siêu năng lực lưới l giọt mồ hôi to như hột đậu từ sủ h u gỗ gương mặt bên trên trượt xuống nếu như không phải vừa mới sỉ dục phản ứng đầy đủ nhanh tại hắn lô mãng xuất thủ th ngay tại lúc đó ồ n thỏa tại tòa thành đỉnh mẹ t h ỏ đột nhiên nhữ mày một cái t i ế p lấy nó liền đem kính mắt nhắm lại sau đó một trận cường đại siêu năng lực tựa như phong bạo trực tiếp đem vừa mới sủ hữu gô bọn hắn vị trí bao trùm đối mặt c ố này cường đại siêu năng lực thân ở trong đó sỉ dục cũng sủ hữu gô không dám thở mạnh một cái mẹ t h ỏ dù sao cũng là lấy mẹ làm nguyên mẫu sáng tạo ra tân sinh mệnh cho nên lực lượng của bọn chúng có thể nói là rất tương tự cho nên không có tự mình tới xem xét mẹ t h ỏ cũng không, không có tại siêu năng lực cảm giác thị giác bên trong phát hiện cái gì dị thường tại siêu năng lực phong bạo bắt đầu tứ tán dò xét thời điểm sỉ dục vừa định lỏng ra tới bụng nhỏ run một cái. sau đó kéo lên sủ h ủ gỗ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tòa thành lối vào chạy tới đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội xen lẫn trong mẹ t h ỏ tự thân siêu năng lực bên trong bọn hắn liền sẽ không phát động mẹ t h ỏ dùng bản thân tinh thần lực bố trí cảnh giới cũng may mắn lúc này nó vẫn không có thể hoàn toàn k h ô n g chế tự thân năng lực bằng không mẹ t h ỏ khẳng định sẽ ở trước tiên phát hiện bọn hắn cái này hai chút bất a n phân năng lượng l i ệ n tại bọn hắn vừa tiến vào tòa thành sau m ộ t khắc vừa mới tứ tán siêu năng lực đột nhiên lần nữa hội tụ sau mực khắc mẹ thọ mang theo đỉnh đầu bị nạo nạn thành đoàn đám mây xuất hiện tại vừa mới sủ hữ mẹ t h ỏ quay đầu nhìn chung quanh thấp giọng nói một câu bốn phía xác thực cùng tự thân siêu năng lực rõ xét cũng chưa từng xuất hiện cái gì vật dị thường nó có chút hoài nghi có phải hay không bản thân quá nhạy cảm nói cho cùng tại hủy diệt phòng thí nghiệm cùng tòa thành kiến thiết trong lúc đó nó cũng không có thiếu nhận đến từ tim dọc kẹt q u a y r ố i mới vừa bỏ vào trong thành bảo sủ hữu gỗ ôm sĩ dục ngồi x u ố n g ở trong một cái góc l ặ n g lặng chờ đợi đột nhiên mẹ t h ỏ đ ỗ n g nhiên đem đầu chuyển hướng tòa thành phương hướng một đôi mắt nhìn xem sủ u gỗ bọn hắn mới vừa tiến vào cái kia lối vào cường đại uy áp tại mẹ thọ ánh mắt rơi xuống thì cùng nhau sủ hữu gỗ bên thai xuất hiện tìm đập thanh â m phúc đông mẹ t h ỏ dùng siêu năng lực để thân thể thoát ly trọng lực bắt đầu hướng bên này chậm rãi bay tới nó cùng sủ hữu gỗ cùng sỉ dục ở giữa khoảng cách từng chút từng chút rút ngắn phúc đông tại khoảng cách sủ hữu gỗ chỉ có không đến mười bước vị trí mẹ t h ỏ đột nhiên ngừng lại một khối vải rách chậm rãi từ dưới đất lên tới mẹ t h ỏ trước mặt nếu như sủ hữu gỗ hiện tại ló đầu ra ngoài nhìn khẳng định sẽ ở mẹ t h ỏ trên mặt nhìn thấy một vòng hết sức phức tạp thân xác nhưng cũng tiếc chính là sủ hữu gỗ hắn không dám thế là tại sủ hữu gỗ nhìn không nhiều vị trí m kia là nó quen thuộc nhất đồng dạng cũng là rất xa lạ khí tức đến từ nó vẫn muốn tìm kiếm mẹ khí tức mẹ t h ỏ tại nguyên châu ngốc đứng hồi lâu chờ nó lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm mẹ t h ỏ đối lơ lửng tại trên lòng bàn tay vải rách làm ra dùng sức bắt tư thế một giây sau vải rách trong nháy mắt hóa thành bụi bặm ngay sau đó mẹ t h ỏ liền trực tiếp sử dụng tệ lẹ bọt rời khỏi nơi này mẹ t h ỏ vừa rời đi áp b á c h tại sủ h ủ gỗ trên người bọn họ áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một người một áp trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất thở hồng, hồng. vải rách dĩ nhiên không phải sủ hữu gỗ không cẩn th phụ cận lại không có cái gì sắc bén đồ vật có thể câu phá trên người hắn bố chế phẩm cho nên cái này rất rõ ràng là hắn cố ý gây nên thành quả mục đích đương nhiên là để mẹ t h ỏ đem mục tiêu từ trên người bọn họ chuyển rời đến đồng dạng đi tới lưu hay lần mẹ trên thân dạng này chẳng những có thể để giúp t r ợ bọn chúng thoát khỏi nguy hiểm đồng thời cũng có thể vì bọn họ giải cứu lù cạ di ổ chế tạo cơ hội đây là tại sệ dụ l ỉ n ct i y công viên lần nữa gặp phải mẹ thì s ủ hữu gỗ liền đã sinh ra kế hoạch chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới hành trình vậy mà lại như thế hữu hiểm nguyên bản tại suy nghĩ của hắn bên trong là phải chờ bọn hắn xác nhận lù c ả gì ở vị trí cùng trạng thái về sau mới trải qua đi bước này nhưng là vừa mới tình huống nguy cấp mặc dù phản ứng của bọn hắn đã đầy đủ nhanh nhưng là mẹ thỏ thần cấp cảm giác cũng không phải ăn chay đặc biệt là nó ngay tại hiện trường thời điểm nếu như mẹ còn tại bọn hắn bên cạnh bọn hắn khả năng không cần giống vừa mới như thế mạo hiểm lúc này xuất r a có dính mẹ khí tức đồ vật rất dễ dàng sẽ để cho mẹ thỏ phát hiện giấu ở nó tinh thần lực hạ bọn hắn nói cho cùng trên người của bọn hắn thế nhưng là đồng dạng tồn tại thuộc về mẹ khí tức coi như bọn hắn trải qua mẹ nếu như không phải vải rách bên trên khí tức để mẹ t h ỏ tâm loạn một chút đoán chừng hiện tại biến thành bụi bặm liền không chỉ là vải rách sù h u gô hiện tại cũng không có đối kháng chính diện mẹ t h ỏ năng lực cho dù là tính cả trong đầu hắn cái kia cả ngày đài kim thủ chỉ ngay tại sù h u gô bọn hắn thành công lẫn vào tòa thành thời điểm những cái kia lấy được thư mời huấn luyện r a nhóm cũng cơ bản chạy tới bị mẹ t h ỏ chọn chúng bến cảng thành phố tại bến cảng thành phố bên ế n cảng b trong từng cái cường hạn huấn luyện r a đã làm tốt chuẩn bị xem ra hẳn là muốn bắt đầu hướng lưu a i lần bên này xuất phát giờ này khắp này bị mẹ thỏ khiến cho gió nổi mây phun không chỉ là c ả n tổ trình thể thế cục đi hướng new hai lần đường biển bên trên cũng tại mẹ thỏ siêu năng lực điều khiển xuống bắt đầu trở nên khó khăn lên đây là mẹ thỏ thiết trí cuộc thử thách đầu tiên đương nhiên kỳ thật đạo này khảo nghiệm cũng không công bằng thì như những cái kia sở trường nham thạch mặt đấy hệ cừng giả bắt ngát đại hải vốn là đã để bọn hắn làm khó hiện tại còn muốn làm một màn như thế phong vân đột biến cái này rất rõ ràng là làm khó chúng ta cường tráng leo núi nam h ạ n tỏ ra ngùng ốc vì sao lại ở thời điểm này đến bao tố nhìn xem phương xa trên bầu trời kinh khủng lôi vần mới vừa bỏ lên trên thuyền nhỏ leo núi nam hạn tỏ dạ lập tức liền hướng lên bầu trời tức miệng mắng to chiếc này thuyền nhỏ là hắn thật vất vả mướn được mỗi ngày tiền thuê đối với hắn mà nói cũng là một bút không ít chi tiêu cỡ nào ở chỗ này dừng lại một ngày liền mang ý nghĩa hắn muốn bao nhiêu giao một ngày tiền thuê nghĩ đến đây hạn tỏ dạ tròn nhuận gương mặt liền nhăn thành một đoàn thế là hắn lại hướng cách đó không xa bầu trời mắng to một tiếng kỳ thật cùng hạn tỏ dạ không sai biệt lắm tình huống huấn luyện ra không phải số í loại này cực đoan thời tiết nói thật k hàn g tỏ n ra cun ngươi h thật giống như gặp phải phiền thoái một cái cười tủm tìm tuổi trẻ huấn luyện ra đi tới hàn tỏ ra bên cạnh trong giọng nói mang theo chút cười trên nôi đau của người khác ý tứ hàn tỏ ra nghe xong thanh em này liền biết là người nào ở loại tình huống này cái thứ nhất chạy đến d â m hắn cũng chỉ có từ đối đầu của hắn mạn xì muốn làm gì cứ việc nói thẳng ở bên kia âm dương quái khí ngươi là muốn đánh nhau phải không mỹ hảo tâm tình sớm đã bị phong bạo thổi đi hạn tỏ dạ trước tiên đỗi trở về cảnh tượng như vậy tại giữa bọn hắn phát sinh qua quá nhiều lần tại hạn tỏ dạ trong mắt tình huống lần này cũng không có gì khác biệt nhưng hết lần này tới lần khác mạn xì cũng không có dựa theo hắn kịch bản đi biểu diễn xuống dưới hạn tỏ dạ cảm giác hắn hôm nay có chút không giống hoặc là nói m ạ xì hôm nay biểu hiện được giống như có chút dị thường hắn bình thường lúc này khẳng định đã trở về đỗi trở về nhưng là bây giờ lại như cũ cười tủm tìm đem hắn nghe xong mới chuẩn bị mở miệng cái này khiến hạn tỏ dạ cun trong nháy mắt khôi phục lý trí đồng thời đem đ ể cao trong lòng cảnh giác người hoan hưởng ta hạn tỏ dạ cun ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không cần hỗ trợ mà thôi không cần kích động như vậy nghe được m ạ t sĩ câu nói này hạn tỏ dạ trong lòng cảnh giác lại lần nữa đ ể cao một cái cấp bậc ta không cần trợ giúp của ngươi mời đi ra đừng cản trở ta đường nói xong hạn tỏ dạ liền làm bộ chuẩn bị ly khai hắn dự định trở về b ỗ kệ mần center nghĩ một chút biện pháp thuận tiện nhìn một chút có thể hay không lại thu thập một chút có quan hệ new i r l a n d tin tức mặc kệ là thần bí thư mời hoặc là trùng hợp hôm nay xuất hiện báo tố còn có biểu hiện dị thường mà si những thứ này đều để hắn cảm giác mục tiêu lần này có chút không bình thường cho nên hắn bức thiết muốn biết càng có nhiều liên quan tới cái chỗ kia tin tức xin chờ một chút hãn tỏ ra cun ta biết ngươi suy nghĩ cái gì ta lần này tới đúng là muốn hợp tác với ngươi mà lại liên quan tới new i r l a n d sự tỉnh nơi này hẳn không có người so ta rõ ràng hơn tình huống bên kia ngươi thật không có hứng thú biết rõ càng nhiều liên quan tới new i l a n tin tức sao nhìn xem hắn vẫn như cũ cởi tủm tỉ mặt m h ạ n tỏ dạ vừa mới d ã n ra mặt t r ò n lại nhăn thành một đoàn ngươi cảm thấy mấy câu liền có thể để cho ta sẽ tin t ừ n g ư ơ i đương nhiên sẽ không cho nên h ạ n tỏ dạ cun không ngại tới ta bên kia xem trước một chút dù sao như bây giờ thời tiết ngươi không có cách nào cất cánh còn không bằng tới ta bên này nghe một chút ta những tin tức kia sau đó lại làm quyết định lúc này h ạ n tỏ dạ không khỏi lộ vẻ do dự cuối cùng hắn vẫn là đi theo mà đi, chỉ là h ạ n tỏ dạ không biết là lần này mẹ thọ cùng mưu hai lần tin tức có thể chuyển nhiễm đến như thế nhanh chóng trong đó mẹ thọ g là, là một cái có được truyền thuyết tiềm lực đồng thời ra đời không bao lâu phòng thí nghiệm bộ kẽm mẫn nếu như không phải liên minh phương sớm cho kịp ra bác bỏ tin đồn đồng thời thả ra một phần nhỏ lạn g sợ cung cấp tư liệu đoán chừng hiện tại tụ tập ở chỗ này huấn luyện ra sẽ không chỉ có ít như vậy nhưng là tại ích lợi thật lớn trước mặt lòng người phần lớn cũng là mù quáng tim dọc kẹt chính là lợi dụng điều này bắt lấy mới vừa sinh ra không bao lâu siêu cường tiêm lực giá cao thu về cờ hiệu đem liên minh làm sáng tỏ cùng áp chế kéo ra một đạo không nhỏ k h ẽ hở thế là liền có hiện tại tụ tập tại bến cảng thành thị huấn luyện ra nhóm nói cho cùng bọn hắn bất quá là tim dọc kẹt vì đạt được thành bản thân mục đích mà tìm đến miễn phí phá o hôi mà thôi tại ích lợi thật lớn trước mặt bọn hắn đều quên một cái đạo lý đó chính là tim dọc kẹt đồ vật thật sẽ có dễ cầm như vậy sao nếu quả như thật dễ cầm như vậy vậy tại sao tim dọc kẹ đương nhiên nếu như tim dọc k ẹ t trả lời lời nói khẳng định sẽ dùng liên minh tới làm lấy cớ mặc dù trên thực tế đúng là liên minh ở một mức độ nào đó ngăn trở tim dọc k ẹ t đối mẹ thỏ truy kích nhưng kỳ thật trọng điểm sớm đã bị dọc k ẹ t cấp che đó chính là liên quan tới mẹ thỏ thực lực sẽ đi hướng new hai lần huấn luyện ra nhóm không biết bọn hắn sẽ đối mặt mẹ thỏ sẽ có bao nhiêu kinh khủng kia là vừa ra đời liền có được truyền thuyết chiến lược siêu cấp bộ kèm mẩn cho nó một đoạn thời gian phát dục nó tuyệt đối có thể cùng những cái kia đỉnh cấp truyền thuyết bộ kèm mẩn những cái kia danh sưng di động tiên thai tồn tại vật tay cường đại bộ kèm mẩn đây cũng là liên minh cũng không có trước tiên phái r a đội ngũ thay thế tim rộng á c h truy kích nguyên nhân trải qua một phen giải thích hàn tỏ ra cuối cùng vẫn bị mạt xỉ thuyết phục không hoặc là nói là vì lợi ích sao cho nên rất nhanh tại mạt xỉ chủ trì dưới bọn hắn kéo lên cái khác tại phong bạo trước do dự bất định h ấ n luyện ra hợp thành một cái đoàn nhỏ đội sau hướng về trên biện phong bạo đi tới mà sù hữu gỗ bên này mặc dù thuận lợi tiềm nhập mẹ thỏ trong thành bạo tạm thời không có bị phát hiện nhưng là vấn đề là nơi này khắp nơi đều tràn đầy mẹ thỏ siêu năng lực cho nên sù hữu gỗ cùng sỉ d ụ n g tạm thời chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ không có tùy tiện tại trong thành bạo hành động nói cho cùng nơi này là mẹ thỏ địa bàn vạn nhất xuất hiện trước đó ở cửa ra một mặt kia sù hữu gỗ không dám hứa chắc bọn hắn vẫn sẽ hay không có vừa rồi phản ứng như vậy cùng vật khí. vì an toàn cùng cuối cùng thành công cho nên sù hữu gỗ quyết định tạm thời trước tiên nút ở trong cái góc này chờ đợi cơ hội xuất hiện sau đó lại hành động cơ hội không để cho sủ h u g o bọn hắn chờ quá lâu tại mẹ thọ rời đi có chừng chừng một giờ thời gian mẹ thọ che kín tòa thành siêu năng lực đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa sủ Su h u g o suy đoán nó có thể là tìm tới mẹ hoặc là ngay tại t r a n g trận tìm kiếm lấy mẹ hành tung bất quá bất kể nói thế nào đây đều là sủ h u g o cơ hội của bọn họ mà lại có thể là tuyệt vô cận hữu cơ hội thừa dịp siêu năng lực biến mất hơn phân nửa thời cơ sủ h u g o mang theo sỉ dục lập tức rời đi nguyên đ ị a sau đó bắt đầu ở trong thành b ả o tìm kiếm lấy lũ cạn dị ổ thân ảnh một mảnh lá rụng không biết từ chỗ nào bị nổi lên theo gió lốc tiến vào new i a i l a n d lánh hải bên trong tại khoảng cách new i a i l a n d phương xa dưới biển sâu được vinh dự họ rèn tạ chập lệ gỗ thủ hộ thần biển sâu chi thần lũ d ì ạ lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía new i a i l a n d phương hướng hết cách rồi nơi đó khoảng cách lánh địa của nó nó tới gần dù cho mẹ đã chạy tới nhưng là nó hay là không thể không thời khắc cảnh giác đối phương bởi vì truyền thuyết quyền hành cứ như vậy nhiều một cái mới xuất hiện đ ỉ n h phong chiến lược đáng giá không có một cái tay cầm quyền hành truyền thuyết bộ kệ mần cảnh giác nó cho cùng không phải mỗi một cái truyền thuyết bộ kệ mần đều có thể tiếp xúc đến quyền hành trở thành thế giới định phong quy tắc trưởng giả, liền một chết, biết theo như hướng sở không liền xin nạ lần chén, nó mang nạ giả, ai lại đi là hướng xỉ bà bờ dĩ phía ẳ n lần g ái ở, vì c h n hướng phẳng lần h h là xỉ ái ở ỏ dưới i khiêu chiến. ễ m quyền Quy hành phát phía tắc ra d tất cả đều sâu kiến câu nói này cũng không phải là nói bừa đây cũng là vì cái gì vỗ kẹ mẩn chủng loại phong phú lại nội bộ mâu thuẫn sâu nặng nhưng thế giới này thực tế quyền khống chế vẫn như c ũ bị vỗ kẹ mẩn nắm giữ trong lòng bàn tay nguyên nhân bởi vì bọn chúng là quy tắc chế định người dù cho gần trăm năm nay huấn luyện g a cùng nhân loại khoa học kỹ thuật tấn manh tiến bộ nhưng cũng vẫn như c ũ không thể đạt tới uy hiếp được bọn chúng truyền thuyết địa vị nếu như không phải lợi dụng bọn chúng trong truyền thuyết qua lại ở giữa tồn tại mâu thuẫn liên minh thật đúng là không nhất định có thể duy trì được hiện hữu hòa bình thịnh thế đương nhiên tương đối chỉ có thể túi đầu xương thần cổ đại tại truyền thuyết nhóm cao n ạ o ánh mắt dưới đáy nhân loại thực lực tổng hợp kỳ thật đã phát triển đến đủ để khiêu chiến bọn chúng trình độ chỉ là liên minh cùng các thế lực lớn giữ kín không nói ra cho nên động thì ngủ say mấy năm thậm chí mấy chục trên t r o n năm truyền thuyết nhóm bộ kệ mần không biết mà thôi cũng tỉ như đản sinh tại nhân loại phòng thí nghiệm mẹ thọ mẹ thọ là mẹ nhân bản thể theo lý tới nói nó hẳn là thiên nhiên liền kế thừa mẽ bộ phận lực lượng mà mẹ làm có được tất cả một thân thực lực vốn là không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi chỉ cần một h o à n mỹ t r a n s f o r m kỹ năng cũng đủ để cho nó có thể ung dung ứng đối các loại tràng cảnh chớ nói chi là nó rèn luyện không biết bao nhiêu thời gian siêu năng lực cũng chính là dạng này trong khoảng thời gian này mẹ thỏ cũng không có tại trong thành bảo phát hiện thân ảnh của nó dù cho nó biết rõ mẹ liền giấu ở nó trong thành bảo lúc này mẹ thỏ chính đoan ngồi tại phi ê u phủ ở tòa thành đại s ả n h vương tọa bên trên nó phía dưới là một thân quản gia trường bảo g i ỏ i tiểu thư cùng khí tức hơi có vẻ đờ đẫn lũ cạ dị ổ ngoại trừ bọn hắn dị dục cùng sủ hữu gỗ cũng xuất hiện ở mẹ thỏ trong tầm mắt Vận vào về vẫn bọn hắn phản tiến thành liền trong thành ẩn không cùng thành nhân khí phất hao hết, chủ của cuối tòa sau bao tòa bảo bị dấu tại tại là lâu đã mẹ thọ nhìn g để ắ n không thể không cong xuống, thể h gối trí t dục đầu quỳ đã sớm bị theo ằ m Mẹ trên đất, thỏ ra nghĩ không ra, người lại còn dũng này. Mẹ thỏ nhìn khí lại loại có vẻ mặt thống khổ sủ hữu g ồ nói ta càng không nghĩ tới là các ngươi lại có thể lừa qua cảm giác của ta thành công xông vào lãnh địa của ta bên trong siêu năng lực mô phỏng dây thanh chấn động phát ra thanh âm để mẹ thọ tại tòa thành trong đại sành không ngừng q u a n quẩn nhưng là thân phụ trọng áp s ù hữu gỗ cùng sỉ dục cũng không có làm ra trả lời hoặc là nói bọn hắn đã không có khí lực trở về đến mẹ thọ lời nói cho nên đáp lại mẹ thọ chỉ có bọn hắn nặng nề g h tiếng hít thở thanh âm biến mất về sau đại sành nên đón nắn g ngủi trầm mặc nó giống như là đang suy tư dùng phương pháp gì đi xử lý s ù hữu gỗ bọn hắn mà s ù hữu gỗ cùng sỉ dục con mắt thì nhìn chằm chằm vào cách bọn họ không xa lù cà gì ô ánh mắt hơi có vẻ đờ đất nó nhìn thấy sủ hữ gỗ mở miệng vẫn như c ũ là mẹ t h ỏ nhân loại ngươi đ ả g ta cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội mẹ t h ỏ từ vương tọa bên trên bay xuống tới chậm rãi rơi xuống sủ hữu gỗ trước mặt của bọn hắn đánh bại l ũ c ả dị ô sau đó ta liền thả các ngươi rời đi nó vừa mới nói xong sủ hữu gỗ cùng x ỉ dục trên người áp lực trong nháy mắt biến mất tháo xuống trên thân trọng áp một người một á p cũng không có trước t i ê n đứng lên bọn hắn thậm chí tại nguyên chỗ nằm sấp một hồi lâu mới khôi phục khí lực sau đó run rẩy run rẩy có chút một lần nữa đứng lên mẹ thọ cái gọi là cơ hội để sủ hữu gỗ cảm giác phi thường phi thường phẫn nộ một c â nếu như không phải cân nhắc đến sỉ dục an toàn của bọn nó đoán chừng hiện tại hắn đã vung đầu nắm đấm sông đi lên mặc dù hắn biết rõ làm như vậy chắc chắn sẽ không làm bị thương mẹ t h ỏ thậm chí lại bởi vậy chọc giận nó ta đáp ứng ngươi nhìn trước mắt có chút xa lạ lủ cạ dị ổ xù ủ gỗ không thể không cắn răng đáp ứng mẹ t h ỏ yêu cầu không đáp ứng sẽ chết bởi vì lúc này bọn hắn đã bị mẹ t h ỏ cùng một chỗ thuấn di đến tòa thành bên ngoài trên bầu trời bọn hắn phía dưới là sâu không thấy đáy hải dương trên mặt biển một đám đỏ hồng mắt xạ vẹ đọ bị mẹ thọ triệu hằn đến nơi này rất tốt ngươi làm ra lự nói xong mẹ thọ liền mang theo tất cả mọi người đáp xuống tòa thành đỉnh ngoài trời sân quyết đấu nó riêng kiến tạo sân quyết đấu bên trong đứng tại sân bãi một bên khác thì g ụ c nhìn xem lũ cạn gì ở ánh mắt lộ ra phức tạp biểu lộ bọn hắn lúc này đã đoán được lũ cạn gì ở tình huống nó máy móc hành động cùng đối mẹ thọ nói gì nghe nấy đều nói cho bọn hắn nó hiện tại đang bị mẹ thọ dùng năng lực thao túng khó trách xem bọn hắn ánh mắt sẽ là như thế ngốc trệ một chút phản ứng đều không có ngay tại phục vụ lâm thời phân xử giỏi tiểu thư hô lên bắt đầu hai chữ lúc mẹ thọ đột nhiên đưa tay ngăn chở nàng số ngươi cũng may chúng ta có khách mới tới. tiếp lấy mẹ thọ liền phân phó giỏi tiểu thư đi tiếp đai chuẩn bị lên đảo huấn luyện ra nhóm mà mẹ thọ muốn vì bản thân chờ một chút đăng tràng đi làm chuẩn bị cuối cùng cho nên lũ cà di o xem trọng bọn hắn đúng vậy mẹ thọ đại nhân lũ cà di o hướng mẹ thọ một chân quỳ xuống sau đó cung kính đáp lại nói không hề nghi ngờ mẹ thọ cũng không lo lắng s ù h ữ g ô bọn hắn cùng lũ cà di o bọn hắn đơn độc ở chung sẽ giải trừ nó đối lũ cà di o k h ô n g chế đây là đối t ự thân thực lực tự tin s ù h ữ g ô c ù n g sỉ dục tạm thời còn không có năng lực thanh trừ nó lưu tại lũ cà di ô trên người thôi miên mà lại làm trong khoảng thời gian này mẹ t h ỏ đối lũ cạ dị ổ thực lực tiến hành không ít tăng cường hiện tại lũ cạ dị ổ đã triệt để tiến vào thiên vương cấp cảnh giới một thân thực lực so tại sủ hữu gỗ bên người thời điểm mạnh hơn không ít cho nên tại mẹ t h ỏ xem ra hiện tại nó coi chừng sủ hữu gỗ bọn hắn hẳn là chắc chắc có thửa v ề phần sủ hữu gỗ bọn hắn cưỡng chế c h â n áp lũ cạ dị ổ sau đó mang đi không nói trước bọn hắn có hay không thực lực này trọng yếu nhất chính là nơi này là nó mẹ t h ỏ địa bàn bất kỳ cái gì động tĩnh đều trốn không thoát cặp mắt của nó cho nên nó mới có thể yên tâm như vậy đem bọn hắn lưu tại nơi này nhưng là mẹ thọ giống mẹ t h ỏ lần này tựa như là thật chủ quan cho nên thửa này cơ hội khó được su ưu g o cảm giác bản thân không nên ngồi chờ chết cái này nhìn không giống như là c ả bẫy nói cho cùng mẹ t h ỏ muốn giải quyết bọn hắn căn bản không cần chơi với bọn hắn những thứ này l o ạ loẹt nghĩ tới đây su ưu g o mang theo đã hoàn thành tiến hóa tùy thời chuẩn bị sử dụng thủ đoạn bạo lực sĩ d i ụ c hướng lù cà di ổ chậm rãi tới gần lù cà di o ngươi có thể nghe được ta sao bạo lực mãi mãi cũng là cuối cùng mới sử dụng thủ đoạn ta là su gô huấn luyện của ngươi nhà a ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao dừng lại nhân loại lù cà di ổ thanh em giống như máy m bất quá lần này cùng vừa mới không giống nhau lắm sủ h u gỗ cảm nhận được nó ổ dạ xuất hiện không giống ba đậu trong sự kích động sủ h u gỗ cũng không biết đến là mẹ tại lạng yên không một tiếng động bên trong xuất hiện ở phía sau hắn đang tò mò nhìn xem hắn cùng lù c ả gì ổ mà vừa mới rời đi mẹ thọ đột nhiên đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía tòa thành đ ỉ n h sân quyết đấu lúc này nó cùng giỏi tiểu thư cũng không có đi tiếp đãi cái gọi là khách mới tại mẹ hiện thân trong nháy mắt bọn chúng xuất hiện lần nữa tại sân quyết đấu bên trong mẹ thọ mục tiêu ngay từ đầu cũng không phải là sủ u gỗ bọn hắn hoặc là nói bọn hắn tạm thời còn chưa xứng trở thành mục tiêu của nó. cho nên nó làm như thế nguyên nhân không thể nghi ngờ liền là lợi dụng sổ hữu gỗ cái này mẹ ấn ký người sở hữu t ô i nói dấu ở chỗ tối mẹ dẫn ra hiện tại xem ra nó đúng là thành công hai t ử tâm tư phổ thông mẹ quả nhiên nhịn không được trước tiên thân người rốt cuộc xuất hiện mẹ chương một trăm chín mươi lần lượt đăng tràng chương một trăm chín mươi lần lượt đăng tràng nếu a i lần tòa thành ngoài trời sân quyết đấu bên trên mẹ t h ỏ rốt cuộc lần thứ nhất cùng mẹ gặp nhau cái này có thể nói là mẹ t h ỏ thu hoạch bất ngờ cấp sủ hữu gỗ cơ hội là thật tự tin trải qua nó sau khi cường hóa lủ cạ dị ấ không phải sủ hữu gỗ bọn hắn có thể đánh bại cũng là mẹ thỏ ý tưởng chân thật chỉ bất quá bây giờ thành quả đối với mẹ thỏ tới nói cũng không coi là cái gì ngoài ý mớn bởi vì mẹ thỏ đã sớm biết đối phương một mực tại phụ cận của nó cấp sủ hữu gỗ cơ hội cũng là đối với nó một lần dò xét ở trong mắt nó sủ hữu gỗ tới tới đi đi cũng bất quá là một cái lật tay liền có thể che chết sâu kiến xử lý như thế nào mẹ thỏ cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì người dốt cục xuất hiện mẹ một lớn một nhỏ hai con tương tự tổ kẹ mẩn trên không trung y mắng nhìn nhau sù h u g o bọn hắn cảm giác thời gian giống như tại thời khắc này bị dừng lại mặc dù hắn biết rõ đây chỉ là bọn chúng khổng lồ siêu năng lực để hắn sinh ra h à o giác thời gian đương nhiên không có vì vậy đình chỉ vừa mới chỉ là bởi vì song mộng siêu năng lực đồng thời hướng bên này để ép áp lực cường đại tạo thành toàn bộ không gian ngưng trệ hiệu quả cho nên sù h u g o mới có thể sinh ra thời gian ngừng lại h à o giác Ngay tại lúc đó, Su s Hugo i nhóm ra gian thời hào h lại giác ngừng n lúc, đầu tiên lên đảo huấn luyện ra tại giỏi tiểu thư dẫn đầu xuống tới đến tòa thành trong đại sành cái này giỏi tiểu thư chỉ là mẹ thọ thiết trí một cái dẫn đường hình chiếu chân thực giỏi tiểu thư lúc này đang cùng sủ h ụ u gộ bọn hắn quan sát lấy mẹ thỏ cùng mẹ lần thứ nhất giao phong tòa t h a n h đại sảnh bởi vì huấn luyện ra nhóm đến bắt đầu trở nên náo nhiệt bất quá rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác được phía ngoài khổng lồ siêu năng lực phong bạo tòa t h a n h đại sảnh bởi vì siêu năng lực phong bạo quyển tịch lần nữa về tới bắt đầu trong yên tĩnh mẹ thỏ cùng mẹ lần thứ nhất giao phong cứ như vậy y mắng kết thúc hoặc là nói mẹ nhìn cũng không phải là như vậy nguyện ý ở thời điểm này cùng mẹ thỏ đánh nhau nó giống như tại lo lắng lấy cái gì cho nên tại y m ắ n va chạm về sau mẹ tìm tới cơ hội lại lần nữa ẩn nạc th mẹ tránh né hiển nhiên để nó rất không hài lòng bất quá may mắn là lần này mẹ thọ cũng không có giận lây sang xù hữu g ô bọn hắn nó chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn cùng sị dục một chút tiếp lấy liền mang theo dõi tiểu thư lần nữa ly khai bởi vì trong thành bảo còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nó cho nên mẹ thọ không muốn tiếp tục ở chỗ này cùng xù hữu g ô lãng phí thời gian chỉ là mẹ thọ không có phát hiện chính là l u c a z i ô nhìn về phía xù hữu g ô ánh mắt của bọn hắn bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ bé biến hóa tại vừa mới siêu năng lực trong gió lốc mẹ thọ lưu trên người l ũ cạ dị ổ tinh thần công xiềng xuất hiện một chút khe hở bởi vì mẹ siêu năng lực khí tức cùng mẹ thọ rất tương tự không cẩn thận phân biệt mẹ thọ trong lúc nhất thời thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra cho nên tại mẹ thọ rời đi về sau sủ hữu gỗ lập tức mang theo sỉ dục lần nữa bắt đầu tiếp cận l ũ cạ dị ổ các ngươi dừng lại mặc dù vẫn như cũ trung thực địa thi hành mẹ thọ mệnh lệnh nhưng là sủ hữu gỗ vẫn là từ l ũ cạ dị ổ đáy mắt bên trong phát hiện một t i ê n nghi hoặc điểm này biến hoa trực tiếp để sủ u gỗ c ù n nghỉ lên phát sinh trên người lù cạ dị ổ luca dio nhanh tỉnh dậy đi chúng ta là tới đón ngươi về nhà tại s ù hữu gỗ cùng sỉ、sì、dục không ngừng kêu gọi phía dưới luca dio vừa mới giơ lên n ắ m đấm không tự chủ được để xuống lúc này s ù hữu gỗ vội vàng tại hướng luca dio đến gần thậm chí muốn giang hai tay ra đưa nó ô m l ấy để nó cảm nhận được hắn quen thuộc nhiệt độ các ngươi đến cùng là người nào vì cái gì vì cái gì ta sẽ có một loại cảm giác quen thuộc luca dio mờ mịt nhìn xem hai tay của mình hy vọng có thể từ phía trên đạt được đáp án bất quá mẹ thỏ tinh thần công xiềng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xôn phá không đúng mẹ h ọ đại nhân để cho ta nhìn kỹ các ngươi các ngươi dừng lại cho ta tiếp lấy lù ca di ồ thiêu đốt lên hỏa diễm nắm đấm lại một lần nữa d ơ lên sau đó đột nhiên hướng về su h u g o đầu vung đi một quyền này nếu như trung đích su h u g o không chết cũng phải trọng t h ư ơ n g lù ca di ồ biến hoa quá đột ngột su h u g o cùng nó ở giữa khoảng cách cũng quá mức tới gần một bên sỉ dục đã tới không bằng ngắn trở luca di ồ su h u g o không có tránh né chỉ là hé miệng hô to tên của nó hắn lựa chọn tin tưởng lù ca di ồ tin tưởng cái k i a m ộ t mực tại liều mạng bảo vệ hắn đối vô kẻ mần p h ì giờ bùn tại sủ h u gỗ trước mặt không ngừng phóng đại thẳng đến ánh mắt của hắn bởi vì hỏa diễm ánh sáng cùng nhiệt thiêu đốt đến bản năng đóng lại đầu tiên là một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt tiếp lấy sủ h u gỗ đã nghe đến tóc bị đốt cháy k h é t hương vị hô ta liền biết ngươi sẽ không tổn thương ta lù cạ gì ồ. không thể không nói sủ h u gỗ lần này đúng là xúc động nhưng là may mắn là hắn cuối cùng vẫn là thành công p h ì giờ bùn cuối cùng sát khuôn mặt của hắn đánh ra ngoài hắn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cuối cùng vẫn giảng lù cạ gì ồ tỉnh lại tới bất quá mặc dù không cần nhìn thấy góc của mình nhưng là hỏa diễm sát qua gương mặt tạo thành đ l u cạ dị ổ nói thế nào cũng đã là thiên vương cấp bậc b ổ kèm mẩn nếu như không phải một bên sỉ、si、dục dù cho tư lửa súng đoán c h ừ n g sủ h u gỗ hiện tại đã hủy khuôn mặt hiện tại mặc dù không có hủy dung nghiêm trọng như vậy nhưng là trên mặt thương thế cũng không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục còn có chính là khả năng chính là l u cạ dị ổ trở về để thực lực của hắn lần nữa tăng cường cho nên về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn có thể muốn cùng tên là tóc đồ vật nói tạm biệt vừa mới hỏa diễm chẳng những đốt bị thương hắn khuôn mặt cháy bùng hỏa diễm tiện thể đem hắn phiêu giật tóc cũng cùng nhau mang đi lưu cho hắn chỉ có lù cà d ì ổ về đơn vị rõ ràng để em sỉ dục nới lỏng trong khoảng thời gian này rèn luyện ra được cơ bụng bởi vì nhẹ nhõm bắt đầu có tản công dấu hiệu đương nhiên su h u g o cũng sẽ không quên nó c ư ờ i trên nôi đau của người khác ánh mắt cười a c ư ờ i đi tên không có lương tâm su h u g o hai lần giải quyết trên đầu cái kia đ ó n g bất minh vật thể có điểm tâm đau sờ một cái nhà mình tự u y đ ỉ n h sau đó lập tức thu hồi cái kia cỗ nhàn nhạt yêu thương nói cho cùng bọn hắn hiện tại vị trí địa phương không dung bọn hắn tiếp tục lại buông lỏng su u gỗ thật xin lỗi lúc này lù cà dị ổ cũng rốt cục đem trong ý hỗi mảnh vỡ ký ức làm theo nó một mặt trầm trọng hướng hướng mình chỗ bảo vệ huấn luyện gia uy quyền đây là nó chỗ không thể nhất tiếp nhận sự tình lúc này lù cạ g ì ổ từ vừa mới mê man vượt sâu bơi đến tự trách trong hải dương nhưng là lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm su hữu gỗ rất rõ ràng chuyện này s á c thực như hàn đoán tại lù cạ g ì ổ tránh thoát siêu năng lực gông xiềng đồng thời mới vừa trước tiên thân ở tòa thành đại sành mẹ thọ lập tức liền cảm ứ n g được bất quá lúc này nó lại không thể rời đi bởi vì nó vừa mới phát ra mạnh nhất huấn luyện gia tuyên ngôn bây giờ rời đi sẽ chỉ bị trước mắt nó xem thường sâu kiến coi là là khiết đảm tạm thời đi không được nó chỉ có thể đem tức giận trong lòng hướng trước mắt huấn luyện gia nhóm phát tác một cái đang huấn luyện nhà chỉ thị xuống mới vừa thoát ly a o nước dài dạ đổ đang tới thế rào r ạ t hướng mẹ t h ỏ phát động công kích chỉ gặp mẹ t h ỏ mở chừng hai mắt một cái phất tay trong nháy mắt đem dài dạ đổ vung ra một bên để nó đã mất đi năng lực chiến đấu tại đông đảo huấn luyện ra trước mặt mẹ t h ỏ lần nữa chậm rãi bay lên nó nhìn xuống dưới thân những cái kia thực lực đại khái tại quán chủ cùng chuẩn thiên vương hai cái này đẳng cấp huấn luyện gia nhóm tiếp lấy siêu năng lực lại một lần nữa thay nó biểu đạt ý chí của mình nhân loại các ngươi loại này yếu ớt bộ kẽ mẩn chỉ có thể từ cường đại hơn bộ kẽ mẩn đi c h ỗ i tể c h ư n một trăm chín mươi mốt từng người hành động c h ư n một trăm chín mươi mốt từng người hành động liên quan tới New hai lần vợ kịch đã kéo ra màn tre mà sủ hữu gỗ cùng sỉ dục làm sớm nhất đăng tràng nhân vật tại mở màn giờ khắp này nghĩ đến lại là mau m rời khỏi cho nên con vịt các ngươi có biện pháp không nhìn trước mắt vách núi đồng dạng cảnh tượng sù hữu gỗ không quen địa sờ lên bản thân l ạ n h siêu siêu tuyệt đỉnh sỉ dục cũng không có ngay đầu tiền trả lời sù h u gỗ vấn đề hiển nhiên trước mặt tình trạng cũng đưa nó khó đến đối mặt sủ u gỗ vấn đề nó cũng chỉ có thể sờ lên đồng dạng lệnh siêu siêu đầu to l u cà dì ồ thật không có những biện pháp khác đi xuống sao su h u gỗ chưa từ bỏ ý định hướng một bên trải vớt quen thuộc thực lực bản thân l u cà dì ồ hỏi l u cà dì ồ trầm mặc một hồi lại một lần nữa đem trong đầu liên quan tới tòa thành ký ức nhớ lại một lần sau đó hướng về su h u gỗ lắc đầu tại trong trí nhớ của nó thông hướng tòa thành đỉnh sân quyết đấu chỉ có một đầu đó chính là nối thẳng tòa thành đại sành cái k i a một đạo thang đá vấn đề không tại thang đá phía trên nó không có bị chắn cũng không gãy vấn đề là mẹ t h ỏ lúc này có rất lớn khả năng ngay tại tòa thành đại sành bọn hắn lúc này đi qua cùng tặng không đầu người khác nhau ở chỗ nào về phần những tâm tư đó khác nhau huấn luyện ra nhóm su h u gộ không cho rằng đám người này có thực lực có thể cùng mẹ t h ỏ chống lại trừ phi c ả n t à u các thế lực lớn cường giả định cao đồng thời xuất động bất quá ngay cả như vậy chỉ bằng mượn mẹ t h ỏ cái kia một thân siêu nhân tinh thần lực cùng cái kia nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế tệ l ẹ p hốt vẹn vẹn hai điểm này liền đã có thể để nó đứng ở thế bất bại nói cho cùng hiện t ạ i mẹ t h ỏ cũng sớm đã không phải vừa mới sinh ra lại nhận tim dọc k ẹ t âm thầm hạn chế nó từ tim dọc két trốn tới về sau mẹ thọ thực lực liền tiến vào phi tốc tăng trưởng giai đoạn cho nên nó mới có thể vào thời khắc này chủ động mở ra lưu i r l a n d bằng không không có đồng ý của nó cho dù là thiên vương huấn luyện ra muốn xông phá nó khống chế siêu năng lực phong bạo tiến vào nơi này đó cũng là không phải một chuyện dễ dàng không có vượt quá sủ h ủ u gộ dự kiến lúc này tòa thành trong đại sảnh đang phát sinh một trận nghiêng về một bên chiến đấu không dạng này nghiền ép tràng diện thậm chí cũng không thể xưng là chiến đấu mẹ thọ hai tay tách ra một tay tùy ý nâng lên một tay đặt ngang ở trước người nâng tay lên trong nháy mắt đem đối diện bổ kẹ mẩn năng lượng công kích toàn bộ h ú t tới tạo thành một cái nhan sắc q u á dị hệ n g h bạn vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn liền biết cái này hệ n g h bạn cũng không dễ chê ma đổi thành một cái đặt ngang tay ngón tay búng một cái ý đồ cận thân công kích nó vỗ kẹ mẩn trong nháy mắt toàn bộ bị đánh bay trong đại s ả n h lập tức liền lần nữa lâm vào trong yên tính đem chiến đấu tạo thành cho bụi t à n g ra tiếp lấy mẹ t h ỏ đem vừa mới giơ lên nờ gỉ bạn bót viên kia vẹn vẹn nhìn xem liền biết uy lực không nhỏ hệ nờ gỉ bạn cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất ở trong sân còn sót lại mấy tên chuẩn thiên vương cường giả ánh mắt co giục lại tiếp lấy phi thường có ăn ý qua lại nhìn nhau bọn hắn hy vọng dường nào bây giờ thấy được cùng một chỗ cũng là ảo giác cũng là giả nhưng là từ ánh mắt của đối phương bên trong b nói thật các ngươi để cho ta rất thất vọng đây chính là nhân loại các ngươi ở trong cường đại huấn luyện ra nói ra câu nói này đại biểu cho mẹ t h ỏ ngay từ đầu dâng lên điểm này chiến ý đã tại cái này trong vài giây biến mất hầu như không còn sau đó một phía sau của nó liền xuất hiện vô số cái màu đen bổ kỳ bản hướng về vừa mới bị nó trà đạp qua bộ kẹ m ẩ n b a y đi mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là nhân loại các ngươi làm bảo m â u đúng là phi thường xứng trước những thứ này bộ kẹ m ẩ n cơ bản đều đạt đến ta muốn tiêu chuẩn mẹ thọ siêu năng lực thao túng bổ kỳ bản để trong đại s ả n h huấn luyện ra nhóm phát sinh từng đợt d ố i loạn nhưng là nó hoàn toàn không có để ở trong lòng bởi vì đây chính là nó kết quả mong muốn đối với g i ã ngoại bổ kẹ mần trải qua nhân loại đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra tới bổ kẹ mần không thể nghi ngờ càng thích hợp trở thành nó nhân bản quân đoàn nguyên vật liệu nói cho cùng nhân loại khoa học lực lượng cũng là không thể coi thường đặc biệt là đối với những cái kia tương đối thực lực tương đối bình thường bổ kẹ mần tới nói khoa học huấn luyện cùng bồi dưỡng phương pháp để những cái kia huấn luyện ra trên tay bổ kẹ mần đạt được tốt hơn càng thêm toàn diện phát triển đây cũng là vì cái gì mẹ thọ chọn bọn chúng trọng yếu nguyên nhân. lần này có thể tiến vào new i a i l a n d sân khấu huấn luyện r a cũng là trải qua nó tỉ mỉ chọn lựa quán chủ cấp thực lực là tiêu chuẩn thấp nhất mà tối cao chuẩn nhập thì thiết lập tại thiên vương cấp bậc nói cho cùng có giỏi tiểu thư tại kết hợp giỏi tiểu thư cùng nó tự thân tại tim dọc k á t bên trong kiến thức mẹ thọ đối với nhân loại thực lực tổng hợp có hiểu rõ nhất định lần này nhiều nhất chỉ là nó đối với nhân loại huấn luyện r a thăm dò mà lại mục đích chủ yếu nhất là thu thập ưu tú tổ người máy xây nó nhân bản quân đoàn thiên vương cấp huấn luyện g a nếu như không hạn chế tiến vào khi bọn hắn tụ tập lại rất có thể sẽ đối với nó kế hoạch chế tạo một chút phiền thoái nó i cho cùng thiên vương cảnh giới đã có thể đụng chạm đến thế giới này đỉnh chiến lược ngưỡng cửa một đám thiên vương thật l i ề u mạng muốn lưu lại nó mẹ h ọ cũng không biết bản thân có thể hay không toàn thân trở ra cho nên lý trí nó lựa chọn đem bọn hắn ăn cách tại siêu năng lực chế tạo phong bạo bên ngoài đây cũng là vì cái gì liên minh cùng tìm rộng cách không có điều động tiên h vương cấp thậm chí người mạnh hơn đến đây lưu hai lần nguyên nhân không phải bọn hắn không muốn mà là bọn hắn căn bản vào không được cho dù bọn họ là cường đại thiên vương thậm chí là quán quân cấp c tại thiên thai trước mặt mặc dù đây là mẹ thọ chế tạo ra kém một bậc thiên thai nhưng là nhân loại yếu ớt thân thể vẫn là hạn chế bọn hắn đi tới bộ pháp đây cũng là huấn luyện gia cường giả cùng truyền thuyết b ộ kẹ mẩn ở giữa khác biệt lớn nhất cũng là huấn luyện gia quần thể nhược điểm lớn nhất ngay tại mẹ thọ cưỡng ép cướp đ o ạ n b ộ kẹ mẩn chuẩn bị tiến hành nói nhân bản kế hoạch thời điểm new ireland tòa thành nội bộ còn có mặt khác một tri đội ngũ tồn tại đối với new ireland bọn hắn nhìn s o sủ h ữ gỗ cùng trước đó lên đảo huấn luyện gia nhóm quen thuộc được nhiều lúc này bọn hắn đã thông qua đáy biển lối vào từ một con đường khác tiến vào new i Cũng chỉ có bọn hắn New Island sẽ đối với New quen tòa h như thế,、nói、cho thuộc hắn lãnh thỏ nhưng h u giấu ộ c cùng mặc nói nơi này vốn bọn nơi này xây lại, nhưng là giấu ở dưới mặt đất lại, dù là là xây về vì đã địa, đem mẹ dự ở p n khẩn kiến công trình tránh ánh g thoát thỏ cấp cố rất sự tốt mà mẹ mắt. tạo t thanh đại s ả n h đang phía dưới lòng đất tim dọc kẹt người đã tại dự lưu khẩn cấp không gian bên trong khởi động bọn hắn trước đó lưu lại một số chuẩn bị tiếp lấy bọn hắn thuần thục dùng đặc thù biện pháp đem khí tức của mình nhận dấu đi lên sau đó thông qua tinh thông điện kỹ năng bộ kệ mần tìm được mẹ thọ nhà chế tạo vũ khí xác định là nơi này sao ma sĩ vỗ vỗ trước mặt tầng đất đối bên người l u t trì ổ hỏi rất hiển nhiên đột trị ổ cũng không phải là hắn b ổ kẻ mẩn cho nên đối với mạt xỉ cha hỏi lộ ra có chút kháng cự bất quá mạt xỉ không lấy là ngang ngược hắn trực tiếp lấy ra một vật kia là đột trị ổ huấn luyện ra ngoại hiệu hạn tỏ ra thiếp thân vật phẩm tại đột trị ổ trước mặt lung lay xác định là nơi này sao đồng dạng nụ cười đồng dạng ngước khí đột trị ổ nhịn xuống muốn một khối đá lớn n ệ bạo mạt xỉ ý nghĩ tiếp lấy bất đắc dĩ gật đầu xác nhận Rất tốt, ta liền thích thông liền minh mẩ bổ kẻ mẩn, sau đó đi vào đem thứ mà ta cần lấy ra như vậy ngươi cùng huấn luyện của ngươi nhà rất nhanh liền có thể đoạt tụ lúc này đột chỉ ô đã không có lựa chọn chính như lúc này sủ hữu gỗ hắn cuối cùng xác định lũ cạ di ô cùng sỉ、sì、dục bọn chúng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất tiếp lấy sủ hữu gỗ liền mang theo bọn chúng đi hướng hướng xuống thang đá Trước thỏ Trước thỏ theo trạng thái、sì、dục cùng、lũ、cả di, ổ. cuối cùng Mẹ Mẹ Mang hủ quân quân đoàn đoàn vẫn đi đến đầy đi gì gồ sỉ Sủ lũ ổ còn sót lại hai viên hoàng kim kê lê ự thạch một trong trực tiếp để hắn sử dụng tại g ô ấn đục trên thân còn có một viên hắn nắm trong tay chuẩn bị kỹ càng tùy thời ứng đối đột phát tình huống về phần tại sao không cần tại lũ cạ dị ổ trên thân để đã thiên vương cấp nó càng thêm cường đại ý nghĩ này sủ hữu gỗ không phải là không có nghĩ đến nhưng là mẹ thỏ đối lũ cạ dị ổ cường hóa nó tạm thời cũng còn không có tiêu hóa song thành lại dùng ngoại lực cường hóa lũ cạ dị ổ căn bản không có khả năng k h ô n g chế lại bạo tăng lực lượng cuối cùng có thể phát huy ra tới thực lực tuyệt đối so hiện tại càng kém loại trình độ này chiến đấu bên trong đến lúc đó sủ hữu gỗ bọn hắn cần đối mặt liền không chỉ là chiến lược suy yếu vấn đề lại thêm có khả năng chính là lũ cạ dị ổ có thể sẽ lần nữa lâm vào mất khống chế cục diện cho nên sủ hữu gỗ mới có thể lựa chọn đem bên trong một viên hoàng kim p thạch tạm thời lưu lại chờ đợi thích hợp thời cơ tái sử dụng có thể cảm ứng được phía dưới tình huống sao sủ hữu gỗ một đôi mắt nhìn chằm chằm đường phía trước cũng không quay đầu lại hướng gỗ n ụ c cùng lũ cạ dị ổ hỏi hắn mơ hầu nghe được một chút chiến đấu tiếng vang cho nên cần cảm giác nhạy cảm hai bọn nó xác nhận một chút chỉ là hắn có chút không xác định tại cái này che kín mẹ thỏ siêu năng lực trong lĩnh vực cảm giác của bọn nó năng lực vẫn là không có thể có tác dụng g i ắ c tiến hóa sau gỗ đục mặc kệ là tính cách hay là thanh nhâm đều trở nên càng thêm trầm ổn nó hướng sủ hữu gỗ lên tiếng sau lập tức nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng l ũ cạ dị ổ sau đó cũng hướng sủ hữu gỗ nhẹ gật đầu nếm thử lên l ũ cạ dị ổ như cũng là vừa mới mang đi sủ hữu gỗ tóc sự tình ở bên trong dây rước h o nên trở về sau trở nên so trước kia càng thêm trầm mặc rất nhanh gỗ đục cùng lụ cạ dị ổ một tin tức tốt một cái tin tức xấu gỗ ấn đục thông qua l ũ cạ dì ổ ổ ra trực tiếp tiến vào sủ hữu gỗ trong đầu đồng thời l ũ cạ dì ổ cũng biểu thị cảm giác của nó kết quả cùng gỗ ấn đục đồng dạng một tin tức tốt một cái tin tức xấu d ừ n g ở thang đá bên trên sủ hữu gỗ sau khi nghe được lông mày trực tiếp nhăn nhăn ở thời điểm này bất luận cái gì tin tức xấu đều có thể để bọn hắn vinh viễn lưu tại nơi này bởi vì sủ hữu gỗ vững tin tại l ũ cạ dì ổ tránh thoát khống chế thời điểm mẹ thọ khẳng định đã biết rõ tin tức này trong khoảng thời gian này không có xử lý bọn hắn chỉ là bởi vì chuyện của bọn hắn tương đối mà nói cũng không trọng yếu mẹ thọ đến bây giờ như cũng tự tin hết thệ còn tại trong lòng bàn tay của mình cho nên lúc nào xử lý đối với nó tới nói cũng không trọng yếu tin tức tốt tin tức xấu đều nói thẳng đi chúng ta bây giờ không có thời gian lại do dự tin tức tốt là tòa thành trong đại sành phát sinh đối với chúng ta có lợi tình huống những cái kêu huấn luyện ra cùng mẹ thọ ở giữa phát sinh xung đột bọn hắn liên hợp lại chuẩn bị hướng mẹ h ọ phát động công kích lưu cá gì ô đột nhiên ngừng một chút tin tức xấu là mẹ h ọ đã phát hiện cảm giác của chúng ta phát hiện liền phát hiện đi dù sao chỉ cần là còn ở lại chỗ này cái ở trên đ ả o chúng ta hẳn là rất khó tránh thoát mẹ thỏ ánh mắt trừ phi mẹ chịu lại một lần nữa trợ giúp chúng ta được rồi không nói cái này bọn hắn phát sinh xung đột hiện tại là tình huống như thế nào những cái kia v ấ n luyện ra là dạng gì thực lực trình độ có thiên vương cấp cường giả đến sao nếu có thiên vương cấp cường giả tại su h ủ gỗ cảm giác bọn hắn đào thoát kế hoạch thì có thể gia tăng mấy điểm sát xuất thành công mặc dù không nhiều nhưng là tối thiểu nhất bọn hắn khoảng cách hy vọng lại tới gần một bước nhưng cũng tiếc chính là lù cà dị ổ trả lời đem cái này mấy điểm sát xuất thành công cũng chặn lại trở về cũng không có theo ta được biết mẹ t h ỏ cũng không có mở ra để thiên vương cấp cường giả tiến vào quyền hạn nếu a i lần phía n g o à i siêu năng lực phong bạo sẽ tự động đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài cho nên tại trên đảo này huấn luyện ra tối cao chỉ có chuẩn thiên vương thực lực nghe được tin tức này sủ hữu gỗ không có trầm mặc một chút tiếp lấy hắn liền cũng không quay đầu lại tiếp tục đi xuống dưới như là đã không tránh khỏi như vậy sủ hữu gỗ cũng liền không cần lại nghĩ cái khác cam t i ê n lặng đi theo sủ hữu gỗ sau lưng gỗ nục cùng lũ cạ d ì ô đột nhiên nghe được sủ u gỗ hét to một tiếng sau đó dưới chân hắn tốc độ cũng nhanh lên bọn hắn bên này tải h ư ớ n xuống mà tòa thành phía dưới có người lại đang nghĩ ngợi biện pháp muốn từ dưới đất ra nói cho cùng lúc trước mẹ t h ỏ đối với nơi này trước đó kiến trúc phá hủy hay là vô cùng c h i t để tối thiểu cái gọi là chuyên nghiệp phá rỡ đội là xa xa so ra kém nó cho nên cái này cũng vô hình ở giữa gia tăng lên tim dọc kẹt tiểu đội tốc độ đi tới tim dọc kẹt đương nhiên sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào người khác bổ kẹt mẩn trên thân mà si bức hiếp đột chỉ ổ chỉ là bọn hắn kế hoạch một bộ phận mẹ t h ỏ cường đại bọn hắn so trong thành bảo mỗi một cái huấn luyện ra đều muốn rõ ràng cho nên bọn hắn từ tiếp vào nhiệm vụ này về sau liền là ôm chịu chết quyết tâm lên mỗi một người bọn hắn cũng là hành động h ạ n tầm nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đang vì đó vị trí hắn cùng nhau trải qua được được động đồng bạn đảm nhiệm mỗi nhử bọn hắn tùy thời đều có thể bị bỏ xuống cũng lúc nào cũng có thể bỏ xuống đồng bạn bên cạnh vì chính là hoàn thành thủ lĩnh hạ đạt nhiệm vụ trước khi đến bọn hắn là không có cái này giác ngộ nhưng khi bọn hắn đến gần như hai lần không gian dưới đất lúc cái này giác ngộ liền tự động từ trong đầu của bọn hắn đã thức tỉnh bọn hắn không biết là đây chính là tim dọc kẹt trải qua thời gian dài đối bọn hắn tiến hành tẩy não cùng thôi miên hiệu quả đương nhiên loại trình độ này hiệu quả tim dọc kẹt dù cho có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ còn sống trở lại trong tổ chức nhưng là cái này cũng, cũng không đại biểu cho bọn hắn có thể an toàn cưỡng ép tẩy não thôi miên mang đến di chứng là nhẹ thì lâm vào chiều sâu hôn mê trở thành người thực vật nặng thì trực tiếp não tử vong cho nên kỳ thật tại ngay từ đầu kết quả của bọn hắn liền đã chú định chỉ là bọn hắn tự thân cũng không biết rõ sẽ có kết quả như vậy mà thôi cùng m à xì bên kia tại đ ộ t c h ỉ ấu đột phá tầng đất tiến vào mẹ thỏ trong đó một cái xưởng công binh thời điểm tòa thành một số trọng yếu địa phương trong cùng một lúc đều bị tim dọc kẹt xâm lấn cũng tỉ như phụ trách nhân bản bộ kẹt m ẩ n không chế hết tâm một cái tim dọc kẹt thành viên đang chỉ huy thủ hạ bộ kẹt m ẩ n chuẩn bị đột phá mẹ t h ỏ lưu lại hệ thống phòng ngự đem nhân bản kỹ thuật thu hồi tim dọc kẹt trong túi mặc kệ là phía trên sủ h gỗ tiểu động tắc vẫn là phía dưới tim dọc kẹt chọn lựa hành động những thứ này toàn diện đều không thể gạt được mẹ t h ỏ cảm giác nó một bên tiếp tục để v ộ kỷ bản cưỡng ép bắt giữ trong đại sành bộ k ẹ mần một bên khác thì viễn trình điều khiển lấy trong thành bảo nhà chế tạo vũ khí sớm để một số trước đó tim dọc kẹt lưu tại new i r l a n d sở nghiên cứu bên trong một mực bị nó tu bổ ghen nhưng còn chưa hoàn thành mà còn tại trong ngủ mê không hoàn chỉnh nhân bản bộ kẹ mần vừa tỉnh lại tới đi để cho ta hoàn thành một bước cuối cùng nói xong những cái k i a đã bị cưỡng chế bắt giữ ngay bộ kẹ mần trong nháy mắt được đưa đến nhân bản bộ kẹ mần ngủ say địa phương tiếp lấy bộ phận cùng bị bắt bộ kẹ mần có liên quan nhân bản thể đạt được ghen bù đắp sau đó nhao nhao mở mắt từ bồi dưỡng kho từ đi ra tới tới tỉnh dậy đi ra quân đoàn mẹ h ọ thanh em vang vọng cả tòa new i r e l a n tiếp lấy sủ hữu gỗ bọn hắn không kịp phản kháng bao lấy được dưới mặt đất tim dọc kẹt thành viên ở bên trong tại trong nháy mắt công phu toàn bộ đều bị c h u y ể n t ố n g đến tầng cao nhất sân quyết đấu bên trong quen đi quần lại lại về tới nguyên địa rất hiển nhiên mẹ t h ỏ đã sớm tại tòa pháo đài này bên trong bố trí cái gì bọn hắn không biết cơ quan nhìn thấy bên người nhiều hơn nhiều người như vậy cùng bộ kẻ m ẩ n sủ hữu gỗ bất đắc di che lấy cái chán cười khổ ngay sau đó hắn liền không thể không chỉ huy gỗ đục cùng lù cạ di ổ tiến hành chiến đấu bởi vì mẹ thọ tễ lẹo tới ngoại trừ nhân bản quân đoàn bên ngoài còn có nào vừa mới, bị cưỡng chế bắt giữ, vừa mới thoát khốn bản thể bồ theo mẹ t h ỏ ra lệnh một tiếng nhân bản nhóm bộ kệ mẩn trực tiếp hướng sân quyết đấu một bên khác phát khởi công kích c h ư n g một r ă m chín i chiến đấu cùng r ờ i sân c h ư n g một r ă m chín i chiến đấu cùng r ờ i sân lưu hai lần tòa thành tầng cao nhất sân quyết đấu trên không mẹ t h ỏ dùng nhìn xuống tư thái quan sát đến phía dưới hỗn loạn chiến trường nhân bản nhóm bộ kệ mẩn tại tỉnh táo trước tiên liền bị nó đặt mình vào đến trong chiến trường bởi vì nó muốn từ trên thân chúng tìm tới thuộc về mình tồn tại ý nghĩa là mẹ nhân bản thể mẹ t h ỏ là phi thường đặc biệt tồn tại cường đại siêu năng lực giao phó nó phi thường cường đại năng lực suy tính nhưng tim dọc kẹt phòng thí nghiệm hiển nhiên không phải một cái hợp cách hoàn cảnh lớn lên lại thêm tim dọc kẹt tự thân đối bộ kẻ m ấ n cùng mẹ thọ định nghĩa dạng này giá trị quan không thể nghi ngờ đối mẹ thọ tạo thành phi thường to lớn ảnh hưởng cho nên trận chiến đấu này thì mẹ thọ tìm kiếm làm nhân bản thể bản thân chỗ tồn tại ý nghĩa một loại nếm thử vì cái gì ta sinh ra cũng chỉ có thể là cái bóng của ngươi dựa vào cái gì ngươi sinh ra liền tự do tự tại nhận toàn bộ thế giới chiếu cố mà ta lại chỉ có thể ở tại âm u trong phòng thí nghiệm mặc cho nhân loại ta lơi ngay trả lời ta mẹ mẹ thọ siêu năng lực mang theo vấn đề của nó hướng toàn bộ lưu hai lần bao t r ù g ngay nó biết rõ mẹ còn ở nơi này dùng không biết biện pháp gì che giấu cảm giác của nó mẹ có thể tránh thoát nó siêu năng lực cảm giác nhưng là nó lại tránh không khỏi đến từ mẹ thọ thể nội thuộc về mẹ huyết mạch của mình cảm ứng cho nên tại nó chất vấn thanh em xuống xuất hiện một chút kẽ hở mẹ lập tức liền nên đón mẹ thọ một phát siêu năng lực gậy nở gửi b ả n đến bọn chúng loại thực lực này cơ bản đã sẽ không bị kỹ năng bản thân trói buộc bọn chúng trong đầu kỹ năng đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể của bọn chúng bản năng bên trong bất kỳ cái gì một cái g ơ tay nhất chân đều có kỹ năng uy lực lớn mẹ không kị liên bị mẹ thỏ kéo xuống chiến đấu vũng bùn bên trong làm thế giới đỉnh cấp tồn tại mẹ mặc dù bình thường thoạt nhìn như là một đứa bé không chịu lớn nhưng là nó cũng tương tự có thân là đỉnh cấp truyền thuyết tôn nghiêm cho nên đối mặt mẹ thỏ lần nữa m ạ o phạm mẹ quyết nhiên từ bỏ tránh né lựa chọn mang theo vô biên vĩ lực mẹ một cái quay thân đem mẹ thỏ công kích tránh đi về sau vọ thẳng hướng về phía đồng dạng dừng lại trên không trung mẹ thỏ đối mặt mẹ công kích mẹ thỏ chiến ý lập tức bay lên mang theo bên người phong vân cùng nhau hướng mẹ bay đi trên trời truyền thuyết chi chiến ngay từ đầu liền dị thường kịch liệt mẹ thọ chiến thắng mẹ chứng minh chấp niệm của mình vô cùng m á n h liệt vừa động thủ liền dùng tới tuyệt đại bộ phận thực lực cùng x u hữu g ộ nhìn thấy qua tràng diện hoàn toàn khác biệt chiến đấu như vậy cũng chỉ có l ũ cạ di ổ cùng lâm thời cường hóa gỗ nục đ có thể tham dự vào nhưng là vẹn vẹn ở ngoại vi đánh xì d ầ u tồn tại đặc biệt là thuộc tính bị khắt chế l ũ cạ di ổ, vẹn vẹn phía trên chiến đấu bên trong trong lúc vô tình buộc phát ra siêu năng lực loạn lưu liền để nó hết sức khó chịu ngay cả thực lực đã đạt đến thiên vương cấp bậc lù cạ di ô đều cảm giác được khó khăn thực lực so với nó yếu nhược cái khác, cho nên lúc này tòa thành sân quyết đấu bên trong chiến đấu bởi vì mẹ thọ bọn chúng đã chuẩn bị kết thúc mẹ thọ bọn chúng chiến đấu phát sinh quá đột nhiên ở phía dưới sân quyết đấu chiến đấu vũng bùn bên trong nhóm bộ k ẹ m ẩ n căn bản không có tránh né thời gian cho nên vẹn vẹn bọn chúng chiến đấu d ư ba liền để sân quyết đấu bên trong như cũ đứng đấy bộ k ẹ m ẩ n thiếu một hơn phân nửa mà có hai con thiên vương cấp bộ k ẹ m ẩ n thủ hộ su hữu gỗ bên này phi thường may mắn tránh thoát siêu năng lực đoạn lưu tổn ư ơ n g thừa cơ hội này su u gỗ vờn quanh bốn phía một cái h ã n trước tiên phát hiện liền là thang đá bên hữu cũng không có quá nhiều ngăn cản, thế là tại cùng gỗ ấn đục cùng lũ cả di ố bọn chúng đơn giản dùng ánh mắt trao đổi một chút về sau su h ữ gỗ một nhóm bắt đầu chậm dai h ư ớ n g thang đá phương hướng tới gần cùng su h ữ gỗ có giống nhau ý nghĩ xa không chỉ một mình hắn đặc biệt là lúc này trong lòng nhiệm vụ so hết thể đều trọng yếu tim dọc kẹt thành viên hướng xuống thông đạo cũng chỉ có một đầu cho nên một cách tự nhiên người thông minh nhóm rất nhanh liền đụng nhau bọn hắn lúc này tựa như một đám bị bắt được chiếc lồng con cua cả đám đều nghĩ cái thứ nhất ly khai cái này đã biến thành vũng bùn sân quyết đấu cũng chính là ý nghĩ như vậy cho nên bọn hắn một nhóm lập tức liền ngăn ở hướng phía dưới cửa nhìn trên bầu trời đã tiến vào gây cấn giai đoạn chiến đấu s ù hụ gỗ lại nhìn một chút trước mắt loạn thành một bầy thang đá lối ra hắn biết không thể một mực tiếp tục như vậy nói cho cùng mẹ thỏ không biết lúc nào có thể giành tay nếu như nó thuận tay cấp bên này một chút cho dù hắn có gỗ n đục cùng lũ c ả d ì ô bảo vệ nhưng là kết quả như vậy tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi đó gỗ n đục dùng phạm vi công kích đem trước mặt con đường thanh r a tới thế là m ấy đạo hỉ rỗ v ù n kỹ năng từ gỗ đục trước mặt trống rông xuất hiện trực tiếp đem sủ hữu gỗ bọn hắn con đường phía trước vọt lên, lên ra có mấy cái ngựa khí không tốt vỗ k ẹ mẩn thậm chí trực tiếp bị hỉ rỗ v ù n lực t r ú n g kích xô ra sân quyết đấu trực tiếp lăn đến hướng xuống thang đá bên trên l u c a di ô chúng ta đi su hữu gỗ vội vàng hướng bên cạnh lù cà di ô kêu lên chỉ bất quá vừa đi ra mấy bước hắn ngay tại lù cà di ô ánh mắt nghi hoặc bên trong n ư ờ n g lại làm sao vậy nghe được sủ hữu gỗ hỏi thăm luka di ô chỉ chỉ cách đó không xa đã hôn mê giỏi tiểu thư luka di ô người đi đem giỏi tiểu thư l u cạ dị ổ không có bất kỳ cái gì chống cự cảm xúc sù hữu gộ giọng điệu cứng rắn nói xong nó liền nghĩ giỏi tiểu thư phương hướng vào tới mà sù hữu gộ dừng lại điểm này thời gian gỗ đục vừa mới thanh lý ra đường lúc này xuất hiện lần nữa cái k h á c thân ảnh có người mang theo tổ k ẹ mận đầu tiên đi lên t h a g đá như là đã làm ra cứu viện giỏi tiểu thư quyết định sù hữu gộ cũng không có quá để ý đầu tiên người rời đi chỉ là hắn không biết là nhóm đầu tiên rời đi mấy người cơ bản cũng là thuộc về tim dọc kẻ phái đến lưu hai lần bên trên thành viên cho nên khi l u c a d i o mang theo d õ i tiểu thư trở lại sủ hữu gỗ bên người ngay sau đó sủ hữu gỗ lập tức liền bước lên hướng xuống thang đá lúc một cố rung động dữ dội đột nhiên từ phía dưới chuyển đến cái này chấn động để sủ hữu gỗ không thể không dừng bước chờ hết thể bình tĩnh lại về sau trước mắt tình trạng trực tiếp để sủ hữu gỗ lâm vào trong c ư ờ n độ bọn hắn đem thang đá phá hủy l u c a d i o mang theo lạnh lẽo thanh âm từ sủ hữu gỗ trong đầu vang lên ta thấy được cố nén m u ố n giống kêu xúc động sủ hữu gỗ trước tiên mang theo bọn chúng tiếp tục đi xuống dưới bất quá rất nhanh hắn liền không thể không lần nữa ngừ mà tòa này thang đá cũng không phải là ra ngoài nhân loại c h i thủ mặc dù mẹ thỏ kiến tạo dự tính ban đầu s á t thực cân nhắc qua huấn luyện ra vấn đề nhưng là trên thực tế nó cái gọi là cân nhắc bất quá là căn cứ vào tự thân đối với nhân loại tưởng tượng cho nên tình huống trước mặt để sủ hữu gỗ có chút đau đầu nơi này khoảng cách phía dưới vẫn là quá cao một chút sủ hữu gỗ bắt đầu hối hận bản thân vì cái gì không bồi dưỡng một cái có thể mang người bay trên không b ỗ kẻ mẩn g ỗ đúc dùng cồn p h ở xi、si、ẩn đem chúng ta đưa tiến đi ngươi có nắm chắc không su h u g o đưa mắt nhìn sang một bên gỗn đục hỏi nói cho cùng nơi này là mẹ thọ tỏa thành gỗn đục siêu năng lực từ vừa mới bắt đầu liền nhận lấy tầng thứ cao hơn áp chế nó ở chỗ này đối với siêu năng lực k h ô n g chế còn kém rất rất xa bên ngoài lại thêm trên trời thỉnh thoảng chuyển đến siêu năng lực loạn lưu ảnh hưởng nói thật nếu như không phải thật sự không có cách nào su h u g o khẳng định là sẽ không lựa chọn dùng loại phương pháp này nói cho cùng gỗn đục cổn thở xỉ ẩn không phải và năng dùng ngoại lực lâm thời đạt tới thiên vương cấp đó khoảng cách mẹ thọ bọn chúng loại trình độ kia còn rất dài một đoạn đường muốn đi cho nên su h u gỗ mới có thể đối gỗn đục biểu hiện được như thế không tự tin. đối với sủ h u g o h ỏ i t h ă m nó trực tiếp dùng hành động thay thế trả lời thành quả rất rõ ràng sủ h u g o xem thường thời khắc này nó cũng xem thường trong khoảng thời gian này gỗ ấn đ ụ c thực lực tiến bộ cho nên tại ngay từ đầu nơm nớp lo sợ về sau bọn hắn lại một lần nữa nhanh chóng hướng sân quyết đấu bên ngoài rời đi chỉ là có người lại không hy vọng bọn hắn thuận lợi như vậy những người kia rất rõ ràng liền là vừa mới ly khai thang đá một lần nữa đạt tới tòa thành đại sành tim dọc k ẹ t mấy người bọn hắn lần nữa cách ra mấy đội tiếp lấy lưu lại đại khái n h o nhao đem ánh mắt nhìn về phía trầm giãi hạ xuống sủ h a u gỗ bọn Lũ Di tại xù hữu gỗ kêu gọi tới l u k a d i ô cầm trong tay hôn mê giỏi tiểu thư giao cho đối phương tiếp lấy nó tại g n đục cổn p h ở xỉ ẩn hiệp chợ dưới ngăn tại những kỹ năng k ê u phía trước đối mặt mấy đạo chuẩn thiên vương cấp độ kỹ năng công kích l u k a d i ô đầu tiên là dùng ra một cái mc tải đem công kích ngăn cách tại xù hữu gỗ trước người của bọn hắn sau đó ở giữa không trung đ ỗ n g nhiên vung r a nó quen thuộc nhất phì d ậ n trong nháy mắt hỏa diễm hóa thành to lớn nắm đấm xuất hiện ở tim dọc kém ấy người trước mặt né tránh v a n chương một trăm chín mươi bốn giải trừ hạn chế lukazi ô t r ư ớ c 1 9 n m giải trừ hạn chế l ũ c ạ dị ổ p h i giờ b u n thoát ly l ũ c ạ dị ổ tay mang theo cực nóng khí tức hướng về mục tiêu bay đi ngay tại lúc đó l ũ c ạ dị ổ dùng tốc độ nhanh nhất đi đầu về tới mặt đất tiếp theo tại xác nhận sủ h ữ gỗ mấy người vẫn như cũ an toàn về sau nó quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía đối diện mấy người nghiên ép l i ề n hai chữ dùng đại s ả n h hiện trường hình tượng giải thích chính là ta đại l ũ c ạ dị ổ một q u y ề n đánh tới ngươi có thể sẽ chết mặc dù lời giải thích này đúng là làm một chút khoa t r ư ơ n g xử lý nói cho cùng đối diện nói thế nào cũng là năm con đạt đến chuẩn thiên vương thực lực đối thủ đại lụ c ả d ì âu một quyền ngay cũng không thể đem đối thủ trực tiếp l i ể u sát nhưng là hoàn toàn áp chế lại là không ra được thiên vương cùng chuẩn thiên vương nhìn chỉ là kém một đường nhưng là trên thực tế t r ê n h lệch liền là như thế lớn một cái tại thiên vương đẳng cấp có thể xưng ưu tú bộ k ẹ m ẩ n hoàn toàn có năng lực đem một phổ thông chuẩn thiên vương tất cả bộ k ẹ m ẩ n toàn bộ đánh bại đương nhiên tên này phổ thông chuẩn thiên vương bộ k ẹ m ẩ n bên trong không bao hàm thiên vương thực lực bộ k ẹ m ẩ n nói cho cùng huấn luyện ra đẳng cấp phân chia cũng không tính quá nghiêm cẩn tựa như tỷ như nhân vật chính của chúng ta sủ hữu gỗ lúc này sủ hữu gỗ mang theo gỗ đ ụ c cùng giỏi tiểu thư đã an toàn lục mà mẹ thỏ dùng thủ đoạn phi thường kiến tạo lơ lửng thang đá cũng theo sủ hữu gỗ bọn hắn chạm đất rơi xuống hơn phân nửa vừa mới chạm đất lũ cạn người đến hiển nhiên cũng là một cái đạt đến thiên vương chiến lược b ô kèm mẩn mặc dù tình trạng của nó rõ ràng không tốt lắm xem ra phải cùng lũ cạn di ô trước đó trạng thái không sai biệt lắm thuộc về ngoại lực cưỡng ép tăng lên chỉ là đối phương thủ pháp cùng mẹ thọ thủ đoạn không cách nào so sánh được bất quá cho dù là dạng này mà chạm lúc này thực lực cũng đã đầy đủ đánh vỡ lũ cạn di ô đơn phương áp chế lũ cạn di ô không cần tại lo lắng chúng ta trực tiếp dùng toàn lực kết thúc bọn hắn đi đừng lại lãng phí thời gian su h u g o trực tiếp để lù cạ dị ô giải trừ trên người cuối cùng hạn chế thoát khỏi mẹ thỏ trói buộc về sau nó vẫn cố gắng khống chế thể nội bạo tăng lực lượng nhưng là từ khôi phục tỉnh táo đến bây giờ lù cạ dị ô cố gắng hiệu quả vẫn là mười phần có hạn cho nên cho dù là vừa mới tại mái nhà thời điểm nó cũng không có trực tiếp buộc phát toàn bộ lực lượng sợ liền là ngộ thương quân đội bạn nhưng bây giờ khác biệt su h u g o bọn hắn đã đi đến an toàn vị trí mà lại gỗ đục cũng có thể toàn tâm toàn ý đem bọn hắn bảo vệ tốt cho nên hiện tại lù cạ dị ô rốt cục có thể b ô n g ra tất cả lo lắng su h u g o giọng điệu cứng rắn vừa kết thúc một cỗ c u ầ n bạo khí tức từ l ũ cạ d ì ổ trên thân dâng lên cùng mạ chạm trên thân mang theo chút hôn tạp khí tức khác biệt l ũ cạ d ì ổ trên người lực lượng càng thêm t h ầ n túy h đồng thời cùng thân thể của nó càng thêm phù hợp cho nên dù cho trong lúc nhất thời thoát ly khống chế của nó nhưng là chí ít sẽ không tổn thương đến nó tự thân không đang lãng phí thời gian su h u g o l ũ cạ d ì ổ ghi t ạ c tâm lý nó hướng phía trước bước ra một bước sử dụng một cái hướng quyền ngay sau đó l ũ cạ dị ổ tiếp cận thực chất hóa khí tức quần bạo giống như là một trận gió lốc mang theo vô số quyền ảnh hướng mạ c h ạ m cùng mặt khác năm con b ộ kẹ mẩn bay đi đến cùng vẫn là thực lực ở giữa chính lệnh mạ c h ạ m mặc dù là cái thấp kém cấp thấp thiên vương nhưng là nó tối thiểu sẽ không giống cái khác đồng bạn trong nháy mắt bị nắm đấm hai ba lần liền đánh bay mà lại có được bốn cái tay mạ c h ạ m vô luận là tại tiến công hay là phòng thủ bên trên đều có được không ít ưu thế nhưng cũng tiếc chính là thấp kém hàng liền là thấp kém hàng mạ c h ạ m mặc dù kịp thời làm ra phòng ngự đồng thời ý đồ phản kích nhưng là từ động tác của nó có thể thấy được kỳ thật nó cũng không có đạt được quá tốt bồi dưỡng đặc biệt là tại phân tâm dùng nhiều con đường bên trên kết quả như vậy đưa đến chính là nó thêm ra tới hai cánh tay căn bản ngăn cản không nổi lũ c ạ gì ổ tiến công vĩnh viễn so tiểu tả tiểu hữu hai con cánh tay kỳ lân chậm hơn vỗ bọn chúng thậm chí trái lại trở thành mạ c h ạ m tự thân trong phòng tuyến sơ hở lũ c ạ gì ổ chính là bắt lấy thời gian này trích lệnh tại trong nháy mắt trực tiếp đem mạ c h ạ m tay phải trực tiếp v ặ n gãy nếu như không phải mạ c h ạ m kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú khả năng tay phải của nó liền không chỉ chỉ là v ặ n gãy đơn giản như vậy c ù n g b ạ o bên trong lũ c ạ di ô thay đổi bình thường bình tĩnh bình thản hiện tại trong mắt tràn đầy chiến đấu dục vọng nó vừa mới là chuẩy đem mạ trạm tay phải trực tiếp kéo xu l u cà di ô cách làm để một bên s ù hữu gỗ có chút lo lắng hắn dĩ nhiên không phải lo lắng mà chạm s ù hữu gỗ quan tâm nhất vẫn là l u cà di ô hiện tại tình hình bất quá tình huống cũng không có hắn nghĩ như vậy hầu bét mặc dù l u cà di ô đã hoàn toàn lâm vào cuồng bạo dòng năng lượng bên trong nhưng là lúc này nó cũng không có mất lý trí hoặc là nói lúc này so trước đó còn muốn lý trí được nhiều tựa như là r a chỉ máy móc tâm trí trong mắt của nó còn lại chính là s ù hữu gỗ lời nói cùng thắng lợi về phần giống như là thương hại cái gì cái khác cảm xúc hiện tại đã bị thoát ly khống chế năng lượng áp chế ở l u cà di ô thể nội chỗ sâu đương nhiên như thứ này xù hữu gỗ nhưng nhìn đến l ũ cà dì ổ quay đầu hướng hắn thời điểm gật đầu s ù h u gỗ cũng liền đem phần lớn lo lắng ngông xuống l ũ cà dì ổ bên này tại đáp lại s ù h u gỗ về sau nó lập tức liền đem lực chú ý lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi tạm thời đã mất đi thương hại cảm xúc nó chỉ biết là hiện tại là cái kết thúc đối thủ cơ hội tốt l ũ cà dì ổ mặt không đổi sắc ăn mạ c h ạ m một cái trọng quyền về sau trực tiếp tiếp thân đối mạ c h ạ m sử dụng cỡ lọ s ở cồn bạt cỡ lọ s ở cồn bạt làm cách đấu thuộc tính bên trong uy lực lớn nhất mấy cái kỹ năng một trong cho dù là bình thường trạng thái lù cà dì ổ tiếp thân hướng mạ trạm sử、dụng. m ạ c h ạ m cũng không nhất định có thể chịu được cho nên thành quả đã không cần nói nhiều g i a n g d ắ g i a n g d ắ c xương cốt đức gãy thanh â m trong đại sành quanh quẩn trong đó sen l ẫ n còn có m ạ c h ạ m thống khổ g à o k hét lúc này m ạ c h ạ m đã bị lù c ả dì ổ dâm tại gần nó đã từng lấy làm tự hào bốn cái tay cánh tay đã hoàn toàn đã mất đi khí lực mềm nhún dán tòa thành đại sành mặt đất nhìn thấy tình huống như vậy tim dọc kẹt người lập tức biết rõ sự tình không xong tiếp lấy bọn hắn liền phi thường thuần thục đem mã trảm b ư ớ bỏ lù cà dì ổ muốn tiếp tục truy kích nhưng là sủ gỗ ngay lập tức đem nó gọi lại bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất không phải cái gọi là tr bởi vì hắn không tin mẹ thọ sẽ tùy tiện bị mẹ chế phục trong ký ức của hắn trận chiến đấu này mẹ thọ cùng mẹ xem như dùng bình thủ kết thúc nhưng là không biết có phải hay không là bộ kệ mần thế giới cũng tồn tại thời không song song nơi này hết thể cùng hắn trong trí nhớ có không ít khác biệt su h u g o không biết vã lệ tạo phải chăng còn có thế giới c h i tử as tồn tại h ắ n tại vã lệ tạo thời điểm cũng không có nhìn thấy nhưng hắn có thể xác nhận là hiện tại lưu hai lần bên trên cũng không có cái kia tên là as người tồn tại cho nên đối với hiện tại mẹ thọ cùng mẹ trận chiến đấu này su h u g o không dám hứa chắc sẽ xuất hiện kết quả như thế nào hiện tại thích hợp nhất su h u gỗ cách làm chính là mau chị ó n g rời đi đồng thời. bất quá mẹ thọ giống như cũng không nghị cư như vậy để bọn hắn bình yên ly khai dù cho nó tạm thời bị mẹ kiềm chế không thể tự mình đi chặn đường bọn hắn nhưng là nó lưu tại trong thành báo thiết trí ở thời điểm này bị mẹ thọ một cái ý niệm khởi động đầu tiên là thuộc về nói nhân bản quân đoàn bị truyền t ố n g đến một cái không biết tên địa phương biến mất không thấy gì nữa đ ó lấy nil hai lần dưới mặt đất liền bắt đầu chuyển đến rung động dữ dội kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nil hai lần tại mẹ t h ỏ trong lòng định vị liền là một cái lâm thời căn cứ thí nghiệm cho nên tim dọc k ẹ t lưu lại phòng thí nghiệm tự hủy thủ tục bị nó rất tốt bảo lưu lại hạ lạc tại phát hiện tim dọc k ẹ t bọn hắn hành tung thời điểm nó liền đã có hủy diệt nơi này ý nghĩ nói cho cùng mẹ t h ỏ cũng không muốn tại không lâu tương lai nhìn thấy có một cái khác mẹ thọ lần nữa sinh ra tại tim dọc két trong tay lấy mẹ thọ tòa thành làm h ạ tâm s ủ hữu gỗ bọn hắn đầu tiên là cảm nhận được một trận khoảng cách ghẹ ạt của kệ tận lực bồi tiếp các loại nổ tung tiếng oanh minh lúc này không cần s ủ hữu gỗ mệnh lệnh lụ cạ r i ổ cùng gỗ ấn đúc đều biết muốn làm thế nào thế là nó nhóm một người ôm lấy một người dùng tốc độ nhanh nhất hướng biển vừa dáng ngay chương một trăm chín mươi lăm ly khai new i s l a n d chương một trăm chín mươi lăm ly khai new i s l a n d theo mẹ thỏ cùng mẹ ở giữa c ự chiến làm chiến trường new h i g l a n d cũng đến nó thời khắc cuối cùng cái này cố nhiên cùng mẹ thỏ khởi động tự hủy thủ tục có không thể cắt đứt quan hệ nhưng là mẹ thỏ cùng mẹ ở giữa chiến đấu đồng dạng là new h i g l a n d đi hướng thời khắc cuối cùng trọng yếu động lực đặc biệt là tại mẹ thỏ đem tuyệt đại bộ phận nhân bản bổ kệ mẩn đưa tiến về sau không có lo lắng nó trực tiếp đem chiến đấu đ ẩ y hướng hủy diệt cấp tồn tại đối với cái khác thuộc tính có khả năng tạo thành hoa lệ hiệu quả làm thế gian này có thể nhất đại biểu siêu năng lực thuộc tính hai con truyền thuyết bổ kệ mẩn tới nói giữa bọn chúng giao thủ muốn lộ ra càng thêm bí ẩn cùng càng thêm trực tiếp nhưng là tại lực phá hoại biểu hiện bên trên nhất định không thể so với cái khác thuộc tính tạo thành hiệu quả t i yếu thậm chí lộ ra càng thêm quỷ bí mà cường đại cũng tỉ như vừa mới bị mẹ thọ một phát t ề nở gỉ b ả n ở trên biển nổ ra tới cỡ nhỏ sóng thần lúc này nó đang hướng về bên cạnh vô tội tiểu hạ kỳ ra đảo nhào tới trước mặt cho nên lúc này su hù gô bọn hắn cần đối mặt không chỉ là tự hủy thủ tục mang đến đất d u n g núi chuyển cùng ánh lửa nổ tung kết quả như vậy không thể không nói cùng t i m dọc cái quan hệ có chút đại nếu như không phải bọn hắn muốn từ mẹ thọ trên tay đem nhân bản kỹ thuật trộn trở về khả năng nó cũng sẽ không ở lúc này phát động nó dự lưu tại lưu a i lần bên trên tự hủy thủ hiện tại New a i l lần tựa như là thân ở tận thế bên trong tại gô ấn độ hiệp trở dưới su h u gỗ lại tránh thoát phía trước bị siêu năng lực loạn lưu vô cớ huyền không đại thụ cùng cự thạch tránh thoát lúc nào cũng có thể rơi xuống siêu năng lực cảm ấy su h u gỗ t i ề n vương của bọn hắn xuất hiện một cái cự đại kẽ đất trên mặt đất khe hở bên kia mạnh liệt nước biển đang hướng bên này ngao ngao x u ố n g lại nhìn thấy tuân hướng kẽ đất bên trong nước biển nguyên bản tạm thời còn không rõ ràng lắm sóng thần đang hướng New a i l ầ n chủng kích su u gỗ lập tức đoán được lại muốn xảy ra ngoài ý muốn. đó chính là lập tức thay đổi phương hướng hướng hai bên đi đến mặt phải t r ọ i cứng trước mặt sóng thần khẳng định không phải cái gì tốt chơi sự tình mặc dù hắn biết rõ thiên vương cấp gỗ n độc hẳn là có thể bảo vệ hàn nhóm sẽ không để cho bọn hắn tại sóng thần bên trong nhận thương tổn quá lớn nhưng là nói như vậy gỗ n độc tiêu hao cũng quá lớn thậm chí rất có thể sẽ tại sóng thần sau này liền trực tiếp từ phía trên vương dài thực lực bên trong l u i ra đến mà khi đó bọn hắn cũng còn không có ly khai new england cho nên hiện tại bọn hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giảm bất tổn thương thậm chí là tiêu hao sủ hữu gỗ nhắc nhở chuyên tâm đi đường gỗ ấn đ ụ c cùng lũ cạ dị ổ bất quá dù cho sủ hữu gỗ không nói bọn chúng cũng đều phát hiện nước biển chen c h ú c mà đến tình huống có sủ hữu gỗ nhắc nhở để bọn chúng sớm hơn phản ứng lại trực tiếp hướng đảo hai bên đi đến bởi vì sủ hữu gỗ nhớ kỹ trên hắn đảo cái kia một mảnh bãi cắt phụ cận có một cái thích hợp bọn hắn tránh né địa phương mà lại bên kia thật tốt ở vào đảo nhỏ phía sau hẳn là có thể giúp bọn hắn tránh đi một bộ phận sóng thần mang tới tổn thương cứ như vậy gỗ ấn đ ụ c cùng lũ cạ d ì ổ thay đổi phương hướng tiếp tục ra sức chạy nhanh bất quá không có qua mấy giây. mới vừa còn tại hướng bên này tuân đi qua sóng thần đột nhiên liền bắt đầu lôi bước mà lại thối lui tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc nhìn thấy sau lưng q u ỷ dị như vậy trang diện s u h ữ gỗ trước tiên liền đoán được đây cũng là mẹ thọ cùng mẹ làm ra thành quả sự thật cũng chính là như thế siêu năng lực thuộc tính b ổ kẹ mận phần lớn đều biết tệ lẹ b o t kỹ năng này cho nên dù cho không tinh thông tệ lẹ b o t nhưng là đối với siêu năng lực xuất chúng bọn c h ú n g cơ bản đều đối không gian có tương đương đặc biệt lý giải cho nên chớ nói chi là lúc này ở new i r e l a n trên không trung đại chiến hai vị siêu năng lực thuộc tính đại lão mặc dù bọn chúng dùng siêu năng lực mô phỏng cùng loại lỗ đen kỹ năng chỉ là vận dụng lên một chút không gian na z i kỹ xảo cũng không phải thật sự là lỗ đen nhưng là cho dù là dạng này thành quả cũng là phi thường kinh người dạng này kỹ năng mẹ thọ tạm thời còn không có thời gian khai phát cho nên kỹ năng này rất hiển nhiên là xuất từ kiến thức rộng rãi mẹ trong tay mà kỹ năng này nổi lên đến hiệu quả rất hiển nhiên chính là vì tiêu t r ừ tập kích new hay lần sóng thần t r ỗ i chuyên môn thả ra tương đối bị tim dọc cắt bóp méo tư tưởng mẹ thọ mà nói lúc này mẹ không không bằng nói mẹ vẫn luôn duy trì một viên xích từ tri tâm mà lại là một đang hướng truyền thuyết bộ kẻ mẩn chức trách của bọn nó mặc dù không nói được giữ gìn hòa bình thế giới cao lớn như vậy bên trên nhưng là giữ gìn tự thân trưởng quản quy tắc vận hành bình thường giảm bớt tự thân lực lượng với cái thế giới này tạo thành tổn thương lại là bọn chúng nhất định phải tuân thủ nghĩa vụ đây chính là bọn chúng trưởng không thế giới vĩ lực nhất định trả ra đại giới đây cũng là vì cái gì đại đa số truyền thuyết bộ kẻ mẩn cùng bộ phận truyền thuyết bộ kẻ mẩn tộc đang chọn ngủ say hoặc là ẩn nấp nguyên nhân danh xưng di động thiên thai bọn chúng một khi chiến đấu đối phương thế giới này tổn thương thực sự quá nghiêm trọng một cái vết thương trồng chất thế giới không phải bọc bọ nói cho cùng bọn chúng cũng là sinh hoạt trên thế giới này sinh linh nhìn xem thụt lùi hoặc là nói đúng ra là bị hút trở về nước biển su hữu gỗ may mắn kỹ năng k i a là tại dưới mặt biển phát huy hiệu quả cho nên hiện tại bọn hắn đối mặt chỉ là một c ô không tính quá mạnh lực hấp dẫn bằng không lúc này bị hút trở về khả năng liền không chỉ là nước biển đơn giản như vậy bất quá dù cho sóng thần lui su hữu gỗ bọn hắn cũng không có lần nữa cải biến phương hướng dự định ngay từ đầu hướng bên kia đi chỉ là bởi vì sau đó huấn luyện ra nhóm phần lớn là từ cái hướng kia lên nào cho nên bên kia rất có thể sẽ tồn tại vẫn như c ũ dừng lại ở bên kia thuyền lại thêm bên kia lên đảo chút tương đối mà nói khoảng cách tòa thành càng thêm gần cho nên ly khai tòa thành sau su h u gỗ bọn hắn mới có thể lựa chọn bên kia nhưng bây giờ khác biệt mặc kệ là vừa vặn sóng thần vẫn là cái gì lực hấp dẫn nguyên bản bên kia dù cho tồn tại thuyền su h u gỗ đó chừng tại trải qua vừa mới cái kia hai sóng lớn ngựa bự động tác về sau lại đáng tin cậy thuyền cũng hẳn là phải quỳ mà lại từ vừa mới những cái kia chiến đấu dư ba đến xem bên kia rất hiển nhiên đã trở thành mới trung tâm chiến trường cho nên lúc này còn hướng cái kia chạy không phải có mục đích khắc liệt là đồ đẩn mà su u gỗ cả hai đều không phải là hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn lần nữa cải biến phương hướng hắn hiện tại chỉ hy vọng hắn đầu kia thuyền nhỏ vẫn còn bằng không cho dù bọn họ thuận lợi rời đảo như vậy sẽ nên đón bọn hắn trên biển hành trình cũng sẽ không quá tốt qua nói cho cùng bất quá là gô n đục hoặc là p o l ì t o e d thậm chí là si họ ra bọn chúng đều không phải là cái gì thích hợp dẫn người bơi thủy thuộc tính bộ k ẹ m ẩn húng chi chính là su hữu gô hiện tại bên người còn mang theo một cái hôn mê giỏi tiểu thư có thể là trên đường đi cầu nguyện làm ra tác dụng lúc trước hắm nấp đi thuyền nhỏ cũng không có biến mất không thấy đối mặt cái tin tức tốt này sù hữu gỗ không kịp chúc mừng lập tức liền chỉ huy gỗ n đ ụ cùng c lũ cạ di ô bọn chúng tranh thủ thời gian bắt đầu rời đảo hành động cũng không lâu lắm thuyền nhỏ liền thuận lợi về tới trên biển sau đó hướng về cạn tổ phương hướng chạy tới xem thời cơ thoát đi new i r l a n d đương nhiên không chỉ sù hữu gỗ một người cái khác cơ linh huấn luyện ra nhóm phần lớn thừa cơ hội này n h a u n h a u sử dụng từng người thần thông hướng new i r l a n d bên ngoài bỏ chạy mà tại mẹ t h ỏ cùng mẹ chiến đấu càng phát ra kịch liệt đồng thời mẹ t h ỏ thiết t r í tại new i r l a n d ngoại hải siêu năng lực phong bạo cũng bởi vì bọn chúng chiến đấu dư ba mà bị tách ra còn với nhân loại tiên vương thậm chí là qu càng thêm chiến đấu kịch liệt giống như vừa mới bắt đầu chương một trăm chín mươi sáu gặp lại chương một trăm chín mươi sáu gặp lại nếu hai lần phía ngoài trên biển một cái thuyền nhỏ tại lắc lư sóng lớn bên trong đi về phía trước có gỗ đục c ồ n phở xỉ ẩn hộ thống mẹ tho bọn chúng chiến đấu dư ba tạm thời còn không thể đem sủ h ụ u gỗ thuyền nhỏ lần ngược cũng chính là nó như vậy biểu hiện rơi xuống cái khác người sống sót trong mắt không thể nghi ngờ tựa như là trong đêm tối hải đăng rất nhanh hai tên cớ ếp kịch k ỉ họ huấn luyện ra liền hướng về sủ hữu gỗ thuyền nhỏ của bọn họ cấp tốc tới gần những thứ này huấn luyện ra đang suy nghĩ gì sủ hữu gỗ đương nhiên có thể đoán được nhưng là đoán được không dùng chiếc này thuyền nhỏ tại không có bao nhiêu người nếu như hắn hiện tại tiếp nạp cái thứ nhất như vậy còn lại những người sống sót khẳng định sẽ trực tiếp hướng trên thuyền nhỏ x u ố n g lại đến lúc đó hắn là liền hay là không cứu khả năng đến lúc đó hắn đã không cần cân nhắc vấn đề này bởi vì lên không được thuyền người tất nhiên sẽ đuổi trên thuyền nhỏ người xuất thủ thậm chí ôm cùng chết ý nghĩ muốn phá hư thuyền nhỏ kéo bọn hắn xuống nước người cũng không, phải không có, cho nên sủ trên thuyền bằng hưu chúng ta là liên minh điều tra đội đội viên hiện tại chúng ta cần trinh n g ồ i tại thịt ghi hot trên cổ tiếng người vừa ra khỏi miệng sù hữu gỗ trả lời đã đi tới trước mặt hắn cũng may mắn sù hữu gỗ chỉ là cảnh cáo bằng không hắn thịt ghi hot không có khả năng tại t r ở hai người tình huống d ư ớ i còn có thể né tránh l ũ cà dì ở ổ giả sờ sờ để cái kia tự xưng là liên minh điều tra đội viên nam t ử sắc mặt c h ă n n h ậ n tại thịt ghi hot hiểm lại càng hiểm né tránh ổ g i sờ sờ cảnh cáo về sau hắn quăng một chút mồ hôi trên trán tiếp lấy nhìn về phía thuyền nhỏ ánh mắt liền phát sinh biến hóa Hắn nhìn thực nhưng phía hắn nhưng không hắn như hào nhãn chết! thuyền lệnh cho không, chúng hoài nghi bên trên năng lượng ba động bên trên đồng bạn Đáng、chết. Người trên ngươi dừng vàng tử ta tức ta tà t giả gì giờ, lại, ngươi sở sau dở do ba bây ra lũ lực là lực. lập lý là cả có có ác vậy mới dọc dừng chúng tức công kích. kẹp không lập thành ta phát viên, liền muốn động lại lại, m vừa chạy thoát còn đến không kịp cao hứng liền gặp được chuyện như vậy su hủ gộ tâm tình đương nhiên sẽ không tốt đi nơi đó hắn một tiếng này gầm thét theo lũ c ạ dị ô ộ dạ rõ ràng chuyển đến t ị t g i hot bên kia s u h u gộ lần này rõ ràng là muốn cho bọn hắn một cái chân chính giao hấn cho nên lũ c ạ dị ồ tại cái này ồ dạ bên trên rất tự giác mang tới thuộc về thiên vương tự nhiên huy áp bọn hắn tọa h ạ t i ệ t ghi hot hẳn là thuộc về công cụ b ổ kệ m ẩ n phạm chủ, cho nên cũng không có đạt được trọng điểm bồi dưỡng nó thực lực chỉ có quán chủ cấp bậc thực lực như vậy đối mặt lúc bình thường xác thực đã đầy đủ nhưng là tại đối mặt thiên vương cấp đối thủ lúc lũ c ạ dị ồ một chút khí tức liền đem thịt ghi hot bay trên không tiết tấu cấp xáo trộn tại như cũ chỗ gặp truyền thuyết chiến trường phạm vi bên trong bị đánh loạn bay trên không tiết tấu tình huống như vậy tạo thành kết quả chính là t h còn tốt thì ghi họt nói thế nào cũng là quán chủ cấp chủ lực bộ kèm ẹ ẩn cho nên ngần ấy không có mục tiêu siêu năng lực loạn lưu còn làm không được trực tiếp đưa nó miểu sát cho nên tại sắp rơi vào trong b i ể n trước đó thì ghi họt một cái ạ ĩ gì ồ ạ sở tư thế lần nữa ở trên biển bầu trời bay lên một cái lượn vòng đem đồng d ạ n g ra ngoài rơi xuống bên trong hai người tiếp trở về miệng túi người nói chuyện phần lớn đều không trải qua đại não cho nên dù cho vừa mới nhận lấy g i o hấn nhưng là bị cảm xúc chiếm cứ đại não hắn mở miệng liền muốn hướng xù hữu gỗ mắng to cùng uy hiếp nhưng là bắt được hắn tâm tình chập trần lù cạ gì âu lại một lần nữa đem sủ hữu gỗ lời truyền đến bên thai của bọn hắn lần này bổ sung lấy còn có một cái từ trên thuyền bay ra p h ì giờ bùn ta nói một lần chót cách thuyền của ta xa một chút bằng không ta cảm thấy các ngươi lần sau sẽ không còn có vận khí như vậy lời này nói là cấp thịt gỉ hot bên trên nghe nhưng lấy nói đồng thời cũng xuất hiện tại phụ cận đang từng chút từng chút tới gần tạm thời bảo trì quan sát thái độ cái khác huấn luyện ra trong thai ý cảnh cáo đã hết sức rõ ràng mà thịt gỉ hot bên này bị hai lần cảnh cáo bọn hắn dĩ nhiên không phải không có tỉ khí hảo hảo tiên sinh bọn hắn sở dĩ vào lúc này im lặng. nhất định là l ũ c ả gì ổ、oh, vừa mới phỉ dở bùn đưa đến hiệu quả định kỳ hot lui bước giống như là một cái tín hiệu trực tiếp để những cái k i a cùng s ù h u gỗ cùng một phương hướng thoát đi huấn luyện ra nhóm tạm thời bỏ đi xâm chiếm thuyền nhỏ dự định cùng thuyền nhỏ bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn nhưng lại cũng không có rời xa dù sao lấy trên thuyền nhỏ s ù h u gỗ biểu hiện ra thực lực đi theo s ù h u gỗ bọn hắn còn sống trở lại cạn tổ hy vọng so với mình chạy lung tung phải lớn hơn không ít mà lại bọn hắn đại bộ phận cũng bất quá là tạm thời bỏ đi lên thuyền ý nghĩ mà thôi, thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm tin tưởng một điểm nói cho cùng số người của bọn họ cộng lại không hề ít nếu có người dẫn đầu lời nói không nói đem sủ hữu gỗ kéo xuống nước nhưng là nhất định có thể đối sủ hữu gỗ tự thân cùng dưới người hắn thuyền nhỏ tạo thành uy hiếp cho nên hòa bình chỉ là tạm thời đạo lý này vô luận là sủ hữu gỗ hay là những cái kia cái khác huấn luyện ra nhóm đều rất rõ ràng bất quá từ khi ly khai mẹ thỏ tòa thành về sau s ù h u gỗ vận khí liền bắt đầu phát sinh chuyển biến bọn hắn rất nhanh liền thấy được liên minh vừa mới canh dự ở siêu năng lực phong bạo phía ngoài hải thượng tuyển đội ngoại trừ thuyền bên ngoài bọn hắn bên cạnh còn có hai con không biết là huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn hay là liên minh hợp tác bộ k ẹ mẩn to lớn luật đi theo luật bên người còn có không ít trên biển bộ k ẹ mẩn chỉ là xa xa nhìn sang s ù h u gỗ cũng có thể thấy được đây chính là một chi có bộ kệ mẩn thế giới đặc sắc quân đội mà lại là thuộc về liên minh trên biển quân đội su h u g o phát hiện chi này trên b i ể n quân đội đồng thời cái khác cùng sau lưng hắn huấn luyện ra nhóm cũng phát hiện tại su h u g o trần c h ờ thời gian bên trong bọn hắn đã tăng tốc độ hướng quân đội phương hướng đi đến chỉ có chút ít mấy người lựa chọn hướng khác chuẩn bị lặng lẽ ly khai su h u g o trần c h ờ để gỗ ôn đục thả chậm tiến lên tốc độ bởi vì nó đã thấy vừa mới bịt ghi hot trước tiên liền dùng tốc độ nhanh nhất bay đi đây chính là hiện tại su h u g o lớn nhất lo lắng bất quá rất nhanh hắn liền đem trong lòng lo lắng đ è xuống sau đó để gỗ ôn đục tăng tốc về phía đội tàu phương hướng đi tới bởi vì tại l ũ cạ d ì ổ phát hiện đội tàu phía trên có một cái sủ h u gỗ thân ảnh quen thuộc cái thân ảnh kia đang cưới long chỉ huy lấy phía dưới đội tàu công tác có thể làm cho sủ h u gỗ bỏ đi trong lòng lo lắng thân ảnh này không thể nghi ngờ liền là lạn sở cái này b ủ k ẹ mần liên minh tại cạn tổ long thiên vương sủ h u gỗ đến gần thời điểm dơ dạ gỗ n à y cũng rất nhanh liền nhận ra sủ h u gỗ bọn hắn nhận được tin tức l ạ n sơ xác nhận sủ h u gỗ thân ảnh về sau hắn lập tức để cho thủ hạ đem sủ h u gỗ tiếp tới nói cho cùng bất kể nói thế nào su h u g o cũng là hắn người quen mà lại là đáp ứng r i á c muốn chiếu cố một chút người hiện tại su h u g o đột nhiên xuất hiện tại loại địa phương nguy hiểm này mặc kệ là về công v ề tư hắn đều có cần phải đem su h u g o mang tới hỏi thăm một chút tình huống rất nhanh su h u g o liền được đưa tới đội tàu trên thuyền lớn hắn gái k i a chiếc tiểu ngư thuyền rốt cục có thể không cần tiếp tục một mình tại sóng lớn nổi lên chìm nổi chìm lên thuyền trước tiên su h u g o cũng không có đi tìm l ã n sợ nói cho cùng thuyền của hắn bên trên còn nằm một cái vẫn như cũ hôn mê giỏi tiểu thư giỏi tiểu thư liền bày thoát các ngươi đem trong hôn mê gi su h u g o cuối cùng thì thở dài m ộ t hơi từ sẽ dụ lìn city ra biển đến thoát đi new i s l a n d cho tới bây giờ su h u g o mới xem như chân chính thở dài m ộ t hơi cũng chỉ có thân ở hoàn cảnh như vậy dưới mới có thể để cho hắn tại mẹ thỏ hung y xuống cảm thấy một tia an toàn ngay tại su h u g o chuẩn bị đi tìm lặn sở thời điểm có người chặn đường đi của hắn lại người tới chính là vừa mới bị hắn dạy d ỗ t ự xưng liên minh điều tra đội hai người su h u g o vừa mới lo lắng hình tượng cuối cùng vẫn là xuất hiện chương 197, m â u thuẫn chương 197, m â u thuẫn can tô ngoại i h ả khoảng cách new hai lần truyền thuyết chiến trường không tính quá xa trong vùng biển s ù h u gỗ tại liên minh đội ngũ trên tàu chiến chỉ huy bị người chặn đường đi ngăn trở hắn người rất rõ ràng liền là trước đó bị hắn đã cảnh cáo tự xưng là liên minh điều tra đội thành viên hiện tại xem ra lúc ấy đối phương cũng không hề nói dối mà lại bọn hắn cũng chú ý tới s ù h u gỗ đến tin tức cho nên s ù h u gỗ mới vừa đạp vào chiếc thuyền lớn này không bao lâu đối phương liền phi thường chính xác tìm tới cửa đến mà vào lúc này long thiên vương lạn s ở phái tới tiếp s ù h u gỗ trợ thủ mang theo hôn mê giỏi tiểu thư nên rời đi trước đương nhiên cho dù là hiện tại l ạ loi một mình s u h u g o cũng sẽ cảm thấy sợ hãi bởi vì đối phương nói cho cùng không phải mẹ thọ mà hắn cũng không còn là trước kia cái kia sẽ dù l ỉ n h ct bên đường không có gì cả tiểu thiếu niên hắn hiện tại trên tay nằm đấm đã đầy đủ cứng rắn không nói trực tiếp đem đối phương đánh bại nhưng là hung ác một chút băng rơi hàm răng của đối phương vẫn là có thể làm được húng chi s u h u g o phía sau cũng không phải không có đại lão chỉ cần hắn chiếm đóng một chữ lý như vậy s u h u g o tin tưởng vô luận là l ạ n sợ hay làm tợ d ọ phẻ số h o ạ bọn hắn đều biết nguyện ý kéo hắn một cái cái này không chỉ là trước kia lưu lại ân tình kết giao cho à n g q nên t r g hiện n tại sủ hữu gỗ trong lòng một chút sợ hai cảm xúc đều không có có chút càng nhiều có thể là hiếu kỳ hiếu kỳ là hạng người gì đang vì hai người kia chỗ dựa có lẽ đây cũng là một cơ hội nhìn trước mắt người su h u gỗ âm thầm tự hỏi ngay tại su h u gỗ mới vừa bước ra bước chân sau khi dừng lại người đối diện mở miệng liên là hắn liên là hắn vừa mới ở trên biển cố ý công kích chúng ta lúc ấy chúng ta đã biểu lộ liên minh điều tra đội thân phận nhưng là hắn như cũ hướng chúng ta phát động công kích cho nên ta có lý do hoài nghi hắn là tìm dọc kẹt phái đến New i a i l a n d bên trên nhân viên coi như không phải hắn cũng tuyệt đối cùng tìm dọc kẹt thoát không được quan hệ mà lại tại bến cảng thành phố xuất phát huấn luyện ra trong danh sách nhưng không có liên quan tới tin tức của người này hắn phi thường khả nghi n ữ khí của hắn cực kỳ giống bị khi phụ sau đó trở về tìm ra trưởng hùng h ả i tử dùng mấy câu trực tiếp liền đem xù hữu gỗ cùng tìm dọc kẹt kéo lên quan hệ đồng thời đánh lên người hiểm nghi nhãn hiệu mà chính bọn hắn hành động thì xào rượu bị ẩn giấu đi lên nói như vậy kỹ xào đối với nghề nghiệp là liên minh điều tra thành viên cộ mạ xã hạ giả cùng nobus tạ xạ kỳ tới nói là không thể quen thuộc hơn nữa nói cho cùng tại bọn hắn trong công việc thường ngày dù n g tới những kỹ xào này cơ hội thật sự là nhiều lắm những thứ này đương nhiên lừa không được cấp trên của bọn hắn cũng chính là bị bọn hắn kéo tới điều tra giao chủ quản liên minh chuẩn thiên vương cường giả cả gà gây sự chủ yếu là n ộ bù tạ s ạ k ỳ coi như tương đối có ánh mắt là cái kia trước tiên phát hiện sủ hữu gỗ không dễ cho huấn luyện ra hắn cũng khuyên qua cổ mạ s ạ hạ dạ nhưng là cổ mạ s ạ hạ dạ cũng không có bị n ộ bù tạ s ạ kỹ thuyết phục ngược lại là n ộ bù tạ s ạ kỹ bởi vì trong lòng cũng có khí ngược lại bị cổ mạ s ạ hạ dạ cấp thuyết phục cho nên hắn tại cổ mạ s ạ hạ dạ đi tìm cấp trên cả gạ thời điểm hắn lựa chọn trầm mặc cổ mạ s ạ hạ dạ sau lưng có một số bối cảnh đây cũng là n ộ bù tạ xạ kỹ trầm mặc cùng c á gã lựa chọn chủ động tới nguyên nhân ngay xong cổ mạ xạ hạ dạ lời nói của một bên c á gã biết do ở trong khẳ nhưng là dù cho không cân nhắc cổ mạ xạ hạ dạ bối cảnh vẹn vẹn bởi vì cổ mạ xạ hạ dạ cùng nỗ bù tạ xạ kỳ là thuộc hạ của hắn hắn cũng sẽ phi thường tự nhiên có khuynh hướng bọn hắn một chút đối với sủ h ữ gỗ c á gạ đối với hắn thủ hạ nhóm càng thêm quen thuộc mặc dù cổ mạ xạ hạ dạ có c á t loại m a bệnh nhưng là bản tính của hắn không tính hỏng bằng không hắn căn bản vào không được làm liên minh hạch o tâm điều tra đội cho dù hắn sau lưng bối cảnh lớn bao nhiêu cũng giống như vậy mà lại nỗ bù tạ xạ kỳ một mực cấp cả gạ ấn tượng cũng không tệ cho nên đang đánh giá sủ h gỗ thời điểm c á gạ không tự chủ dùng tới xâm l vị này huấn luyện ra ngươi bây giờ cần cùng chúng ta đi một chuyến hiệp trợ chúng ta điều tra đội điều tra c ả gã đại khái đánh giá một tí sủ hữu g ộ thân phận cùng thực lực về sau chậm rãi đi lên t r ư ớ c nói bởi vì không xác thực nhận cả gã vẫn có chút không n ắ m chắc được sủ hữu g ộ tình huống đặc biệt là tại phát giác được bên trong vẫn như c ũ một bộ có chỗ cầm bộ dáng cho nên lời của hắn nói đến vẫn tương đối cẩn thận chỉ là để sủ hữu g ộ đi tiếp thu điều tra cũng không có tại không rõ ràng tình huống lập tức định nghĩa chuyện lần này bất quá hắn cẩn thận tại sủ hữu gỗ trong mắt kỳ thật cũng giống như vậy đồng dạng có khuynh hướng cộ mạ xạ dạ thái độ của bọc sủ hữu gỗ không biết cùng bọn hắn đi về sau sẽ như thế nào hắn cũng không muốn biết rõ sủ hữu gỗ mặc dù chán ghét phiền phước nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sợ hãi đặc biệt là tại đối phương sự tình đều không có hoàn toàn hiểu rõ tình huống dưới trực tiếp tới cản đường cách làm để sủ hữu gỗ đối bọn hắn mười phần phản cảm cho nên liên minh điều tra giao có bộ dáng như vậy làm việc những cái kia chân chính tim dọc kẹt thành viên các ngươi không đuổi theo hiện tại tới chẳng ta ta muốn hỏi một chút vị này ra mặt lãnh đạo ngươi hỏi thăm chuyện này từ đầu đến cuối sao tại cả gạ trên nét mặt đã viết lên sủ hữu gỗ muốn trả lời quả nhiên là sao hiện tại xem ra các ngươi đoán chừng ngay cả ta danh tự cũng còn không biết đi tại cái gì cũng không biết tình huống dưới ngươi liền dám dẫn người tại liên minh trên tàu chiến chỉ huy c h ắ n người không thể không nói ngài thật đúng là châu su h u g o mang theo một chút rêu c ợ n tiếp tục nói hắn trực tiếp để cả gà sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới bất quá cả gà đến cùng là có thể hôn đến điều tra giao chủ quản chuẩn thiên vương huấn luyện ra đối với h ỉ nội đều viết lên mặt cộ mạ xạ hạ dạ h ắ n dưỡng k h í công phu cũng không t ệ lắm tối thiểu mặt ngoài nhìn là như vậy những thứ này chúng ta đương nhiên sẽ biết nhưng là cần ngươi phối hợp chúng ta điều tra nói cho cùng tình huống hiện tại không giống tại liên minh truyền đạt khẩn cấp cảnh giới tình huống giới chúng ta có quyền điều tra chúng ta hoài nghi hết thảy đây là điều tra giao bản chức công tác cho nên ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta nếu không không phải sẽ như thế nào c ả g ạ chủ quản một mực chờ đợi đợi sủ hữu gỗ l ạ n s ở chờ thật lâu đều không nhìn thấy hắn đến thế là hắn nhanh chóng xử lý xong trên tay sự tình về sau chủ động hướng về sủ hữu gỗ bên này đi tới tại tới thời điểm vừa vặn gặp được lúc trước hắn phái tới trợ thủ cho nên hiện tại l ạ n s ở rất nhanh liền tại trợ thủ dẫn đầu xuống tới đến nơi này lặn sợ tiên sinh ngươi làm sao lại đến đây sủ u gỗ đem cạ gà trong lòng may mắn tâm lý hoàn toàn đập bệ Hắn vừa mới chuyển qua thân chuẩn bị hướng lãn sở giải thích thời、điểm. lãn vừa qua mới giải bị sở được i ể m lãn là sở chỉ h ớ hướng n hắn nhẹ gật đầu sau đó quay người g gật Hụ đầu đó đ sau quay Sù ư hỏi. Cô rồi những thiên ứ này không n phá sự ó trước, còn có các tất cả theo ta tới đây. Đội tàu ngươi Cô còn có các cả Sù Hụ đội đây, b này đã làm tốt tiến phát chuẩn bị. Ta hiện tại cần níu lần bên kia tình huống làm đã Được tìm một tốt phát ta tại chút thể. thiên hiểu ai kia rồi, cụ bị, vương các hạ đáp lời chính là cả gà vừa mới còn tại đắc ý c ổ mạ xạ hạ dạ n g hiện tại đã co lại qua một bên tận lực giảm bớt bản thân tồn tại cảm chỉ bất quá mặc kệ hắn làm sao tránh cũng vẫn là không có khả năng tránh thoát được lạn sở mang theo bọn hắn đi tới trên thuyền một gian phổ thông văn phòng về sau trực tiếp bắt đầu hỏi thăm một mực tại mấy người đằng sau sợ hãi rụt rẽ cổ mạ xạ hạ dạ cái thứ nhất tiến vào hắn thị giác bên trong lạn sơ lập tức r ố i ra ngón tay hướng hắn ngươi trước tiên từ ngươi bắt đầu nói một câu new hai lần bên kia hiện tại là tình huống như thế nào chương một trăm chín mươi tám su h u g o lựa chọn chương một trăm chín mươi tám su h u g o lựa chọn khoảng cách gặp lại lạn sở đã qua ba ngày thời gian ngày hôm đó cùng lạn sở kỹ càng nói rõ new i lần tình huống sau ngày thứ hai su hugo liền quyết định ly khai liên minh đội tàu hắn lúc này nhiều lần chằn chọc đã về tới s ể dụ lìn city ở trong su hugo vì cái gì không tuyển chọn đi theo lạn s ờ bên người lần nữa trở lại new ireland trên chiến trường nhìn một chút còn có thể hay không chiếm chút tiện nghi nói cho cùng mặc kệ là mẹ thọ được từ tim dọc kẹt kỹ thuật hay là trải qua mẹ thọ bù đắp sau nhân bản h ổ k ẹ mẩn những thứ này ở bên ngoài giá trị cũng là phi thường cao mà lại new ireland bên trên có giá trị tuyệt đối không chỉ là hai thứ đồ này mẹ thỏ cưỡng chế b ổ kỳ bản thậm chí là mẹ thỏ cùng mẹ chiến đấu lưu lại những cái kia tiếp t h ụ qua siêu năng lực l o ạ n lưu cải tạo sau vật phẩm những thứ này đối với đại đa số huấn luyện gia tới nói cũng là vật có giá trị cho nên nếu như ở vào sủ hữu gỗ điều kiện kia dưới đi theo liên minh đội tàu tiếp tục đi tới không thể nghi ngờ mới là thích hợp nhất lựa chọn những thứ này quả thật làm cho sủ hữu gỗ tên quỷ nghèo này tâm động mấy giây nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ bởi vì hắn cân nhắc đến lù cạ dị ô vấn đề su h u g o có một loại dự cảm mãnh liệt đó chính là nếu như lần tiếp theo gặp mặt mẹ thọ là tuyệt đối sẽ không lại b u ô n g tha hắn bởi vì lần tiếp theo nó liền sẽ không lại nhìn tại lũ cạn di ổ làm nó duy nhất đồng bạn phương diện tình cảm lần nữa hạ thủ lưu t ì n h su h u g o mười phần xác định chuyện này không có cái kia quan g hoàn su h u g o hắn không dám hứa chắc mẹ thọ tại phát hiện hắn lần nữa trở lại new hai lần thời điểm có thể hay không trực tiếp hướng hắn ra tay cho nên tại chuyện này lựa chọn bên trên su h u g o mười phần nghe theo trái tim lựa chọn ly khai đội tàu các loại su h u g o trở lại sẽ du liền ct thời điểm bên này hết thể cũng còn mạnh khỏe bởi vì liên minh phong tỏa. cho nên lưu hai lần bên cũng kia chiến tranh vòng xoáy căn bản không ảnh hưởng tới nơi này duy nhất có như vậy một chút biến hóa liền là liên minh đối với tim dọc kẹt đà kích cường độ rõ ràng càng tăng mạnh hơn bộ kệ mẩn center ban bố không ít không ngày quy định thành phố bảo vệ nhiệm vụ bao lấy được tuần tra cùng phụ trách xua đổi trong thành n g o à i thành nguy hiểm hoang dại bộ kệ mẩn nhiệm vụ chờ đã ban thưởng mặc dù không nhiều nhưng là cũng không ít cho nên rất nhiều dân gian huấn luyện ra nhóm đều bắt đầu chuyển động tại xù hữu gỗ trở về về sau h ắ n đột nhiên phát hiện sệ dù lịn city chỉnh thể trị chỉ an tỷ trù mộng xuất hiện trước tốt hơn nhiều lắm xem ở nhiệm vụ không khó lại thêm thủ lao cũng còn có、thể. cho nên ngày này sủ hữu gỗ cũng tiếp một cái khu trục nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu là ngoài thành rừng rậm một cái tinh anh đ ỉ n h phong tạ dạ xịt nó phi thường am hiểu bột phấn công kích rất nhiều đi ngang qua huấn luyện ra cùng du khách đều ngã xuống nó sợ tồn sợ hoặc là sợ l i p m h ả o đờ phía trên cũng chính bởi vì nó không tuân quy cụ không ngừng tập kích nhân loại cho nên cái này tạ dạ xịt rất quang linh bị báo cáo lên bảng mà sủ h u gỗ gần nhất đang vì sẽ cử hành yến đi gỗ tợ lệ tì ổn c ồ s ở rèn s ở làm chuẩn bị đang cố gắng cùng mấy cái về chỗ không lâu tiểu đồng bọn quen thuộc lẫn nhau cho nên ngoài thành rừng rậm trở thành hắn mấy ngày nay không có cái gì có thể so với chân thực chiến đấu hữu hiệu hơn trợ giúp sủ hữu gô bọn hắn rèn luyện cho nên khu chụp nhiệm vụ chỉ là bất quá là tiện đường đoạt lấy chỉ bất quá tại sủ hữu gô chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm hắn bị rèn lô ngăn ở bộ kẻ mần xen tơ cổng k a k a ta cũng muốn đi ta cũng muốn làm huấn luyện ra rèn lô chừng mắt mắt to nhận chạm đất nhìn xem sủ hữu gô nói bởi vì mẹ thọ sự kiện tập thể ngày nghỉ tiểu học tăng hoàng minh lộ v ẻ không muốn một người ở tại nhà sủ hữu gô nghĩ tiếp lấy mẹ gật đầu nhìn thấy sủ h u gô gật đầu đáp ứng về sau rèn lô lập tức ôm tịp chủ, chủ, chủ trụ ân ơ n nghe được sù hữu gỗ d ẹ n lộ tựa như là gà con mổ thóc đồng dạng nhanh chóng gật đầu trên mặt tất cả đều là khẩn trương tiểu biểu lộ thoạt nhìn là sợ sù hữu gỗ đột nhiên đổi giọng không cho mang nàng cùng đi d á n g vẻ dẫn ngươi đi không có vấn đề nhưng là ngươi không thể chạy loạn ngoan ngoan đi theo ta nói xong sù hữu gỗ bóp một chút d ẹ n lộ còn tại kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn sù hữu gỗ động t á c thành công để tiểu hàng o p h o n g nới lỏng bất quá sù h u gỗ động t n g để n nữa thời điểm nàng không tự chủ lại đem ôm chủ, chủ tay nhỏ vòng gấp một chút còn có chờ sau đó ngươi muốn giút ta, ta hỗ trợ cái gì ng s ù h u gỗ nhìn ra rèn lộ lo lắng hắn cười cười sau đó đem một cái ba lô nhỏ nhét vào trong ngực của nàng tiếp lấy s ù h u gỗ chỉ chỉ một bên si dục nói nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ca ca nhìn cái này con biết chết trở về không có mấy ngày nó lại bắt đầu nhẹ nhàng trong bọc cũng là nó cá con làm nếu như nó làm loạn những cái k i a cá con làm liền đều lấy cho ngươi đi đút những cái k i a hoang dại bổ kèm mẫn rèn lộ vẫn chưa trả lời s ù h u gỗ si dục đã trước một bước chạy tới vây quanh s ù h u gỗ lớn tiếng vì chính mình mấy ngày nay hành vi giải thích bất quá nó hiển nhiên không thể đả động đã, đã thất tỉnh đặc tính ý chí sát đá x ẻ n phân xù h u gỗ cho nên cuối cùng nó chỉ có thể một mặt lấy lòng đi tới r è n lộ trước mặt cái kêu một bộ chó săn bộ dáng nhìn xem sủ hữu gỗ đều nhìn có chút không đi qua đương nhiên để r è n lộ coi chừng sỉ、sì、dục t h u y ế t pháp chỉ là sủ hữu gỗ cố ý đối r è n lộ nói mặc dù tại không có áp lực tình h ô n giới gần nhất sỉ、sì、dục s á c thực lại trở về nó hết ăn lại nắm thích gây sự bản tính nhưng là tại chính sự trước mặt nó vẫn luôn là cái đáng tin tốt c o n vịt cho nên sủ hữu gỗ đây là tìm lý do để sỉ、sì、dục bảo vệ r è n lộ đồng thời dùng nhiệm vụ hình thức để r è n lộ nhận một chút chơi tâm để tránh lại g i ngoại phát sinh cái gì ngoài ý mới phân phối xong nhiệm vụ về sau su h u g o đầu tiên là đi phiên chợ cửa hàng bên trong cùng rắc thuốc lên tiếng chào hỏi tiếp lấy hắn liền mang theo nhún nhảy một cái rẽn lộ hướng sẻ du l ỉ n city dã ngoại đi về phần sĩ du phi thường không tình nguyện nó bị một mặt tay náy rẽn lộ dùng dây thường mặt lên hiện tại nó đang bị đi ở phía trước rẽn lộ nằm hướng phía trước lại một lần bỏ qua sĩ d u ánh mắt hữu hoán su h u g o tiếp tục cùng chuẩn bị hôm nay rèn luyện cùng nhiệm vụ c ủ lito e t còn có jin giao phó rất nhanh su h u g o cùng rẽn lộ một lớn một nhỏ hai người mang theo một đám bộ kẹ mẩn đi tới sẻ du lìn city thành phố bên ngoài tiểu rừng rậm tiến vào tiểu rừ r n lô bị sủ hữu gỗ lôi trở lại bên người mà s i g ụ c cũng cuối cùng từ ghê t ẩ m dây thừng v ỏ phía dưới giải thoát ra r n lô bởi vì tuổi tác nguyên nhân nàng có rất ít cơ hội có thể ly khai thành phố mặc dù nàng trước đó đã tại vị dị đi ẩn phỏ dẹp bên trong được chứng kiến rừng rậm hoàn cảnh nhưng là cho dù là dạng này r n lô đối với lúc này sẽ dù lịn ct rừng rậm đồng dạng tồn tại lòng hiếu kỳ mánh liệt nếu như không phải còn nhớ rõ trước khi ra cửa sủ hữu gỗ đã thông báo nhiệm vụ nàng lúc này khả năng đã không tự g i á địa tại một ít vị trí rừng ước cũng tỷ như cách đó không xa con kia mạng kỳ mặc dù rẽn lộ lôi kéo xì dục ngoài miệng nói xong xì dục không thể tới gây sự nhưng là đôi mắt ti hí của nàng thần vẫn là đưa nàng bán sủ hữu gỗ liếc thấy rõ ràng rẽn lộ tiểu tâm tư nói cho cùng mạng kỳ bởi vì tính tình vấn đề lại thêm hoàn cảnh sinh hoạt phạm vi hoạt động bị hạn chế tại trong thành thị rẽn lộ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiện tại cảm thấy hiếu kỳ là phi thường bình thường cử động nhưng là nơi này nói cho cùng không phải thành phố giá ngoại bổ kẹ mần so trong thành thị bổ kẹ mần tính uy hiếp cao hơn cho nên ở chỗ này sủ hữu gỗ không thể nào để cho tuổi nhỏ nàng tùy tiện đến gần xa l ạ bổ kẹ cho nên những thứ này hắn q u y ề n đương không nhìn thấy đ ạ t một c ư ớ c bắt đầu không tự c h ủ sĩ dục về sau su h u g o mang theo đội ngũ tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ của hắn mục tiêu đồng thời bởi vì sĩ dục vừa mới phân tâm hành vi đ â su h u g o có chút không yên lòng cho nên ở ngoài sáng khiến c h ủ sĩ dục một đầu các o n làm về sau su h u g o còn đem l ũ sơ dây phong ra có l ũ sơ dây tại su h u g o r ố t cục có thể yên tâm đi chỉ vì bô lít ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô n ô ô ô ô ô ô ô ô tiếp theo tại cách đó không sa sa sa một khối mọc đầy rêu sành tặng đa lơ dưới su hô ô tìm kiếm mục tiêu rốt cục xuất hiện. u l n x i -si、t bên ngoài rừng rậm chương một trăm chín mươi c h n xịt r bên ngoài rừng rậm vạ dạ xịt chúng thêm có song thuộc tính bộ kèm ẩ n thoạt nhìn như là c o n cua cùng cây nấm kết hợp thể đại đa số v ấ n luyện ra nhóm coi là g i ấ u ở cây nấm hạ mới là nó chủ thể nhưng là căn cứ nghiên cứu cho thấy cây nấm mới thật sự là thao túng thân thể chỗ t h ể cho nên bọn chúng càng ưa thích ở mức địa phương âm u phổ thông ẩn hiện tại rừng rậm chỗ sâu hay là hàng động chỗ sâu mà trọng yếu nhất chính là phổ thông vạ dạ xịt bởi vì cây nấm mới là chỗ tệ cho nên tại nhân loại trong mắt đây là một loại tính cách ôn hòa bộ k è mẩn sẽ không chủ động công kích nhân loại cùng đại đa số bộ kẹ mần dưới tình huống bình thường sẽ chỉ đối cùng là nấm loại bộ kẹ mần ôm lấy đ lý cùng bọn chúng tranh đoạt địa bàn tỷ như si nọ t i ế p rất rõ ràng lúc này sủ hữu gỗ trước mặt bạ dạ xịt hẳn là tộc đàn bên trong một cái k h á c loại không biết ra ngoài nguyên nhân gì nó biến thành thích tập kích đi ngang qua nhân loại huấn luyện ra cùng du khách mà đây chính là sủ hữu gỗ hôm nay tới khu trục lý do của nó Lên đi, Polito đi, S sở dĩ không tuyển chọn thuộc tính khắc chế nó c h n h chủ yếu nhất vẫn là muốn rèn luyện bộ lito ed ứng đối bị khắc chế chiến đấu phản ứng nói cho cùng làm sủ hữu gỗ trong đội ngũ duy nhất cũng là chiến thuật hạch tâm thời t i ế t tay bộ lito ed về sau tất nhiên sẽ bị sủ hữu gỗ đối thủ nơi nhằm vào cho nên hiện tại nó không thể không bắt đầu thích ứng bị khắc chế tình huống đồng thời nghĩ biện pháp bảo vệ tốt bản thân thậm chí phản kích mà trước mặt địch nhân là tinh anh đ ỉ n h phong thực lực so v ớ bộ lito ed phải kém một cái đại đẳng cấp cho nên tương đối mà nói trước mặt bạ dạ xịt là phi thường thích hợp bộ lito e đối thủ bộ lito e sử dụng đủ bởi vì thuộc tính quan hệ bộ lì tổ ép kỹ năng đại đa số cũng là vốn thuộc tính thủy hệ kỹ năng dù n g thủy thuộc tính kỹ năng đối phó có được cọ thuộc tính vạ dạ xịt khẳng định là không có quá tốt hiệu quả cho nên trong trận chiến đấu này đủ tự s ở lạc coi là cái không t ệ tiên cơ kỹ năng chỉ bất quá sủ hữu gỗ vẫn là tính sai trước mắt vạ dạ xịt công kích dục vọng kỳ thật tại sủ hữu gỗ mệnh lệnh bộ lì tổ é tiến vào trạng thái chiến đấu trước đó vạ dạ xịt tại phát hiện bọn hắn trước tiên liền phát động thế công của nó chính là nó am hiểu nhất hệ p h sở họ cùng một phần công kích. phản ứng nguyên nhân lớn nhất liền là chúng quanh bọn họ dừng rậm hoàn cảnh hoàn cảnh nơi này cấp tạ giả xịt cung cấp quá nhiều tiện lợi bất quá bảo hoàn toàn không có phát hiện khi đó giả tối thiểu nhất nó cho v t khẳng định là tránh không khỏi sủ hữu gỗ bên này áp ra mắt to bất kỳ cái gì dị thường trạng thái tại nó trứng vịt lớn nhỏ trong mắt bên trong đều biết hiện ra nguyên hình cho nên lấy sủ hữu gỗ cùng rẽn lộ làm tâm điểm ba mét phạm vi bên trong một chút xíu bột phấn đều không tồn tại toàn diện b ị s x d t rục siêu năng lực t ư ờ n g l ư ợ ngăn tại bên ngoài về phần b ô lý tổ e tình huống bột phấn cùng lễ h ệ t sở bỏ hình thành sân bãi kỳ thật đối với có được dở dịt dữ lệ đặc tính nó ảnh hưởng không phải rất lớn gần nhất trong kho cũng chính là tập trung ở giờ dịp d ư i l ệ đặc tính có thể khống chế tính bên trên cho nên tại bộ l ỷ tổ e phát g i á c được này chút ít tiểu nhân nghệ vệ s ở bỏ cùng bột phấn thời điểm trên đỉnh đầu nó mây mưa lập tức liền tiếp tục đồng thời rơi ra trời mưa trời mưa a cà c a trời mưa rồi làm hạt mưa xuyên qua l á cây rơi xuống r ẻ n lô đỉnh đầu lúc vừa mới đem l ự c chú ý đặt ở trước mắt bít mười dùng trên người nàng đột nhiên liền kêu lên đối mặt loại tình huống này xù u gỗ đương nhiên là sớm đã có chuẩn bị hắn một tay giữ chặt hô to gọi nhỏ dẻ lộ xem x é t bộ dáng của nàng liền biết nàng lại nghĩ đất nước nhưng là nơi này dù sao cũng là rừng rậ cho nên rèn lộ cuối cùng chỉ có thể thất vọng. m i ệ n g đều nhanh gọn xì dục dài như vậy, được rồi rèn lộ, lần sau trở về ta để vô lý t ổ e n mang ngươi chơi, nghĩ dầm nhiều ít dầm nhiều ít, tại r ừ n g r ậ m không nên h ồ n h á o b i ế t không. À, su h u g o hứa hẹn đ ố i rèn lộ làm ra rất tốt hiệu quả, c h ấ n a n được rèn lộ về sau, su h u g o vẫn không quên g õ một cái trong m ư a n g a o nghe muốn động xì dục, xì dục lại một lần nữa dùng ánh mắt lưu vắn nhìn về phía su h u g o tiếp lấy liền tâm linh thần hội chống lên nhanh gọn tinh thần lực dù nhỏ, đem dọn m ư ơ ngăn tại bên ngoài, trở lại bộ lì tổ ed cùng vạ dạ xịt chiến đấu am hiểu nhất quấy nhiều k h ô n g chế kỹ năng tại hạt mưa phía dưới cơ bản mất đi hiệu lực vạ dạ xịt đã có chút hết biện pháp đã mất đi thủ đoạn trọng yếu nó không thể không giơ lên dưới thân hai con kìm lớn ứng đối lấy đến từ bộ lì tổ ed công kích nhưng cũng tiếc chính là đối với bộ lì tổ ed nó kìm lớn vẫn là quá ngắn đặc biệt là vạ dạ đặc biệt rất khó lo lắng đỉnh đầu khổng lồ cây nấm đầu những cái kia nhiễm tại cây nấm bên trên nệ p h ả sờ bò bình thường đủ một cái đến công kích liền sẽ lập tức bị thả hoặc là dính đến địch nhân trên thân lúc này ở bộ lì tổ ed t o mưa cơ bản cùng m ộ phấn đồng dạng cho nên chỉ cần bộ lì tổ ed v ậ n khí không phải đặc biệt chênh l ệ n h nó lâm vào dị thường trạng thái tỷ lệ liền phi thường thấp b ạ dạ xịt phòng ngự thủ đoạn cũng liền vào lúc này tuyên c á o thất bại sau đó chiến đấu đương nhiên là không có bất ngờ nếu như không phải sủ hữu gỗ để bộ lì tổ ed hoa nhiều một chút thời gian tìm kiếm tự thân nhược điểm cùng quen thuộc kỹ năng dù cho b ạ dạ xịt sẽ ạ d ổ mặt đệ dạ tỷ cái này phi thường hy hữu kỹ năng chiến đấu cũng đã sớm kết thúc cũng chính là b ạ dạ x ị sẽ ạ dỗ mặt đệ dạ tỷ kỹ năng này cho nên sủ hữu gỗ cuối cùng hướng nó ném ra bộ kỳ bạn kỹ năng này không thể nghi ngờ để nó giá trị bản thân tăng nhiều mặc kệ là sủ hữu gỗ lưu lại thuần phục dùng riêng vẫn là xuất ra đi đổi lấy cái khác lợi ích đây đối với sủ hữu gỗ tới nói đều tuyệt không phải một lần sẽ mua bán lô vốn kk a a kk a a đem bít mười dùng phóng xuất chơi với ta có được hay không nhìn thấy sủ hữu gỗ đem bạ dạ xịt thu phục hiếu kỳ r ẹ n lộ lập tức hướng sủ hữu gỗ hỏi hiện tại không chịu được nó vừa mới thụ thương cần thời gian dưỡng thương đương nhiên đây chỉ là một trong số đó lý do càng quan trọng hơn là sủ hữu gỗ đối với bạ dạ xịt bản thân không yên lòng đặc biệt là tại không có làm rõ ràng nó vì sao lại tập kích nhân loại trước đó. cho nên hắn làm sao có thể yên tâm để rèn lộ cùng nó chơi su h u gỗ mới vừa nói xong rèn lộ trong ngực chủ c h ú đột nhiên lỗ thai run một cái lập tức rèn lộ cũng hiểu được ý sau đó vừa mới chuẩn bị cửa ra a i chữ biến mất ở trong miệng chủ c h ú đều có thể phát hiện động tĩnh thì dục trước kia liền phát hiện bất quá nơi này cơ bản không tồn tại có thể uy hiếp được nó cùng su h u gỗ nguy hiểm cho nên nó đối với những thứ này động tĩnh không có quá để ở trong lòng nhưng là bức bách tại sẻn phân su h u gỗ áp lực thì dục vẫn là không thể không xê dịch tiểu chân ngắn hướng động tĩnh chuyển đến p ư ơ n g hướng đi qua tiếp theo tại cổn phở xỉ ẩn trợ giút dưới su hữu su h u g o tập trung nhìn vào tiếp lấy liền gọi ra người tới danh tự m ị tỷ tiểu thương đối m ị tỷ ấn tượng còn dừng lại tại mấy tháng trước kia mà lại s u h u g o cùng đối phương cũng không phải rất quen cho nên tại hắn kêu đi ra thời điểm dùng chính là không xác định ngữ khí ngươi là su h u g o thanh â m để m ị tỷ s ư ớ n g sốt một chút tại s e dù liền city bên trong đối với đã cùng đại mình tinh không kém nhiều các tỷ tỷ nàng tự thân nổi tiếng vẫn là quá thấp mặc dù gần nhất tại cố gắng của nàng dưới s e dù liền zim đã dần dần bắt đầu cải biến đồng thời có không ít mặt phải đánh giá nhưng là mỹ tỷ nổi tiếng vẫn như c ũ không cao ta nhớ ra rồi n g u đúng là ta không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được mỹ ti tiểu thư gần nhất liên minh không phải giới nghiêm sao s ê d d l i n m hiện tiểu ạ hẳn là bê nhiều chứ? bộn là bề việc mới i đúng Mị tỷ t thư vì sao lại ở chỗ này nghe được vấn đề này m ị t ỷ chỉ là cười cười cũng không có trước tiên trả lời xù hữu gỗ vấn đề ân ta ra xử lý một chút sự tình bây giờ chuẩn bị thuận đường đến bờ biển đi xem một chút chúng ta sẽ d i ú lìm dìm những cái kia hải dương tổ kèm ẩn ngươi đây ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ m ị t ỷ chỉ chỉ xù hữu g ô bên người rèn lộ hướng hắn hỏi lại xù hữu gỗ nhẹ gật đầu đúng rồi ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi bờ biển nhìn một chút ta bên này vừa vặn có cái chuyện nhỏ khả năng cần người hỗ trợ bờ biển Su h u gỗ vốn là có đến bờ biển kế hoạch si áo già trước mắt còn tại nghiên cứu lục địa chiến đấu biện pháp cho nên tạm thời huấn luyện của nó chỉ có thể đặt ở sông biển hồ này địa phương tốt ta vừa vặn muốn đi bờ biển thế là một nhóm ba người liền hướng sẽ dụ l i n n ct tây bắc biên đi đến chương hai trăm sẽ dụ l i n n ct bờ biển bồi dưỡng căn cứ chương hai trăm sẽ dụ l i n n ct bờ biển bồi dưỡng căn cứ bởi vì bên người đông đảo thủy thuộc tính bộ kem mần cho nên s u h u gỗ đối với cái này k á c tin tức cũng là phá lệ chú ý hã từng nghe một thực lực không tệ thủy thuộc tính chuyên gia nói một câu không thể chinh phục hải dương thủy hệ bộ k ẹ m ẩ n không gọi được là tốt thủy hệ bộ k ẹ m ẩ n mặc dù câu nói này nói đến có chút tuyệt đối nhưng là ý tứ đại khái s u h u g o vẫn là nhận đồng cho nên trở lại sẽ dụ l i n ct i y về sau s u h u g o thỉnh thoảng liền sẽ mang thủ hạ bộ k ẹ m ẩ n biển quá khứ vừa một chuyến thưởng thức một chút đáy biển phong quang đồng thời để s i giục bọn chúng đến p h ụ cận trong biển hào hào thao luyện một chút mà mỹ tỷ dẫn hắn tới bên này khoảng cách gần hắn nhất thường xuyên tới bãi biển cũng không xa vừa tới đến bên này thời điểm sủ h u gỗ phát hiện nơi này hắn giống như thường xuyên đi ngang qua trước đó mặc dù cũng đối cái này bờ biển công hắn còn tưởng rằng là cái nào đó chứ danh bồi dưỡng phòng kỳ hạ sản nghiệp nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại là thuộc về sệ du lìn dìm chuyên dụng bồi dưỡng căn cứ nên đón sủ h ữ gô bọn hắn chính là một cái đáng yêu ạ dù mà dịu r e n lộ khi nhìn đến nó trong nháy mắt liền l u ô n hãm nàng đ ố i không có gặp qua đặc biệt là nhan giá trị cao tổ kẹ mẩn hoàn toàn không có miễn dịch năng lực sủ h ữ gô cũng là biết do ạ dù mà dự không phải phía ngoài những cái kia hoang dại tổ kẹ mẩn cho nên cũng liền theo nàng đi làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi giống như đối bên này rất quen ngươi thường xuyên đến mỹ tỷ hiếu kỳ nhìn sủ h gô một chút thuận miệ hỏ Trên tay của ta thủy thuộc tính của bổ kẹ mỹ ẩ mẩn n tương đối nhiều, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này từng có đến bên này rèn luyện tính tương nhiều. thời Thủy thuộc tính bổ kẹ mẩn tương đối đối cho qua. có kẹ bổ m t ỷ nghe xong câu nói này sau lập tức con mắt lập tức liền sáng lên làm cạn tổ thủy thuộc tính đạo quán q u á n chủ thiên nhiên liền đối thủy thuộc tính b ổ kệ m ẩ n càng thêm địa báo nhìn thấy sở trường thủy thuộc tính huấn luyện ra đương nhiên cũng sẽ không giống cho nên nàng nhìn về phía sủ hữu gỗ ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa có thể để cho ta nhìn người bộ kệ mần sao mấy người lúc này chạy tới bãi biển bồi dưỡng trận mỹ tì vừa cùng phơi nắng xeo đờ chào hỏi vừa nói ta chỉ là có chút hiếu kỳ nói cho cùng sở t r ư ở n g thủy thuộc tính huấn luyện ra cũng không thấy nhiều nói không chừng chúng ta có thể trao đổi một chút giao lưu su h u g o nói thầm một tiếng sau đó nhẹ gật đầu hắn đoạn đường này cơ bản cũng là bản thân lộn nhau đi tới nếu như có thể từ mỹ tỷ cái này thủy thuộc tính đạo quán chủ nơi này học được một vài thứ đương nhiên là tốt nhất kỳ thật không tính là sở t r ư ở n g ta bộ kệ mận không nhiều cho nên kỳ thật không có nhiều kinh nghiệm có thể giao lưu chẳng qua nếu như mỹ tỷ tiểu thư ngươi muốn nhìn đương nhiên không có vấn đề chỉ là nơi này phóng xuất sẽ không ảnh hưởng công tác của các ngươi a sẽ không ngươi đưa chúng nó thả ra đi nghe được mỹ tỷ su h u gô lập tức liền đem xì ẩu dạ vô lý tổ e bọn chúng phóng ra dịp cũng không cam chịu tịch mịch tiếp tục tại bộ kỷ b ả n bên trong mang theo sau khi ra ngoài lập tức liền kéo lại su h u gô ẩ g quần nhìn thấy su h u gô chỉ có xì r i ụ c xì ẩu dạ cùng vô lý tổ e ba đầu thủy thuộc tính bộ kem ẩn mỹ tỷ trong lòng vẫn là có một chút thất vọng bất quá rất nhanh nàng liền đem thất vọng cảm xúc ép xuống bởi vì ngoài ra xì r i ụ c xì ẩu dạ cùng vô lý tổ e cũng là tương đối hy hữu thủy thuộc tính bộ kem ẩn đặc biệt là vô lý tổ e tại cạn tàu cơ bản không gặp được thân ảnh của bọn chúng mà lại sủ hữu gỗ cái này mấy cái bổ kẹ mẫn đều bồi dưỡng đến không tệ cho nên trong lúc nhất thời liền khơi gợi lên mỹ tỷ trong lòng hứng thú cái này khiến nàng lập tức đi tới bố lì t ổ ed cùng xì ấu dạ trước người quan sát đến trong nháy mắt đem mặt khác đồ vật đều ném sang một bên đi xì ấu dạ nàng cũng không lạ l ắ m cho nên so ra mà nói bố lì t ổ ed cho nàng lực hấp dẫn càng lớn mà bố lì t ổ ed cái này tam quan có chút lệch ra sắc con ế í t đối với g i n g cái là không có gì năng lực chống cự cho nên phi thường thuận theo để tiểu tỉ, tỉ kéo đến một bên kiểm tra thân thể nhìn thấy cuối cùng nếu như không phải sủ hữu gỗ để con vị t đưa nó kéo trở về khả năng nó cứ như vậy vì ở chỗ này không đi đi cũng không lâu lắm mỹ tỷ cũng đại khái giải một chút xì ẩu ra bồi dưỡng tình huống về phần xì d i ụ c nàng cũng không có lựa chọn nhìn kỹ có lẽ cũng làm xì d i ụ c cận tàng h quá tốt đi nếu như không đông ra ngụy trang đừng nói là mỹ tỷ liền xem như lạn s ờ đồng dạng tiên vương cừng giả không nhìn kỹ cũng rất khó coi giạp xì d i ụ c chân thực tình huống khó có thể tin ta nhớ không lầm ngươi thật giống như là mấy tháng trước mới bắt đầu lữ hành a tiếp lấy không đợi sủ hữu gỗ trả lời mỹ tỷ tự mình tiếp tục nói không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng ngươi liền bồi dưỡng ra quán chủ thực lực bộ k e m mẩn hơn nữa còn không chỉ có một con ta không có đoán sai con kiêm sỉ、si、dục hiện tại cũng hẳn là quán chủ cấp bậc thực lực liên tiếp hỏi xong hai vấn đề mỹ t ỷ mang theo kinh ngạc cùng ánh mắt mong chờ trợ lấy sù h u gỗ trả lời nàng lúc này cảm thấy vô cùng hối hận nếu như tại mấy tháng trước liền biết sù h u gỗ sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy lúc ấy nàng khẳng định tự mình đi đem sù h u gỗ kéo đến thuộc về sệ du lìn si ti đạo quán trong trận doanh hiện tại không nói sù h u gỗ còn nguyện ý hay không nói cho cùng trước đó thậm chí là hiện tại s ệ d ụ liền si t đạo quán đối với một có trí tại đang huấn luyện r a đạo trên đường tiếp tục đi tới người trẻ tuổi tới nói lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn mà lại khi đó cùng hiện tại cần trả ra đại giới t r ê n h l ệ n h thật sự là quá lớn nhưng là cho dù là dạng này mỹ tỷ cũng không muốn bông tha bất kỳ một cái nào có thể lớn mạnh s ệ d ụ liền si t đạo quán cơ hội nói cho cùng sủ hữu gỗ chẳng những là từ sợ trường thủy thuộc tính cổ kẻ mần cường đại huấn luyện ra cho nên khi nàng trông thấy sủ hữu gỗ gật đầu xác định xi dục thực lực thời điểm mỹ tỷ lập tức liền mở miệng lần nữa su hugo có hứng thú hay không đến sẻ dù lìn dim công tác mỹ tý để s u h u g o trần c h ờ một chút tiếp lấy hắn liền lộ ra một cái lễ phép mỉm cười u y ệ n chuyển cự tuyệt nàng vì cái gì sẻ dù lìn dim hiện tại đã bắt đầu chậm rãi cải biến tuyệt sẽ không lại là cái kia cạn tổ yếu nhất đạo quán cho nên ngươi không chước nghe một chút điều kiện của ta suy nghĩ thêm có hay không cự tuyệt sao su hugo cự tuyệt thời gian thật sự là quá nhanh cái này khiến mỹ tý trong nháy mắt những mày dưới cái nhìn của nàng su h u g o nhanh như vậy cự tuyệt có chút quá không đem sẻ dù lìn dim để ở trong mắt mỹ tỷ biểu hiện bị sù h ữ gỗ tất cả đều xem ở trong mắt cho nên nàng ý nghĩ lúc này sù h ữ gỗ đại khái cũng có thể đoán ra cái năm sáu phần mười đến hắn lúc này mở miệng hướng mỹ tỷ giải thích không phải mỹ tỷ t i ể u thư bởi vì ta đã đáp ứng tợ dọ phẹ sổ h o ặ c cần vì hắn đến cấp địa đi s i ê u tập một số nghiên cứu tài liệu cho nên cũng sẽ không tại một châu ngốc quá lâu thời gian gần nhất là bởi vì chuẩn bị tham gia sệ dù lịn si t bên này làm chuẩn bị liền trước mắt mà nói tạm thời ta còn không có ý định đình chỉ huấn luyện ra lữ hành cho nên chỉ có thể xin lỗi là thế này phải không n g h e xong sủ h u gỗ giải thích mỹ tỷ trong lòng cái kia một chút khí cũng cơ bản tiêu tan thay vào đó là một cỗ nồng đậm thất vọng hiện tại xem ra các nàng s ệ dù l ỉ ề n ct đạo quán nhất định là muốn cùng sủ h u gỗ gặp t h o á n g qua đúng thế nhìn xem mỹ tỷ Tì biểu tình thất vọng sủ h u gỗ nghĩ nghĩ liền tiếp tục mở miệng nói kỳ thật đối với s ệ dù liền dìm ta còn là rất có tình cảm nói cho cùng ta cũng là sợ dù liền ct một phần tử cho nên kỳ thật nếu như mỹ tỷ tiểu thư không lại có lẽ chúng ta có thể thử một lần mặt khác phương pháp thất vọng mỹ tỷ l p tích liền lại bị sủ hữu gỗ hấp dẫn trở về nàng bông xuống vừa mới ôm lấy xeo đơ mặt khác phương thức phương thức gì hợp tác ta cùng s ệ dụ l ì n si ti đạo quán ở giữa hợp tác hợp tác sù hữu gỗ nhìn ra mỹ tỷ trong mắt như vậy một chút thất vọng cùng xem thường xác thực nếu như sù hữu gỗ chỉ là có được mấy cái quán chủ bộ k ẹ mần muốn cùng toàn bộ s ệ dụ l ì n diêm hợp tác hiển nhiên vẫn có chút không thực tế bất quá sù hữu gỗ chân thực thực lực cũng không chỉ ngần ấy cho nên hắn lúc này cho sỉ dục một ánh mắt một cố thuộc về đỉnh tiêm chuẩn tiên vương khí tức từ sỉ dục trên thân phát ra một sana toàn bộ sợ dù l i n diêm bãi biển bồi dưỡng căn cứ thậm chí cái này một mảnh trên bờ biển bộ kẽ mần đều khẩn trương lên mà một bên mỹ、tỉ. thì tại c ố này mang theo nhàn nhạt uy áp khí tức bên trong kinh ngạc đến hợp không dậy nổi miệng tới ta nghĩ loại thực lực này hẳn là đủ tư cách cùng sệ d ụ lìn diêm hợp tác đi nhìn xem kinh ngạc mỹ tỷ su hữu gỗ chấn ăn một chút đang biến hóa bên trong có chút không biết làm sao rèn lộ sau đó hắn thản nhiên nói chương hai trăm linh một hợp tác chương hai trăm linh một hợp tác thì dục đột nhiên biểu hiện ra thực lực để mỹ tỷ có chút khó có thể tin nàng vốn cho là vừa mới sù hữu gỗ cái kia hai con quán chủ cấp xì ẩu dạ củng cố lì tô ét liền là hắn toàn bộ nhưng là không nghĩ tới cuối cùng nàng còn đánh giá thấp sù hữu gỗ tốc độ phát triển nếu như nói mấy tháng trưởng thành là quán chủ cấp huấn luyện r a t h i ê n tài mỹ tỷ tối đa cũng chỉ là kinh ngạc một chút nói cho cùng các thế lực lớn hàng năm đều biết đẩy ra mấy cái mang theo thiên tài danh hiệu tân nhân huấn luyện ra cho nên nói lời nói thật nàng tối đa cũng liền là kinh ngạc mà sẽ không để cho mỹ tỷ trở nên giống như bây giờ nói không ra lời phải biết mỹ tỷ nàng rửa lưng vào toàn bộ sệ dù l ì h lìm tại mấy vị tỷ từ ỷ t bỏ huấn luyện ra con đường về sau tương quan tài nguyên t u y ệ t đại bộ phận đều nghiêng đến nàng c h i n thân cho dù là dạng này nàng bây giờ cũng bất quá có được ba đầu chuẩn thiên vương thực lực bổ kẻ mẩn mà lại trong đó hai con vẫn là chức quán chủ xuất lực bồi dưỡng dùng sức làm sệ d ụ l ỉ ề n diêm lá bài tẩy bổ kẻ mẩn cho nên khi mỹ t ỷ phát hiện s ì dục là một cái chuẩn thiên vương thực lực bổ kẻ mẩn về sau nàng mới có thể lộ ra khiếp sợ như vậy phải biết sù hữu gỗ vừa mới lữ hành không đến thời gian một năm hắn ly khai sệ d ụ l ỉ n n ct thì là thực lực gì mỹ tỷ nàng là phi thường rõ ràng thật vất vả từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại mỹ t ỷ lúc này trong lòng đã làm ra quyết định ngươi muốn làm sao hợp tác lúc này mỹ tý đã hoàn toàn đem sù hữu g hắn không còn là trong mắt nàng cái kia chỉ có tiềm lực không có bối cảnh tân nhân huấn luyện ra bọn hắn hiện tại mới xem như chân chính bình đẳng bắt đầu đối thoại đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt sệ d ụ liền d i m muốn c h â n hưng danh vọng là tuyệt đối không thể thiếu dựa vào sệ d ụ liền d i m tại sệ d ụ liền ct i y phạm vi bên trong thu hoạch danh vọng muốn cải biến sệ d ụ liền d i m tại cạn tàu có từ lâu hình tượng thời gian hao phí cùng tinh lực đều rất nhiều mà lại hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu nói cho cùng sệ d ụ liền ct i y lực ảnh hưởng rất khó đi ra sệ dù liền ct nghe được xù g o g l e m tị nhẹ gật đầu đối với vấn đề này nàng đã cảm nhận được trong khoảng thời gian này tại nàng chủ trì xuống s ệ d ụ lìn dim đã cải biến rất nhiều đặc biệt là tại trên trình thể thực lực hiện tại s ệ d ụ lìn dim đã không thể so với cạn tàu cái khác đạo quản kém bao nhiêu nhưng là cho dù là dạng này các nàng chấn hưng ơ hiệu quả vẫn là không quá lý tưởng cái khác địa khu huấn luyện ra không nói trước liền xem như s ệ d ụ lìn City trong thành phố người, có người, đối với trong thành rất một lớn phận phố bộ sệ dim ụ lìn、Gym. cải biến cũng là nắm giữ thái độ hoài nghi nói cho cùng trên nước ba lê cùng nàng ba cái k i a ca cơ tỷ tỷ cấp s ệ du lìn ct lưu lại ân ký thật sự là quá sâu cho nên kỳ thật vấn đề này đã để đầu nàng đau nhức rất lâu Ta ý nghĩ lúc à hành ta thể có cơ hội, lợi lưỡng đi i dụng p sẻ lìn si ả i i b ế này có từ lâu thanh lâu l muốn danh. Người m sao cải biến? đ â mới là mì là tìm vấn đề quan tâm vấn quan đề n h ấ t Lúc này s u u g o đã đem tiểu hoàng an phủ được rồi để vô l ì tổ ẹt cùng xì、sì、ẩu giả mang theo nàng đến bãi biển địa phương khác chơi trước lấy chỉ có jin s cùng xì、sì、dục như cũ lưu tại s u h u g o bên người lấy sẻ dù liền diêm h ấ n luyện gia thân phận tham gia các nơi tranh tài cùng hết thệ có thể thu hoạch được thanh danh sự kiện s u h u g o đẩy ý như là chim non nép vào người jin để nàng chú ý một chú t h ì n h tượng một bên hướng mỹ tì giải thích mỹ tì nhữ mày lại gật đầu một cái tiếp lấy nàng liền tiếp tục hỏi như vậy người muốn tại chúng ta nơi này được cái gì một số đặc thù tài nguyên tin tức hoặc là cùng thủy thuộc tính bổ kệ mẩn tương quan bồi dưỡng phương pháp những thứ này đều có thể Su h u g o biết rõ đối phương đã tâm động cho nên hắn thuận thế đem bản thân tố cầu nói ra những thứ này cũng là hắn làm một bình dân huấn luyện r a lớn nhất được điểm không thể nghe được cuối cùng bổ kệ mẩn bồi dưỡng phương pháp mỹ tý lúc này cự tuyệt nói phải biết bồi dưỡng thủy thuộc tính bổ kệ mẩn những phương pháp này cùng kinh nghiệm là gia tộc các nàng cùng đạo quán mấy đời người lưu lại có giá trị nhất bảo tàng là sẽ dụ lìn diêm lập thân gốc dễ cho nên khi nàng nghe được xù u gộ nhắc tới những thứa Bị tý lập tức theo bản năng liền cự tuyệt bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại đ ồ i dưỡng phương pháp không có khả năng tùy tiện giao cho sủ hữu gỗ nhưng là mặt khác hai dạng đồ vật đối với sẻ dù liền diêm tới nói cũng không tính cái gì nhưng là cái này không có nghĩa là nàng sẽ tùy tiện đáp ứng sủ hữu gỗ điều kiện nói cho cùng tại trong chuyện này q cần chủ động hoàn toàn nắm giữ tại sủ hữu gỗ trong tay so ra mà nói sẻ dù liền diêm vẫn là quá mức bị động ý của ta là phía sau không thể trước mặt điều kiện chúng ta có thể thương lượng một chút nói cho cùng ngươi cái này kế hoạch hợp tác tính khuynh hướng quá rõ ràng ta biết trên thế giới không có cơm chưa miễn phí không phải sao ta cảm thấy bằng vào ta thực lực bây giờ đưa ra yêu cầu như vậy hẳn là cũng không tính quá phần đi su h u g o muốn lấy được nhất không thể nghi ngờ liền là s ệ d ụ lìn ct có quan hệ thủy thuộc tính b ổ kệ mận bồi dưỡng phương pháp nhưng nhìn mỹ tỷ dáng vẻ đối phương hẳn là sẽ không t ù y tiện đưa chúng nó giao cho hắn nếu như nói tại sĩ dục đến chuẩn tiên vương trước đó hắn cũng không thèm để ý nhưng khi nó đạt tới cấp độ này về sau su h u g o phát hiện dựa vào chính hắn mỏ ra giã lộ rất có thể không đủ để c h è o c h ố n g sĩ dục tiếp tục đi tới cho nên lần này đưa ra hợp tác trước đó kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ tới từ sĩ du lìn vào tay vấn đề chỉ là trước đó không có cơ hội nhưng là bây giờ thì khác mỹ t ỷ nếu chủ động cấp ra cơ hội cho nên hắn đương nhiên liền không khách khí thăm dò mỹ t ỷ tiểu thương kỳ thật ngươi hẳn là cũng biết rõ đối với ta mà nói tài nguyên cùng một số tin tức tin tức kỳ thật đều đã không trọng yếu ta chân chính muốn chính là một bộ phận thủy thuộc tính b h ổ kệ mần bồi dưỡng phương pháp bởi vì ta cùng sỉ dục đều không muốn cũng sẽ không dừng bước tại hiện tại thực lực này mà ngươi ý tứ ta cũng phi thường rõ ràng cho nên hiện tại chúng ta ở chỗ này tranh luận kỳ thật ý nghĩa không lớn ta đề nghị ngươi về trước đi suy tính một chút có lẽ hỏi một chút đạo quán những người khác nói cho cùng đây không phải chuyện của cá nhân ngươi chờ các ngươi đã suy nghĩ kỹ chúng ta bàn lại được không su u g o để shi dục kéo ra jinz đi hướng một bên khác trải qua đi giáo dục sau đó tiếp lấy nghĩ m ỉ t ì nói bất quá ta hữu nghị nhắc nhở một chút giống ta dạng này thực lực huấn luyện ra tại sệ d ụ lìn city cũng không quá dễ tìm mà lại bọn hắn giống như phần lớn cũng không quá nguyện ý mang lên sệ d ụ lìn dìm tên tuổi được rồi ngươi vừa mới nói có thể muốn ta hỗ trợ nơi này là xảy ra chuyện gì vấn đề sao ta giống như không nhìn ra nơi này có cái gì phiền phức sủ h u g o đột nhiên chuyển hướng để mỹ t ỉ sừng sốt một chút lập tức cũng bỏ đi trong lòng xoắn suýt đáp ứng sủ h u g o sẽ nghiêm túc cân nhắc về phần sủ h u g o bên này hắn chắc chắn sẽ không dễ nổi giận như vậy d à n h s ệ i dù liền diêm bên trong có quan hệ thủy thuộc tính bổ kẹ mần bồi dưỡng b ỹ tịch nhưng là hắn biết rõ hiện tại gấp không được trước tiên ở đối phương tâm lý gieo xuống một cái hạt giống chờ thời cơ đến thời điểm hạt giống này tự nhiên sẽ phát huy nó tác dụng v ố n có trọng yếu nhất chính là hiện tại sủ h u g o cũng không thiếu thời gian hắn chờ được nhưng sợ dù liền d i m lại không nhất định liên minh cách mỗi mấy năm liền sẽ đôi kỳ h khảo hạch nội dung chẳng những bao quát đạo quán thực lực tổng hợp cùng j i m chèn nở thực lực lại thêm bao quát đạo quán tại bản địa cùng huấn luyện ra quần thể bên trong danh vọng còn có đối thành phố c ô n g hiến liên hiện tại sẽ rủ lìn si ti đạo quán tới nói bọn hắn hiện tại muốn thông qua cái khảo hạch này vẫn là có nhất định khó khăn mà một khi không thông qua nhẹ thì cắt giảm liên minh đối đạo quán tài nguyên cung ứng nặng thì trực tiếp thủ tiêu cái này đạo quán cải thành bắt đầu dùng nơi đó cái khác đạo quán cho nên hiện tại mỹ tỷ cũng sẽ rủ lìn gym tuyệt đối so su h u gỗ muốn càng thêm cấp bách chuyến này tạm thời buông xuống về sau u gỗ bị mỹ tỷ dẫn tới xảy ra vấn đề vị trí nơi này nhìn hẳn là các nàng dùng để bồi dưỡng s e o đợ địa phương s u hủ gỗ trước mắt lít nha lít nhít hiện đầy lớn nhỏ không đều vào sỏ gần nhất ta được đến thông báo căn cứ kiểm kê s e o đợ là số lượng biến ít một chút ta tạm thời còn có sự tính khắc cần xử lý cho nên muốn nhờ ngươi nhìn một chút có thể hay không tìm tới mất tích s e o đợ cùng bọn chúng mất tích nguyên nhân ngay s n g m ỉ tỷ trả lời s u hủ gỗ nhìn một chút trước mắt mảnh này bãi biển sau đó gật xuống đầu chương 202, sẽ đến in đi gỗ ập tờ lệ ti ổn t ờ rẽn sơ chương hai trăm linh hai xeo đờ mất tích nhiệm vụ sủ hữu gỗ đó lấy bởi vì mỹ tỷ dùng một cái phi thường hấp dẫn người thù lao để hắn không tự chủ gật xuống đầu chỉ cần giúp nàng giải quyết cái phiền phái này nàng liền để sủ hữu gỗ ở chỗ này chọn lựa một cái xeo đờ mang đi đây đều là sẽ dù lỉn h diêm bản thân bồi dưỡng xeo đờ đối với phía ngoài xeo đờ tới nói mỹ tỷ nơi này xeo đờ đương nhiên liền càng thêm ưu tú mà lại cơ sở tương đối hơi tốt b ọ n chúng có thể làm cho sủ hữu gỗ trong khoảng thời gian ngắn lại tăng thêm một cái có thể dùng được sức chiến đấu đây đối với hắn tới nói là không cách nào kháng cự dụ hoặc nói cho củng bổ kẻ mần số lượng thưa thất một mực là sủ h u gỗ không thể không đối mặt một vấn đề hiện tại trong tay chiến lược đều cơ bản đã thành hình tiếp xuống có thể nhanh chóng gia tăng trong tay hắn thực lực trực tiếp nhất không thể nghi ngờ liền là gia tăng bộ kẻ m ẩ n số lượng cho nên rời đi cái này b ờ b i ể n bồi dưỡng căn cứ thời điểm sủ h u gỗ trên tay thêm một cái tính cách tương đối thẹn thùng xéo đờ cái này xéo đờ là tinh anh cấp b ậ c bộ kẻ m ẩ n thuộc về cái kia m ả n h xéo đờ bãi cắt bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm mà lại bởi vì tính cách vấn đề cái này còn không phải toàn bộ nó nếu như không phải là bởi vì hệ thống cùng sĩ dục trợ giút sụ u gỗ cũng không nhất định có thể phát hiện cái này giấu cực sâu ra hỏa nó có được c ổ vợ quạt cùng sở kỳ hữu linh song trọng đặc tính mà lại nó kỳ thật tùy thời có thể lấy vượt qua tinh anh đến quán chủ ở giữa cánh cửa nhưng là không biết ra ngoài nguyên nhân gì nó cũng không có su hữu gô suy đoán có lẽ là nó không muốn rời đi nơi này đi bất quá cuối cùng nó vẫn là bị sỉ dục sử dụng vật lý thủ đoạn cấp thuyết phục thời gian trôi qua nhanh chóng đảo mắt liền đi qua thời gian nửa tháng trong khoảng thời gian này mỹ thì tại xéo đ ỡ tiến đội ngày thứ hai đã tìm được su h u gô xe du l i n i m cuối cùng vẫn thông qua được su u gô hợp tác đề nghị bất quá cái này hợp tác có một đoạn thí nghiệm thời gian song phương thương nghị quyết định thí nghiệm chọn được sẽ tổ chức in đi gộp tờ lệ tỷ ổ cồn thờ rèn s ở căn cứ sủ hữu g ồ tại in đi gộp tờ lệ tỷ ổ cồn thờ rèn s ở bên trên lấy được thành tích cuối cùng đến quyết định cuối cùng thù lao cho nên sủ hữu g ồ đã n g h ị kỹ tại không bại lộ cuối cùng thực lực tình huống dưới hết sức cầm tới hạng cao hơn kết quả như vậy chính là t u y dục huấn luyện của bọn nó cường độ lần nữa gia tăng lên mà trải qua trong khoảng thời gian này cảm hóa cùng giáo dục p h giả xịt cùng xéo đờ cũng bắt đầu dung nhập sủ h u g ộ đoàn nhỏ đội đồng thời tại sủ h u g ộ rèn luyện dưới thành quả phi thường khả quan cũng tỉ như hiện tại xù hữu gỗ chuẩn bị tại indigo tợ lệ tì ổ cồn phờ d ẹ n sờ trước đó để xeo đờ trở nên càng thêm cường đại hắn xuất ra một viên đọa t ờ sở tổn đây là hắn dùng hệ thống tài nguyên từ mỹ tỷ trong tay đổi lấy phẩm chất cao hệ vỗ lụ tì hòn sở tổn đối với nhà mình b ỗ kẹ mẩn thực lực tăng trưởng xù hữu gỗ luôn luôn cũng là cực kỳ hào phóng xeo đờ chuẩn bị xong chưa xem ở xù hữu gỗ trên tay đọa t ờ sở tổn trong khoảng thời gian này đã tại xù hữu gỗ nơi này bại lộ mượn tao trạch nam bản tính nó do dự một chút kỳ thật nó không quá ưa thích cải biến cho nên lúc đó vì dừng lại ở c thậm chí không tiếc gáp c h ế thực lực bản thân cũng muốn lưu tại tân thủ thôn ngồi ăn rồi chờ chết nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này cải tạo tối thiểu nhất nó tiếp nhận không ít sủ hữu gỗ quán thâu quan điểm mà lại theo tầm mắt khoáng đạt trong lòng khát vọng cường đại suy nghĩ cũng dần dần thăng lên hoàn cảnh chẳng những sẽ ảnh hưởng người đối bổ kẽ mẩn ảnh hưởng cũng là tương đối lớn cuối cùng xéo đ ợ tại đại lão vị híp híp mắt bên trong quả quyết gật xuống đầu tiếp lấy một trận tiến hóa tia sáng từ xéo đợ tiếp xúc quả tờ sợ tồn vị trí phát ra cũng không lâu lắm một cái hình thể to lớn hơn thuật tợ xuất hiện ở sủ hữu gỗ trước mặt từ đó sủ hữu cũng là sủ hữu gỗ trong đội ngũ ít có am hiệu phòng ngự bổ kẹ m ẩ n tiến hóa sau clập tờ tính cách giống như xảy ra một chút biến hóa mặc dù sủ hữu gỗ cảm giác nó chạch nam thuộc tính không có thay đổi nhưng là nguyên bản ngốc manh khí tức hoàn toàn tin tức không thấy hiện tại nó giống như muốn chuyển đi cao lạnh lộ tuyến sủ hữu gỗ nhìn chung quanh ngoại trừ m ê n h mông vô bờ hải dương bên ngoài hắn lựa chọn rèn luyện bổ kẹ m ẩ n mảnh này trên bờ biển duy nhất có thể làm cho hắn lựa chọn làm c l ậ tờ làm mục tiêu hẳn là cũng chỉ có cách đó không xa mấy khối đáng ầ m tiếp lấy sủ hữu gỗ đối c l ậ tờ chỉ chỉ khối k đối với sủ hữu gỗ mệnh lệnh truyền hình cao lệnh luật tờ có khoảnh khắc như thế chần chờ bất quá rất nhanh nó liền trung thực thi hành sủ hữu gỗ mệnh lệnh vỏ sò bên trên gai nhọn lập tức nhắm ngay cách đó không xa đá ngầm tiếp theo là đạn pháo phóng ra thanh â m sau đó liền đạn pháo trúng đích mục tiêu thanh â m s ở bắc cờ cạn động tạo thành thanh â m có chút trói thai nó i cho cùng đá ngầm có thể tại bờ biển sừng sững nhiều năm như vậy độ cứng cũng là không giống phổ thông bất quá nó cuối cùng vẫn ngăn không được luật tờ công kích hiện tại nó đã bị gai nhọn đánh nát ngoại trừ trên đất đá vụ bên ngoài còn sót lại một khối khá lớn trên người còn cắm luật tờ một cây to lớn gai nhọn. bất quá đây chính là sủ hữu gỗ muốn xem đến hình tượng nhìn thấy sủ hữu gỗ hài lòng về sau clutter vội vàng thở dài một hơi bởi vì nó biết rõ cái kia một mực tại sau lưng dùng h i ế p h i ế p mắt nhìn nó ác bá áp hẳn là sẽ không tìm nó phiền thoái từ khi ngày đầu tiên bị sủ hữu gỗ giao cho psy dục giáo dục về sau clutter còn có bây giờ trở nên thành thật họa dạ xịt đều mắc phải một loại tên là sợ áp chứng bệnh làm rất tốt clutter được rồi ngươi đi trước bên kia làm quen một chút thân thể mới cùng năng lực ta đi giúp ngươi chuẩn bị một số ngươi cần năng lượng sủ u gỗ hài lòng vô vô c l t t e vào sỏ lập tức liền đi tới psy dục bên k su h u g o đặt mông ngồi xuống áp tổng quản sát vách tiếp lấy liền đem một bên khác ba lô cầm tới sau một khắc gáp tổng quản ánh mắt liền bị sủ h u gỗ đ ồ trên tay hấp dẫn lấy gần nhất biểu hiện rất tốt cho nên áp tổng quản cái này thất thải cá con làm gói quà lớn là cho phần thưởng của ngươi còn không đợi sủ h u gỗ nói xong trao giải cảm nghĩ thì dục liền vội vã đem cá con làm gói quà lớn từ sủ h u gỗ trên tay và mất cũng không lâu lắm nó liền hoàn toàn bị cá con làm mỹ vị cấp bắt làm thủ binh Tùy dục bên này bởi về sau su u gỗ ngồi một hồi đem trước tại mỹ t h bên kia thuận tiện đổi lấy xeo đờ năng lượng tới một cái lên cấp tiếp lấy hắn liền đi tới đi nghỉ trong đất. Lại、lần ạ i l nữa đảo trở về về sau lù cà di ô phần lớn thời gian đều tại đi n g h ỉ địa bên trong vượt qua cũng không phải là sủ hữu gỗ hóa thân lòng dạ hiểm độc nhà tư bản trực tiếp nghiền ép lù cà di ô để nó vì chính mình ngày đêm c à y phó bản sản xuất tài nguyên vấn đề lớn nhất vẫn là lù cà di ô tự thân vấn đề nó mặc dù tại mẹ thọ nơi đó nhân họa đ ắ c phúc trực tiếp vượt qua chuẩn thiên vương đến thiên vương t về biến nhưng là ngoại lực thủy t r u n g là ngoại lực dạng này tăng lên để hiện tại lù cà di ô đều khó mà hoàn mỹ k h ô n g chế tự thân năng lượng cho nên trong khoảng thời gian này lù cà di ô đều tại phó bản bên trong không ngừng rèn luyện tự thân năng lượng kh s ù hữu gô có thể nghĩ tới thích hợp nó rèn luyện địa phương cũng chỉ có phó bản cho nên đoạn thời gian này bên trong giáp thúc cửa hàng nhỏ đã thành công truyền hình trở thành một kiện tiểu siêu thị đây đều là thứ yếu trọng yếu nhất chính là thông qua trong khoảng thời gian này cố gắng lũ ca dị o đã cơ bản có thể đem tự thân năng lượng khống chế được đến lúc đó cho dù là tạo yến đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn phờ rẽn sơ bên trên xuất chiến lũ ca dị o hẳn là cũng có thể rất tốt khống chế thực lực bản thân mất khống chế nguy hiểm đã cơ bản biến mất lại một tin tức tốt để s ù hữu gô trực tiếp nết miệng nợ nụ cười t ạ yến đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn phờ rẽ s u h u g o đã làm tốt hết t h ể có thể làm chuẩn bị hiện tại hắn muốn làm vẹn vẹn chỉ là chờ đợi in đi g o tợ lệ tỷ ổ cồn thờ rèn sờ bắt đầu chương hai trăm lẻ ba dự tuyển chương hai trăm lẻ ba dự tuyển thời gian tựa như là bạch mã qua k h ẽ hở chỉ c h ư ớ c mắt đã đến in đi g o tợ lệ tỷ ổ cồn thờ rèn sờ thi dự tuyển tại thi dự tuyển trước đó là chuyển lại s ả cờ r ẹ n phi giờ nghi thức khai mạc lúc này s u h u g o cùng rắc thúc còn có rèn lỗ đều đã đi tới in đi g o tợ lệ tỷ ổ tại khai mạc điện lễ hiện trường bên trong xù u gỗ thất vọng nhìn xem cái kia được tuyển chọn ngay tại hoàn thành nhen lựa xả đây không phải là trong đầu hắn cái kia thân ảnh quen thuộc cho tới bây giờ trải qua đủ loại chuyện xác nhận su h u g o rốt cuộc xác nhận thế giới này hẳn là chỉ là cùng hắn trong trí nhớ cái kia hạ niềm thế giới bộ phận tương tự khả năng thuộc về thế giới song song bên trong một cái đương nhiên đây cũng chỉ là su h u g o một cái suy đoán hắn duy nhất có thể xác nhận là ghe gì trong miệng vị kia kinh địch hắn không phải là vị kia chỉ dùng đi thần liền có thể đơn đấu truyền thuyết bộ kẻ mẩn thế giới c h i tử nghĩ tới đây su h u g o không khỏi lâm vào một trận ngây người bên trong bên cạnh hắn giác thúc vừa vô bờ vai của hắn hỏi làm sao vậy su u gộ lời này vừa ra khỏi miệng giáp thúc đột nhiên lại làm cái bừng tỉnh đại ngộ khoa trương biểu lộ ha ha ta hiểu được ngươi đây là khẩn trương đúng không ta nói cho ngươi sủ hữu gỗ tiểu tử đây chỉ là tiểu tràng diện không có gì có thể lấy khẩn trương nhớ năm đó tiếp lấy giáp thúc liền lại một lần nói đến hắn năm đó dũng đoạt yến đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn p h ở r ẹ n sở thập lục cường quang huy sự tích hiện thực đánh bại lúc ấy v ì gì đi ẩn si t i c h ứ danh thiên tài huấn luyện ra tiếp lấy một chiêu cuối cùng chi tranh lệnh tiếp thua với ngay lúc đó thiên tài quán quân mộ mỗ nào đó đúng không mấy ngày nay ngươi đã nói không sai biệt lắm ba mươi lần ta không sao giáp thúc giáp thúc còn có chút khâm phục bất quá ý đi gỗ t ỡ lệ thì ổ cồn p h ở rèn sở thi dự tuyển muốn bắt đầu làm tuyển thủ dự thi sủ h u gỗ hiện tại cần đến sân thi đấu bên kia chờ cho nên giáp thúc chỉ có thể bất đắc d ì ô n g cười trộm rèn lộ đem đường tránh ra tiểu tử ngươi chờ đó cho ta nếu như chẳng nhiều cái thành tích tốt trở về ta nói với ngươi ba ngày ba đêm không mang theo tái diễn đối với sau lưng giáp thúc hô to su h u gỗ c ờ i khổ lắc đầu hắn cái này hy vọng nhất định là thực hiện không được nữa xuyên qua đám người su h u g rất nhanh liền tìm được thi dự tuyển chuẩn bị chiến đấu sân bãi không có để hắn đợi bao lâu rất nhanh liền đến hắn ra sân thời gian. x u hữu gỗ đối thủ là một nhìn tương đối sang trọng thanh niên nam tử từ hắn tao bao mặc đến xem x u hữu gỗ đối thủ hẳn là một cái không thiếu tiền người mà x u hữu gỗ là một còn tại nghèo khó tuyến bên trên giấy ruộng tự nhận là tiểu thí dân đối với loại này giai cấp địch nhân d ư ớ i tình huống bình thường cũng là không có gì hảo sắc mặt đối phương rất hiển nhiên cũng nhìn ra x u hữu gỗ trong mắt có chút biến hóa cảm xúc nhưng là hắn giống như hiểu lầm cái gì tiểu b ă n g h ư u vật khí của ngươi thật sự là quá kém vậy mà tại ngay từ đầu liền g ặ p ta chít chít vô cùng đáng tiếc gặp được những người khác nói không chừng ngươi còn có thể cỡ nào đánh hai t r ư n chỉ bất qua bây giờ n g ư ơ i yến đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn p h ở r ẹ n sở đường đi vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc đây là không có ý tứ tiếp xuống ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là đến từ xã hội đánh đập đi đây chính là tiền bối đối ngươi tốt nhất khuyến b ả o ha ha ta không giả bộ được uy phân xử làm sao còn không bắt đầu ta đã, đã đợi ã đ không kịp nói xong hắn liền một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng từ trong ngực móc ra một cái bộ kỳ bản phân xử khi nhìn đến s ù hữu gỗ gật đầu xác nhận động tác về sau d ơ lên vung tay lên chiến đấu bắt đầu xù h u gỗ bên này phái ra bộ kẹ mần là lụ sợi bởi vì Su h u g o bổ kẹ m ẩ n bên trong đại bộ phận đều có thủy thuộc tính tồn tại mà lại tại chiến thuật của hắn bên trong thủy thuộc tính bổ kẹ m ẩ n chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị cho nên tại tranh tài giai đoạn trước hắn không muốn quá sớm đem cái này bạo lộ ra nói cho cùng có không ít thủ đoạn có thể khắc chế hay là hạn chế thủy thuộc tính bổ kẹ m ẩ n phát huy Su h u g o không muốn ở sau đó chiến đấu bên trong quá sớm bị nhằm vào đặc biệt là tại hắn bổ kẹ m ẩ n số lượng thưa thất tình hùng dưới cho nên mỗi một cái có thể tiết kiệm thể lực biện pháp hắn đều biết đi sử dụng cũng tỉ như hiện tại lũ sơ dây đối thủ là một cái ít có huấn luyện ra sẽ thu phục di mì ạ vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn nó hẳn là nhận qua không tệ huấn luyện thực lực cũng đạt tới tinh anh giai nếu như không phải gặp sủ hữu gỗ chủ nhân của nó có thể sẽ đi được càng xa nhưng là phi thường đáng tiếc hiện thực là không có nếu như phân xử lá cờ vừa mới vung xuống lũ sơ dây lập tức liền bắt đầu động tác căn bản không cần sủ hữu gỗ khởi xướng mệnh lệnh lụ sơ dây tại đối thủ ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp phát động công kích di mì ạ vẹ cẩn thận nhìn thấy lũ sơ dây động tác tao bao nam lập tức hơn lựa bạo h ầ nhắc nhở hắn cũng nhìn ra đối phương giống như có chút không dễ chọc cho nên muốn tạm lánh một chút p h o n g mang bất quá danh tự bên trên đều có thể tăng thêm nóng nảy hai chữ da hỏa lại thế nào có thể là loại kia chọn tránh né bộ kẻ mẩn cho nên di mì ạ pẹ không nhìn thẳng nhà mình huấn luyện ra mệnh lệnh thuần thục phóng xuất r a giả kỹ năng tiếp lấy nó liền d ơ lên nắm đấm hướng đối diện vọt tới lũ sợ dậy nện cho ngay d ũ n g m bánh di mì ạ pẹ lặp đi lặp lại giúp hắn huấn luyện ra tìm về trước khi bắt đầu chiến đấu tự tin xù gỗ bên thai lại chuyển tới hắn làm nhảm rác rời lời nói bất quá rất nhanh hắn liền không c ư i được lũ s tiếp lấy l ũ sờ dậy làm ra một cái mánh hổ hạ sơn tư thế đầu tiên là một cái đằng đằng sát khí hổ phát đem đối thủ ngã nhào xuống đất tiếp lấy sắc bén răng lóe ra chói mắt lôi quang chi còi một tiếng dì mì ạ vẹ tuyển thủ anh dũng hy sinh l ũ sờ dậy tại sủ hữu gỗ y ế n đi gỗ tở lệ tì ổ cồn phở r ẹ n sờ đầu thanh tú bên trong cầm xuống cái thứ nhất miểu sát đối thủ thành t i ể u một mực cá ướp mối hệ thống ở chỗ này ra sân khách mời một chút đồng thời là sủ hữu gỗ đưa lên một phần có thể tăng lên lụ sờ d ậ thực lực tiểu lễ vật lĩnh tiểu lễ vật không cần tốn hao thời gian nào nhưng là ngay tại sủ hữu gỗ linh quả tặng cùng thuận tiện nắm g mấy lần hệ thống cấp tiểu lễ vật miêu tả lúc l ũ sợ dậy đã hoàn thành một chuỗi ba khả quan chiến tích làm sủ hữu gỗ nghe được phân xử tuyển bộ chiến đấu lúc kết thúc cảm thấy có chút mờ mịt kết quả này hắn không cảm thấy ngoài ý muốn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối diện vậy mà nhanh như vậy liền được giải quyết cái này đối diện đại ca ngươi cũng quá nhanh đi ta ngây người một lúc công phu chiến đấu làm sao lại kết thúc đâu ta còn muốn lấy sẽ có một trận đại chiến kịch liệt hiện tại xem ra đại ca ngươi thật biết t h i a ngươi tiểu từ ngươi chờ sớm muộn ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của、ta. thả một câu ngoan thoại tao bao nam quay người liền rời đi chiến đấu sân bãi biến mất không thấy đối phương ngoan thoại s ù h u gỗ là một chút cũng không có để ở trong lòng nói cho cùng thực lực của hắn bây giờ đã không cần giống như kiểu trước đây cẩn thận từng ly từng tí đ ó n lấy s ù h u gỗ cũng không lâu lắm liền nên đón hắn trận thứ hai thi dự tuyển đồng dạng là lù s ờ dậy xung phong cũng đồng dạng là mánh hổ tư thái một chuỗi ba miệu sát mấy trận chiến đấu kế tiếp bên trong s ù h u gỗ một mực dù n g tính áp đảo tư thế thu được thập lục cường ra biên tư cách thành công bình giáp thúc đã từng in đi gỗ t ỡ lệ t ì ổ cồn phở r ẹ n sở thập lục cường huy hoàng chiến tích đồng thời sủ hữu gỗ danh tự cũng bắt đầu ở huấn luyện r a vòng tròn bên trong lưu truyền ra tới hắn hiện tại ẩn ẩn bị quan lên giới này in đi gỗ t ỡ lệ t ì ổ cồn phở r ẹ n sở bên trong mạnh nhất hắc mã xương hảo cùng lúc đó thập lục cường danh sách trước tiên bị đại hội nhân viên công tác giao cho sẽ lên liên minh cao tầng trong tay đây chính là ngươi nhìn kỹ cái kêu bình dân huấn luyện g a và juno một mặt cổ quái nhìn xem bên cạnh l á n sở đúng liền là hắn ta rất chờ m nói không chừng hắn thật đúng là có thể lấy hắc mã tư thế đang đỉnh giới này ìn đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn thờ r n sơ không nghĩ tới ngươi nhìn như vậy tốt tiểu tử này bất quá cũng đúng trên người hắn cất giấu không ít bí mật lần này nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn bỏ lên đối với l ã n sơ Bờ juno không có trước tiên phản đối lại nhìn chằm chằm l ã n sơ đưa cho tư liệu của hắn nhìn mấy lần sau tán đồng nhẹ gật đầu không cần mấy năm hẳn là có thể leo đến chúng ta bây giờ vị trí đi hiện tại tiểu hài cũng là quái vật sao nói xong hắn vẫn không quên nhìn một chút bên cạnh đồng dạng tuổi trẻ đến kinh người lạn sơ chuyện tương lai ai biết được thiên vương cánh cửa cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua được rồi không cần tiếp tục tại ta chỗ này lãng phí thời gian lần này đại hội mời thiên vương là ngươi liên quan tới đại hội báo cáo sự tình ngươi đừng nghĩ lấy để cho ta giúp ngươi viết ngươi đừng có hy vọng đi nói xong l ạ n sờ liền đem bờ j u n nô đổi ra khỏi gian phòng uy l ạ n sờ l ạ n sờ không muốn như vậy viết nhiều như vậy báo cáo ta sẽ chết ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn ta chết sao chương hai trăm linh bốn gặp lại ghe di chương hai trăm linh bốn gặp lại g e di su hugo dự tuyển kết thúc so trong tưởng tượng nhanh hơn nếu như không phải muốn chờ đợi những tuyển thủ khác khả năng hắn còn có thể nhanh hơn chút nữa bất quá cái này cũng khía cạnh nói rõ một việc đó chính là có thể thu hoạch được tiến vào đại hội tư cách huấn luyện gia cũng tính quá nhiều b á t đại đạo quán bạc hở cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được inigo đỡ lệ tỷ ổ cồn thờ rèn sờ dù sao cũng là cạn tổ tối cao quy cách của so tại sự t ì n h một trong chuẩn nhập điều kiện sẽ nghiêm trị cũng là phi thường bình thường một sự kiện duy nhất để su hugo cảm thấy không quá bình thường là dự thi huấn luyện gia thực lực tạm thời không để cho hắn nhìn thấy có đặc biện kinh diễm tồn tại su h u g o duy nhất có thể nghĩ tới chính là hắn chỗ C khu khả năng vừa vặn không có những cái kia thực lực cường đại đoạt giải quán quân lôi cuốn cái này từ một phương diện khác nói rõ vận khí của hắn không tệ không tốn sức chút nào lấy được xuất hiện tư cách đối với bộ kẻ mẩn số lượng thưa thất hắn tới nói đúng là cái chính cống tin tức tốt toàn bộ thi dự tuyển khu tổng cộng chia làm a bờ cờ g bốn cái khu vực su h u g o vừa đi ra C khu chuẩn bị đi tìm giáp thúc cùng rèn lộ thời điểm đột nhiên có người từ phía sau lưng vô vô bờ vai của hắn đang suy nghĩ gì đấy ghe z i từ sủ h u g o đằng sau chạy ra đồng dạng kết thúc chiến đấu hắn vừa vặn nhìn thấy chuẩn bị rời đi sủ h u g o cho nên không chút nghĩ ngợi liền đi tới ân b ả vai đột nhiên bị đập su h u g o theo bản năng s ừ n g sốt một chút tiếp lấy bỗng nhiên vừa quay đầu lại thấy được đi tới ghe z i hắn lập tức thở dài một hơi n g u y ê n lai、like、là ngươi a ghe z i không phải ta còn có ai đúng rồi ngươi có hay không thu hoạch được xuất hiện tư cách xem ngươi hiện tại không mấy vui vẻ dáng vẻ ngươi sẽ không ở ngay từ đầu liền cầm a ghe z i miệng vẫn là đồng dạng độc su gỗ nghe được hắn sau không tự chủ lật một chút khinh bị khả năng này liền là ghe di ít có chân chính bằng đương nhiên thân phận của hắn nguyên nhân cũng là tạo thành bạn hắn thưa thất trọng yếu nguyên nhân t ọ dọa phẹn xô hoặc cháu trai không phải là cái gì người đều có tư cách kết giao su hữu gộ tình huống càng nhiều hơn chính là cơ duyên xào hợp mà lại su hữu gộ tại ngay từ đầu cũng không có mang theo quá nhiều cái khác tâm tư khi đó hắn đại biểu cũng vẫn chỉ là chính hắn cho nên g e r i đối x u hữu gộ không có cái khác phòng bị ta không có không vui vừa mới chỉ là đang nghĩ mười sáu cường đối thủ đến cùng sẽ có bao nhiêu cường mà thôi đúng rồi ngươi cũng đánh xong su hữu gộ tùy tiện tìm cái cớ trả lời g e r r vấn đề đương nhiên b ê khu bên trong có thực lực huấn luyện ra ta cơ bản đều biết bọn hắn thường dùng cái gì xáo lộ cũng cơ bản đều rõ ràng mà lại bọn hắn cả đám đều tại dấu kín như thế chiến đấu cần bao nhiêu thời gian ghe di không thú vị phủi một chút miệng đúng rồi ta chuẩn bị đi một cái thú vị địa phương ngươi có muốn hay không ngay thú vị địa phương cái gì thú vị địa phương bộ、okay, kệ mần bồi dưỡng ra tụ hội i i n d một cương ồ n phở thuộc đại huấn luyện g i a cho dù hắn không biết cái gì chuyên nghiệp bộ k ẹ mần bồi dưỡng thủ đoạn nhưng là hắn nhất định là một ưu tú bộ kệ mần bồi dưỡng i a nếu không hắn không có khả năng trở thành một cường đại huấn luyện ra ngay cả mình bên người bộ kệ mấn đều không hiểu rõ hắn căn bản không có tư cách bị trở thành huấn luyện i a cứng giả chỉ có những cái kia bất nhập lưu v ấ n luyện gia mới có thể không coi trọng bổ kệ mần bồi dưỡng đương nhiên ngươi cũng có thể dùng tiền xin cao minh bồi dưỡng r a vì mình bổ kệ mần hộ lý thậm chí bố trí bồi dưỡng kế hoạch nhưng là như thế v ấ n luyện gia nói cho cùng chỉ là số ít mà lại nếu như bọn hắn tự thân theo không kịp bổ kệ mần tốc độ phát triển không nói mất khống chế vấn đề nhưng bổ kệ mần không nghe chỉ thị là bọn hắn tất nhiên sẽ gặp phải vấn đề mà một y ế u t ố bổ kệ mần bồi dưỡng r a dù cho tự thân không tinh thông chiến đấu chỉ huy nhưng là bằng vào trên tay cường đại tổ kẽ mần như vậy bọn hắn chỉ cần để nhóm tổ kẽ mần phát huy ra tự thân ưu thế bọn hắn lập tức liền có thể lấy quay người biến đổi biến thành cường đại huấn luyện ra cho nên ý n đi g gỗ t ợ lệ tỷ ổ cồn phờ rèn sở không chỉ là bên ngoài thuộc về huấn luyện gia thịnh đại cuộc so tại sự t ì n h tại một phương diện khác nó càng là thuộc về cạn tổ bồi dưỡng ra nhóm một lần tập thể giao lưu tụ hội có g h ê gì dẫn đầu su h u gỗ phi thường thuận lợi liền tiến vào cái này nửa phong bế tụ hội bên trong kỳ thật lấy su u gỗ thực lực bây giờ khẳng định là có tư cách tiến vào cái này hội nghị nhưng là trước đó hắn quá m Căn bản k hội ô không hôm n nhiều ít huấn luyện ra nghe qua tên của hắn, rõ ràng thực lực của hắn, cho nên nếu như không phải hôm nay vừa lúc gặp Gezi, khả năng thẳng đến g gặp Gezi, có của thực lực của cho lúc phải khả h đại qua ít ra rõ vừa kết thúc h ắ nghị đều k h ô n n ấ t đ n này Nghị nghị h hội. Hội sẽ biết cái này hội. Nghị. Hội nghị vị trí tuyển tạo indigo tợn lệ tỷ ổ cồn p h ở rèn sờ một chỗ không x a hội sờ bên trong từ sù hữu gỗ sau khi đi vào một đường thấy cái này hội nghị cũng đã có không ngắn lịch sử c h ỉ ít so với hắn trong tưởng tượng cái k i a lỏng lẻo dáng vẻ lộ ra càng thêm quy tắc mà lại hẳn là có liên minh phương tham gia nói cho cùng cái này hội nghị bên trong cũng không riêng chỉ là bồi dưỡng ra hội nghị đơn giản như vậy một số nghiên cứu có khuynh hướng bổ kệ mận bồi dưỡng phương hướng nhà nghiên cứu cũng đồng d ạ n g sẽ thông qua cái này hội nghị đến giao lưu tâm đắc nói cho cùng một vị đóng cửa làm xe là rất khó lấy được cái gì trọng đại thành quả nghiên cứu mà tợ dọn phẹ s ổ hoặc không ít nghiên cứu đầu đề cũng là cùng bổ kệ mận bồi dưỡng có quan hệ cho nên tợ dọn phẹ s ổ hoặc cơ bản mỗi một lần cũng sẽ không vắng mặt cái này hội nghị đây cũng là vì cái gì g e di sẽ đối với nơi này quen thuộc như vậy nguyên nhân g e di ngươi tới rồi cùng g e di đáp lời một mang theo mái tóc dài màu xanh mỹ lệ đại Thị Thị. vị này mỹ lệ đại tỷ tỷ bên người còn mang theo một cái phát dục cực kỳ tốt vùng Ips, vẹn vẹn từ vùng Ips biểu hiện đến xem su h u g o suy đoán nàng hẳn là một không tệ bồi dưỡng ra su dì tiểu thư ngươi hôm nay sớm như vậy đến đây à đúng rồi đây là bằng hữu của ta su h u g o su h u g o vị này là su dì tiểu thư một vị thiên tài bồi dưỡng ra nhìn ngươi tới thân ảnh g e di lập tức hướng su h u g o cùng su dì -Gi giới thiệu lẫn nhau su h u g o cùng su dì qua lại đơn giản bắt chuyện qua về sau g e di tiếp tục hỏi nghe nói su dì tiểu thư gần nhất thu được một nhóm cái khác khu vực bồi dưỡng bộ kẻ mần đạo cụ không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng biết cũng không biết là ai đem tin tức này truyền đi gần nhất mấy ngày nay thế nhưng là mau đưa ta làm phiền chết ta chính là nắm bằng hưu từ cái khác khu vực gửi đến đây mấy k h ỏ a bộ k ẹ m ẩ n thực phẩm mà thôi để các ngươi nhìn có thể nhưng là ngươi cũng không cho phép giống bọn hắn như thế đánh ta nghĩ cách su di lập tức hướng g e di nói đương nhiên sẽ không đương nhiên sẽ không g e di vội vàng trả lời một bên sủ hữu gỗ cũng thuận thế gật đầu đến đối với cái khác địa khu bộ k ẹ m ẩ n thực phẩm sủ hữu gỗ hay là vô cùng hiếu kỳ nói cho cùng đây là g e di cũng tò mò đồ vật hắn nhưng l à tợn dọn sổ hoạt cháo trai theo lý thuyết phổ thông đồ vật hẳn là rất khói cho nên trước mắt vị này tên là sủ di bồi dưỡng ra trên tay khẳng định có lấy liền ngay cả ghe di đều không chút tiếp xúc qua đồ vật này làm sao có thể không câu lên sủ hữu gỗ đáy lòng hiếu kỳ đây tốt là các người đi theo ta đồ vật ta không mang ở trên người đến trong phòng của ta đi ở nơi đó để các ngươi nhìn cái đủ nói xong cũng mang theo sủ hữu gỗ bọn hắn hướng về lựa điếm đi đến về tới lựa điếm gian phòng về sau s ủ di không có lãng phí mọi người thời gian nàng trực tiếp xuất ra chứa sủ hữu gỗ bọn hắn cái này mục tiêu cái túi tiếp lấy rất nhanh liền đem cái tia cái khác địa khu v ự kẹ mần đồ ăn đem ra đây chính là ả ló là khu vực vỗ kẹ m b ộ kẹt mần đậu chương 205. t h ả o luận chương 205. t h ả o luận b ộ kẹt mần đậu bị xuất ra trong nháy mắt sủ hữu gỗ cảm thấy kinh ngạc đồng thời hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thất vọng nói cho cùng có đi n g h ỉ địa hắn sản xuất hàng loạt bồ kẹt mần đậu không phải là không được sự tình mặc dù cho tới bây giờ có được bổ kẹt mần thụ ung dung đi n g h ỉ địa còn chưa mở phát ra tới nhưng là sủ hữu gỗ tin tưởng ngày đó hẳn là sẽ không quá xa nếu như hệ thống thật dựa theo cái phương hướng này an bài nói cho nên đối với bồ kẹt mần đậu xuất hiện sù h ữ gỗ mới có thể lộ ra kinh ngạc sau khi có hơi thất vọng nhưng là hắn những cái kia tiểu thất vọng bị ở đây hai người khác cấp trực tiếp không để ý đến nói cho cùng sù h ữ gỗ cùng cái khác huấn luyện r a khác biệt đối với có gian lận kim thủ chỉ hắn tới nói bộ kệ mần đậu nhiều nhất liền là một kiện tương đối ly kỳ bộ kệ mần đồ ăn nhưng đối với cái khác huấn luyện r a tới nói có thể thông qua không ngừng cho ăn ăn mà từng chút từng chút gia tăng bộ kệ mần đậu thiện cảm bộ kệ mần thực phẩm cái này ngay cả ghe di cũng không khỏi lên cái khác tâm tư đây cũng là vì cái gì bộ kệ mần đậu rất ít tại cái khác khu vực xuất hiện nguyên nhân bởi vì lấy hiện tại bộ kệ mần đậu sản lượng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thỏa mãn ạ lò là khu vực huấn luyện ra quần thể nhu cầu cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho bộ k ẹ mật đậu tùy tiện chạy ra ngoài đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là vun trồng vấn đề cho đến cho đến trước mắt bộ k ẹ mật đậu tạm thời chỉ có thể tại ạ lò là khu vực thổ địa bên trên sinh trưởng phát dục cho nên đưa đến bộ k ẹ mật đậu trở thành cái khác địa khu chân quý đạo cụ liền ngay cả ger i cũng không nhịn được sinh ra ý nghĩ su di tiểu thư không biết có thể hay không ger i ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng ta không cho phép đánh chúng nó chú ý ger i lời còn chưa nói hết su di nhìn ngay lập tức ra ger i ý nghĩ vội vàng mở miệng đánh gãy hắn tại su di mắt to nhìn chăm chú g e z i khỏe miệng lộ ra một vòng c ư ờ i khổ người ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng cứng cầu nữa liền muốn tổn thương cảm tình cho nên g e z i phi thường sáng suốt đem chuẩn bị cửa ra nói nuốt trở vào đồ vật nhìn một chút xong su di lúc này đem bộ kẹ mần đậu thu về đối với sù hữu gỗ cùng g e z i những thứ này lấy v ấ n luyện ra làm chủ nghiệp bộ kẹ mần người làm việc tới nói bộ kẹ mần đậu tác dụng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cho bộ kẹ m ăn mà đối với giống n ắ n những thứ này muốn tại b ổ k ẹ m ẩ n bồi dưỡng lộ tuyến bên trên đi càng xa người mà nói tìm kiếm b ổ k ẹ m ẩ n đậu cấp độ càng sâu bồi dưỡng tác dụng mới là các nàng coi trọng nhất sự t ì n h rát rát mấy người rất nhanh liền lại về tới bồi dưỡng ra hội nghị bên trong rất nhanh xù gì liền bị cái khác bồi dưỡng ra lôi đi tựa như là đi trao đổi một chút liên quan tới b ổ k ẹ m ẩ n mỹ dung phương hướng vấn đề su h ủ gộ cùng ger di đối với cái này hứng thu không phải rất lớn cho nên ba người cứ như vậy tách ra chỉ là ger di đối với b ổ kệ mần đậu vẫn còn có chút nhớ mãi không quên ráng vẻ thật sự là đáng tiếc ghe di lại một lần thở dài nếu như sủ gì tiểu thư nguyện ý đưa nàng bằng hưu thông tin phương thức đưa ta liền tốt mấy q u ả hạt đậu nhỏ mà thôi ngươi cần phải như vậy sao ghe di lấy tờ dọ phẹ sổ hoạt tại liên minh địa vị bác l ệ tạo sở nghiên cứu bên trong hẳn là sẽ không thiếu khuyết t h ứ này à cái gì gọi là mấy q u ả hạt đậu nhỏ mà thôi ghe di bị sủ h ủ u gỗ trong giọng nói xem thường đâm tới bất quá cái này cũng bình thường bộ kệ mần đậu tại cạn tổ thế nhưng là thuộc về cực kỳ hy hữu tổ kệ mần tài nguyên cho nên sủ hữu gỗ trước đó địa vị căn bản tiếp xúc không đến nó hắn cũng sẽ không hỏi tham đến viên này nho nhỏ hạt đậu tại cạn tổ hu mà lại sủ h ủ u gỗ tự thân bởi vì chấn an năng lực vấn đề cho nên đối với bộ kệ m ậ n đ ậ u giá trị rất tự nhiên liền đưa vào cái nhìn của mình đây là ta lần thứ nhất tiếp xúc đến bộ kệ m ậ n đ ậ u vật thật ngươi tin không g e di mới vừa nói xong sủ h ủ u gỗ nghĩ nghĩ lắc đầu trong ý nghĩ của hắn lấy cỡ dọ phẹ sổ hoặc thân phận địa vị g e di hẳn là cạn tổ hạnh phúc nhất tân thủ huấn luyện ra mặc kệ ngươi tin hay không dù sao đây thật là ta lần thứ nhất tiếp xúc đến bộ kệ m ậ n đ ậ u vật thật trước đó gia gia của ta xác thực nghiên cứu qua một hồi nhưng là khi đó ta còn nhỏ căn bản tiếp xúc không đến hắn nghiên cứu đồ vật cho nên ngươi không cần vấn hò tờ ghe i nói cái hội nói giúp người Người biện a sau ta, là ta, chúng ta đều được chia rất rõ ràng. Tốt ta, tốt thể à, à, này, làm làm không không chừng đến đến mần g kệ pháp có có có cơ đây. về đầu. di mang trên mặt bảy phần kinh ngạc còn có hai điểm k h ô n g tin cuối cùng một phần thì là một chút thoải mái nói cho cùng sủ h ữ gỗ có thể tại ngắn như thế thời gian bên trong cuộc thời đây đối với không có bối cảnh không có tài nguyên bình dân huấn luyện ra tới nói không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích kỳ thật mặc kệ là ghe di hay là tợ d ọ phẹ số hoạt bọn hắn không chỉ một lần suy đoán qua sủ h gỗ phía sau hẳn là có một số bọn hắn không biết người ủng hộ su hugo câu nói này không thể nghi ngờ là thực nện cho bọn hắn ý nghĩ su hugo còn không biết bản thân vô tâm một câu để geri sinh ra một số mỹ lệ hiểu lầm cái này cũng không trách được geri nói cho cùng b ổ k ẹ mận đậu đối với hắn loại này không lo b ổ k ẹ mận số lượng huấn luyện ra tới nói thế nhưng là một loại cấp chiến lược vật tư có b ổ k ẹ mận đậu hắn liền có thể bồi dưỡng càng nhiều cùng mình có đầy đủ ăn ý sức chiến đấu đây đối với geri cái này huấn luyện ra tới nói là có thể trực tiếp gia tăng thực lực tổng hợp sự t ì n h cho nên hắn không thể không suy nghĩ nhiều một chút người thật có thể làm đến nhìn thấy sủ hữu gỗ không có trả lời ngay đối với hắn vừa mới ghe di không khỏi tin tưởng mấy phần chưa ta liền nói một chút về sau ai nói không cho phép đâu nói cho cùng chúng ta đường đi vừa mới bắt đầu không có ngoài ý mớn ạ lọ là khu vực khẳng định là muốn khu nhìn một chút không phải sao đến lúc đó không cần ta làm chính ngươi liền có thể lấy được không phải sao lúc này sủ hữu gỗ ý thức được bản thân giống như nói sai hắn lập tức suy nghĩ cái cớ hướng ghe di l ắ c lư nói tại sao ta cảm giác ngươi là đang lừa dối ta lấy ghe di thân phận đủ loại người gặp qua không ít cho nên sủ hữu gỗ trong lời nói một số tiểu sơ hở hắn rất nhẹ nhàng liền nghe ra được rồi được rồi những thứ này đều không phải là trọng điểm su h u g o giật mình một cái vội vàng chuẩn bị nói sang chuyện khác vừa vặn hắn nhìn thấy cách đó không xa một đám bồi dưỡng ra tụ ở cùng nhau không biết đang nói cái gì su h u g o vội vàng một chỉ đem chủ đề chuyển hướng nhìn nhiều người như vậy tụ ở bên kia không biết đang làm gì không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút thế nào không đợi ghe di trả lời su h u g o liền dẫn đầu lôi kéo hắn hướng đám người đi đến bọn hắn cùng bên này khoảng cách nguyên bản liền không xa cho nên su h u g o hai người rất nhanh liền đi tới đến gần xem xét nguyên lai、like、bên này lâm thời nhấc lên một cái cùng loại bục giảng đồ vật khoảng cách rút ngắn sau s u h u g o cũng dần dần nghe được bọn hắn đang thảo luận thứ gì liên quan tới viễn cổ tổ kệ m ẩ n sinh tồn hoàn cảnh cùng bồi dưỡng vấn đề nghe được bọn hắn giảng đồ vật về sau s u h u g o cùng g e r i không hẹn mà cùng liếc nhau một cái tiếp lấy hai nhân mã bên trên thu lại tâm tư khác tìm cái vị trí l ặ n g lặng thẳng thính nói thật đối với viễn cổ tổ kệ m ẩ n g e r i nhận biết kỳ thật so s u h u g o phải sâu rất nhiều mà lại từ khi tại xịn nạ ba ai lần hành trình biết do phục sinh viễn cổ tổ kệ m ẩ n hạng kỹ thuật này về sau hắn còn đặc biệt cùng da ra bỡ dọ phẹ sổ hạc thương lựa qua chỉ bất quá cuối cùng đạt nói cho cùng đứng tại tợ r ọ phẹ sổ hoặc góc độ đến xem v i ê n cổ t ổ kẹ mần lại xuất hiện rất có thể sẽ để bổ kẹ mần thế giới hiện tại cân bằng đánh b ỡ dù sao lấy hiện tại v u ấ n luyện ra nhóm đối v i ê n cổ t ổ kẹ mần truy phủng nếu như kỹ thuật thuần thục rồi về sau v i ê n cổ t ổ kẹ mần đại quy mô xuất hiện thì không thể tránh khỏi đến lúc đó tạo thành thành quả lại không nhất định là hắn muốn xem đến là một đỉnh tiêm bổ kẹ mần nhà nghiên cứu tợ r ọ phẹ sổ hoặc cần cân nhắc không chỉ là kỹ thuật phương diện vấn đề đương nhiên đây là tợ r ọ phẹ sổ hoặc tại thế giới dưới mặt đất cùng viễn cổ để lại cơ thể sống bổ kẹ mần trước đó ý nghĩ bất quá đối với những thứ này, Su Hugo cùng Gezi t ạ m thời c ũ n g là k h ô n g được c biết, h o nên bọn h ắ n đối với t r ư ớ c m ắ thảo t luận cảm n hữu gỗ một bên âm thầm k nhắc tới n g i chương hai trăm linh g n sáu trận đầu m ư ạ i s ự p h á t s i n h rồi? m ộ t b ê n n g h e phía t r ê n t h ả o l u ậ n Su u g o m ộ t bên â m t h linh sáu trận đầu 16 t i ế n 8 tiếng r a n h t à 206, t r ậ n đầu 16 .8 tranh i ế n 8 t tài thoáng chấp mắt lại về tới đối chiến sân bãi bên trên khoảng cách bị g e di kéo đi kiến thức bồi dưỡng ra tụ hội đã qua dòng d ã thời gian một ngày liên quan tới viễn cổ tổ kẹ mẩn thảo luận sù hữu gỗ nói cho cùng không phải chuyên nghiệp bồi dưỡng ra hoặc là bộ k ẹ mẩn nhà nghiên cứu tại g e z i giải đáp súng xem như đạt được một chút liên quan tới viễn cổ bộ k ẹ mẩn tin tức đương nhiên những tin tức này tác dụng đối bọn hắn tới nói tác dụng mười phần có hạn nói cho cùng đây là có thể nửa công khai thảo luận tin tức lớn bao nhiêu giá trị thật đúng là mỗi người một ý cho nên tin tức này sù hữu gỗ ghi lại về sau liền bỏ qua một bên bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm Indigo tờ lệ ổ phờ dẹn sở đối chiến sân bãi cổn dẹn sân tờ tỷ phờ sờ lệ ổ hoan nghênh mọi người đi tới n đi gỗ vợ lệ tỷ ổ cồn phở d ẹ n sở mười sáu tiếng tám tranh tài trải qua hôm qua kịch liệt dự tuyến tranh tài chúng ta thành công chọn lựa lần này n đi gỗ vợ lệ tỷ ổ cồn phở d ẹ n sở thập lục cường tuyển thủ bọn hắn theo thứ tự là đến từ xạ phở ổng city siêu năng lực thiếu nữ mina đến từ vợ mỹ lì ổng city thomas còn có lần trước xỉ vợ cồn phở d ẹ n sở quý quân đến từ võ ned city q u a t r i a đồng thời vị kế tiếp cũng là chúng ta đoạt giải quán quân lôi cuốn đến từ thuần trắng c h i hương tạ lệ táo ghê i kế tiếp là cuối cùng là đến từ sệ dụ l i n d i m h ấ n l u y n g a su gô để chúng ta tại người chủ trì giới thiệu trên đài người xem đối lần này ý đi gỗ tợ lệ tì ẩu thập lục cường dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đương nhiên tiếng vỗ tay phân lượng là cũng là có khác biệt cũng tỉ như cuối cùng giới thiệu su hugo mặc dù tại thi dự tuyển bên trên biểu hiện rất mắt sáng nhưng là bởi vì thi dự tuyển cũng không phải là hướng tất cả mọi người công khai nguyên nhân biết rõ su hugo người tạm thời còn không nhiều su hugo đóng chừng cũng chỉ hắn nhận biết số ít người cùng giác thúc cùng r ẹ n lộ bên kia tương đối nhiệt liệt một chút bất quá hắn đối với mấy cái này cũng không phải là quá để ý hoặc là nói lần thứ nhất tại như thế lớn sân khấu đối mặt nhiều người như vậy kỳ thật hắn vẫn có chút công mặc dù là người hai đời nhưng là đối mặt trường hợp như vậy hắn thật đúng là không có kinh nghiệm gì cho nên có chút câu nệ là không thể tránh được bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái sau đó hạ t r ẳ n g bởi vì trận đ ầ u đối chiến liền muốn bắt đầu mà su hữu gỗ cũng không phải là thập lục cường khai mạc chi chiến tham gia d i ễ n người Tốt, hiện tại những tuyển thủ khác đã rời sân như vậy ý, ý đi gỗ tự lệ t ì ổ cồn thờ rèn sờ mười sáu tiếng tám trận đ ầ u đối chiến lập tức liền muốn bắt đầu cho mời tuyển thủ đăng tràng mang theo không an phận Shizu, su hữu gỗ cũng không có đi tìm đồng dạng là tuyển thủ ghe di mà là chuẩn bị một người an tĩnh ở phòng nghỉ bên trong xem tranh tài nói cho cùng những người này có thể sẽ trở thành hắn tiếp xuống đối thủ trận đầu 16 tiếng t tranh tài đối chiến song phương là v o ned city quả triệu cùng xạ phở ổng city mina hai người này cũng là lần này đại hội bên trong cừng giả trong đó đến từ v o ned city quả triệu c à n g là lần này in đi gỗ đ ợ lệ t ì ổ cồn phở d ẹ n sơ một cái k h á c đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển có thể tính là hạt giống tuyển thủ tồn tại hắn cùng g e r i tạm thời bị sủ hữu gỗ cho rằng có thể sẽ đối với hắn lần này đoạt giải quán quân tạo thành phiền phức hai vị cường địch cho nên trận này đối chiến hắn phải thật tốt thấy rõ ràng đối phương xáo lộ cùng bộ k ẹ m ẩ n thực lực trận chiến đầu tiên rất nhanh liền đánh lên quả trịa thả ra bộ k ẹ m ẩ n là một cái cạn tổ vô cùng ít thấy thép bay trên không s o n g thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n sở cắt mó gì, đối thủ của hắn mị nạ thì t trực tiếp thả ra phi thường phù hợp nàng siêu năng thiếu nữ danh hiệu một cái ả lạ ca d è m một trận cương nhận phong bạo cùng thần bí siêu năng lực đại chiến tại phân xử bắt đầu bên trong vang dội có thể từ t ể dự u y người bên n t r o chỗ hết tài năng đi tới thập lục c hết thập tài tới đi năng n huấn luyện g ra, c á nào chủ ư trì tọa hạ vịt ghi hot mang theo hắn tránh thoát không ít bay ra thép vũ tiếp lấy trong tay hắn mịt rổ phồn liền rằng hắn lời nói t r u y ề n đến trong hội trường mỗi một nơi hẻo lánh sợ cắt mò gì sợ t h e o hình kỹ năng thật sự là q u á cường đại trên người nó mỗi một đầu lông vũ đều giống như cương đao vừa rồi thật là nguy hiểm a vịt g h h o bất quá chúng ta siêu năng thiếu nữ cũng không phải ăn chay cường đại siêu năng lực trực tiếp đem đối diện sắc bén công kích toàn bộ cả lại ta phản phất thấy được xạ phở ổng si ti vị kia siêu năng lực nữ vương cái bóng s ú c s ô i giải thích trực tiếp đem trên trận bầu không khí toàn bộ điều động lên theo bầu không khí từng bước nhiệt liệt chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt quả chia đến cùng đúng vậy quá lớn sẽ kinh nghiệm tuyệt thủ mà lại hắn vẫn là lần trước rổ ở tổ khu vực xỉ vợ cổn phở rẽn sở quý quân tại thực lực tổng hợp bên trên so năm nay mới bộc lộ tài năng mỹ nà muốn mạnh hơn một chút cho nên rất nhanh sơ cắt m ọ gì tìm được gạ là gẹm cổn phở xỉ ẩn mạng ngự một cái lỗ thủng. tiếp lấy trận đ ầ u chiến đấu lấy sở cắt m ò g ì thắng lợi vẽ lên dấu chấm t r ọ n nhưng là đây chỉ là bắt đầu mỹ nạ cái thứ hai tổ k ẹ m ẩ n rất nhanh liền xuất hiện tại chiến đấu sân bãi bên trên ngay tại su hữu gỗ nghiêm túc nhìn xem thời điểm tranh tài cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị gõ mời đến vừa dứt lời cửa liền được mở ra người tới chính là su hữu gỗ lắm g e di bất quá g e di lần này cũng không phải là một người tới bất quá bây giờ có thể xuất hiện tại trong phòng nghỉ ngoại trừ tuyển thủ liền là nhân viên công tác nhưng là đi theo g e di sau lưng rõ ràng không phải nhân viên công tác su hữu đến cấp ngươi giới thiệu một người ra hỏ này kêu xào hữu z Đồng dạng lúc à từ tạo thực thể ta một hỏa hắn chỉ ra, của lệ lực so có c với kém t như vậy, o i là cường địch một trong. Sao z. Lúc này g cường trong. ư ơ i địch Lúc n một Sao z? sủ hữu gỗ lực chú ý đã hoàn toàn bị g e z i sau l ư n g sài gờ z hấp dẫn bởi v ì vị này cùng hắn trong trí nhớ thế giới kia c h i tử thật sự là quá giống khác biệt duy nhất chính là sao hữu z trên người có một c ỗ thuộc về chân chính huấn luyện r a khí c h ấ t đó là cái trời sinh cường dạ đây là sủ hữu gỗ nhìn thấy sài gờ z ấn tượng đầu tiên đúng ta gọi sao hữu z sù hữu gỗ ngươi gọi ta z liên tốt ta nghe dắm túi g e di nói qua rất nhiều liên quan tới ngươi sự tỉnh h ô n đản ngươi nói ai dắm túi ghe di không phục t i ê u lên ai trả lời ai dám t ú i còn có cái gì gọi ta so ngươi kém một chút rõ ràng là ngươi so ta t r ê n h lệch ngươi cái dám t ú i đầu nhím sao hữu z cũng chính là z lập tức đôi trở về chỉ bất quá cuối cùng tỉnh n ộ lên nơi này còn có sủ hữu gỗ tồn tại sau khi nói xong đối sủ hữu gỗ dâng lên một lời xin lỗi ý nụ cười nhìn trước mắt họa phong đột biến hai người sủ hữu gỗ ngay từ đầu nhìn thấy z chấn kinh đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hết nói cho cùng hắn hiện tại đã không còn là cái tia thận trọng tiểu thái điệu tối thiểu nhất hắn hiện tại đã có được đầy đủ tự tin không nói tương lai có thể lớn bao nhiêu thành tựu nhưng là sủ h u gộ tin tưởng về sau hắn sẽ chỉ càng ngày càng tốt mắt thấy hai người từ lẫn nhau đỗi dần dần bắt đầu động thủ động c ư ớ c sủ h u gộ không mở miệng không được ghe gi z chiến đấu muốn bắt đầu các ngươi bình tĩnh một chút sủ h u gộ khuyên giải làm ra cực kỳ tốt tác dụng đây là không thể nào tạo tác dụng là chúng ta một mực bị không để ý đến sỉ dục đại gia tại thời k h ắ c mấu chốt sỉ dục đại gia nghe theo mạng s ứ sù h u gộ kêu gọi ngăn trở cuộc phân tranh này hai người ở giữa không trung bình tĩnh một phen về sau rất nhanh liền bị sỉ dục thả lại mặt đất, rơi xuống đất sau một khắc hai người phi thường ăn ý hừ lạ thấy cảnh này sủ hữu gỗ cười khổ lắc đầu tại xác định bọn hắn tạm thời sẽ không lại đánh nhau thời điểm sủ hữu gỗ lần nữa đem l ự c chú ý thả lại lúc sắp đến gần hồi cuối chiến đấu bên trên lúc này siêu năng thiếu nữ đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong cho dù là sủ hữu gỗ đều không nghĩ tới quả trịa sở cắt mò gì thực lực sẽ như thế cường đại trước mặt nó đối thủ đã là mì nạ cuối cùng một cái bộ kẻ m ẩ n e mt ông mau tránh ra kết thúc nó a sở cắt mò gì đối e mt ông sử dụng cuối cùng sở cờ ở tắc